t r ă m mười một hai đại thần y ỉa tô mộng c h ậ m c h ấ n kinh la ma nội công sinh tàn bổ khuyết thích hợp nhất lúc này tô mộng c h ậ m hắn cái chân kia đã phế đi tất nhiên muốn c ư a bỏ nếu không độc tính phát tác tuyệt đối sẽ nguy hiểm cho tính mạng của hắn trừ cái đó ra chính là trên người hắn mười mấy loại bệnh nan y ỉa cũng cần cẩn thận điều trị hắn nghĩ ly quỷ thủ cùng mình nhất chỉ đối bệnh như vậy chứng nhất định cực cảm thấy hứng thú về đến trong nhà t h ẩ m nhất đao giải trừ la ma nội công khuôn mặt thân hình cũng hoàn toàn khôi phục kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường quyết chiến kim phong tế vũ lâu đã chiến thắng sau đó kim phong tế vũ lâu tất nhiên sẽ thừa cơ truy kích lục phân bán đường nhưng lục phân bán đường có lôi thuần cùng định phi kinh tại cho dù ở vào thủ thế cũng sẽ không bị kim phong tế vũ lâu nuốt mất phần lớn địa bàn trường tranh đấu này xa xa còn chưa kết thúc hôm sau trời vừa sáng thấm nhất đao từ trong tu luyện tỉnh lại năm ngoái vào đông bắt đầu tới hiện tại hơn ba tháng đã qua huynh trưởng tại liêu đông cũng không biết tiến triển như thế nào chỉ là không có tin tức xấu truyền đến chính là tin tức tốt nhất nói rõ huynh trưởng đã cùng nữ chân cầm tự được thiên khải sáu năm đại minh vẫn như cũ bấp bên nhưng ít ra còn có thể chống đỡ tại vào đông hướng mùa xuân quá độ quá trình bên trong rét lạnh đang dần dần rút đi kinh thành càng thêm phân hoa buổi sáng đến tam hợp lâu dùng qua cơm bên hai nghe không ít liên quan tới kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường quyết chiến tin tức hắn lấy vô tướng thần công biến hóa cái kia thấp bé c ư ờ n g tráng nam tử trở thành mọi người nghị luận chủ yếu đối tượng hắn đã thành cải biến kim phong tế vũ lâu lục phân bán đường quyết chiến thắng bại mấu chốt người người đều nói tô ngộng trầm có anh hùng khí cho nên mới sẽ có bạch sầu phi vương tiểu thạch thấp bé nam tử như vậy hào kiệt tương trợ thậm nhất đao cứu sư vô quy tiết tây thần bây giờ t i ế t t â y thần cùng đao nam thần tướng trợ hẳn là sẽ không lại bị bạch sầu phi chế nếu là có một ngày kinh thành biến đổi lớn kim phong tế vũ lâu chính là hắn cùng huynh trưởng rời đi kinh thành mấu chốt lúc về đến nhà bình nhất chỉ chính tại cửa ra vào chờ bình nhất chỉ b à i kiến khách khanh đại nhân với tư cách nhật nguyện thần giáo danh y r ỉ bình nhất chỉ y thuật tự nhiên không phải tầm thường tới đi thấm nhất đao dẫn hắn đi vào trong phòng ta yêu cầu ngươi giúp ta cứu chữa một người trên người hắn có mười mấy loại bệnh nan y quấn quýt lấy nhau đối ngươi cũng là một loại khiêu chiến kim phong tế vũ lâu tô lâu chủ bình nhất chỉ một lần liền đoán ra muốn trị người thân phận thẩm nhất đao nhẹ gật đầu là hắn không sai nhưng ngươi không thể tiết lộ thân phận của ta thuộc hạ minh bạch đêm nay ta trước dẫn ngươi đi thấy một người ngươi liền ở ta nơi này trước ở lại là bình nhất chỉ chăm chú nghe theo thẩm nhất đao chỉ thị đợi đến tối thẩm nhất đao mang theo bình nhất chỉ thẳng đến kinh thành vĩnh định hà bên trên trên mặt sông sóng nước lấp loáng đèn trên thuyền trải tươi sáng tầm mười con thuyền bỏ neo tại trên bến tàu thẩm nhất đao mang theo bình nhất chỉ chui vào một đầu thuyền trong thuyền lý quỷ thủ mang theo hắn đồng từ bãi kiến thẩm nhất đao vị này là lý quỷ thủ vị này là bình nhất chỉ t h ố m nhất đao vì hai người giới thiệu bình nhất chỉ cùng lý quỷ thủ đều là là hơi kinh ngạc với tư cách trên giang hồ nổi danh thần y ỉa hai người đều từng nghe tới đối phương thanh danh lại không nghĩ rằng một ngày kia sẽ gặp mặt t h ố m nhất đao nhường hai người ngồi xuống từ ngày mai bắt đầu ta sẽ dẫn tô ngậu t r ẩ m đến đem cho các ngươi trị liệu phải tất yếu nhường hắn sống sót bình nhất chỉ cùng lý quỷ thủ nhìn nhau đều là không người nói chúng ta nhất định tận tâm tận lực bình nhất chỉ sau đó liền lưu tại lý quỷ thủ trên thuyền cùng là thần y giữa bọn hắn cũng có rất nhiều lời đề nhất là tô n g ậ trầm trên người mười mấy loại bệnh nan y quấn quýt lấy nhau c n tôi mậu trầm trên giường chân của hắn đã bị cơ bỏ một đầu cả người nằm tại trên giường thần xác hơi tái nhợt nhưng trong mắt của hắn không có trở thành phế nhân hôi bại ngược lại có một loại dạng dỡ thần quang tô mậu trầm đã sớm la ma nội công toàn bộ ghi xuống hắn hôm nay ngay tại khổ tu la ma nội công chỉ chờ mong lấy có một ngày có thể một lần nữa mọc ra đầu này bị cơ bỏ chân ánh đèn chập trờn thấm nhất đao biến thành thấp bé hán tử xuất hiện tại tô ngậu trầm gian phòng bên trong người đã đến tô ngậu trầm cảm kích nhìn về phía thần bí nhân này là hắn cho mình hy vọng để cho mình vẫn có khôi phục thân thể khả năng nghe nói hôm nay n g ư ờ i cho bạch sầu phi rất lớn quyền lực hắn đã thay thế n g ư ờ i trưởng quản kim phong tế vũ lâu phần lớn sự vụ thấm nhất đao nhìn về phía tô ngậu trầm hai con ngươi h u ậ n hiện tinh mang tô ngậu trầm khẽ gật đầu đây là chuyện đương nhiên đây cũng là ta cho hắn một cơ hội cuối cùng thấm nhất đao không nói gì bây giờ tô ngậu trầm có được sư vô quy tích tây thần hai đại tâm phúc so với nguyên lai cường đ bạch sầu phi dã tâm chưa hẳn có thể thành công hắn đã làm như vậy tất nhiên cũng lưu lại chuẩn bị ở sau đứng lên đi ta đưa ngươi đi thấy hai cái bác sĩ tô n g ộ n g trầm hơi s ứ n g sở chậm nhăn đầu lông mày nếu là ta không tại một khi bọn hắn trở về chỉ sợ khó mà giải thích thậm nhất ra đao vận khởi vô tướng thần công khuôn mặt bắt đầu biến hóa chỉ chốc lát sau rõ ràng là hóa thành tô n g ộ n g trầm bộ dáng tô n g ộ n g trầm quá sợ hãi thất thanh nói vô tướng thần công với tư cách kim phong tế vũ lâu lâu chủ thiên t u y n ú i trắng lâu ở trong cất giữ lấy đủ loại tư liệu vó công địa tịch sơn hoàng giáo chủ vô tướng vương vô tướng thần công hắn tự nhiên rất rõ ràng ngươi là sơn hoàng giáo người sơn hoàng giáo cùng đại minh chính là cựu địch kim phong tế vũ lâu thì là một mực cùng đại minh quân đội cùng một chỗ chống lại nữ chân mông cổ hán tuyệt không thể cùng sơn hoàng giáo hợp tác nếu không một khi lộ ra ánh sáng tô mộng trầm làm mất đi tại kim phong tế vũ lâu uy tín thậm nhất đao lắc đầu không ta không phải ta chỉ là biết cái này môn vô tướng thần công thôi mau mau đi thôi ngươi chỉ có một đêm thời gian ban ngày ta yêu cầu mang người trở về tô mộng trầm ý thức được cho dù là thấp bé hán tử cũng chưa h ẳ n là người trước mắt hình dáng hắn tất nhiên là một cái người có địa vị c ự cao c nhưng ít ra dưới mắt hắn cảm thấy mình có thể tín nhiệm đối phương tô n g mậu trầm đi theo thẩm nhất đao đi không người biết thẩm nhất đao đem tô n g mậu trầm mang về đến lý quỷ thủ trên thuyền sau đó liền trực tiếp trở về kim phong tế vũ lâu biến hóa làm tô n g mậu trầm bộ dáng nằm tại trên giường h à n h ma tới được ban đêm trước tới quáy g i à y tô n g mậu trầm người cứ ít cho nên đến một lần một lần trong khoảng thời gian này cũng không có người phát hiện tô mậu trầm gian phòng bên trong không ai về phần một bên khác tô mậu trầm phát hiện lý quỷ thủ cùng bình nhất trì đáy mắt càng chấn kinh người kia đến tột cùng là ai Hắn vì sao có tại h ể m đ cái trên này g hồ đại dĩa. Đủ lý quỷ thủ cùng bình nhất chỉ nhìn nhau cũng khó khăn che đậy đối phương đáy mắt giật mình tại cái này cầm y rỉa vệ chiếu ngục chỗ sâu bọn hắn nhìn thấy ngày xưa uy trấn giang hồ mê thiên minh quan thất thánh chủ giờ này khắc này quan thất toàn thân đều bị tích thần dây thép chỗ buộc chặt hôn mê bất tỉnh đầu óc của hắn bị mưa rào có xâm chấp dùng thuốc nổ n ổ thương hai người các ngươi cần phải làm là chữa khỏi hắn nao thương chỉ ít nhường hắn khôi phục thanh t ỉ n h thấm nhất đau cờ ư i híp mắt nhìn xem lý quỷ thủ bình nhất chỉ hai đại thần ý lúc này hơi có chút khóc không ra nước mắt một cái tô mộng chẩm đã đầy đủ để bọn hắn bận rộn hiện tại lại thêm ra tới một cái q u a n thất tô mộng chẩm trên thân mười mấy loại bệnh nan y còn có kịp độc nội thương dây dưa đan vào một chỗ quan thất tuy chỉ có một loại thương nhưng là năm xưa vết thương cũ lại là trên cơ thể người thần bí nhất nam bộ không có một năm nửa năm bọn hắn chỉ sợ cũng không có thể đem hai người vấn đề trải làm rõ đây là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn nhưng không thể không nói vượt có khiêu chiến đối bọn hắn mà nói liền vượt có lực hấp dẫn ngắn ngủi do dự về sau hai người liền đã làm ra lựa chọn giống vậy làm thế là hai người bắt đầu kiểm tra quan thất thương thế thấm nhất đao liền bồi ở bên cạnh họ quan thất không phải tô ngọc trầm một khi t h ứ c tỉnh hắn căn bản sẽ không phối hợp trị liệu để bảo đảm hai đại thần ý an toàn thấm nhất đao nhất định phải bồi ở bên cạnh họ trong những ngày kế tiếp thấm nhất đao sinh hoạt liền trở nên yên ổn mà bận rộn ban ngày b ồ i tiếp hai đại thần y cứu chữa quan thất trong đêm tiến về kim phong tế vũ lâu tiếp đi tô mộng trầm cũng phụ trách ngụy trang tô mộng trầm về phần hai đại thần y ban ngày ý quan thất trong đêm trị liệu tô mộng trầm rất nhanh thân thể hai người liền chống đỡ không nổi tại sơ bộ sắp xếp như ý quan thất cùng tô mộng trầm vấn đề về sau hai người liền một cái phụ trách ban ngày một cái phụ trách trong đêm thay nhau nghỉ ngơi thiên khải sáu năm mùa xuân trôi qua rất nhanh đến mùa hè liêu đông bên kia rốt c u c chuyển đến tin tức thẩm luyện đại thắng hậu kim chém đầu hơn vạn tù binh hơn tám ngàn người làm hậu kim nữ chân kiến quốc đến nay đại minh lớn nhất thắng lợi. tại song phương giữ lẫn nhau hơn nửa năm về sau mượn mao văn long đối hậu kim nữ chân hậu phương tiến công phối hợp thêm thẩm luyện cầm y để vệ súng k i ế p đội viên sùng hoán sớm đã chuẩn bị song hồng di đại pháo lại thêm trên triều đ ỉ n h hoàng đế đối thẩm luyện tín nhiệm lại có thẩm luyện trong quân đội thượng phạt phân minh không cắt xén quân lương tướng sĩ dung mệnh ninh viên thành dưới đại minh rốt cuộc chuyển một cái xu hướng suy tàn khó được thu hoạch được đại thắng nhưng suy yếu lâu n à y phía dưới liêu đông đại minh quân đội cũng chỉ có thể thu phục một bộ phận cương thổ cũng không có thể trọng thương hậu kim nữ chân hậu kim nữ chân uy thủ phụ trương hải đoan cái này tam phương cùng thẩm luyện giao hảo thế lực đều là cùng có vinh yên thế lực đại thịnh hộ long sơn trang bởi vì chu vô thị tiến cử cao thứ c h ú nước càng là cùng thẩm luyện có chỗ xung đột cao thứ bây giờ cáo la o hồi hương đã là kết cục tốt nhất thứ phụ hàn khoáng càng không cần nói thanh thế trong nháy mắt ngã xuống về phần thần thương hầu phương ứng chuyên môn hắn tại hầu phủ đập nát một giá sách cổ đồng chất bảo hoàng đế đạt được đại thắng tin tức về sau mừng rỡ không gì sánh được chồng chất cẩm ý diệ vệ lần thứ nhất buôn bán trên biển vì hoàng đế dâng lên tám mươi vạn lượng mạch ngân nhường hoàng đế càng cao hứng thẩm luyện lấy liêu đông làm tên đủ thấy hoàng đế đối thẩm luyện tin một b ề đến tận đây thẩm luyện trong triều uy danh độ cao đã đạt đến cực h ạ n hoàng đế càng mệnh lệnh liêu đông hầu phủ muốn tại đại quân khải hoàn hồi chiều thời điểm kiến tạo hoàn tất hắn muốn để hắn ái khanh sẽ không lại ở tại cái kia nho nhỏ b a gian ma úc ở trong thẩm nhất đao nhận được tin tức sau cũng nhẹ nhàng thở ra một mực nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông u xuống súng k i ế p cùng hồng di đại pháo tại lần này trong chiến tranh đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu thẩm nhất đao cũng tận lực thông qua tài chính cho tất mậu khang cùng linh linh phát tăng lớn đối lựa thương cùng hỏa pháo nghiên cứu thời đại này đại minh súng đạn còn chưa lạc hậu phương tây chưa hẳn không thể tiến thêm một bước lấy được càng lớn chiến quả tập võ chữa bệnh súng đạn một tháng sau thẩm luyện đại quân khải hoàn hồi kinh hoàng đế tự mình nên đón thẩm luyện k h ô người n g tạ ơn theo hắn suất quan tác chiến cầm y h ề vệ không khỏi là như là đổi cái dạng trên thân nhiều cỗ biên quân sát khí nhìn quanh ở giữa hào khí ngất trời về sau thẩm luyện vào cung dự tiệc lư kiếm tinh bùi luân chưa hẳn mấy người cũng đều tùy theo cùng một chỗ một tận tới đêm k u y a thẩm luyện tạ ơn cáo lui mới có cơ hội đi vào thẩm nhất đao trong nhà không phải là hắn cẩm y hệ vệ cả đám cũng đều hội tụ ở đây nói lên lần này xuất trình cùng với trong kinh thành đủ loại sự tỉnh liên quan tới chuyện trên giang hồ thẩm nhất đao phần lớn là đẩy miệng đ ợ i qua hắn kỹ càng tự thuật lần thứ nhất buôn bán trên biển thu hoạch cùng thành quả cũng nói lên kế hoạch sau này biết được buôn bán trên biển thành công nhiều một đầu tài lộ thẩm luyện bọn người đều mừng rỡ tiền quyền võ ba cái thiếu một thứ cũng không được ba cái đầy đủ bọn hắn cẩm y hệ vệ cái thế lực này mới có thể đi càng xa mãi cho đến đêm khuya đám người mới vừa rồi tắn đi thẩm luyện trở về, về sau c ẩ m y h i vệ sự tình đều do chỗ hắn lý thẩm nhất đao rốt cục thanh r ả n h rỗi nhất là tôn g ộ n g trầm cùng quan thất trị liệu tiến triển thuận lợi hai đại thần y đã trải làm rõ làm từng bước trị liệu là được rồi trong thời gian này quan thất tỉnh qua không chỉ một lần càng cùng thẩm nhất đao giao thủ bảy lần thàng đến lần thứ tám thất tỉnh đi qua trị liệu đầu góc của hắn vấn đề rốt cục có thể cải thiện thần chí khôi phục thanh tỉnh bắt đầu phối hợp chỉ là thẩm nhất đao vẫn không yên lòng tất cũng không kể lý quỷ thủ vẫn là bình nhất trị đối với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu hắn không nghĩ nhất thời sơ xảy hối hận cả đời như vậy thanh nhàn thời gian tiếp tục một tháng sau phụ trách đao phủ t r ư ơ n g hợp lại lần nữa tìm tới cửa chỉ là hắn lúc này lộ ra định nọ t rất nhiều thấm nhất đao mời hắn vào nhà bị hắn liên tục khoắt tay cự tuyệt nhất đao ngươi căn dặn ta sự tình đều nhớ k i đâu gần nhất vừa lúc có một cái quan trọng tù phạm bị chém đầu cho nên ta liền đến gọi ngươi t r ư ơ n g hợp không người c ư ờ i theo cùng lúc trước thẩm nhất đao vừa mới kế thừa phụ thân đao phủ chi vị lúc biểu hiện hoàn toàn không giống phản tặc vẫn là giang hồ đại đạo thấm nhất đao tò mò hỏi còn chưa tới thu trạm thời gian liền muốn bị chém đầu đồng dạng đều là cái này mấy loại trường hợp nói là một đám phản tặc thiếm tây dân loạn bị bắt nghe nói cực kỳ lợi hại. tựa như là lấy đàn làm vũ khí chuyển đi thần hồ kỳ thần thấm nhất đao nghe trường hợp vừa nói như vậy lập tức hứng thú hắn lấy ra quỷ đầu đao theo trường hợp chạy tới chợ phía tây cổng trào thấm nhất đao đến thời điểm pháp trường đã bố trí không sai biệt lắm uy gối địa nam tử cũng không phải là cái gì dâu quay nón đại h á n ngược lại mang theo dáng vẻ thư sinh khuôn mặt tuần tú thần s ắ c b i phẫn hắn một thân áo t ủ khó nén bừng bừng khí khái hào hùng thấm nhất đao đi vào phía sau hắn nam tử k i n h miệt nhìn hắn một cái sau đó lại liếc mắt nhìn trên trời mặt trời xác định canh giờ chật chỉ nghe hắn hô to tây bắc nạn hạn hán bách tính mười không còn một người chết đói khắp nơi triều đình cứu tê không đến đại minh quốc vận đã đi đến cuối cùng đại minh tất diện chém đầu nhanh chém đầu giám trạng quan bị hù toàn thân loạn chiến cũng không lo được buổi trưa chém đầu quy củ c h ư một trăm một mươi ba buổi trưa cấm kỵ đêm tối quỷ tập giám trạng quan ném lệnh bài nhưng còn chưa tới buổi trưa thấm nhất đao do dự một chút chất quyết định đợi đến buổi trưa cha mình và lôi hổ quỷ dị nhường hắn không thể không cẩn thận cẩn thận một chút buổi trưa chém đầu dương khí nặng nhất có thể dùng người bị rết không cách nào hóa thành đoàn hồn lấy mạng đao giám trạng quan nhìn thẩm nhất đao không động thủ phạm nhân còn tại hô to bách tính đã có chút bạo động hắn lo lắng phẫn nộ nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt cũng biến thành hung á c thẩm nhất đao quay đầu thản nhiên nói bữa trưa chưa, chưa tới không thể chém đầu người tìm giám trạng quan nghe vậy giận không tìm được đang muốn lên án mạnh mẽ thẩm nhất đao trường hợp bước nhanh đi qua đưa lỗ thai nói vài câu giám trạng quan thần sắc đột biến liệu đông hầu đệ đệ, lại còn tại đảm nhiệm đao phủ người này đầu ó c có bệnh không thành đem hắn miệng cho ta chắn dám trạng quan hiếp yếu sợ mạnh rơi vào đường cùng đành phải để cho người ta tiến lên tìm cái tất tối h nét h vào phạm nhân trong miệng ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g trà về sau buổi trưa đã đến thấm nhất đao dơ lên quỷ đầu đao thứ hai mươi sáu người quỷ đầu đao vừa rơi xuống thư sinh trẻ tuổi tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà d ừ n g thính danh thấm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp giải ngưu đao pháp tiểu thành thiếu lâm kim trung cháo tầng mười sáu nhất vi ngự phòng đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh tiểu thành la ma nội công đại thành thất thương quyền đại thành vô tướng thần công thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo tiểu dương t h ầ n công tiểu thành chém đầu dân loạn thủ lãnh đạo t ạ c hoàng văn kỳ thu hoạch thiên long bát âm viên mãn thấm nhất đao cảm nhận được thể nội tăng vọt c h â n khí cùng với mới thu hoạch thiên long bát âm trong lòng ngạc nhiên cái này lại là một vị võ đạo t ô n g sư nhất là người này võ công chính là thiên long bát âm thiên long bát âm năm đó trên giang hồ đã từng uy chấn nhất thời liền như là lâm gia truyền thừa tịch tà kiếm pháp thiên long bát âm lợi hại nhất nơi chính là nó quần công chi pháp có thể nói lấy một chống chăm không nói chơi theo hoàng văn ký bị chém đầu dám trạng quan thật to nhẹ nhàng thở ra hắn xoa xoa mồ hôi chán nếu là bị bị người này nhớ loạn dân tâm sự tình chỉ sợ càng thêm phiền phức ngay cả hắn cũng yếu v ấ n trách chỉ là không nghĩ tới một cái chạm đầu đao phủ cũng có như thế đại bối cảnh làm cho lòng người bên trong sinh chẳng ghét đem phạm nhân đầu người treo ở thành trên cửa tản tản tất cả giải tán dám c h ạ g quan khoát tay háo tâm tình phiền muộn pháp trường tàn đi thầm nhất đao thu thập quỷ đầu đao quay người hướng trong nhà đi đến thu hoạch thiên long b ắ t tâm nhường v õ công của hắn tiến thêm một bước bây giờ đơn thuần chân khí hùng hậu chỉ sợ trên giang hồ đã không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn nhất là phối hợp thêm cựu dương thần công quần quận tự sinh đặc tính c h ấ t khí của hắn có thể nói tuần hoàn không hết nhanh về đến trong nhà thời điểm thấm nhất đao chợt dừng bước lại quay người hướng về sau nhìn lại hắn nhăn đầu lông mày từ khi bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới hắn ngũ giác thông huyền giác quan thứ sáu cũng là thần thông còn đ ạ i trong cõi u minh nhằm vào hắn ác ý đều sẽ bị hắn cảm thấy được đoạn đường này từ pháp trường trở về hắn cũng cảm giác được có người cùng ở sau lưng mình cái này là tới từ giác quan thứ sáu huyền diệu cảm giác nhưng hắn cái gì cũng không có cảm thấy được thấm nhất đao nắm chặt quỷ đầu đao mơ hồ phát giác sự tình c ủ quái đi vào trong nhà t h ẩ một n h tận tới đêm khuya tại tam hợp lâu dùng qua sau khi ăn xong về đến trong nhà thẩm nhất đao phát hiện bị thăm dò cảm giác càng rõ ràng thẩm nhất đao đem quỷ đầu đao nắm chặt nơi tay thổi tắt ảnh đến tại trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi thời gian chậm rãi trôi qua bóng đêm càng thâm chậm màn đêm phía trên ô mây che c r ă n g chật thẩm nhất đao mở mắt ra một cỗ lăng lệ phong mang từ đao của hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất quỷ đầu đao như thiểm điện chém qua đen nhánh lơi đao tràn ngập ra một cỗ kinh người sát khí mặc dù thẩm nhất đao chỉ chém đầu hai mươi lăm người nhưng nó phụ thân là chém đầu hơn trăm nhân vật trôi này phụ tử truyền thừa quỷ đầu đao tích lũy sát khí cực kỳ nồng đậm một đạo h ấ p ảnh một phân thành hai một tiếng hét thảm thê lãnh không gì sánh được âm ù hàn ý nhập thể nhường thẩm nhất đao cũng không khỏi dùng mình một cái làm sao có thể võ đạo đại tông sư nóng lạnh bất sâm hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ qua như vậy thậm nhất đao xoay người mà lên đi vào trong viện không có ánh trăng sân nhỏ đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt thậm nhất đao nhóm lửa á n h đến mợ nhạt á n h đến tại đen kịt trong bóng đêm bị bao quanh theo gió chập trờn liền tựa như tùy thời đều muốn dập tắt theo s á t lấy không bao lâu ánh đến lập tức liền biến thành màu xanh lục diêu động tựa như quỷ hỏa làm người ta sợ hãi không gì sánh được thậm nhất đao nhũ mày nghĩ đến một cái tử cấm kỵ không phải là hoàng văn k ỳ cho hiệu h n đ u i theo chính mình rồi nhưng hôm nay chém đầu hắn cũng không dựa theo giám trảng quan lời nói không tới buổi chưa liền chém đầu mà là kiên trì đến buổi chưa mới chém、đầu. tại sao có thể có cấm kỵ phát sinh hắn nắm chặt quỷ đầu đao đao mắt liếc nhìn tư phương tìm kiếm lấy cái kia một đạo hắc ảnh tung tích ngươi nên đem đầu của ta trả lại cho ta một thanh âm trôi giạt từ từ giống như quỷ khóc vang vọng tại thẩm nhất đao bên thai thẩm nhất đao trong lòng tức giận cười lạnh t ố t ngươi đến ta trước mặt đến ta cho ngươi hô ẩm phong phất qua ánh đến trận dập tắt tại đen kỵ không thấy ánh mặt trời trong bóng đêm một đạo hắc ảnh tứ chi kiệt toàn duy chỉ có trên cổ không có vật gì ngay tại thẩm nhất đao trước người thẩm nhất đao không có trông thấy nhưng hắng i á c quan thứ sáu trong nháy mắt đạn tới t kinh, săn săn, giết người. Giết người. kinh khủng tiếng thẳng, nổi rít a gà lên l ư tựa như liên miên bất tuyệt sóng biển trùng trùng điệp điệp trào lên mà đến đánh thẳng vào thẩm nhất đao tâm linh thẩm nhất đao cảm giác tâm thần của mình giống như một chiếc thuyền con tại bông dương đại hải phía trên tùy thời đều có nguy cơ bị lỡ hắn nghiệm động lúc trước lục trúc dạy bảo chính mình phạt kinh cẩn thủ bản tâm đồng thời chân khí trong cơ thể đều chuyển hóa làm cựu dương chân khí trong bóng tối t h ầ m nhất đ a o chính như một vòng đại mặt trời t h i ê u đốt hừng hực liệt h ỏ a ánh sáng nóng bỏng mang khiến cho bóng đen không cách nào tiếp cận t h ầ m nhất đ a o chỉ thấy bóng đen vờn quanh xoay quanh t h ầ m nhất đ a o không ngừng phát ra tiếng rít cái này tiếng rít cực kỳ kỳ lạ giống như có một loại nào đó v ậ n luật chập trùng không chừng thấm nhất đau cảm giác chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu theo tiếng rít chập trùng ẩn ẩn có muốn xé rách kinh mạch cảm giác một màn này cực kỳ kỳ lạ thấm rất nhanh hắn liền nhớ tới đây là thiên long bát âm âm luật chương một trăm mười bốn cựu dương viên mãn sứ đoàn lĩnh đội đen kỵ không thấy năm ngón tay viện lạc bên trong trăng sáng ẩn vào mây đen về sau đêm tối q u ỷ tập q u ỷ dị đáng sợ t h ẩ m nhất đao chính lâm vào một trận chưa hề trải qua tranh đấu theo chân khí trong cơ thể ẩn ẩn có xé rách kinh mạch s u thế t h ẩ m nhất đao cưỡng ép phong bế nghe cảm giác khiến cho chân khí bạo loạn s u thế đ ỉ n h trệ xu ố n g tới chết vẫn không quên võ công của ngươi thấm nhất đao trầm giọng nói hắn đao mắt b u ộ phát sáng rực tưng lệ giải ngưu đao pháp điều khiển như cánh、tay. hắn lấn người mà tiến hoàn toàn bỏ qua ngũ giác chỉ lấy giác quan thứ sáu cảm giác quỷ anh chỗ vung đao tật chém suy suy suy đao khí tung hành s á t khí tràn ngập cựu dương chân khí hạo đảng dương c ư ờ n g bá liệt vô cùng quỷ ảnh lại bị thẩm nhất đao làm cho vừa lui lại lui thân hình cũng càng m ở nhạt tựa như muốn tiêu tán tầm thường ngươi muốn khởi m i n h ngươi muốn tạo phản đại m i n h ngươi người thật đi cứu bách tính sao dân loạn phía dưới các ngươi bất quá là hóa thân thành phỉ không dám cùng quân minh chính diện tác chiến lưu thoán các nơi giết người vô số ngươi cũng xứng chỉ trích ta vơi a n nhất đao rơi xuống trong ẩn ẩn có hổ màn đêm mặt trăng từ mây đen về sau lại lần nữa hiện hiện ánh trăng về xuống chiếu sáng thẩm nhất đao sân nhỏ nhưng thấy trên mặt đất vết đao khắp nơi trên đất một mảnh hỗn độn cổng còn thừa năm nhà đao phủ chính run như cầy s ấ y nhìn xem hắn lao đông đầu càng một mặt lo lắng t h ầ m nhất đao trên c h á n bởi vì mồ hôi tóc đã dán tại trên da hắn hướng mọi người cười cười lại ẩn ẩn có một cỗ cừu hung ác cảm giáp đập vào mặt sau lưng mơ hồ ngồi s ổ m lấy một đầu toàn thân màu nâu d a lông lại không có d a h ổ ban đường vân mánh h ổ ác thú nhất đao huynh đệ n g ư ờ i không sao chứ có đao phủ thận trọng hô t h ầ m nhất đao trùng điệp thở dốc một hơi khoác khoác tay ra hiệu chính mình không có việc gì mọi người tất cả vào đi tại lao đông đầu dẫn đầu dưới năm nhà đao phủ gia chủ thận trọng nhìn chằm chằm th thấm nhất đao đem hôm nay chém đầu sự tình kỹ càng nói một lần năm nhà đương ra đao phủ đều nhìn về lao đông đầu việc này cũng không nhỏ lao thẩm cùng lôi hổ đều là vi phạm cấm kỵ mà chết nhưng thẩm nhất đao rõ ràng không có vi phạm cấm kỵ thậm chí không tiếc vi phạm dám chẳng quan kiên trì đến buổi trưa mới chém đầu đổi lại bọn hắn nào dám phản bác dám chẳng quan cứ như vậy thẩm nhất đao vẫn còn n tao gật quỷ t gật đầu dân loạn thủ lĩnh đạo tặc võ đạo cao thủ nhưng là ta chém giết võ đạo cao thủ không ít mạnh hơn hắn cũng không phải là không có tại sao chỉ có hắn quay phá lao đông đầu nói buổi trưa chém đầu còn có thể oan hồn bất diện tất nhiên là võ đạo cao thâm o a n khí cực lớn hạng người lượng nguyên nhân thiếu một thứ cũng không được đây là cực kỳ tình cờ sự tỉnh ta sống cả một đời cũng là lần đầu tiên thấy chỉ là trôi qua nghe già già của ta nói qua thấm nhất đao có chút n i ế mày như thế hiếm có sự tình cũng bị ta đ ổ i kịp tây bắc c h i địa dân loạn cực lớn năm nay thu t r ạ m sợ là có không ít mọi người c ẩ n t h ậ n chút nếu là gặp được võ đạo cao thủ liền đều giao cho ta đi thấm nhất đao nhìn quanh đám người trầm giọng nói ra trong lúc nhất thời năm nhà đương g i a đao phủ đều ngẩn ở đây nguyên đ ị a n chợt đấy mắt hiện ra nồng đậm cảm kích bọn hắn biết nếu là hôm nay đổi lại mình hẳn phải chết không nghi ngờ thấm nhất đao làm như vậy hoàn toàn là tại lấy mạng trợ giút bọn hắn tạ ơn nhị ra năm nhà đao phủ đều quỳ dạp xuống đất đại ân có báo lễ tiết bên trên tự nhiên muốn t r i n h trọng thấm nhất đao đem mọi người dịu dắt đứng lên mọi người hô bang hỗ trợ chuyện đương nhiên nói đến các ngươi đều là nhìn ta lớn lên xem như ta thúc thúc bối phận ta làm những này cũng không có gì n a m nhà nói c ả m ơn liên tục hàn huyên một phen về sau n a m nhà người rời đi trở về nhà thấm nhất đao nhìn xem đầy đất b ừ a b ộ n sân nhỏ đao mắt khẽ hít một cái hắn cũng không phải một vị quên mình vì người chỉ là hôm nay cái này hoàng văn kỷ c h ỉ n h là đường đường chính chính võ đạo t ô n g sư một thân võ học không thể khinh thường như bị chém đầu đều là như vậy võ đạo tâm sư cho dù phải đối mặt khả năng tồn tại oan hồn lấy mạng nguy hiểm nhưng đối với hắn mà nói cũng cực kỳ đáng giá thoáng thu thập một phen thẩm nhất đao trở lại trong phòng thể nội bị cưỡng ép chuyển hóa làm cựu dương chân khí hùng hồn chân khí trở nên cực kỳ bất ổn dù sao đây là các môn võ học sinh ra đặc tính khác nhau chân khí cưỡng ép chuyển hóa hậu quả đương nhiên nguy hiểm nói không dễ nghe chút thẩm nhất đao chính là một cái đại hào nhậm ngã hành chỉ bất quá bởi vì hệ thống cái này kim thủ chỉ tồn tại khiến cho trong cơ thể hắn các loại chân khí có thể làm theo ý mình căn bản sẽ không như nhậm ngã hành như thế lẫn nhau xung đột nhưng thẩm nhất đao cưỡng ép chuyển hóa những này chân khí vì cựu dương chính là chủ động đường chân khí trong cơ thể bắt đầu xung đột tự nhiên cũng phải thừa nhận hậu quả t h ẩ m nhất đ a o cắn chặt răng dựa theo c ử u dương chân khí vận chuyển lộ tuyến b ă n g vào thể nội hoàn toàn chuyển hóa tới c ử u dương chân khí bắt đầu cưỡng ép thôi động c ử u dương thần công tăng lên làm ánh bình mình vừa hé dạng hồng nhật đông thăng t h ẩ m nhất đ a o ha miệng thuộc tính t ử khí đông lai ba và g i ả m hạo đẳng không n g h ĩ tử khí đều tụ hợp vào thẩm nhất đ a o trong miệng sau một khắc chỉ nghe thẩm nhất đau thể nội tựa như hồ báo lôi âm nổ vàng khí huyết như thủy ngân ầm ẩm tại trong mạch máu chạy xuôi trái tim p a n h p a n h mạnh mẽ nhảy lên mỗi t h ể nội cựu dương chân khí lưu t r u y ề n cựu dương thần công cũng là tại b ả n g bạc cựu dương chân khí thôi động phía dưới thuận lợi nhảy lên tới cảnh giới viên mãn h ơ anh thư không nổ đủng ba gian ma ốc trong khoảnh khắc hóa thành phế tích thầm nhất đao ánh mắt mở mịt từ phế tích bên trong đứng dậy nhìn xem một màn này không khỏi gãi gãi đầu thể nội nguy cơ kết thúc chính mình nhà này cũng xong rồi may mắn bây giờ t r ú n g kiến một tòa phong ốc đối với hắn mà nói cũng không tính là gì Ngươi! Cổng chuy luyện công trong lúc nhất thời không khống chế tốt sao ngươi lại tới đây thấm nhất đao từ phế tích bên trong đi ra dương cương chi k h í đập vào mặt mà tới đại ngọc nhi có chút bỏ mặt thẩm luyện đại nhân đánh bại hậu kim nữ chân phụ hãn đã quyết tâm quy thuận đại minh cho nên ta phải đi về bệ hạ ban cho ta minh châu quận chúa phong hảo ta sẽ thành đại m i n h cùng khoa n h i thấm ngông c ổ bộ câu thông cầu nối còn sẽ có lễ bộ quan viên theo ta tiến về khoa n h i thấm bộ ta hướng bệ hạ tấu mời n h ờ n g ư ơ i với tư cách sứ đoàn hộ vệ lĩnh đội bảo hộ ta tiến về khoa nhị thấm bộ đại ngọc nhi cười không ớt nói ra ý đồ đến chương một trăm mười lăm nữ chân tại hộ vệ đại ngọc nhi đi khoa n h ĩ thấm trên đường đại ngọc nhi đem khoa n h ĩ thấm bộ tình huống tương đối kỹ càng cùng thẩm nhất đao tự thuật một lần hoàng đài cắt lần này tiến đánh linh viễn thất bại tổn thất nặng nề tại khoa n h ĩ thấm bộ hy vọng sẽ giảm xuống không ít nhưng khoa n h ĩ thấm bộ cũng chưa chắc sẽ toàn bộ đầu nhập vào đại minh bọn hắn muốn là đại minh cùng hậu kim người này cũng không thể làm gì được người kia đại ngọc nhi ngồi c ư ờ i tại trên chiến mã tóc đen bay múa cũng đã bén n h ạ y chú ý tới khoa nhị thấm bộ tại đại minh cùng hậu kim ở giữa vị trí thấm nhất đao thản như nói n như thật như thế như vậy khoa nhị thấm liền nên tại đại minh yếu thời điểm trợ giúp đại minh ở phía sau kim yếu thời điểm trợ giúp hậu kim như thế mới có thể thực hiện cân bằng chi đạo đại ngọc nhi yêu kiều cười các ngươi người hán mưu lực đều là rất nhiều nhưng đối khoa nhị thấm tới nói không có cái gì lựa chọn khoa nhị thấm không phải mông nguyên là năm đó đại minh nhiều lần cùng mông nguyên đại chiến phía dưới từ mông nguyên phân chia ra tới. chúng ta hy vọng đại minh cùng nữ chân có thể cân bằng nhưng chúng ta cũng không có cân bằng thực lực của các ngươi cho nên chúng ta chỉ có thể đi theo cường giả đại ngọc nhi một câu nói toạc ra khoa n h ị thấm tình cảnh khoa n h ị thấm chỉ có đi theo cường giả mới có thể bảo đảm sẽ không lại rơi vào mông nguyên t r i thủ chỉ có người mông cổ mới biết được người mông cổ đối đ ạ i phản đồ sẽ đến cỡ nào tàn khốc từ kinh thành một đường xuất phát treo đeo l ộ i suối qua sông đổ nước sứ đoàn rốt cục đi vào khoa n h ị thấm thảo nguyên đáng tiếc chờ đãi bọn hắn cũng không phải là cha nàng mà là tới từ hậu kim nữ chân mãng cổ đạt hắn thân thể cao lớn khổng vũ hữ lực như chim ưng ánh mắt đang theo dõi đại ngọc nhi cùng với tùy hành đội ngũ ở trong đại minh sứ đoàn lễ bộ đ á m quan chức dối loạn lên thần sắc én g ạ i những này chưa hề rời đi kinh thành sứ đoàn thành viên còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính nữ chân cao tầng đối phương toàn thân s á c khí chen ép bọn hắn ngay cả cùng đối phương đối mặt lá gan đều không có đối với cái này thẩm nhất đao ngược lại là không có cảm giác kỳ quái đại minh c h i ề u đường sớm đã nát không sai bị lắm nếu không cũng sẽ không để đại minh suy sụp đến trình độ này mãn cổ đạt nhìn xem đại minh quan viên bộ g á n g suy cười một tiếng hai tay của hắn nhanh như thiểm điện dương cung lắp tên ngươi làm cái gì Đại Ngọc Nhi quát. Mãng cổ đạt đối Đại điểm điện, đâm thẳng thầm nhất đào. Nhi Nhi mũi Ngọc Mãng Ngọc nửa cũng không tên như thẳng nhất cổ có, hô thầm quát. quát mặt do dự vừa mới những n à y người ở trong chỉ có người trẻ tuổi này ánh mắt đ ạ m m ạ c cái loại ánh mắt này nhường hắn mười phần chán ghét hắn muốn cho người này một bài học mũi tên bỗng nhiên mà tới người nữ chân dùng mũi tên chính là trọng tiễn uy lực cực lớn có thể xuyên giáp mãn g cổ đạt khoe miệng đã nổi lên nụ cười t à n khốc nơi xa bụi bặm rơi lên khoa nhị t h ô n chư bộ thủ lĩnh ngay tại lao vụt mà tới chỉ tiếp bọn hắn tới đã chậm gối lặc dừng tay tạ á hó ba nghiêm nghị quát mãn cổ đạt không thèm quan tâm nhưng sau một khắc hắn t à n khóc cười lạnh liền biến mất không thấy gì nữa ngược lại thần sắc cầm t r ầ m lao vụ tới các bộ thủ lĩnh cũng đều thần sắc bất an nhìn một màn trước mắt cái k i a một chi đủ để xuyên thủng giáp trụ trọng t i ễ n bị hai ngón tay kẹp ở giữa không trùng thấm nhất đao lộ ra như thế hời hợt hai tay của hắn xoay tròn trọng t i ễ n thay đổi phương hướng chúng ta có câu nói gọi là đến mà không trả lệ thì không hay trả lại cho ngươi h i u trọng t i ễ n lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ lướp về phía mãng cổ đạt mãng cổ đạt về sau hướng lên thân rắn vào tại trên lưng ngựa trọng tiến lăng lệ bay lượn mà qua mang theo kình phong thậm chí cắt đứt mãn g cổ đạt đứng d ậ y trên mặt đ ổ máu hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng liên tục ba tên thị vệ đều bị trọng t i ễ n xuyên qua rơi bỏ mình cái kêu một chi trọng t i ễ n thì là hung hăng xuyên vào một tảng đá lớn bên trong chui vào đến lông đôi vị trí mãn g cổ đạt con ngươi đột nhiên co lại cái này người là ai cái này tạ a hó ba nhìn lấy cục diện trước mắt trong lúc nhất thời nói không ra lời người này vũ lực lúc nào cường đại như vậy về phần đại minh sứ đoàn lễ bộ đám quan chức nhìn xem thẩm nhất đao một chiêu liền uy hiếp ở đ á người trong lòng vẻ sợ hai biến mất không ít lập tức gỡ ngực đầu nhưng cũng có sứ đoàn thành viên cho rằng thẩm nhất đao làm việc quá dữ dễ dàng thu nhận người nữ chân càng lớn trả thù tốt, tốt, tốt. n như nào công. nói nhị vị đều là chúng ta khoa nhị thâm khách nhân tôn quý nhất g lại là Tạ cười thế hóa chê khoa thâm khách ta áo võ vị ba đều quý t gặp qua nhị gia nhị c á t hãn tại đại ngọc nhi gửi trở về trong thư biết thẩm nhất đao năng lượng hắn cùng cầm y hiện vệ như thế lựa chọn xưng hô thẩm nhất đao nhị gia hắn đối nữ nhi của mình lại hiểu rõ bất quá cái này một vị khoa nhị thấm trên thảo nguyên minh châu trong mắt đã chất đầy thẩm nhất đao khoa nhị thấm đối lần này lựa chọn đồng dạng mười phần coi trọng gần hai năm mông nguyên thực lực càng cường thịnh Tất liệt thủ hạ cho nên kẹp ở mương nguyên nữ chân đại minh tam phương ở giữa khoa nhị thấm chỉ có thể ở đại minh cùng nữ chân ở giữa làm ra lựa chọn vốn là bọn hắn thiên bình khuynh hướng nữ chân nhưng ninh viễn một trận chiến nữ chân lập bại khiến cho khoa nhị thấm lại lần nữa dao động mãn cổ đạt chính là phụng mệnh đến đây liên lạc khoa nhị thấm ý đồ kiên định khoa nhị t h â m quyết tâm dù sao từ nô nhị cắp xích thời kỳ khoa nhị t h â m cùng nữ chân liền bắt đầu giao hảo trong đại trướng khoa nhị t h â m chư bộ thủ lĩnh cùng với mãng cổ đạt đại minh sứ đoàn lần này lễ bộ làm chủ tần thành phân biệt ngồi xuống thẩm nhất đao với tư cách vũ lực cam đoan ngay tại tần thành bên cạnh người võ công của ngươi không sai ta mời ngươi một chén rượu mãng cổ đạt vừa ngồi xuống thị nữ vừa mới rót rượu, rượu lên kính hướng thẩm nhất đ o áo ba trong lòng không khỏi nổi nóng mãng cổ đạt lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích không lọt vào mắt hắn cái này khoa nhị thấm thổ tạ hình m kinh lực phun ra nước vào chén rượu liền bay về phía thẩm nhất đao chân một trăm m ư ơ i sáu mãng cổ đạt bị giết mãng cổ đạt tu luyện cũng là nữ chân hoàng tộc ô nhật thần thường chân khí của hắn bá liệt nhưng tiểu ly rượu nhỏ lại có thể một chút không hỏng lại rượu trong chén không có một giọt vẩy xuống đủ thấy mãng cổ đạt tại ô nhật thần thường trên việc tu luyện đã đạt tới cử trọng lực hình cưng nhu tịnh t ề cảnh giới chén rượu bay tới thẩm nhất đao ngồi ngay ngắn bất động khoe miệng thậm chí nổi lên một vòng cười khẽ chỉ gặp hắn đưa tay bóc chén không mang theo một tia khói lửa tại hắm chén rượu sắt na ch cường hoành lăng lệ kình đạo trực kích thẩm nhất đao tay phải xương cốt thẩm nhất đao mỉm cười kiểu dương chân khí gào thét má lên lấy cường hoành phản lực đem cái này một cô bá liệt kình lực trực tiếp bắn ngược ra ngoài tiếp theo con ngón đúng ra chén rượu bay ra đ á p lấy vừa mới bắn ngược kình lực thẳng đến mãn cổ đạt rượu của ngươi ta uống không dậy nổi vẫn là trả lại cho ngươi đi chén rượu tốc độ cực nhanh như chấp giật bay lượn mà qua mãn cổ đạt t h ầ n sắc cứng lại ánh mắt dừng lại tại chén rượu bên trên trước mắt bao người thẩm nhất đao đã tiếp được rượu của hắn nếu là hắn không tiếp nổi đối phương như vậy hôm nay nữ chân liền ném đại nhân. đợi cho chén rượu đi vào trước người mãn g cổ đạt khẽ quát một tiếng tay phải nhô ra chén rượu vào tay mãn g cổ đạt lộ ra một k i a đắc ý nụ cười nhưng mà rất nhanh hắn đắc ý liền cứng ngắc ở trên mặt chén rượu bên trên ô n h ậ t thần thương bá liệt kinh lực cùng với cựu dương chân khí cùng nhau nổ tung mãn g cổ đạt cương nhu tịnh tể chân khí bị trong nháy mắt đánh tan chén rượu không chịu n ổ i cố lực lượng này g i a n g rác một tiếng vỡ vụt không những như thế kinh lực bắn ra như trọng truy đánh trống mãn cổ đạt dưới thân cái bàn toàn bộ vỡ nát hóa thành bột mịt chính hắn cũng là đánh vỡ đại trướng c á ngã trên đất mặt mũi toàn ném một màn này thật là không thể tưởng tượng. mãng cổ đạt chính là năm đó nô nhị cắp xích dưới trướng tứ đại bối lập một trong võ công kỳ cao gần với vàng đại cát đại thiện a mẫn mẹ của hắn càng là nô nhị cắp xích rất nhiều thê t ử ở trong địa vị cao nhất sát thị c ủ a đạt cái này khiến hắn từ nhỏ đã đạt được toàn bộ nữ chân tốt nhất giáo dục lại thêm thiên phú của hắn cũng cực kỳ tốt khiến cho võ công của hắn tiến triển thần tốc bây giờ hắn càng là tiếng tăm lừng lẫy võ đạo t ô n g sư tung h à n h nữ chân một cây ô nhật thần thương dương cương bá liệt nhưng hôm nay lại bị cái này người hai lần đánh bại có thể xưng vô cùng n ụ c nhã mãng cổ đạt hư lạnh một tiếng đứng dậy liền đi b ta a áo ba nhìn xem một màn này trong lòng có chút khẩn trương hắn mặc dù bây giờ cũng có chút do dự phải chăng muốn tiếp tục hiệp trợ nữ chân tiến đánh đại minh nhưng cái này không có nghĩa là hắn lập tức liền uy thuận đại minh a cái này kêu thẩm nhất đao làm việc làm thật là khốc liệt hoàn toàn không có ý định cho khoa nhị thấm bộ lưỡng lự cơ hội bây giờ xem như triệt để đắc tội chết mãn cổ đạn áo ba không khỏi có chút khẩn trương nếu là nữ chân chân đánh tới đại minh có thể bảo vệ khoa nhị thấm bộ sao cứ việc trong lòng có nhiều h ắ thẩm nhưng trên mặt táo ba cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn ngược lại là liên tiếp nâm chén cùng đại min màn đêm bông u xuống đại ngọc nhi tự mình cho thẩm nhất đao an bài tốt chỗ ở vì phòng ngừa nữ chân cùng đại minh tái khởi xung đột áo ba cùng một đám khoa nhị thấm mông cổ bộ lạc thủ lĩnh đem s o n g phương ngăn cách tại doanh địa hai đầu không những như thế thậm chí lấy trọng binh ngăn tại giữa s o n g phương áo ba thế nhưng là đọc qua thư người hán quá khứ có như vậy người cũng không ít vạn nhất thẩm nhất đao cũng làm như thế tới một cái không vào hàng cọp làm sao bắt được có con thừa dịp bóng đêm đem nữ chân mãng cổ đạn giết cái kia khoa nhị thấm bộ liền không còn lựa chọn cơ hội thích đáng an bài về sau khoa nhị thấm mông cổ chúng thủ lĩnh bông lòng thiết đi h áo ba còn chưa tỉnh lại liền nhìn thấy đạt nhị hán nhị c á t h á n hình mai bọn người xông vào áo ba không thích mà nói các ngươi thật không có có lễ tiết nhị c á t h á n nói mãng cổ đạt chết áo ba thần sắc cứng lại sắc mặt khó có thể tin làm sao lại như vậy là thẩm nhất đ à o nhị c á t h á n lắc đầu đạt nhị h á n trầm giọng nói tất nhiên là hắn đến một lần toàn bộ danh o địa chỉ có võ công của hắn vượt xa mãng cổ đạt có thể tại không tinh động bất luận người nào tình h u n g d ư ớ i giết chết mãng cổ đạt thứ hai cũng chỉ có hắn mới có động cơ giết chết mãng cổ đạt mãng cổ đạt vừa chết chúng ta liền không có đường lưu nữa nhất định phải đầu nhập vào đại minh nhi c á t h á n c a o mày nói sự tình bây giờ còn chưa có điều tra rõ ràng đặt nhi hán ngươi vẫn là không muốn vọng thêm suy đoán đặt nhi hán hừ lạnh một tiếng khinh thường nhìn xem nhi c á t h á n nhi c á t h á n con gái của ngươi cùng thẩm nhất đau mắt đi mày lại ngươi cho chúng ta mù sao coi như thực lực của ngươi vượt qua ta ta cũng sẽ không bởi vì con gái của ngươi liền tùy tùy tiện tiện đánh cược bộ lạc của ta keng loan đ a o ra khỏi vỏ nhi c á t h á n thần sắc lạnh lẽo ánh mắt â m trầm đặt nhi hán ngươi lại nói xấu ta ta liền làm từ ngươi đến a đặt nhi hán cũng rút đau ra đủ rồi áo ba giận g ữ hét đ ạ t nhi h á n cùng nhĩ c á t h á n hừ lạnh một tiếng nhìn nhau quay đầu đi chỗ khác áo ba trên trán đã chảy ra mồ hôi vừa nghĩ tới nữ chân đại quân không biết ngày nào liền sẽ đánh tới chấp đoán đáy lòng của hắn liền kìm nén không được hoảng sợ đại h á n mãng cổ đạt thị vệ trốn áo ba thị vệ xông tới xông áo ba hô áo ba thần s ắ c biến đổi ngăn bọn họ lại không toàn bộ giết Tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu hình mai lập tức mang theo người đuổi theo áo ba đi qua đi lại ánh mắt h ô n g ác nhĩ các hãn chúng ta có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bây giờ không phải là ngươi cùng đạt nhi hắn ồ nào thời điểm nếu là nữ chân phát b i n h tất cả mọi người muốn xong đời lập tức dẫn người vây quanh người nếu như thực sự không được liền lấy những n à y người giao cho nữ chân tịnh h tội nhị cắt hán hơi hơi do dự một lần sau đó kiên định gật đầu thế là áo ba nhị cắt hán với đạt nhị hán ba người nhân mã lập tức hành động vây quanh toàn bộ đại minh sứ giả đội ngũ doanh đ g h i ệ p trong chứng đồng lễ bộ chủ quan tần thành còn đang thương lượng liên quan tới cùng khoa nhị t h â m d ắ c tay cộng đồng chống cự hậu kim sự tình không nghĩ tới bên ngoài đau thương va chạm đi lại dày đặc khoa nhị thấm vậy mà đã là đem bọn hắn toàn bộ bao vây lại cái này khiến sứ giả môn thần sắp đại biến không phải là thẩm nhất đao làm việc quá khốc liệt khiến cho khoa nhĩ thấm triệt để đảo hướng nữ chân có người mở miệng tân thanh trực tiếp t r ừ n g người kia một chút lại không luận sự thật đến tột cùng là cái gì hiện tại bọn hắn một đống người tính mệnh đều cột vào trầm một trên thân đao vào lúc này đắc tội thẩm nhất đao chẳng phải là tự tìm đ ư ờ n g chết thẩm nhất đao ngược lại cũng không để ý tới người kia lời nói hắn giờ này khắc này đang nghĩ tới cũng là một chuyện cái kia chính là dưới mắt khoa nhĩ thấm hành động động cơ là cái gì luôn không khả thông năng mãng cổ đạt c h ế ta nhất đao đi mau mãng cổ đạt chết rồi hiện tại ngay cả phụ hãn cũng đồng ý những thủ lĩnh khác ý kiến muốn đem bọn ngươi trước nốt lại đại ngọc nhi xốc lên lều vải thần s á t sốt ruột sứ giả môn đều là s ứ c sở toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thẩm nhất đao chẳng lẽ thẩm nhất đao đêm qua thừa dịp lấy bọn hắn đi ngủ coi là thật đem mãng cổ đạt giết đi Trước đặt thủ. Thầm thế. giết Tại ra, người như cao cũng Định Định đó Đế nhĩ hán bên người cao thủ. nhị Ban Viễn không Ban Viễn hung nô, đó là bởi vì đế tại vị, đại Minh phải dám bởi làm Vị, vì dễ là nó tiềm ý tứ tự nhiên càng thêm rõ ràng bây giờ đại minh suy yếu không gì sánh được cũng không phải ban định viễn thời kỳ đại hán thấm nhất đao giết mãng cổ đ ạ t khoa nhị thâm chư bộ cũng sẽ không không dám đối bọn hắn động thủ đem bọn hắn cầm xuống về sau trực tiếp giao cho nữ chân thỉnh tội khả năng ngược lại lớn hơn một chút tần thành c a o mày nói thầm nghĩ ra việc này n g ư ơ i n ê n cùng ta thương lượng một chút tần thành trong lời nói cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt bất mãn thấm nhất đao trầm giọng nói mãng cổ đạn không phải ta giết hắn chỉ giải thích một câu đoàn sứ giả bên trong đám quan chức nhìn nhau có người, tin, có người không tin tần thành ánh mắt chất động hắn không có hoài nghi thẩm nhất đao lời nói cho tới bây giờ lúc này thẩm nhất đao không cần thiết nói láo giải thích duy nhất chính là có người giết mãn g cổ đạt giá họa cho bọn hắn dùng cái này khiến cho khoa nhĩ thấm đầu nhập vào nữ chân hậu kim nữ chân tứ đại bối lạc một trong mãn g cổ đạt thân phận gần với nữ chân t ủ thủ hoàng thái cực giết hắn hậu kim cùng đại minh ở giữa vừa mới kết thúc chiến h ỏ a sẽ lại một lần nữa bục phát đồng thời lần này chiến tranh sẽ kéo dài từ lâu kể từ đó có thể làm ra chuyện này không ít người khoa nhĩ thấm nội bộ phản đối đầu nhập vào đại minh người, người nữ chân chính mình đều có khả năng suy nghĩ ở giữa đ ạ t nhi hán cùng nhị c á t h á n đã dẫn người đem bọn hắn xong bao vây hết đ ạ t nhi hán nhanh chân đi t i ì n đến ánh mắt âm tàn lăng lệ hung ác gác chừng mắt thẩm nhất đao người thật to gan da cũng dám sát hại mãn cổ đạt ngươi cho rằng ta chưa từng nghe qua các ngươi người h á n ban định viễn cố sự sao ta không có giết mãn cổ đạt thẩm nhất đao vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt đại ngọc nhi ngăn ở trước người hắn r ồ n r ậ p nói phụ hãn nhất đao tuyệt sẽ không nói láo chuyện này tất nhiên có ẩn tính khác nhị các hãn tao mày hắn là khoa nhị thâm bộ ở trong hy vọng nhất cùng đại minh giao tốt đại ngọc nhi tại đại minh kinh thành chờ đợi thời gian dài như vậy nghe nói còn tại thẩm nhị ra trong nhà ở hồi lâu người nữ chân sớm đã sẽ không tin n g h i hắn tương phản đầu nhập vào đại minh còn có thể cùng thẩm thị huynh đệ dựa vào nhau tương lai chưa hẳn không thể vinh hoa phú quý đặt nhi h á n nắm chặt chui đao ngựa khí sâm nghiêm nhị c á t h á n ngươi muốn vì lợi ích một người hoặc toàn bộ khoa nhị thấm mông cổ trừ bộ sao nhị c á t h á n khó mà lựa chọn là lúc này thẩm nhất đao đem đại ngọc nhi kéo đến sau lưng hắn đi đến đặt nhi hắn cùng nhị cắt hắn trước người đao mắt lăng lệ tựa như mũi kiếm đ nhưng cắt h á n kinh hãi tại thẩm nhất đao thật là lớn l ự ợ c cấp bách đặc nhị h á n lại có chút thẹn quá h o a giận tại địa bàn của mình nhiều như vậy dũng sĩ trước mặt hắn vậy mà đối thẩm nhất đao sinh sinh tâm mang sợ hãi cũng không lâu lắm liền thấy háo ba thần sắc âm c h ậ m tới hình mai đi theo bên cạnh hắn nhi cắt h á n với đạt nhị h á n thấy thế lập tức thần sắc biến đổi bọn hắn biết hình mai truy sát mãng cổ đạt thị vệ bên người thất bại bây giờ nữ chân tất nhiên sẽ biết mãng cổ đạt chết cùng với khoa nhị thấm bộ cùng đại minh h ộ minh nữ chân phát binh chỉ ở trong một sớm một chiều từ nữ chân thịnh phát binh đến khoa nhị thâm chỉ cần m ư ơ i ngày đến các ngươi những ngày người tự tìm đ ư ờ n g chết người không phải chúng ta g i ế t đến tần thanh vội và nói g n hắn nhìn ra được nữ chân áp lực đã để khoa nhị thấm mông cổ c h ư bộ thủ lĩnh trong lòng đại loạn áo ba ánh mắt lạnh lẽo là ai g i ế t đến đã không trọng yếu tần thanh thần sắc xứ sở hắn hiểu được áo ba y tứ cũng biết cho dù là nhị các h ắ n cũng không cải biến được khoa nhị thấm mông cổ c h ư bộ thủ lĩnh y tứ người là tại bọn hắn khoa nhị thấm chết hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem thẩm nhất đao t ầ n thanh bọn người trói lại giao cho vàng đại cát v ậ phần người đến cùng có phải hay không thẩm nhất đao cùng tần thanh dết đã không phải là một kiện chuyện quan trọng thẩm nhất đao k h ẽ cười một tiếng thời gian q u ố n quanh ở quỷ đầu đao bên trên vải trắng xem ra các ngươi là cảm thấy ăn chắc ta thẩm nhất đao chính là ngươi giết mãng cổ đạn đừng muốn rào biện bắt lại cho ta bọn hắn đặt n h i hắn nghiêm nghị quát cùng lúc đó cả người hắn cũng là phi t ố c lui về phía sau khoa n h i thấm mông cổ c h ư bộ sĩ tốt phóng tới thẩm nhất đao cái thứ nhất sĩ tốt v ọ t tới thẩm nhất đao trước người thả người nhảy lên loan đao b ổ về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao trong tay quỷ đầu đao từ dưới lên trên bể lên đao quang l o ạ lên người kia còn g i không trung liền đã một phân thành hai nội tạng máu t máu này hào hào tràng cảnh nhìn người mông cổ không khỏi là xước sở nhĩ các hãng ngăn lại sau lưng mông cổ dũng sĩ thần s á t hắn do dự ánh mắt kịch liệt biến hóa hiển nhiên còn đang do dự Giết! tiếng, người xuống không ngoại công, gặp thẳng Mông trong. phương không gì thích hợp hơn, đao đao mất mạng, không tới. lùi tiến tới, loại một tất thủ Thầm nhất vọt thấm tốt Thầm thích mất một Áo pháp đao vào khoa đao đao đao ba bầy ra ra địa lệnh lĩnh chính mình nhập nhị quân này hơn, hồ hợp ch mà cả Cổ có đều ỉ dê, ở ở phát ra đinh đinh đương đương thanh âm bên thai không dứt phốc phốc phốc một cái tiếp theo một cái mông cổ sĩ tốt ngã xuống hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao lông tóc không thương một màn này nhìn khoa nhĩ thấm chư bộ thủ lĩnh khó có thể tin làm sao có thể đặt nhĩ hắn lên tiếng kinh hô từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối thẩm nhất đao mười phần chắc chín võ công lợi hại hơn nữa có thể trốn được hơn nghìn người vây g i ế t hay sao nhưng hôm nay xem ra chưa hẳn không thể hắn chém g i ế t lâu như vậy vì sao như cũ chân khí không dứt hình mai n h ữ mày mỗi người chân khí đều là cố định không đạo lý thẩm nhất đao chân khí có thể kéo dài không dứt t dưới mắt đã có trọn vẹn trăm người chết tại thẩm nhất đao trên tay thẩm nhất đao như cũ không nhìn thấy nửa điểm xu hướng suy tàn áo ba bọn người s ắ t mặt tâm trầm nếu như vậy xuống dưới chỉ sợ thẩm nhất đao thật có thể giết chết bọn hắn đặt n h ĩ hắn nhìn về phía bên người hai tên thị vệ cái k i a hai tên thị vệ nhìn nhau thả người đập ra một người năm ngón tay x u ở ra như ưng c h á o v ú t không trực kích thẩm nhất đao một trong tay người s ắ t giản hút đầu nện xuống thế đại lực trầm kính phong gào thét hai người vừa ra tay liền là khắt cho thấy không tầm thường võ đạo tạo nghệ mỗi một cái đều không kém gì m ã n cổ đạn chờ các người rất lâu. trong mắt đao phong mang nở rộ như ánh lửa phun nước đại nhật phun ra n u ố t vào quang mang lại lên nắm sắt g i ả n nện xuống người động tác trì trệ thẩm nhất đao đã đột ngột từ mặt đất mọc lên quỷ đầu đao lướt qua một viên thật tốt đầu lâu trợt bay lên lan rơi xuống đất đ ặ t nhi hán từ vừa mới bắt đầu phản ứng của ngươi liền kịch liệt nhất nhìn hai người này võ công con đường mông nguyên tới tìm người đi thẩm nhất đao thoại âm rơi xuống tùy ý người kia hưng trào chụp lên đỉnh đầu phát ra kim thiết giao kích thanh âm đáng tiếc thẩm nhất đao một chút chưa phá hắn vung đao hướng lên một chạm người kia thân thể một phân thành hai theo người này bị thẩm nhất đao chém giết đặt nhị h á n thần sắc lập tức trở nên âm t r ầ m khó coi áo ba hình mai nhị các h á n các chư vị thủ lĩnh thần sắc khác nhau nhìn về phía đạt nhị h á n với tư cách h o a nhị thấm mông cổ chư bộ thủ lĩnh mỗi người bọn họ đều rõ ràng riêng phần mình thực lực đặt nhị h á n bên người làm sao lại tùy tiện toát ra hai cái v õ đạo tông sư đặt nhị h á n ánh mắt chất động cái c h á n đã thấm xuất mùa hôi nước vốn cho rằng hai đại cao thủ liên thủ có thể như là chém giết mãn cổ đạt như thế giết chết thẩm nhất đao lại không nghĩ rằng bị thẩm nhất đao tùy tiện giết n h ư n g hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan chi Khoa nhĩ thấm mông ra mông vốn là người mông thấm cổ cổ, là đại ặ t trở nhĩ hán l mông cổ là đương nhiên sự tình. n sự quốc tung hoành ặ c l mấy vạn vạn bên trong từ nam đến bắc từ đông đến tây từ m ặ người mọc chi này m nói xong nhìn về phía thẩm nhất đao khoe miệng của hắn hiện lên một vòng giọng miệng ai tiểu tử người võ công không tệ nhưng thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân ngươi hẳn là cho là mình vô địch thiên hạ sao thẩm nhất đao cũng mỉm cười nói nhìn ngươi bộ dáng không phải người mông cổ ngược lại là một cái người hán c ũ người coi ý tứ, n g ơ ngươi i cái thuyết phục đạt nhị hán dẫn đầu khoa nhị thấm trở về mông cổ. Làm sao ngươi một phục nhị hán khoa nhị đầu cổ, dẫn mông n sao làm về g ư hán lại kia h ô n g trở l ạ đại minh à? Ngươi kêu cười ha ha thân sắc đều là suy phúng n g ư ơ i minh triều hoàng đế h è n hạ kém tài tin một bề ê m đảng đại minh hủy diệt ngày không xa bởi vì cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu ta đại mông cổ quốc hoàng đế nhân đức tài đức sáng suốt ta tự nhiên vì đó mở ra trong l ò n g ngực sở học t h ầ m nhất đa o huy động hai lần quỳ đầu đao v ừ i vặn ta hôm nay liền để ngươi vì ngươi đại mông cổ quốc hoàng đế hiệu chung người kia cười gần một tiếng tiểu tử ta cương đã nói với ngươi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên t h ầ m nhất đau thản như nói không sai nhân ngoại hữu nhân nhưng cũng không phải ngươi m u ố n chết người kia g i ậ n quát một tiếng phi thân lên hắn như thỏ k h ô n nhảy lên tốc độ cực nhanh người đến giữa không trùng lại như diều hâu săn mồi d ư ơ n g cánh xuống hai cánh tay mở ra năm ngón tay xuề ra đáng sợ khí cơ chớp mắt tràn ngập cường hoành kinh lực xuyên kim liệt thạch nhìn ta phá ngươi ngoại công t h ầ m nhất đau hử lạnh một tiếng hữu quyền khí thế ngất trời một quyền trực kích đang cùng người kia ưng trào đụng vào nhau phá vỡ mà vào hắn trào ở giữa ẩm ẩm kinh lực va chạm chân khí đối、hoành. năng lượng kinh khủng như gợn sóng khuấy động hướng bốn phía cường hoành kinh lực đem bốn phía lều vải toàn bộ phá hủy võ đạo đại tông sư người trước mắt này thình lình cũng là một vị võ đạo đại tông sư lấy vo công của ngươi cũng không phải hạ người vô danh ngươi là mông cổ tư hán phi tay giới đệ nhất nhũ sĩ người hán thôi sơn kính thẩm nhất đao nói ra này người thân phận thôi sơn kính ha ha mỉm cười ánh mắt lạnh lùng tương trào tật ra kinh lực dâng lên đầy trời trào ảnh c h ụ vào thẩm nhất đao phốc, phốc phốc phốc mỗi một trào sức mạnh đều đủ để liệt thạch xuyên vân xuyên thủng giáp trụ núi đá chiêu thức của hắn tấn mãnh lại biến chi làm cho người hoa mắt thẩm nhất đao vung đao mà động đem thẩm ra đao pháp vận dụng thảm liệt quyết dũng chiêu chiêu đều là có đi không về dũng manh s á t chiêu tôi h sơn kính không hổ là võ đạo đại tông sư tay không tất s á t lại vẫn cùng thẩm nhất đao có đến có về đ ạ t nhi hán đã bị áo ba nhi cắt hán bọn người vây lại hiện tại mãn g cổ đạt chết đã không nói cũng hiểu là đạt nhi hán làm đ ạ t nhi hán người muốn chiếm đoạt bộ lạc của chúng ta nhi cắt hán ánh mắt lạnh như băng dừng lại tại đạt nhi hán trên thân đặt nhi hán nghiêm nghị nói chúng ta là người mông cổ chúng ta có đại mông cổ quốc tại sao muốn bám vào nữ chân hoặc là đại minh dưới cờ áo ba lạnh l đó là bởi vì tổ tiên của chúng ta là minh thái tổ dưới trướng tướng lĩnh ngươi không phải không biết năm đó có bao nhiêu người mông cổ ở ngoại sáng thái tổ dưới trướng đánh trận a những người kia ở trong cũng không phải là không có người trở về đi đại mông cổ quốc kết quả đây sáu trăm năm đến đám người kia cũng chỉ còn lại có chúng ta khoa nhị thâm cái này một chi năm đó minh thái tổ chu nguyên trương cùng mông cổ tác chiến trong đó không ít mông cổ thủ binh về sau đều thành chu nguyên trương thủ hạ người chu nguyên trương cũng cố ý làm theo đại đường lấy người mông cổ làm thủ lĩnh mục bên cạnh ngăn địch thế là nhóm này người mông cổ dần dần tại chu nguyên trương thủ hạ tụ lại cuối cùng trở thành đại minh biên tái thảo nguyên người sở h ư u thành lập mười cái bộ lạc lẫn nhau ngăn được đồng thời là đại minh trấn thủ biên c ư ơ n g đặt nhi hán giải thích nói không giống hiện tại đại mông cổ quốc hoàng đế hùng tài vĩ lực hắn sẽ không lại làm ra chuyện như vậy chúng ta đi về sau vẫn như cũ sẽ nắm giữ bộ lạc của chúng ta chúng ta còn sẽ có có ban thưởng cái này không so với t r ư ớ c phụ thuộc người nữ chân hoặc là người mạnh hơn sao áo ba lắc đầu người hán có một câu kêu vết xe đổ tấm gương nhà ân không xa ta không muốn để cho khoa nhĩ thấm dẫm lên vết xe đổ đặt nhi hán chúng ta sẽ không đồng ý ngươi đầu nhập vào đại mông cổ quốc đặt nhi hán thần sắc âm trầm. Các n g tôi m sơn kính mắt thấy ở đây trong lòng tức giận hắn gánh vác tư hãn phi mệnh lệnh muốn đem khoa nhị thấm hoàn chỉnh không thiếu sót thu nhập đại mông cổ quốc tiến tới đem đại mông cổ quốc xúc giác xâm nhập đến đại minh cùng nữ chân ở giữa kết quả hiện tại thành một trận hỗn chiến lại đặt nhị hàn thế đơn sức bạc lạc bại cũng là tất nhiên nhiệm vụ của hắn thất bại đây hết thệ đều muốn q u á i tên trước mắt này thôi sơn kính trong lòng tức giận ra chiêu càng tàn nhẫn nhưng thời gian dần trôi qua hắn đã cảm giác được chân khí của mình có chút không chịu được nổi trái lại đối diện thấm nhất đao thần thanh ý chân không có một chút xíu kiệt lực dấu hiệu người trẻ tuổi kia công l ự c sao thâm hậu như thế xem ra ngươi không chịu nổi vậy liền cho chủ tử của ngươi hiệu trung đi tin nghĩ hắn nhất định sẽ cho ngươi dựng địa c h é ử đằng sau ta tần thành tần đại nhân cũng là bảng nhãn tri tài Ta c ũ người sẽ mời hắn cho n g ơ i cây chuyện, bia liệt h n ư n n g g sau ư b i ế tôi ngươi này chim vị h k n b ế đến t tột thân tôi chọn cây mà đầu người hắn đến tột cùng là lai lịch hắn phận ngươi Ngươi, mà là đầu gì, gì. lai sơn kính con n g ư ơ i đột nhiên co lại hiển nhiên là không n g ờ tới thẩm nhất đao như thế ác độc một khi bị dựng b ĩ a chép sử hắn chẳng phải là muốn tiếp nhận vô tận đ h o a như sơn kính thấm. Tôi bởi vì danh n g b chép c h xử một u y ệ tâm t ầ n rung động, lộ ra một vòng sơ hở, thế công dừng ra lộ một một thế chút. sơ hở, thôi sơn kính thật tốt đầu lâu trong nháy mắt rơi rơi xuống đất thôi sơn kính vừa chết đặt nhi hán tâm thần kinh hãi t h ầ m nhất đao hử lạnh một tiếng thả người xâm nhập chém giết người mông cổ ở trong đặt nhi hán hét to âm thanh bên trong đặt nhi hán không nhịn được theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một vòng lưới đao lóe lên một cái rồi biến mất đầu của hắn bay lên trời quay tròn xoáy đi một vòng về sau lăn xuống ngựa đặt nhi hán đầu người rơi xuống đất hai con ngươi không bế chết không nhắm mắt đặt nhi hán vừa chết bộ lạc của hắn sĩ tốt cũng là sĩ khí sa sút n h o nhao đầu hàng đều là khoa nhĩ thấm mông c ầ người áo ba bọn người đương nhiên sẽ không giết chết những n à y chiến bại sĩ tốt mà là đem những n à y sĩ tốt phân phối đến các người thủ lĩnh phía dưới cùng một chỗ chia cắt đạt nhị hán bộ lạc đợi cho thôi sơn kính cùng đạt nhị hán thân sau khi chết áo ba nhìn về phía thẩm nhất đào đám người ánh mắt trở nên càng t ộ n kính thậm chí mang theo từng chút một cười lấy lòng tần thành cũng là b à y lên phạm bất quá thoáng qua hắn liền hiểu được chuyện kế tiếp mới là phiền toán nhất người nữ chân đại quân không lâu liền muốn đi qua khoa nhị thấm bộ yêu cầu đại minh trợ giút áo ba thái độ đối với bọn hắn có thể như vậy biến hóa chính là bởi vì hắn hiểu nhưng mà lấy tần thành đối trên triều đ ỉ n h hiểu rõ đại minh chưa hẳn trông cậy vào được áo ba bọn người đem đặt nhĩ hắn sự tình xử lý về sau mời thẩm nhất đao tần thành bọn người vào đại trướng áo ba đi thẳng vào vấn đề nữ chân đại quân không lâu liền sẽ t ớ i hoàng đài các kế vị vốn cũng không ổn hắn là tứ đại bối lặc ở trong nhỏ nhất cái kia nếu như mãn g cổ đạt chết hắn cũng không còn thủ như vậy hắn hoàng vị cũng ngồi không vững cho nên chúng ta yêu cầu đại minh điều động đại quân đến đây tần thành cùng thẩm nhất đao nhìn nhau tên đã trên dây không phát không được tần thanh trầm giọng nói ta cái này trở về kinh sư mời bệ hạ điều động đại quân t h ẩ m nhất đao nói ta lưu lại ban giúp đỡ bọn ngươi chống cự người nữ chân áo ba thấy tần thành cùng thẩm nhất đao đáp ứng sạc khoái trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nếu bọn họ lại từ chối không nên cái k i a khoa nhĩ thấm liền thật xong tần thành cùng áo ba bên nhĩ cắt hãng chờ một đám thủ lĩnh trao đổi về sau mang theo lễ bộ quan viên thẳng đến đại minh muốn mời đại minh xuất binh trợ giúp khoa nhĩ thấm thẩm nhất đao mời tần thành cho thẩm luyện mang theo một phong thư đơn thuần lấy tần thành thân phận chưa hẳn thuyết phục đại minh triều đường xuất binh chỉ có nhường thẩm luyện liên lạc n i ê m đảng cùng gia các thần hầu mới có thể xuất binh đến giúp khoa nhi thấm trên thảo nguyên đêm gió càng mạnh lạnh bớt thấm nhất đao ngay tại trong trướng bồng ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục trong cơ thể hắn còn lại võ công c h â n khí đại ngọc nhi xốc lên lều vải bưng thịt rượu n h a cho ngươi thấm nhất đao mở to mắt nhìn trước mắt đại ngọc nhi ngươi có muốn hay không trở thành khoa nhi thấm chư bộ đại hãn a đại ngọc nhi s ữ n g sở không hiểu nhìn xem hắn bắt đầu từ hôm nay theo ta luyện v õ đi khoa nhi thấm thực lực kỳ thật không tính trách l ệ n ế u là có thể cả hợp lại cùng nhau lôi ra một vạn kỵ binh không là vấn đề nếu thật là sinh tử tri chi chiến lấy thảo nguyên toàn dân giai binh truyền thống khoa nhĩ thấm đủ để lôi ra năm vạn nhân mã như vậy một chi sức mạnh nắm giữ tại đại ngọc nhi trong tay đối thẩm thị huynh đệ hai người không thể nghi ngờ là tốt nhất đại ngọc nhi mặc dù không hiểu nhưng là đã thẩm nhất đao nói nàng liền đi theo làm liền tốt thẩm nhất đao muốn dạy dỗ đại ngọc nhi chính là la ma nội công đây cũng là trên người h ắ n ít có mấy môn thích hợp dạy bảo người khác từ thịnh k i n h xuất phát thẳng tới khoa nhĩ thấm thảo nguyên chỉ cần m ộ ư ơ i ngày khoa nhĩ thấm bộ tại cái này m ộ ư ơ i ngày bên trong một mặt đem giả yếu xúc vật hướng đại minh phương hướng di động một mặt hội tụ tinh nhuệ chuẩn bị cùng nữ chân một trận chiến về phần thẩm nhất đao thì là m dạy bảo đại ngọc nhi la ma nội công cũng nguyên nhân chính là như thế tại khoa nhị thấm bộ xem ra trên thảo nguyên viên này mình châu đã có chủ nhân của nàng mười ngày thoáng một cái đã qua một ngày này một ngựa phi mã lao vụt mà tới nữ chân đại quân đến rồi áo ba nhị c ắ t hãn bọn người toàn bộ tập kết dưới tay mình sĩ、si、tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng căn cứ tính ra lại có nhị đến năm ngày đại minh quân đội liền sẽ đến đây cho nên dưới mắt yêu cầu chính bọn hắn đỉnh trước ở ông đại địa đang chấn động mũi tên pha không gào thét mà tới chính là cùng mãn g cổ đạt dùng không khác nhau chút nào trọng tiễn、Phúc. một tên khoa nhĩ thấm kỵ binh trực tiếp bị xuyên thủng trên người hắn ngay cả giáp trụ đều không có tự nhiên ngăn không được nữ chân trọng tiễn cái này một chi trọng tiễn t ự a n h ư là một cái tín hiệu rất nhanh vô số mũi tên dày đặc như mưa chút xuống thản ra thản ra áo ba nhĩ cắt hãn chờ một đám thủ lĩnh giống giận đem đội kỵ binh ngũ triệt để tản ra phát huy ra thảo nguyên kỵ binh ưu thế tại tán loạn kỵ binh trước mặt mũi tên sắt thương phạm vi nhỏ đi rất nhiều thấm nhất đao ngồi cưới tại trên chiến mã quan sát đến người nữ chân từ n ô nhi cắp xích kiến quốc người nữ chân binh khí giáp trụ chờ một chút đều tại tiến bộ nhất là nhờ vào đại minh nội bộ một ít người trợ giúp khiến cho nữ chân cũng có chính mình tinh luyện kim loại hệ thống hơn nữa đối với nước nữ chân áp bách do nước nữ chân cung cấp cảm s á t các loại người nữ chân mũi tên xạ so với khoa nhị thấm người xa giáp trụ cũng so với khoa nhị thấm nhiều người đau thương cũng so với khoa nhị thấm người s xa bén Dưới người loại khoa tình thấm sát thực huống này, khoa nhị kh tại loại này gần như nghiêng về một bên trong chiến tranh thẩm nhất đao nhất định phải mượn nhờ tự thân vũ dũng nhắc tới c h ấ n khoa nhị thấm mông cổ kỵ binh sĩ khí thì tới khiến cho khoa nhị thấm có thể ngăn t r ở nữ chân đại quân lấy thẩm nhất đao v õ c ô n g phối hợp thêm hắn kim cương bất hoại khổ luyện ngoại công trên chiến trường thẩm nhất đao tựa như là vô kiên bất tồi hình người tạ lưới đao những nơi đi qua nữ chân sĩ tốt ngao ngao ngã xuống đất bỏ mình hắn như vào chỗ không người dết tiến vào dết da huyết sắc n h i m áo bảo đao quàng trên dưới bay múa tại thẩm nhất đao chém g i t dưới vốn là bị đả kích kho xông vào nữ chân quân trận anh dũng chiến đấu người nữ chân cũng rất nhanh khóa chặt thẩm nhất đao lần này xuất lĩnh ba vạn nữ chân đại quân đến đây t r i n h phạt khoa n h ị t h â m chính là đại bối lạc đại thiện đại thiện ánh mắt tập bên trong tại trầm một trên thân đao hướng về hai bên phải trái dò hỏi hắn là ai hồi bẩm bối lạc là đại minh phái tới sứ giả lĩnh đội võ công cực cao từng đi theo mãn cổ đạt đến đây khoa n h ị t h â m thị vệ vội vàng giới thiệu thẩm nhất đao thân phận người hán đại thiện hai con người lộ h ư n g quang nghĩ đến liêu đông cái tiêm một trận đại chiến hậu kim vậy mà bạn nếu không phải như thế khoa nhĩ thấm như thế nào sẽ tâm sinh lòng phản loạn? hắn luôn sống dốc thịt trước mắt người giết đại thiện thúc ngựa k h ẽ động phi thân lên thẳng đến thẩm nhất đao mà đi trong tay một cây đại thương càng là thế như sơn nhạc c p đ ỉ n h lực đạt thiên quân hướng về thẩm nhất đao đ è ép xuống c h ư n một trăm hai mươi quân minh cuối cùng đến ông giống như cồn g phong gào thét khí kình bắn ra b ố n phía một kích phía dưới đơn giản l à như chiêu thiên nhất côn rời sông lấp biển bốn bể kỵ binh nao nhau, nhau bị kình lực đánh bay thẩm nhất đao hành đao một khung keng một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức bóc quỷ đầu đao cùng đại thương lẫn nhau chống lại lẫn nhau không được bộ võ đạo đại tông sư thậm nhất đ a o hơi xứng sở trận cười khẽ đại thiện tại nữ chân nội bộ quyền lực gần thứ vàng đại cát thậm chí là lúc trước tứ đại bối lạc thứ nhất bối lạc là hoàng vị thích hợp nhất người thừa kế hắn có thể có võ đạo đại tông sư tu vi rất bình thường hôm nay hắn liền chém vị này đại bối lạc gãy mất nữ chân một tay cựu dương chân khí gào thét trào lên dương cương bá liệt k i n h lực từ quỷ đầu đao bên trên trận chấn động trong khoảnh khắc đại thiện đại thương bị lệ ra hắn phi thân l ư ớ về đằng sau thầm nhất đau thả người gặp phải lưới đao băng lãnh k e n k e n k e n hai người, người giữa không trung đau thương giao kích hỏa tinh ph đại thiện sắc mặt giật mình cái này người tuổi không lớn lắm chân khí hùng hậu t i n h lực c ư ơ n g m ánh chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện thoáng qua về sau đại thiện đáy mắt sát cơ điên cồn g dâng lên bất kể như thế nào cùng loại với trước mắt như vậy người là tuyệt không thể nhường hắn còn sống trở về đại minh nếu không đối đại kim sẽ là to lớn uy hiếp muốn giết ta vô tướng vương cùng ngao bái đều là chết trong tay ta thấm nhứt đao lời nói nhường đại thiện thần sắc càng tức giận người trước mắt này lại là thẩm luyện đệ, đệ. vừa vặn hôm nay báo liêu đông đại thủ đại thiện cầm thét b á đạo ô nhật thần thương nước chảy mây trôi dùng r a mỗi một kích đều mang theo hắn vô cùng vô tận l ử a giận thấm nhất đao cố ý khích giận đại thiện ô nhật thần thương cái môn này nữ chân hoàng thất tuyệt học y lực vô cùng lớn nhưng có một cái khuyết điểm đó chính là hao phí chân khí đại thiện trong cơn tức giận xuất thủ càng hung á c chân khí tiêu hao cũng là rũ nhiều không ra năm mươi chiêu chân khí k h ô kiệt thấm nhất đao liền có thể đem nhất đao chém giết quả nhiên đại thiện b á đạo lăng lệ công kích qua sau một lúc liền thời gian dần trôi qua không có ngay từ đầu lăng lệ nhanh chóng ngược lại là động tác chậm không ít thấm đao vận chuyển cự đại thiện một đường lui lại tình thế nguy cấp trên trán của hắn cũng là tràn ngập ra vô số mồ hôi một trái tim phanh phanh c ồ n loạn đại thiện bên người nữ chân thị vệ l i ề u mạng giết tới nghĩ muốn cứu đại thiện khoa n h ị thấm mông cổ chư bộ thủ lĩnh tại sinh tử tồn vòng phía dưới cũng đều buộc phát tiềm lực bọn hắn biết do nếu là thẩm nhất đao có thể chém giết đại thiện khoa nhị thấm liền có thể chuyển nguy thành an thế là n h a u n h a u dẫn người ngăn trở đại thiện nhân mã vì thẩm nhất đao tranh thủ thời gian đại thiện chịu chết đi chầm từng đao từng đao đánh xuống đại thiện đại thương khoảng cách đứt gãy trong ánh mắt hoảng sợ của hắn quỷ đầu đ、si、mặc dù thẩm nhất đao chém giết đại thiện khiến cho bọn hắn đạt được thắng lợi nhưng là khoa n h ị thấm mông cổ đồng dạng tổn thất thảm liệt không số ít rơi thủ lĩnh đều đã chết áo ba nhĩ cắt hãn hình mai còn lại thủ lĩnh liền chia cắt những người này bộ lạc sau trận chiến này khoa nhĩ thấm bộ lạc có thể rút ra kỵ binh cũng chỉ có sáu tà h ư u có thể suy ra chính là nữ chân nhất định sẽ lần nữa tăng binh đến lúc đó khoa nhĩ thấm liền thật không ngăn được nhưng áo ba đám người cũng không sợ bởi vì lúc tia đại minh viện binh cũng đến chỉ là rất nhanh mấy ngày sau áo ba đám người tâm liền dần dần chìm xuống dưới nhất là làm nữ chân một vòng mới đại quân đến nữ chân đại quân cộng lại đã trọn vẹn năm vạn người đồng thời làm màu vàng long l ĩ n xuất hiện tại khoa nhĩ thấm mông cổ thủ lĩnh trong mắt thời điểm áo ba bọn người nhìn về phía thẩm nhét đ hoàng đài cắt đích thân đến khoảng cách ngày đó cùng đại thiện một trận chiến đi qua tám ngày đại minh viện quân vẫn không nhìn thấy nửa điện bỏng dáng thấm nhất đao quân minh ở đâu áo ba phẫn nộ quát thấm nhất đao c h ầ m mặc không nói ta còn ở nơi này tổng còn có cơ hội người v õ công cao người có thể giết chết năm vạn nữ chân tinh ngươi sao người v õ công cao người có thể giết chết hoàng đài c á t sao hình mai lạnh lùng quát ở đây bộ lạc thủ lĩnh ngoại trừ nhị các h á n bên ngoài mỗi người nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt đều tràn ngập hắn hận hoàn toàn quên tám ngày trước chính là thẩm nhất đao trợ giút bọn hắn thắng được cùng đại thiện chi chi ế n thắng l thấm nhất đao trợ t đứng dậy trong đại trướng người người yên t ĩ n h ý mắng trong các ngươi có phải hay không còn có người muốn đem ta trộm tới h i ế n cho vàng đ ạ i cát ha ha các ngươi cũng không nên quên đại thiện là chết tại cùng các ngươi trong chiến tranh hoàng đài cát này đến chỉ có một cái mục đích đổ sát rơi toàn bộ khoa nhị thấm bộ lạc thấm nhất đao nói xong liền đã đi ra đại trướng hắn trở lại trướng bồng của mình đại ngọc nhi bước nhanh đến nàng đã đổi một thân nhuyễn giáp đem xinh đẹp t h ớ c tha thân thể phát họa cảng hòa mỹ nhất đao quân minh thật không tới sao đại ngọc nhi đáy lòng cũng tràn ngập thất vọng nếu như đại minh thật là như vậy như vậy khoa nhị thấm cũng chỉ có thể quy thuận nữ chân thẩm nhất đao lắc đầu sẽ đến c h ỉ ít huynh trưởng ta sẽ đến đại ngọc nhi nghe thẩm nhất đao lời nói ánh mắt dần dần trở nên kiên định thình thịch thình thịch k í c h liệt tiếng chống trận vang lên thấm nhất đao mang theo đại ngọc nhi đeo đao lên ngựa chỉ thấy khoa nhị thấm bộ lạc còn thừa tất cả sĩ tốt đều đã tập hợp hoàn tất hoàng đài cắt cũng là một bộ giáp trụ đứng ở trong đại quân hắn sát mặt xích hổng như là đan thủy ngân hai con ngươi ẩn hiện tinh mang một thân long khí ngưng tụ không tiêu tan hạo đáng xuyên quá thương cung so với đại minh hoàng đế hoàn toàn chính xác không thể so sá t h ố m nhất đao n ắ m chặt quỷ đầu đao tử vi chi khí hội tụ người không dễ dàng như vậy bị giết lần này nếu là quân minh không đến khoa nhi thấm hoàn toàn chính xác sẽ xong nương theo lấy chạy nhanh đến nữ chân kỵ binh đại điệu chấn động khoa nhi thấm mông cổ không ít kỵ binh trên mặt đã bày biện ra vẻ sợ hãi thấm nhất đao chính n g u y n xuất thủ liền nghe một tiếng khét đê ơ đại ngọc nhi đã cầm kiếm lao vụt thẳng xu thế nữ chân trận địa địch một màn này lập tức dẫn tới khoa nhi thấm mông cổ bên này người đều sửng sốt một chút nhưng thoáng qua sau chính là sắc mặt đỏ lên bọn hắn chẳng lẽ ngay cả một nữ tử cũng không bằng thẩm nhất đao quay đầu nhìn áo ba hình mai chờ thủ lĩnh một chút khép cười một tiếng khoái mã đi theo nhĩ cắt han theo sát phía sau áo ba thở dài liều chết một trận chiến đi khoa nhĩ thấm sáu ngàn kỵ binh gào thét mà lên hung hăng đụng vào nữ chân trong đại quân cứ việc có đại ngọc nhi thẩm nhất đao dẫn đầu càng có thẩm nhất đao không thể đổi ị n h nhưng nữ chân lần này làm đủ chuẩn bị một đám võ đạo tông sư vòng vây thẩm nhất đao khiến cho hắn không cách nào cởi ra tay khoa nhĩ thấm kỵ binh cũng dần dần bị chia cắt rào sát a áo ba rơi bỏ mình giết hắn chính là nữ chân tứ đại bối lạc một trong a mẫn không phải là á h ì n g ai cũng là rất chết nhanh tại a mẫn t r i thủ khoa nhĩ thấm mông cổ sĩ tốt càng ngày càng tuyệt vọng Vâng! vệ chân quân chân chân, Ánh băng giống như tiếng、sấm. Nữ chân quân trận trong nháy mắt nổ tung, hơn 10 tên nữ chân sĩ tốt rơi bỏ mình. Nơi Minh đón luyện ngựa tinh, chương hẳn, luôn chúng nhanh đánh nữ kinh thành. Phanh phanh gió gì pháp Chữ phối, thẩm chở hề phi ph lửa liệt, lưu lui lại xa, bỏ bùi rơi Đại roi, kiếm tới. mắt tốt một Trước trở sấm. sĩ cầm mà rục rơ Kỳ t ú xuân đao cùng phi ngư phục dung hội thành một đạo đen đỏ dòng lũ trào lên m à tới ngang ngược mà tàn khốc trực tiếp đụng vào trên chiến trường nữ chân quân trận trong nháy mắt hôn l o ạ n lên lưu kiếm tinh vung đao l o ạ n t r ạ m huyết quang bay múa nhị ra chúng ta tới làm thịt bọn này nữ chân cầu tặc t h ẩ m luyện g ụ c ngựa lao vụt đến thẩm nhất đao bên cạnh huynh đệ hai người nhìn nhau liền như mũi tên đầu mũi tên bình thường đem nữ chân đại quân quân trận hung hăng xe rách hoàng đại cắt đứng ở bên trong quân nhìn xem đánh tới cầm y địa vệ đỏ như đan thủy ngân khuôn mặt hiện ra một vòng do dự chỉ chốc lát sau a mẫn quay người trở về. Như thế nào? Rút lui đi. quân minh người tới không nhiều nhưng bọn hắn súng đạn cường đại lại cái kia giết chết đại thiện người võ công c ự c cao nếu là chúng ta đem hết toàn lực rào g i ế t bọn hắn chỉ sợ chúng ta cái này năm vạn đại quân nhiều nhất có thể thừa lại hai vạn đến lúc đó khó đảm bảo mông nguyên sẽ không dâng lên chiếm đoạt tâm tư của chúng ta mông nguyên cũng không phải đại minh a mẫn trầm giọng nói ra hoàng đại cắt nhìn phía xa c ẩ m ý địa vệ hòa pháo thở dài súng đạn a bây giờ thu binh a mẫn lập tức quát to thu binh rút lui nhặt nắm theo ta đến đây áp trận、Tốt. một cái dáng người khôi ngô nam nhân người mặc giáp trụ phụ họa a mẫn Hắn huy động trên h tay h hắn o A m chỉ có sáu cầm ý địa vệ trừ cái đó ra không có một binh một tốt nếu là thật sự một mực đánh xuống cầm ý địa vệ thua không nghi ngờ khoa n h ị thấm mông cổ sĩ tốt hoan hô lên bọn hắn sống tiếp được tất cả mọi người chen chúc tại nhĩ các hãng bên người đại ngọc nhi dùng ngựa t h a n h thuần tịnh lệ trên khuôn lệ mặt c ũ n mang g là t h e o n h nhạt hồn nhiên à à n n một đôi mắt cười, đôi mụ c đẹp g là m ộ tiến mực dừng l ạ tại trầm một trên thân Nhi Cát Nhi Hán đao. lên mời thẩm luyện n h ậ p đại trướng lại phân phó người phía d ư ớ i giết châu làm t h ị t dê ăn mừng khoa nhị thấm mông cổ vượt qua kiếp nạn này thẩm luyện đến không đơn giản nhường nhĩ c á t h á n tăng lên đối đại minh tín nhiệm càng quan trọng hơn là cảm nhận được cầm ý đ ể vệ cường đại chiến l ự c c á i k i a súng đạn phía dưới tựa như bị trời đánh nữ chân đại quân đều vì này rút đi nghĩ nghĩ lại nhĩ các h ã n có chút lý giải lúc trước bọn hắn những n à y khoa nhị thấm người mông cổ tiên tổ tại sao lại đi theo tại chu nguyên trương bên n g quân minh vô địch thiên hạ thời đại tựa hồ lại trở về nhiệt liệt bầu không khí giới tất cả mọi người hoan hô lên uống rượu ăn thịt vô cùng náo nhiệt may mà thẩm luyện kinh lịch liêu đông một trận huyết chiến tâm tư tỉnh táo đã có đại tướng c h i phong hắn n h ư ờ n g lão luyện đích lư u kiếm tinh xuất lĩnh ba ngàn cầm y địa vệ đóng giữ p h ò n g bị nữ chân giết một cái hồi mát h ư ơ n g chế biến tiệc nhĩ các h ắ n say m ề m áo ba hình mai chờ người đã chết mắt sống sót tầm mười vị bộ lạc thủ lĩnh cũng chỉ có thế lực của hắn lớn nhất hắn có thể thuận lợi đem khoa nhị thấm mông cổ thống nhất cùng một chỗ cũng không tiếp tục là trước kia loại này phân liệt trạc thái hắn sẽ thành chân chính nhĩ các hã về phần hắn sau khi chết nhĩ cắt hắn một bên uống rượu một vừa nhìn một thân giáp trụ đại ngọc n h ì ánh mắt vui mừng đây là bọn hắn trên thảo nguyên minh châu cũng chính là tương lai khoa nhị thấm mồ hôi vương yến hội sau khi kết thúc thẩm luyện cùng thẩm nhất đao trở lại trong trứng đồng huynh trưởng kinh thành xảy ra chuyện rồi thẩm luyện gật gật đầu liên quan tới xuất binh trợ giúp khoa nhị thấm mông cổ mặc dù có thủ phụ cùng gia cất thần hầu trợ giúp nhưng là chẳng biết tại sao im đảng cũng không luận ý thậm chí cùng tiết đảng thần hầu thứ phụ hàn khoáng cùng một chỗ phản đối với chúng ta khiến cho bệ hạ cuối cùng bác bỏ xuất binh trợ gi là ta thấy tình thế khẩn cấp lo lắng ngươi gặp nguy hiểm liền tập kết cầm ý địa vệ toàn bộ sức mạnh đến t r ợ giúp ngươi bất quá ta đem trương nhân phượng nhất xuyên hai người lưu lại nếu là sau khi trở về ta bị trị tội cầm ý địa vệ chỉ huy sứ sẽ do trương nhân phượng kế nhiệm nhất xuyên sẽ thăng nhậm cầm ý địa vệ chỉ huy đồng chi thẩm nhất đao khẽ gật đầu từ quân minh chậm chạp không đến đến cuối cùng chỉ có huynh trưởng dẫn đầu cầm ý địa vệ đến hắn liền ý thức được triều đình bên kia tất nhiên bác bỏ xuất binh ý kiến chỉ là không nghĩ tới im đảng vậy mà đâm sau l ư n g bọn họ đám người này quả nhiên không thể tin a đáng tiếc vũ hóa điền không tại nếu là vũ hóa lấy ngực của hắn khát vọng chưa hẳn không lại trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ thuyết phục hoàng đế không cần đem kết quả nghĩ xấu như vậy huynh trưởng là mới m phong liêu đông hầu vậy hạ tin nặng ngươi sẽ không đối ngươi trọc phạt chỉ là đoán chừng huynh trưởng về sau cũng chỉ có thể là một cái nhàn nhã liêu đông hầu thấm nhất đao cười nói thiên khải hoàng đế không phải một thằng ngu liêu đông chi chiến cùng lần này khoa nhị thấm chi chiến liên tục hai lần đánh lui nữ chân lại thêm cẩm y hệ vệ b u ồ n bán trên biển hàng nam dân ra tới trăm vạn lượng mạnh ngân đều là thẩm luyện hộ thân phủ chỉ bất quá hắn cũng sẽ không lại để cho thẩm luyện nắm giữ thực quyền về phần có thể hay không l ê n phục vậy phải xem nhìn tương lai liêu đông có thể hay không còn có nguy cơ thấm nhất đao cùng thẩm luyện tại khoa nhị thấm thảo nguyên chờ đợi m ộ ư ơ i ngày trợ giúp khoa nhị thấm mông cổ khôi phục nguyên khí cũng thuận lợi nhường nhị các hãn trở thành khoa nhị thấm mồ hôi vương nhị các hãn tự thân viết một phong quy hàng biểu giao cho thẩm luyện đưa cho hoàng đế bệ hạ đồng thời trương hàn cũng là xuất lĩnh một ngàn cầm y rỉa vệ súng kiếp đội lưu tại khoa nhị thấm thảo nguyên một mặt là hiệp trợ khoa nhị thấm mông cổ phòng bị mông nguyên cùng nữ chân một phương diện khác cũng là vì uy hiếp nhị các hãn bây đại ngọc nhi mặc dù không bỏ thẩm nhất đao nhưng là cũng biết bọn hắn trở về kinh thành sau còn có chuyện quan trọng đi làm chỉ có thể g ụ c ngựa đưa thẩm nhất đao ba dặm lại ba dặm lưu luyến không rời tách rời thẩm nhất đao cùng thẩm luyện mang theo dê bỏ ngựa các một vạn thất hướng về kinh thành tiến đến sau mười hai ngày huynh đệ hai người nặng trở lại kinh thành tin chiến thắng đã sớm tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến kinh thành nhưng đ ố i so với một lần trước vinh quang lần này thì là lánh lanh thanh trở tại cửa ra vào chỉ có lễ bộ tần thành hắn tiến lên gặp qua thẩm nhất đao cùng thẩm l u y n l i u đông hầu bệ hạ tuyên triệu nhường ngài vào cung về phần nhị ra thẩm nhất đao gật gật đầu thay đổi phương hướng hướng trong nhà mình t i ế n đến h á n cương đi mấy bước tần thành đột nhiên nói thật xin lỗi nhị ra h á n rủ sao không có hoàn thành lời hứa của mình thẩm nhất đao khoát khoát tay cũng không quay đầu lại đi thẩm luyện nhường lư kiếm tinh bùi luân trở về cẩm ý địa vệ hắn theo tần thành vào cung trên đường tần thành nói khẽ hầu ra an tâm mặc kệ cái gì trừng phạt hầu ra t h ụ lấy chính là tuyệt sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng thẩm luyện đối với cái này sớm có đón trước hắn đối đệ đệ thẩm nhất đao phán đoán cực có lòng tin vào cung không lâu sau thẩm l u y n liền gặp được đông sưởng đốc chủ tào chính t h n Tàu đ ố chương c ủ vẫn n h cũ t r một trăm hai mươi hai thẩm luyện liếm chó cảnh giới nghe nói hoàng đế bệ hạ trong cung phát rất lớn tính tình ngay cả yêu thích nhất cảnh đức chấn chén trà bằng s ứ xanh đều rất bể thẩm luyện bị cách t r ư ớ c cầm ý dỉa vệ chỉ huy sứ trước vị nhưng giữ lại liêu đông hầu tức vị t hưởng thụ liêu đông hầu đánh ngộ lư kiếm tinh bùi luân chờ một đám càng là nhao nhao tham quan chưng nhân vượng tiếp nhận thẩm luyện trở thành cầm ý dỉa vệ chỉ huy sứ lư kiếm tinh thăng nhậm cầm ý dỉa vệ chỉ huy đồng tri Đùi người sáng suốt cũng nhìn ra được hoàng đế vẫn như cũ tin nặng thẩm luyện dù là thẩm luyện kháng chỉ bất tân chính mình xuất lĩnh cầm y địa vệ xuất chiến nhưng đã thắng nữ chân cứu khoa nhị thấm mông cổ lại có khoa nhị thấm mông cổ đại hạn nhị các hãn hiện lên đưa tới thư xin hàng hoàng đế bậy hạ lớn mặt mũi đối thẩm luyện trừng phạt cũng đương nhiên sẽ nhẹ vô cùng chỉ là một mặt khác theo trương nhân phượng thăng nhậm cầm y địa vệ chỉ huy làm thủ phủ trương hải đoàn cáo la hồi hương thái phó triệu thẩm đạo đảm nhiệm thủ phụ thứ phụ hàn khoáng nghe nói trong phụ phát rất lớn tính tình trên triều đình một phen điều chỉnh cùng với khoa nhị thấm mông cổ chi chiến mang tới nhao nhao hỗn loạn liền tại dạng này ồn ào trong hạ màn hoàng đế lại một lần nữa hiện ra hắn phi phàm cổ tay hắn có lẽ không chăm chỉ nhưng cũng không phải một người ngu từ xuất phát tiến về khoa nhị thấm lại cho tới bây giờ khoa nhị thấm chi chiến hạ màn kết thúc trở lại kinh thành t h ẩ m nhất đao mới phát rác trói trăng ngày mùa hè đều đã đến thời gian trôi qua thật nhanh thấm nhất đao khé thở dài một câu hắn mang tới một chương cổ cầm mười ngón vất một cái ông tiế vụ vụ khuấy động lại có một cỗ sát phạt lạnh leo tâm ý cửa sân đẩy ra thẩm luyện đi vào trong v i ệ n đi vào thẩm nhất đao trước mặt thẩm nhất đao mười ngón nhất định nhìn xem từ huynh t r ư ở n g mình thẩm luyện hai đầu lông mày xoắn suýt phiền muộn hiển nhiên không giống như là bình thường hắn thế nào có rượu không thẩm nhất đao nhìn hắn một cái từ trong nhà lấy ra một vỏ rượu thẩm luyện mở ra nâng ly một phen ta tử nón o hương các chuột một cô đ ư ơ n g thẩm nhất đao lông mày nhữ lại sự tình quá nhiều đem chu rượu đồng chuyện này để quên bây giờ thẩm luyện cũng không thiếu tiền còn nữa lấy hắn liêu đông hầu thân phận từ nón hương c á c chuột một cô nương quả thực lại dễ dàng bất quá cái kia lại vì sao là biểu hiện như vậy thấm nhất đau đáy lòng có một cái cực không tốt ý nghĩ cô nương kia ưa thích giám sát ngự sử nghiêm bội vi nhi tử nghiêm tấm u ân ta đem nàng đưa tiễn thẩm luyện lại uống một hớt rượu thẩm nhất đau nhất thời không nói gì đây chính là liếm cho cảnh giới tối cao sao tốn hao bạc của mình đem cô nương cứu ra lại thành toàn tình yêu của nàng thốt huynh trưởng ngươi quả nhiên là tình thạch a thấm nhất đau tức giận nhanh lên uống uống xong nắm chặt đi thẩm luyện liếc mắt nhìn hắn ta thế nhưng là huynh trưởng của ngươi, ngươi đường đường liêu đông hầu h ầ u phủ lớn như vậy ta cái này mới bao nhiêu lớn chia xuống đất phương ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ thẩm nhất đao s ù i cười một tiếng đứng dậy ôm đàn đi vào trong phòng hắn còn muốn tiếp tục thí nghiệm thiên long b á tâm thiên long b á tâm hắn đã v i ê n mãn vấn đề ở chỗ muốn đem thiên long b á tâm thực lực hoàn toàn phát huy ra yêu cầu đặc thù thiên ma cầm bình thường đàn khó có thể chịu đựng thiên long b á tâm âm luật lần này từ khoa nhĩ thâm thảo nguyên trở về kinh lịch chiến trường thẩm nhất đao càng muốn tìm được thiên ma cầm chỉ cần có thiên ma cầm nơi tay cho dù là gặp lại nữ chân đại quân đánh tới h ắ n cũng có thể phát động thiên long, bát âm, giết hắn cái long trời lở đất suy nghĩ ở giữa đầu ngón tay khẽ run lên dây đàn đều đứt đoạn hiển nhiên đàn này không được thấm nhất đao thở dài vung xuống đàn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện thái cực q việt vinh không qua quá lâu liền nghe được đông x ư ơ n g phòng cửa phòng thanh âm hiển nhiên thẩm luyện đi nghỉ ngơi cái này liếm cho ba thấm nhất đao ung dung thở dài tiếp lấy nhắm mắt khổ tu trong lát hắn lại mở to mắt tâm cảnh có chút không yên t i n h trai cũng là bị đẩy đi đến giáo phường t i dương châu sấu mã chu diệu đồng làn oán hương các đ ầ bài đã nhưng người huynh trưởng này cùng giáo phường ty gây khó dễ dứt h o ắ t từ giáo phường ty bên trong tìm một cô nương nhường huynh trưởng sớm ngày thành hôn. cũng tỉnh như vậy mỗi một lần đều lưu lạc thành thương tâm người vừa nghĩ đến đây thẩm nhất đao xoay người đi ngủ ngày mai liền đi đi dạo thanh lâu hôm sau trời vừa sáng thẩm nhất đao sau khi tỉnh lại phát hiện huynh trưởng thẩm luyện đã ở trong viện luyện tập vô sao đao pháp võ công của hắn rất có tiến bộ bây giờ ẩn ẩn có đột phá võ đạo tông sư dấu hiệu trên thân cái kia một cỗ xuân đao thu buồn cũng đã biến mất không thấy gì nữa lại biến thành cái kia l á n h khóc cao ngạo thẩm luyện huynh trưởng tam hợp lâu ta mời ngươi thẩm nhất đao đại khí đường thẩm luyện nhẹ hư một tiếng không rảnh chính ngươi đi thôi ta muốn về phủ h ầ u phủ đầu bếp so với tam hợp lâu đầu bếp kỹ nghệ còn cao siêu hơn nói xong thẩm luyện cũng không quay đầu lại đi thẩm nhất đao nhìn hắn bóng lưng không nói gì đến cực điểm ha ha bao l ớ n người còn đặt cái này đùa nghịch tính tỉnh thẩm nhất đao lắc đầu khoan hai tự đắc dạo bước đi hướng tam hợp lâu h ầ u phủ đầu bếp lợi hại hơn nữa có thể có tam hợp lâu đầu bếp lợi hại nhà mình huynh trưởng vật gì tốt cũng chưa từng ăn mới có thể dễ dàng như vậy bị lừa gạt giống hắn thẩm nhất đao tam hợp lâu ăn một chút thời gian cũng đã ăn vào không ít đồ tốt khẩu vị cũng đã hơi dài tam hợp lâu. Tam hợp lâu. Liêu đông hầu thẩm luyện nhìn xem cùng ở sau lưng mình thẩm nhất đao ngươi không phải đi tam hợp lâu sao tam hợp lâu nấu cơm cho ta chậm trễ kiếm tiền chậm trễ kiếm tiền ta phân liền thiếu đi dù sao ngươi h ậ u phủ bên trên đầu bếp cũng liền cho một mình ngươi nấu cơm cho thêm ta là một m phần là được rồi thẩm nhất đao còn là lần đầu tiên đi vào liêu đông h ậ u phủ không thể không nói quả thực to lớn hùng vĩ dùng tài liệu đều cực kỳ chân quý xem ra hoàng đế là thật tin một bề từ huynh trưởng mình thẩm luyện mỉm cười cười một tiếng lại đối chạy tới quản gia nói chuẩn bị thêm một phần đồ ăn đây là nhị gia Về sau hắn đó ế n hầu phủ c thể không cần thông truyền, bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể tùy tiện không hầu phủ phương hắn kỳ cần nào có ra đều bảo. địa liền à t ế u Quản cung hiệu Sau nhân lão kim tham kiến nhị ra. Quản gia lão kim cung kính trào, thần sát sùng kính.、Thầm、nhất khoát khoát tay, ra hiệu lão kim không cần tham Thầm khoát khoát lão lão lão lễ. l trào, đao kim kim kim gia i sát ra. tay, ra đá đó liền đi theo thẩm luyện đến, đến đại ế n đ s ả n h ngồi xuống về sau thẩm luyện lui tả hữu nghiêm mặt nói trò đùa lời nói liền không cần nhiều lời từ khoa nhị thấm trở về ta vào cung thỉnh tội một đêm kia gặp được tào chính thuần hắn mặc dù vẫn như cũ thân cận nhưng là ta có thể cảm nhận được hắn đối ta xa cách t h ố m nhất đao nói chúng ta cùng êm đảng làm việc c h u n g quy khác biệt liêu đông chiến thắng về sau êm đảng mặc dù cũng càng bị hoàng đế tin một bề nhưng huynh trưởng càng thụ bệ hạ tin nặng thậm chí phân đi không ít êm đảng quyền hành liền lấy cầm ý địa vệ tới nói bây giờ cầm ý địa vệ tự thành một thể êm đảng lại không cách nào nhúng tay trong đó tào chính thuần thoạt đầu lấy là huynh trưởng có thể trở thành hắn đông s ư ở n g một phần tử nhưng mà bây giờ huynh trưởng thân phận địa vị đều không thua kém hắn thậm chí chiến công mang theo hắn chặt đứt cùng huynh trưởng liên hệ cũng là tự nhiên chỉ là ta suy nghĩ tào chính thuần còn sẽ không hiện tại liền bắt đầu đối phó huynh trưởng nhưng muốn duy trì trước đó quan hệ sợ là không thể nào. chương một trăm hai mươi ba đ ã được tiên thiên phá thể vô hình k i ế m khí đối thẩm nhất đao phán đoán thẩm luyện cực kỳ nhận đ ộ n g tào chính t h u ầ n trước mắt đại địch vẫn là thiết đạm thần hầu chu vô thị chu vô thị chính là tiên hoàng con thứ rất được tiên hoàng tín nhiệm mà hoàng đế một mực thân thể không tốt như hoàng đế thật đã chết rồi như vậy chu vô thị t à i đức sáng xuất liền sẽ khiến cho hắn có cực lớn khả năng cướp đoạt hoàng vị luôn luôn cùng chu vô thị là địch tiêm đảng cũng cực có thể sẽ bị chu vô thị quét sạch sành xanh đều chu sát cho nên tào chính phần nhất thẳng đến nay mục tiêu đều là tại hoàng đế băng hà trước đó đem thiết đạm thần hầu chu vô thị đánh、giết. dù là ý thức được thẩm luyện tương lai có thể sẽ trở thành ngăn cản êm đảng thế lực trong thời gian ngắn tào chính thuần cũng sẽ không cùng thẩm luyện về mặt thẩm luyện thở dài bệ hạ thân thể càng ngày càng không x o n g ngày đó ta b a i k i ế n hắn liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn khí tức lưu động sinh cơ tiêu tán chỉ sợ nhịn không quá năm nay nếu là một khi bệ hạ băng hà tín vương kế vị thiết đảm thần hầu không tranh vị lời nói chỉ sợ tín vương cái thứ nhất phải giải quyết chính là chúng ta t h ẩ m nhất đao vớt ve tằm vậy nếu như nhường thiết đảm thần hầu tranh đoạt hoàng vị không được sao thẩm luyện lắc đầu thần xác nghiêm túc không có đơn giản như vậy thiết đ hắn không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không tranh đoạt hòa o vị thẩm nhất đao nghĩ đến cái kia bị đặt ở trên t i ê n sơn nữ nhân suy nghĩ nếu như muốn nhường đao mưu túc t r í thiết đảm thần hầu phạm sai lầm sợ là chỉ có nữ nhân kia mới có thể đạt tới mục đích này hầu ra đồ ăn chuẩn bị tốt bên ngoài truyền đến quản gia lão kim thanh â m thẩm luyện đáp lại một tiếng chợ đứng dậy cùng thẩm nhất đao tiến đến nhà hàng dùng cơm hai người ăn cơm về sau thẩm nhất đao rời đi hầu phủ hắn thẳng đến giáo phường ti kỳ hạ một cái khác thanh lâu g i a hồng lâu g i a hồng lâu cùng loan hương các so sánh thanh danh bên trên thoáng kém chút nhưng trong đó hoa khôi cũng là không Thầm nhất đao vào những ấ t đao rửa vào h cô gái này đều là nhất đẳng bề ngoài tật lượng đẹp nội tại cũng là cực kỳ ghê gớm càng mấu chốt các nàng khi còn sống đều là quan lại nhân gia cầm kỳ thư họa không c r ô không tinh chỉ t i ế c tại những người này trên thân thấm nhất đao cũng không nhìn thấy có loại kia cùng loại với tinh trai hoặc là chu diệu đồng trên người yếu đuối rồi lại ra vẻ kiên cường khí chất liền không có cái khác cô nương sao thấm nhất đao nhìn về phía tú bà tú bà khổ sở nói không có cái này cũng đều là chúng ta cái này tốt nhất cô nương thấm nhất đao bất đắc dĩ phất phất tay tản đi đi nói xong đứng dậy ra cửa xuống lầu về sau đi ra ngoài đi hướng ấm hương c á t đã r ử a hồng lâu không có như vậy cô nương sợ là chỉ có thể từ n á n hương c á t tới tìm chỉ tiếc vào ấm hương cắt lại mất trắng một trăm lạng mặt dòng vẫn không có gặp được thích hợp về đến trong n h à l i ầ n tô h ấ b ngộng đợi h trầm nơi đó trên người hắn chúng độc đã giải mở cái kia mười mấy loại quấn quýt lấy nhau bệnh nan y giải tán thành thần nhất u a o gật gật đầu bình nhất chỉ cáo từ rời đi về sau thẩm nhất đao liền trực tiếp đi cầm y dỉa vệ chiếu ngục chiếu ngục chỗ sâu quan thất trong phòng giam hàn toàn thân bị tích thép thần liên khóa lại nhưng thần thái tự nhiên không có nửa điểm nôn nóng cảm giác thật ở chiếu ngục chỗ sâu không thấy ánh mặt trời lại có thể an tâm tu hành một thân nội lực tiến triển thần tốc nhất là não bên tra trên vết thương cũng được chữa trị khôi phục về sau quan thất tại võ học bên trên tiến cảnh càng là có thể sưng không thể tưởng tượng người đã đến thầm đao cương nhất tới cửa quan thất liền đã nhàn nhạt mở miệng hắn mở to mắt nhìn về phía thầm nhất đao t r ầ m từng đao mắt khẽ hít một cái quan thất trên thân nội liễm khí cơ quả thực hùng hậu đáng sợ kinh người một khi bộc phát sợ là cho dù hắn cũng không thể nhẹ nhõm ứng đối người muốn cái gì quan thất tiếng âm đạo mạc trong ánh mắt liễm tựa như thu liễm tài năng bảo kiếm thầm nhất đao mỉm cười mở miệng đem mê thiên minh sự tỉnh tinh tế nói một lần nói đến ngũ thánh chủ lục thánh chủ nói đến hắn bị thần thương hầu phương ứng khống chế quan thất vẫn lạnh lùng như cũ nhưng thẩm nhất đao cảm thụ được quan thất thể nội chính đang ngưng tụ một đạo kiếm khí đạo kiếm khí này một khi thành hình chắc chắn kinh thiên động điện ta không thích nợ nhân tình ta cái này trên thân tiên thiên vô thượng cương khí chuyển cho vô tình cái này tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí liền chuyển cho ngươi thứ này về sau ngươi trị liệu c h i ân ta liền không nợ ngươi về phần mối thủ của ta c h í n h ta sẽ báo quan thất nói xong liền đã n i ệ m động bí điện đem tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đều chuyển cho thẩm nhất đao thẩm nhất đao toàn bộ ghi lại ta đã phân phó ngươi muốn làm muốn đi liền chính mình đi thôi chớ tổn thương ta người thấm nhất đao mặc dù cũng rất muốn đem quan thất lưu lại cho mình sử dụng nhưng là từ trước mắt đến xem chuyện này tựa hồ rất không có khả năng bất quá nghĩ đến một cái toàn thịnh quan thất tự mình đi tìm phương ứng thiền phức sợ là phương ứng đều chưa hẳn có thể còn sống sót thấm nhất đao đấy lòng lại hưng phấn không thôi cảm thấy tại quan thất trên thân tốn hao công phu phi thường đ á n giá g nhất là tiên thiên phá thể vô hình kim ế khí nếu là tu luyện tới đại thành viên mãn tất nhiên có thể cực lớn tăng cường thực lực của mình rời đi chiếu ngục thấm nhất đao không kịp chờ đợi quay lại g a trang tu luyện tiên thiên phá thể vô hình kim khí lấy hắn giờ này ngày này tu vi võ học đối võ đ tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí rất dễ dàng sơ khuy môn kính rất nhiều cửa á i quyết khiếu quan thất cũng tại chiếu ngục bên trong cùng hắn nói qua thấm nhất đao dựa vào tự thân tinh thuần hùng hậu chân khí đem tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí cấp tốc thôi động đến đại thành cảnh giới cái môn này võ học yêu cầu cực cao chân khí chỉ có như vậy mới có thể đạt tới kiếm khí tung hành do táp mưa rào bản hiệu quả thấm nhất đao c h ầ m rãi mở mắt trong nháy mắt một đạo kiếm khí、Chật. Kiếm khí vô thấm nhất đao mừng rỡ không thôi đến giờ này k h ắ c này hắn cho dù không cách nào đem quan thất biến vì mình tay chân nhưng đạt được cái này tiền tiên phá thể vô hình kiếm khí cũng đủ để đáng giá hắn đối quan thất bỏ ra chương một trăm hai mươi bốn quan thất báo thủ đi rồi là ta hôm nay đi đưa cơm thời điểm đã không hay thấm nhất đao phủ trạch bên trong cận nhất xuyên đến đây cáo chi thẩm nhất đao quan thất đã rời đi c ẩ m y hệ vệ chiếu ngục hắn là như thế nào rời đi không người biết được thấm nhất đao cũng không kỳ quái nội điên quan thất là cái chỉ biết là chiến đấu tiên điên chiến lực cường đại nhưng k u y ế t thiếu trí tuệ y d u c h r ị tốt quan thất thì là sáng lập m ê thiên minh tiêu hùng không những vo công chắc tuyệt trí tuệ cũng là chắc tuyệt hắn muốn giải khai tích thép thần liên rời đi cầm y hệ vệ chiếu ngục cực kỳ dễ dàng làm phiền nhất xuyên đại ca đi liền đi thậm nhất đau mỉm cười cũng không để ở trong lòng hắn mấy ngày nay tu luyện tiên tiên phá thể vô hình k i ế m khí thu hoạch cực lớn chiến lược tăng lên không í t đối quan thất hướng đi ngược lại là không có hứng thú gì bất quá nói đến không biết quan thất sẽ đi hay không tìm thần thương hầu phương n g khi đó nhất định sẽ có một trận đặc sắc đại chiến nhất xuyên đại ca làm phiền ngươi không dám nhị ra ta đi thấm nhất đao gật gật đầu đưa mắt nhìn cận nhất xuyên sau khi rời đi thấm nhất đao thay quần áo khác thẳng đến thẩm luyện liêu đông hậu phủ liêu đông hậu phủ thẩm luyện đang tu luyện vô sao đao pháp huynh đệ hai người đều là cực kỳ chăm chỉ khắc khổ người bây giờ nhàn rỗi ở nhà đương nhiên sẽ không bông lỏng từng chút một thời gian huynh trưởng mấy ngày nay có lẽ sẽ nhìn thật là náo nhiệt thấm nhất đao đi vào đình n g h ỉ mát phía dưới trên giáo trường thẩm luyện dừng lại đao lau mồ hôi nước cái gì náo nhiệt quan t h t đi thấm nhất đao nhỏ giọng nói thẩm luyện lập tức minh bạch thẩm nhất đao ý tứ Đem、so sánh kim phong tế vũ lâu. lục phân bán đường tại mê thiên minh mai phục nội ứng hành vi phương ứng lấy ngũ thánh lục thánh điều khiển quan thất cũng hạ mê hoặc tâm trí chi dược đây là quan thất quyết không cho phép huynh đệ hai người luận bản võ công thời gian rất m g ó tới đến trong đêm hôm nay thẩm nhất đao cũng không quay lại r a trang mà là cùng huynh trưởng thẩm luyện cùng một chỗ đợi tại hầu phủ trong kinh thành đại minh huân quý cơ bản ở cùng một chỗ liêu đông kiểm hầu phủ cùng thần thương hầu phủ cách xa nhau cũng không xa mặc kệ thần thương hầu phủ phát sinh cái gì tại l i u đông hầu phủ đều có thể trước tiên cảm nhận được nhưng nếu là đội thẩm nhất đao nhà sẽ rất khó cảm giác được thần thương hầu phủ phát sinh sự tỉnh theo sát trời đen kịt t r ă n g sáng treo cao tại trên trời cao bóng đêm yên tĩnh kinh thành tiếng côn trùng đ ề u v a n g đều nghe được nhất thanh n h ị sở không bao lâu liền nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang đinh hai nhức góc thanh em này phương vị khởi nguồn chính là cách nơi này không xa thần thương hậu phủ quan thất không hổ là q u a n thất hắn rời đi chiếu ngục trước tiên liền đi tìm phương ứng báo thủ thẩm nhất đao cùng thẩm luyện huynh đệ hai người nhìn nhau phi thân lên thẳng đến thần thương hậu phủ còn chưa tới thần thương hậu phủ liền nghe trong phủ hô quát buôn tậu thanh em bên thai không dứt càng có đao kiếm va chạm thanh em liên tiếp thẩm luyện theo tiếng nhìn lại chỉ thấy viện lạc bên trong đám người chính đang vây công quan thất quan thất liền thân hình khuôn mặt đều không có che lấp t h ầ n s á c hắn lạnh lùng đáy mắt sát cơ lạnh lẽo mười ngón ở giữa sắc bén tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí gió táp mưa rào bắn trụm từ phương thân thương hầu phương ứng cầm trong tay h u y ế t hà bảo kiếm bên người tám đại đao vương vờn quanh hắn cùng một chỗ hướng về quan thất tấn công mạnh tám đại đao vương mỗi một cái đều là đương thời võ đạo t ô n g sư nhưng lúc này phối hợp phương ứng cùng một chỗ vậy mà đều không cách nào thu thập quan thất tám đại đao vương một trong ngũ hổ đoạn hồn đao bành tiêm rút đao y m phá không gào tám h é đại đao vương một trong tương trực kiến h quan thất bảo đao truyền nhân mạnh không, không rút đao như dòng gầm rút đao thanh âm so với đàn b ì n h tranh vang còn muốn dễ nghe đao của hắn nhanh hơn tia chớp giống như long du cựu thiên vờn quanh bay múa bao vây lấy con thất trừ ba người này bên ngoài bát phương tàng đao miêu bát phương linh đinh đao thái tiểu đầu tiêu nhiên tiêu mạch mưa rào hai mươi tám điểm triệu lan dung đều ra t u y ệ t học đao quang sáng chói đao khí hoành không đổi lại bất cứ người nào tại bực này trong vây công sợ là đều sẽ bỏ mình hết lần này tới lần khác quan thất thành thạo đ i ê u luyện hắn tại trong ánh đao nhanh như cầu rồng kiểu như du long ngay cả lông mày của hắn khẽ r u lên liền đều là một đạo kiếm khí phá không rõ ràng chỉ có một người nhưng kiếm khí của hắn lại so với tám đại đao vương đao khí còn nhiều hơn phương ứng huy động huyết hà thần kiếm thần s ắ c c âm trầm hiển nhiên là không dự liệu được quan thất đến nhất là quan thất thương thế vậy mà hoàn toàn k h i phục nhớ kỹ hắn những năm này đối đãi quan thất tất cả chi tiết lấy quan thất dạng này cao ngạo người bị người khống chế thành một cái giết người binh khí quan thất trả thù tự nhiên cũng là cực kỳ ngoan lệ mở cho ta quan thất đột nhiên gầm thét hai tay hợp lại liền thấy tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hạo đạn không nớt quét sạch bắt phương đao khi ứng thanh vỡ vụn kiếm khí hoành không mà đi tám đại đao vương cùng nhau rên lên một tiếng sắc mặt trắng bệnh kiếm khí thình lình đã xuyên qua thân thể của bọn hắn phương ứng trong lòng phẫn nộ tám đại đao vương là hắn cỡ nào vất vả mới vừa rồi tìm thấy võ đạo cao thủ bây giờ đều heo tổn hắn có cầu tập đoàn có thể nói tổn thất nặng n ề tám đại đao v kiếm khí phun ra nước vào sắc cơ thốt nhiên mà rơi đem phương ứng hết số bao phủ phương ứng đáy lòng rốt cục dâng lên một chút sợ hãi từ hắn xuất sinh bắt đầu liền thuận buồn sôi gió thuận dòng quyền cao trức trọng võ công càng là đương thời đ ỉ n h cấp nhưng hôm nay đối mặt q u a n thất hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi tử vong Vâng cây dâu chân anh! huyển như thần long trên trời rơi xuống, đánh tan kiếm khí. Mễ thương khung dâu tóc bay múa, chân khí liệt, chiêu thiên con gậy bay múa, khí. khí mách chiêu Một kiếm Mễ trời tóc liệt, rơi r d ơ tay nhất chân chính là kiếm khí đầy trời cái này đã so với thẩm nhất đao tu luyện ra được tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tiến thêm một bước đây chính là khí đầy trời hư không khí đều là quan thất kiếm khí từ xưa đến nay có thể tại kiếm khí một đạo bên trên đi đến tình trạng như thế sợ là chỉ có quan thất nhất người khí h o a n h mất bát hoang đầy dây hậu phủ những nơi đi qua thị vệ như c ắ t dơm dạng nhao nhao ngã xuống đất mất mạng mễ thương k h u n g thần sắc rốt c ụ c thay đổi chỉ có tự mình cùng quan thất giao thủ mới biết được người này chiến lực đến tột cùng cường đại đến cỡ nào h o à cảnh ầm ầm thẩm luyện cùng thẩm nhất đao phi thân lên dưới thân nóc nhà đổ sụt kiếm khí đảo qua chỗ cả tòa thần thương hầu phụ đã thành một vùng phế tích bùi bằng bay mùa hướng lên trời che đậy chúng người thân ảnh trong mông lung mễ thương k h u n g cùng quan thất thân hình đan sen bành bành bành kịch đấu thanh â m bên thai không dứt phương ứng cũng là vào tới cùng mễ thương k h u n g liên thủ đại chiến quan thất bậy hạ có chỉ đánh giết quan thất tuyệt đối không thể nhường thần thương hầu thủ thương một đạo sắc nhọn thanh â m chuyển đến chính là hoàng đế bên người vương công công thấm nhất đao cùng thẩm luyện nhìn nhau hai người lướt vào bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa hoàng đế có chỉ bọn hắn cũng không nguyện lưu tại nơi này vạn nhất bị phát hiện không có xuất thủ chính là kháng chỉ bất tuân c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm nhật nguyện tri loạn thẩm luyện cùng thẩm nhất đao bay lượn trở về liêu đông hầu phủ còn chưa đi xa liền nghe tiếng vang oanh minh h u y ể n như lôi đình ẩm ẩm thẩm luyện trợt dừng bước thẩm nhất đao cũng là những mảy hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy thần thương hầu phủ ánh lửa n g ú t trời mấy đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện rõ ràng là ra các thần hầu chu vô thị tào chính thuận tào thiếu thơ m quan thất sẽ bị giết sao thẩm luyện nhìn thấy như vậy lớn trên trận cũng không khỏi vì quan thất lo lắng thẩm nhất đao lại quan thất chính là quan thất ai cũng giết không được hắn nhất là một cái khôi phục thần t r í quan thất ánh lửa đầy trời quan thất đứng ở lửa cháy hừng hực bên trong phất tay đậu c ư ớ c kiếm khí đại phóng tựa như một vòng đại nhật cho dù là ra c á t thần hầu chu vô thị đều không thể đem quan thất cầm xuống lại lui thấm nhất đao đông nhiên nói thẩm luyện gật đầu lui lại chỉ thấy vườn quanh thần thương hầu phủ phương viên phụ t r ạ c h tại đáng sợ trong công kích nhao nhao hóa thành phế tích quan thất cũng thổ huyết hắn là chiến thần không giả nhưng lại tuyệt đối không thể tại gia các thần hầu chu vô thị bực này tuyệt đại cao thủ trước mặt còn có thể một điểm thương đều không nhận nhưng tương tự như nghĩ đánh g i ế t quan thất mọi người ở đây cũng tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới l ệ n h tại lúc này trên bầu trời một vệ thần quang b a y múa đâm rách màn đêm ném hạ một đạo ánh vàng rực rỡ t r ù n g sáng bao phủ quan thất quan g thúc tia giống là có cái khác năng lượng rõ ràng là đem mọi người công kích từng cái ngăn lại quan thất như phi thăng bình thường thuận lấy trùm sáng l ư ớ t về phía thương h u n g biến mất tại tầng mây về sau mơ hồ chỉ thấy một đạo cự đại hình tròn vật thể lấp lòe mấy lần cũng đã biến mất không còn tam tích thấm nhất đao tận mắt nhìn thấy một màn này so với hắn kiếp trước trong sách thấy còn muốn cảm giác không thể tưởng tượng cái tia thật là t h ố m nhất đao đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại mãnh liệt xúc động hắn muốn biết phía sau c h â n tướng theo quan thất biến mất không còn tam tích thần thương hầu phụ chiến đấu cũng là đã kết thúc t h ố m nhất đao hướng về phía thẩm luyện gật gật đầu hắn bay vút đi thẩm luyện thì là tiến đến cùng gia c ắ t thần hầu bọn người trả mặt tất lại động tĩnh lớn như vậy thẩm luyện không xuất hiện khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi thấm nhất đao trở lại h ầ u phụ trong đầu nhớ lại quan thất phóng khoáng tự do đánh giết tám đại đao vương c h ẳ n g cảnh mỗi một chiêu mỗi một thức đều trong đầu vừa đi vừa về hiện hiện t h ố m nhất đao là toàn bộ trong giang h ầ ngoại trừ quan thất bên Cũng c hôm ỉ có có hắn có thể từ quan thất tiên thiên phá thể quan tiên tiên từ v hình k i ế khí b ê nay trong hấp thu đạo dinh dưỡng. n hấp Hôm võ quan chiến thu hoạch đầy đủ nhường hắn tại tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí bên trên tiến thêm một bước đ ặ t tới tiên tiên vô hình kiếm khí cảnh giới thấm nhất đao lĩnh hội sau trận chiến này không lâu thẩm luyện trở về huynh đệ hai người vừa thấy mặt thẩm luyện liền chật chật cảm thán nguyên lai ra các thần hầu chu vô thị tàu chính thuần đều bị thương tàu thiếu khâm tức thì bị trọng thương cơ hồ bỏ mình về phần phương n g không có thời gian một năm sợ là không khôi phục lại được may mà bảo trụ một cái mạng mễ thương không thì là trực tiếp bị giam bẫy đánh v ấ bỏ cuối cùng là bị c u n g t r o n g tới tiểu thái giám n h ấ t trở về quan thất mặc dù bị trọng thương nhưng cuối cùng quỷ dị biến mất vào ngay hôm nay ứng nhìn ngày sau sợ là đều muốn tại trong lòng run sợ bên trong sống sót thấm nhất đao cười nói c h ỉ ít trong thời gian ngắn vị này thần thương hầu không có thời gian đến tìm chúng ta gây phiền phức thẩm luyện khẽ gật đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng thấm nhất đao trở về phủ trạch đã thấy có cái gã sai vật thần sắc lo lắng tại cửa ra vào chờ hắn hắn nhớ ký gã sai vật này là minh xuân lầu gã sai vật chuyện gì nhị ra đây là liếu cô nương để cho ta cho ngài gã sai vật vội vàng đưa lên một phong thư thấm nhất đao sau khi nhận lấy mở ra xem xét thần s ắ c hơi đổi ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập t r i n h phạt nhận n g u y ệ t thần giáo nhậm ngã hành chạy ra lao ngục hướng vân thiên cùng nhậm doanh doanh liên thủ tranh đoạt giáo chủ chi vị đại sự như thế đông phương cô nương nhưng lại chưa hướng hắn nói qua thấm nhất đao đáy lòng có chút lo lắng nhất là liễu thanh nguyện tại trên thư nói đông phương cô nương đối mặt thế công vừa lui lại lui hoàn toàn không giống ngày xưa đông phương giáo chủ thay ta đa tạ liễu cô nương thấm nhất đao lấp ít bạc cho gã sai vật gã sai vật thiên ân vạn tả đi thấm nhật đao lấy ra quỷ đầu đao. đi trước liêu đông hầu phủ hướng thẩm luyện cáo tử cự tuyệt thẩm luyện muốn cùng chính mình cùng nhau dự định liền ra kinh thành thẳng đến hát mộc ngai ngũ nhạc kiếm phái sự t ì n h vô cùng phức tạp nhất là trong đó liên lụy phái hoa sơn phái hoa sơn năm đó từng là rộng lớn đại phái về sau lưu lạc dần dần cùng phái tung sơn phái hành sơn những n à y rơi vì một cái cấp bậc nhạc bất quần người này một lòng khôi phục hoa sơn cạnh cửa hắn muốn nhường phái hoa sơn một lần nữa đưa thân thập đại phái liệt kê phải bỏ ra không thể bảo là không nhiều lại thêm đệ tử đắc ý lệnh hồ sung không đáng tin cậy nhạc bất quần có thể nói kh không hề nghi ngờ nhậm ngã hành nhậm doanh doanh muốn lên hắc mộc nhai báo thủ lệnh hồ sung tất nhiên liền ở trong đó bất kể là ai làm bị thương đông phương cô nương hắn đều muốn đối phương trả giá đắt thấm nhất đao một đường đi nhanh mượn nhờ hùng hậu nội lực chân khí không ngủ không nghỉ đến hắc mộc nhai thời điểm chỉ thấy hắc mộc nhai trên giới đều là hô quát tiếng hò giết ù n g hộ nhậm ngã hành giáo đồ cùng trung tâm đông phương cô nương giáo đồ đang l i ề u mạng chém giết bên trong thành nhất đông phương cô nương phong lôi đường trưởng lão đồng trăm gấu vung vầy đơn ao hô quát chửi rủa hướng vấn tiên hử lạnh nói đồng trăm gấu nhậm n ã hành giáo nhậm ngã hành luyện công luyện tàu hỏa n h ậ p m a bạo ngược vô đạo đông phương giáo chủ mới là thích hợp nhất giáo chủ nàng ngay cả nhậm d o a n h d o a n h tính i ể u thư t mệnh đều không có hại ngay cả nhậm ngã hành tính mệnh đều chiếm được giữ lại nhưng các ngươi lại như thế nào báo đáp án đồng trăm gấu càng tức giận chém chết một tên giáo đồ liền vung đao chém về phía hướng vấn thiên hướng vấn thiên nên kích đi lên thẩm nhất đao nhìn thoáng qua phát hiện căn bản là đồng trăm gấu cùng hướng vấn thiên xuất lĩnh riêng phần mình nhân thụ tại giao chiến cũng không thấy nhậm ngã hành nhậm doanh, doanh cùng lệnh hổ sung mọi người thẩm nhậm mã lên trong nháy mắt một đạo đã tiến hóa tiên thiên vô hình kiềm khí hướng vẫn thiên đầu lâu bị xò xuyên ngã xuống đất mất mạng đồng trăm gấu s ừ n g sốt một chút ngầm đầu chỉ thấy một bóng người bay lượn mà lên giáo chủ trợ rút tới chợt hắn nghĩ tới giáo chủ thân thể mơ hồ ý thức được người tới là ai mừng rỡ trong lòng giết chết những n à y phản đồ thậm nhất đao xuất thủ đánh giết hướng vẫn thiên đông phương giáo chủ thủ hạ giáo đồ không khỏi là sĩ khí đại t r ậ n lại có đồng trăm gấu vị này phong lôi đường t r ư ở n g lao dẫn đầu dần dần liền đem nhậm ngã hành người ủng hộ rét đến liên tục bại lui hát mục nhai bên trên nhận nguyện thần giáo đại điện đông phương cô nương một bộ đồ đen khó nén bên hông nợ nang nàng thẳng tó ha ha ha nghĩ không ra ngươi cái này đông phương áp tặc vậy mà cũng có bầu nhậm ngã hành ngửa mặt lên trời cười to thần s á c hung lệ nhậm doanh doanh cũng là một mặt phất ất chỉ có lệnh hồ sung hai đầu lông mày do dự đông phương cô nương không v ộ i không chậm nàng khẽ cười nói nhậm ngã hành ta lưu ngươi một mạng ngươi không nên ép ta giết ngươi cần gì chứ nhậm ngã hành nghe vậy gầm thét ta muốn ngươi thà ta mạng chương một trăm hai mươi sáu đánh giết nhậm ngã hành cha con nhậm n g hành cười ha ha ánh mắt chấp động ở giữa mang theo nồng đậm trào phúng hắn trừng mắt đông phương cô nương ta muốn ngươi thà ta mạng đông phương ngươi là không dám giết ta đi nhậm ngã hành ánh mắt hung lệ thần sắc đắc ý đông phương cô nương lại khép cười một tiếng nhìn về phía nhậm ngã hành ánh mắt lại mang theo từng k i a từng k i a khinh thường không dám giết ngươi có lẽ vậy hôm nay các ngươi tới cửa là muốn giết ta sao nhậm ngã hành ngỡ ư ngực n g ngầm đầu sắc cơ h i ể n thị rõ đây là tự nhiên giết ngươi đoạt lại ta giáo chủ chi vị đông phương cô nương vươn người đứng dậy ánh mắt bế ngễ chêu đến nhậm ngã hành tức giận không thôi sớm đi động thủ đi ai có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chút nói nhảm nhậm ngã hành lúc này không nhịn được huy trưởng liền muốn động thủ lại bị lệnh hổ sung ngăn lại nàng làm một cái mang hài từ người chúng ta lấy nhiều khi ít chẳng phải là làm trái anh hùng chi đạo x u n g ca không cần cùng nàng giảng cứu đạo nghĩa giang hồ nàng v o ngân phụ nghĩa nên trả giá đắt n h ậ m danh o danh o thanh âm thanh thúy tiểu nộn như chim hoàng anh b ả n linh hoạt kỳ hảo lệnh hồ sung do dự n h ậ m ngã hành lại trực tiếp c h ấ n khai tay của hắn Cúc cô trước trực kích, chỉ cố cường lực ngay, xuống, người hắn đến đông phương nương người, trưởng kích, nghe phanh phanh hai tiếng, kình hướng về bốn phía khuyết táng ra, hung hăng hai phía ra, huy khuyết thoại một đại rơi âm đã đ về đông phương cô nương một tay bảo vệ bụng của mình một tay phi châm nho nhỏ tú hoa châm tại trong tay nàng so với thiên hạ mạnh nhất tám khí đều lợi hại hơn biến hóa đa đoan nhanh hơn tia chớp nhấm ngã hành từ đầu đến cuối không thể tới gần người nhấm doanh doanh càng làm ấy lần hiểm tử h o à n sinh mắt thấy nhấm doanh doanh tình thế nguy hiểm lệnh hồ sung rốt cục nhịn không được bay lượn mà lên một kiếm thẳng đến đông phương chỉ là trong lòng của hắn không đành lỏng cho nên mà ra tay không tính sát chiêu dù vậy lấy hắn độc cô kiếm tuyệt diệu kiếm pháp cũng là nhường đông p ư ơ n g cô nương tình thế lộ ra cực đoan nguy cấp nhấm n hành đắc ý cười to huy trưởng càng nhanh chóng đông phương ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu ngươi cùng bụng của ngươi bên trong con hoang liền đi chết đi muốn chết chính là ngươi thấm nhất đao vào đầu nhất đao đánh xuống hắn dùng chính là giải n ư u đ a o pháp điều này đại biểu hắn đã tuyệt không cho phép bên trong tòa đại điện này ba người còn sống rời đi là ai n h â m ngã hành trở lại nhìn thấy thấm nhất đao đối phương tuổi trẻ khuôn mặt nhường hắn trong lòng dâng lên lòng khinh thường huy trưởng trực kích thấm nhất đao nhưng mà đao quang lại lên thấm nhất đao cùng hắn đan sen mà qua rơi vào đồng phương bên người tràn ngập yêu thương ánh mắt chú ý cẩn thận nhìn xem nàng hở ra bụng dưới đây là huyết mạch của hắn là hắn ở cái thế giới này tồn tại một loại chứng minh a nhậm ngã hành phát ra một tiếng kinh tiên động địa kêu thảm nhậm doanh doanh cũng là lên tiếng kinh hô che miệng của mình hốc mắt đỏ lên thần s ắ c bi thương nhìn xem nhậm ngã hành tay phải chỉ gặp hắn cả cánh tay phải đã chỉ còn lại có bạch cốt t âm u huyết lục đều cắt rời rơi rơi xuống đất sâu tận xương thủy đ a u đ ớ n nhường nhậm ngã hành chết đi sống lại hắn nhìn chằm chằm thầm n h ấ t đ a u ánh mắt phẫn hận ngươi đến cùng là ai ngươi là đồng phương lịch tặc tình nhân lệnh hồ sung cẩn thận hộ vệ tại nhậm doanh nhậm ngã hành trước người ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thầm nhét n h é võ công của người này quả thực cao đáng sợ dưới nhất đao nhấm ngã hành còn không phát giác gì một cánh tay cũng đã hóa thành bạch cốt t âm u như vậy đao pháp h ắ n trên giang hồ chưa từng nghe nói qua nhấm ngã hành người hôm nay vẫn là chết ở chỗ này đi không ba người các người đều chết ở chỗ này đi nhấm ngã hành cố nén kịch liệt đau nhức nghiến răng nghiến lợi h ứ khẩu khí thật lớn đông phương cô nương bị vây công đã đụng vào thẩm nhất đao danh giới cuối cùng hàn ánh mắt lạnh như ba nguyện như lưới đao cắt người da thịt đau nhức kinh khủng tràn ngập sát cơ ra b a phủ cả ngôi lại điện khoa nhĩ thấm mông cổ trên thảo nguyên mấy lần huyết chiến nhường thẩm nhất đ nhường đao của hắn cũng là sắc bén rất nhiều Quỷ đầu đao bên trên u quang lấp lóe ý lệnh âm u xuyên vào nhậm ngã hành ba người cốt tủy nhậm ngã hành ngoài miệng không nhận thua nhưng lòng dạ cũng đã ý thức được người trẻ tuổi kêu võ công c h i khủng bố vượt quá tưởng tượng các ngươi sáng tạo cơ hội ta hút nội lực của hắn nhậm ngã hành thấp giọng nói lệnh hồ sung cùng nhậm doanh doanh nhẹ gật đầu hai người nhìn nhau một trái một phải hướng về thẩm nhất đao công tới nhậm ngã hành thì là chính diện cường công hắn cố nén tay phải bạch cốt âm u thống khổ cất bước vọt tới trước tăng thêm tốc độ tay trái vận dụng hấp tinh đại pháp nắp hướng thẩm nhất、đao. trong từng đao từng đao phong bế lệnh hồ s u n g kiếm một cái tay khác hai ngón nô r a kẹp lấy nhậm doanh doanh trường kiếm sau đó nhậm ngã hành tay trái liền bao trùm tại hắn h u y ệ t đàn bên trong đặc hưu hấp lực trong chớp mắt trào lên mà ra muốn đem thẩm nhất đao toàn bộ nội lực hút đi nhưng nhậm ngã hành cương vừa đ ộ n g thủ thần sắc đại biến chỉ cảm thấy thẩm nhất đao chân khí trong cơ thể trùng trùng điệp điệp như vô biên vô tận đại dương minh ông hắn hấp tinh đại pháp tựa như là một chi nho nhỏ ống nước n ư u toan hút đi cả tòa đại dương minh ông làm sao có thể thẩm nhất đao nhìn qua tuổi chưa qua hai mươi nội lực này vậy mà th có thể tà tặng cho ngươi hùng hậu tinh thần u cựu dương chân khí phun ra ngoài đều xuyên vào nhậm ngã hành thể nội nhậm ngã hành hét lớn một tiếng trên mặt gân xanh dữ tợn thể nội kinh mạch đều xé rách hắn con ngươi bông nhiên phóng đại khó có thể tin cựu dương t h ầ n công ngươi vậy mà đã luyện thành v â anh nương theo lấy một tiếng đít thai nước có quanh mình nhậm ngã hành cả người trong nháy mắt hóa thành b ụ t mịn hùng hậu tinh thần u cựu dương chân khí trực tiếp đem hắn l o、no、bạo cha nhậm doanh, doanh bi thương và phần vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình lại không nghĩ rằng bị ngoại ý muốn xuất hiện người xáo trộn nhậm doanh doanh hận ý kinh người ánh mắt dừng lại tại thẩm nhất đ a o trên thân ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi gian g g i á c thẩm nhất đ a o hai ngón k ẹ p lấy b ẻ gãy trường kiếm mà hậu kinh lực phun một cái kiếm cứ gây bay v ụ t trực tiếp xuyên qua nhậm doanh doanh trái tim chấm dứt tính mạng của nàng không lệnh hồ sung mắt thấy nhậm doanh doanh bỏ mình thống khổ không thôi nhưng mà hắn phá đ a o thức lại không cách nào phá vỡ thẩm nhất đ a o đ a o pháp chỉ vì thẩm nhất đ a o đ a o quá nhanh hơn nữa có thể lần theo đọc cô cựu kiếm kiếm chiêu đi ngược lại con đường cũ như đầu bếp dóc thị trâu phản khởi ra chiêu thức của hắn ngươi thật sự là cô phụ sư phụ ngươi Vì đ ừ ngươi mang bầu vì sao không nói nếu không phải liễu thanh luyện ta vẫn chưa hay biết gì hôm nay tình hình nhiều nguy hiểm thấm nhất đao khó được nổi giận đông phương cô nương chỉ là dịu dàng mà cười cười trên người nàng thiếu một bôi ba khí ngược lại nhiều một cô ngẫu thân nhu hòa cùng kiến tưởng ba người bọn họ ta còn không có để ở trong lòng không cho liễu thanh n g u y ệ n thông chi ngươi là bởi vì kinh thành thế cục biến ảo khó lường ta lo lắng ngươi sẽ bị loạn tâm thần để cho người ta tìm được cơ hội hạ i ngươi đông phương cô nương cũng không tức giận nhu giải thích rõ cùng trôi qua so sánh nàng đích xác trở nên càng n u hòa ngươi có phải hay không muốn để hắn đến tranh thiên hạ này t h ẩ m nhất đao h i ể u rất rõ đông phương cô nương lại liên hệ đến lên một lần đông phương cô nương nói hắn không nhịn được hỏi đông phương cô nương nhẹ gật đầu lại lắc đầu chương một trăm hai mươi bảy ngũ nhạc kiếm phái hợp công bắt đầu thấy nhạc bất quẩn có ý tứ gì đông phương cô nương biểu hiện nhường thấm nhất đao nghi hoặc không thôi đông vương cô nương lôi kéo hắn ngồi xuống ôn nhu nói ta vốn là dự định nhường hắn tranh thiên hạ thật là khi hắn tại trong bụng ta ý nghĩ này liền không có chỉ nguyện hắn đ ờ i này bình an liền có thể như tranh vẫn là ta đến tranh đi thẩm nhất đao nhẹ vỗ về bụng của nàng vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm nhậm ngã hành đã chết n h ậ t n g u y ệ t thần giáo mặc dù thực lực bị hao tổn nhưng là so với đi lên ngươi đ ố i thần giáo khống chế cũng đem càng thêm tinh tế tỉ mỉ kiên cố mặc kệ muốn thì làm gì so với đi lên sẽ càng thêm thuận bùn xuôi gió đông vương cô nương tựa ở thẩm nhất đao trên bờ vai cười giả dối ngũ nhạc kiếm phái liền muốn tới đón lấy thủ việc cần phải làm chính là đánh lui ngũ nhạc kiếm phái vấn đề này liền muốn giao cho ngươi thấm ố t t nhất đao trực tiếp đồng ý ngũ nhạc kiếm phái lần này đến đây chinh phạt thần giáo nhưng thật ra là phái tung sơn tả lanh thiền chủ ý tả lanh thiền muốn làm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ nhưng ngũ nhạc kiếm phái lòng người không đủ tả lanh thiền muốn bảo trụ minh chủ của mình chi vị hắn trước hết nhất muốn làm chính là giải quyết hết lòng người không đủ vấn đề từ xưa đến nay muốn giải quyết lòng người không đủ vấn đề đơn giản nhất một cái biện pháp chính là tìm kiếm ra một cái ngoại địch làm cho tất cả mọi người đều cùng một chỗ vì đánh bại cái này ngoại địch mà cố gắ tạ lanh thiền muốn tiến đánh thần giáo chính là mục đích này hắn muốn ở trong quá trình này từng bước xâm nhập nắm giữ ngũ nhạc kiếm phái ngồi vững minh chủ của mình chi vị đông phương cô nương nói đến đây đôi mắt đẹp chuyển một cái liền đã định cách tại thẩm nhất đao trên thân cho nên muốn đánh bại ngũ nhạc kiếm phái biện pháp đơn giản nhất vẫn là từ ngũ nhạc kiếm phái nội bộ vào tay thẩm nhất đao khẽ gật đầu từ ngũ nhạc kiếm phái nội bộ tới tay hắn đã nghĩ đến một cái người chọn lựa thích hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái tung sơn hành sơn hàng sơn hoa sơn thái sơn cái này ở trong kỳ thật lấy phái hoa sơn nguồn gốc sâu bây giờ tại ngũ nhạc kiếm phái ở trong cũng không thể đứng hàng nhất lưu có thể nghĩ trưởng môn nhạc bất q u ầ n tâm đến cỡ nào thất lạc cho nên muốn muốn phân hóa ngũ nhạc kiếm phái người chọn lựa thích hợp nhất chính là nhạc bất q u ầ n minh n g u y ệ t dạ ngán n tùng cương hát m ộ t nhai bên trên âm khí âm u bao phủ một cỗ hát cám mây đen từ xa nhìn lại tựa như hát cám địa ngục từng đạo bóng người ngay tại trong rừng cây bước nhanh vẽ qua những bóng người này chia làm năm bộ phận tại đến hát m ộ t nhai trước đó tinh tinh mãi lúc năm một số người ảnh trong chớp mắt chia thành năm phần dọc theo năm cái phương hướng khác nhau buôn tẩu mà đi thấm nhất đao v may mà tại phái hoa sơn phía sau núi trong thạch động phát hiện ngũ nhạc kiếm phái trưởng lao cùng với ma giáo trưởng lao lưu lại kiếm pháp võ công nhường võ công của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không ít nhưng dù cho như thế hắn tạm thời cũng không phải đối thủ của tạ lãnh thiền lần này tiến đánh nhận nguyện thần giáo nhạc bất quần rất rõ ràng tạ lãnh thiền mục đích vì chính là trình hợp ngũ nhạc kiếm phái t h đáng tiếc biết rõ đây là một cái hố nhưng ngũ nhạc kiếm phái cùng nhật nguyệt thần giáo ở giữa tranh đấu từ xưa đến nay tả l ã n h thiền xuất linh ngũ nhạc kiếm phái tiến đánh nhật nguyệt thần giáo sư xuất nội danh nhạc bất quẩn không cách nào phản đối nhất là nhật nguyệt thần giáo nội loạn càng cơ hội ngàn năm một t h ử nếu là ở thời điểm này hắn phản đối sẽ chỉ làm tả lãnh t h i y ề n danh chính ngôn thuận chèn ép hắn sư minh l i n h trung tắc nhìn xem sầu khổ nhạc bất quần trong lòng đau nhói những năm này vì chấn hương phái hoa sơn nhạc bất quần làm nhiều lắm thích hợp đến hiệu quả quả thực cực kỳ bé nhỏ ký thác kỳ vọng đại đệ tử lệnh hồ sung càng là đã rời đi phái hoa sơn nhạc bất quần trong lòng đau khổ lại có ai có thể hiểu được nhạc trường môn tựa hồ rất buồn r ầ u khàn khàn thâm trầm thanh â m truyền đến nhạc bất quần biến sắc đột nhiên đứng dậy ninh trung tắc càng là rút kiếm ra đến tột cùng là ai lại có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn、hắn. t h ố m nhất đao biến hóa thon gầy bên trong niên ở trong màn đêm hiện thân vô thanh vô tức n h ạ c bất quần cùng n i n h trung tắc hai vợ chồng không khỏi là trong lòng giật mình n h ạ c bất quần cẩn thận nói các hạ là ai t h ố m nhất đao cờ ư i khẽ tại hạ là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là nhạc trưởng môn tựa hồ rất buồn dầu n h ạ c bất quần bụng dạ cực sâu hắn cười ha ha ta chỉ là có chút không nghỉ ngơi tốt cũng không nhọc đến các hạ lo lắng phải không bây giờ ngũ nhạc kiếm phái bị tả lanh thiền tụ tập cùng một chỗ tiến công nhật nguyệt thần giáo một trận sau đại chiến hắn gái này một vị ngũ nhạc kiếm phái minh chủ vị trí liền ổn nhạ cái này cũng chưa tính là nhạc trưởng môn buồn dầu sao thấm nhất đao lời nói nhường nhạc bất quần trong lòng nghiêm nghị hắn con ngươi có chút n g n g tụ tâm tư của mình vậy mà toàn bộ bị người trước mắt nói chúng hắn rốt cuộc là ai mục đích của hắn là cái gì thấm nhất đao hì hì cười lạnh nhạc trưởng môn làm gì như thế cảnh giác ta đến b ấ t quá là vì cùng nhạc trưởng môn hợp tác nói không chừng là có thể giải quyết rơi nhạc trưởng môn buồn dầu nhạc bất quần cùng ninh trung t ắ c nhìn nhau các hạ đã muốn hợp tác còn không biết các hạ t ụ danh thấm nhất đao mỉm cười ta họ đông phương đông phương nhạc bất quần nắm chặt kiếm cái họ này cùng nhật nguyện thần giáo giá ngươi là nhật nguyệt thần giáo người không sai thấm nhất đao đứng c h ắ p tay ánh mắt lại nhạt ta là nhật nguyệt thần giáo người ta tới mục đích cũng chỉ có một đánh lui ngũ nhạc kiếm phái nhạc bất quần nhịn không được cười lên khoe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt trào phúng nhật nguyệt thần giáo thực lực hoàn toàn chính xác không yếu nhưng lần này chính là ngũ nhạc kiếm phái quần thể xuất động dốc hết toàn lực nhật nguyệt thần giáo sợ là cũng không có thể đỡ nổi chúng ta thấm nhất đao thần sắc nào n g h o à n toàn không có đem nhạc bất quần lời nói để ở trong lòng nhạc trưởng môn chúng ta chỉ yêu cầu một điểm cái t i ế chính là nhạc trưởng môn ngươi phái hoa sơn đi chậm một chút đồng thời cũng mà hy vọng nhạc trưởng môn có thể thoáng liên lạc một lần phái thái sơn phái hành sơn cùng hàng sơn phái trưởng môn chúng ta nhận nguyện thần giáo nguyện ý cùng ngũ nhạc kiếm phái biến chiến tranh thành t ơ lụa nhạc trưởng môn chỉ phải đáp ứng tối nay chúng ta liền sẽ diệt đi phái tung sơn nhường nhạc trưởng môn trong lòng buồn rầu tan thành mây khói thấm nhất đao lời nói nhường nhạc bất quần trong lòng nhảy một cái hắn mơ hồ minh bạch thẩm nhất đao ý tứ nhưng càng là minh bạch đáy lòng của hắn càng là xoan suít linh chúng ta câm thanh lạnh lùng nói ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên tri tuyệt không có khả năng nhường t h ố m nhất đao không để ý ninh trung tắc lời nói chỉ là nhìn chằm chằm nhạc bất q u ầ n đem một cái thần sắc lãnh n ạ o tiêu ngạo tự đại nhật n g u y ệ t thần giáo cao thủ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế nhạc bất q u ầ n hai đầu lông mày tràn đầy xoan suýt hắn rất động tâm nếu là nhật n g u y ệ t thần giáo thật có thể diệt đi phái tung sơn như vậy phái hoa sơn phục hưng hắn liền có niềm tin cực lớn nhưng đồng dạng nếu như hắn cùng nhật n g u y ệ t thần giáo cấu kết sự tình truyền đi lập tức sẽ thân bại danh liệt phái hoa sơn cũng lại không quật khởi cơ hội sẽ ninh trung tắc nhìn xem do dự nhạc bất quẩn vợ chồng nhiều năm nàng so với ai khác đều giải bên người, người ninh trung tắc trong lúc nhất thời cũng là thần sắc xoắn suýt là duy trì sư huynh nhạc bất quần vẫn là cự tuyệt người trước mắt đề nghị nhạc bất quần xong quyền chặt lại tùng nối lỏng lại chặt thấm nhất đao cười khẽ nhạc trưởng môn n g ư ờ i đã muốn phục hưng phái hoa sơn rồi lại không quả quyết làm sao có thể thành đại sự còn nữa cái tiêu tả lanh thiền nếu là chính đạo trụ cột n g ư ờ i do dự thì cũng thôi đi người này làm việc khốc liệt d i ệ t môn vô số nghĩ cái kia phái hành sơn lưu chính phong nếu không phải cuối cùng có cầm y l i ệ vệ hụy diện phái thanh thành tùng phong quán một chuyện trấn nhiếp người giang hồ chỉ sợ cũng phải cả nhà chết tại phái tung sơn trí cùng chúng ta nhật nguyện thần giáo so sánh sợ là cũng không tốt hơn chỗ nào ninh nữ hiệp ngươi nói có là hay không ninh trung tắc hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới thẩm nhất đao sư h i n h ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút mới quyết định mặc kệ làm ra cỡ nào quyết định ta đều sẽ ủng hộ ngươi ninh trung tắc lời nói nhường nhạc bất quần trong lòng ấm áp bất kể lúc nào từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh hắn cũng chỉ có sư muội thẩm nhất đao biết nhạc bất quần đã tâm động chỉ là hắn còn chưa trở thành ngày sau cái kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhạc bất quần trong lòng từ đầu đến cuối có đạo k ả m gây khó dễ như vậy đi ta nhưng bảo đảm chỉ giết phái tung sơn tả lãnh t h u ề n một các vị cấp cao phái tung sơn đệ tử một cái bất động đến lúc đó liền do ngươi nhạc trưởng môn đem bọn hàn cứu như thế nhạc trưởng môn danh dương võ lâm chẳng phải là càng tốt hơn trừ cái đó ra ta cũng có thể cam đoan nhật nguyện thần giáo đằng sau tuyệt sẽ không lại làm ác thật chứ nhạc bất quần ánh mắt c h ấ p động thấm nhất đao gật đầu nâng tay phải lên ta nguyện cùng nhạc trưởng môn vỗ tay vì thế tốt ba song trưởng giao kích thấm nhất đao lách mình rời đi nhạc bất quần đại trướng nhạc bất quần trầm giọng nói chúng ta nghỉ ngơi một hồi ra lại phát l i n h trung tắc gật gật đầu bước nhanh xuống dưới chuẩn bị thấm nhất đao rời đi phái hoa sơn chi địa chạy tới phái tung sơn phái tung sơn trụ sở ở vào h một nhai một chỗ lòng trào sông tránh đi h một nhai c h ặ n gác g rời xa tinh tinh bãi cái này lên núi khu vực cần phải đi qua nếu là h một nhai phát hiện ngũ nhạc kiếm phái để đến ngũ nhạc kiếm phái còn lại tứ đại môn phái tất nhiên sẽ ngăn tại phái tung sơn trước đó tả lanh thiền tâm tư ngược lại là rất sâu hắn không những muốn nhờ một trận chiến này đến nắm giữ ngũ nhạc kiếm phái còn lại bốn nhà thực lực thấm nhất đao tránh đi phái tung sơn chặt gác tuy tiện lén vào phái tung sơn bên trong. tả lanh thiền thân là phái tung sơn trưởng môn lại là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ vị trí của hắn tự nhiên tại phái tung sơn trọng yếu nhất chi vị không bao lâu thấm nhất đao liền nhìn thấy tả lanh thiền đại trướng mở nhạc ánh đến chất động trong đại trướng tả lanh thiền đang cùng một đám phái tung sơn cao thủ nói gì đó vừa vặn một đám người đều tại thấm nhất đao thả người v ú t qua thuận gió m à đậu trong trước mắt đại trướng màn tre nhấc lên thấm nhất đao nhập sổ m à đậu trường đao vừa ra chính là đao sáng lòng lánh người nào ngàn triệu tùng sử trèo lên đạt phẫn nổ quát nhưng hắn vừa dứt lời một cái đầu lâu liền bay lên rơi xuống、đất. mắt thấy sử t r e o lên đạt bị nhất đao đánh g i ế t tả lanh thiền lập tức ý thức được lai giả bất tiện có thể là ma giáo cao thủ hắn chân phải đá một cái trước người nặng đến trăm cân bàn xoay tròn bay lên đánh tới hướng thẩm nhất đao t r ầ m từng đao từng đao đánh xuống bàn vỡ nát đi theo vỡ vụn bàn hướng về bốn phía bay đi tựa như từng trôi lợi kiếm phái tung sơn một đám cao thủ gấm lông sư cao khắc mới cựu khúc kiếm trung c h ấ n đại ông g ư ơ n g tay vui dày thần tiên đặng tam công lao đức nặc đầu bạc tiên ống ú c chịm ngốc hưng cắt trời ống thiên ngoại lạnh tùng cháy thẳng địch tu trở tủng lại nao nhau, nhau bị khó có thể tin những người này đều là phái tung sơn cao thủ kém cỏi nhất đều là tại võ đạo cảnh giới tiên thiên chìm đắm hơn m ộ ư ơ i năm người bây giờ vậy mà ngăn không được thẩm nhất đao tiện tay đánh ra một khối gai gỗ người đến cùng là ai tả lanh thiền chưa bao giờ thấy qua người trước mắt thân hình con gầy khuôn mặt phổ thông nó v ô công độ cao nhường hắn chấn động trong lòng nhật nguyện thần giáo khi nào xuất hiện như vậy một vị võ đạo cao thủ keng trường kiếm ra khỏi vỏ xâm nghiêm kiếm khí như trường thương đại kích trùng trung điệp điệp chụp vào thẩm nhất đao thẩm nhất đao nhạt cười một tiếng trường đao chuyển một cái lưới đao cột dựa đạo đạo kiếm quang tay trái tắt một kích đối diện nâng tháp tay đinh miễn và n h đinh miễn thổ huyết bỏ mình Xoẹt. đao quang lúc này đã phá vỡ tả lanh thiền k i ế m quang vườn quanh tại tả lanh thiền cánh tay phải tả lanh thiền thân sắc đại biến phải chân vừa đạp thân hình bắn ngược chỉ thấy tay phải hắn thể thình lình đạo hóa thành bạch cốt tà mu huyết nhục tách rời tốt đáng sợ đao pháp tiên hạ tay lục bách đại tung dương tay phí bân canh anh hàm ba người liên thủ đánh tới trưởng lực hội tụ mạnh liệt h ả o đẳng thấm nhất đao đồng dạng một trường đánh ra như đại nhật h ả o đẳng kim quang sáng chói cứng mánh cực kỳ đại nhật như lai trưởng tảo cả tòa đại trướng ở đây trong n g á y mắt xe rách hùng hồn cương mánh đại nhật như lai trưởng một dưới lòng bàn tay lục bách phí bân canh anh ngạc ba người cùng nhau thổ hết u y bỏ mình tả lanh thiền vừa kinh vừa sợ trong lòng đã thấy sợ hãi thấm nhất đao thân hình bay vút đi trường đao chém ngang tả lanh thiền một kiếm đang đi sau đó thôi vận hàn băng chân khí ngay ngực trực kích thẩm nhất đao hàn băng chân khí cực â m cực hàn trường lực vừa ra vốn phía hàn khí tràn ngập băng xương bao trùm xuyên vào cốt tủy hàn ý đem chân khí đều trở nên vừa hữu t h ố m nhất đao thể nội cựu dương chân khí ứng kích m à phát dương cương chi lực cầm v a n g b ộ t phát trong chấp mắt liền đem hàn băng thần t r ư ở n g hàn ý xua tan ra ngoài theo sát lấy đại nhật như lai trưởng lần nữa vanh ra khắc ở tả lanh thiền đỉnh đầu trường lực phun ra n u ố t vào tả lanh thiền kêu thảm một tiếng đầu lâu nổ tung mau tươi v y ra phái tung sơn chạy tới đệ tử nhìn xem chết đi tả lanh thiền bọn người từng cái đều là thần sắc t r ắ n g bệnh không dám lên trước là vào lúc này nhạc bất quần mang theo phái hoa sơn cùng với còn lại ba phái nhân mã chạy đến thống nhạc bất quần ánh mắt đan sen mà qua trận bay lượn t h u ậ gió rất nhanh biến mất tại h một nh nhạc bất quần nhìn xem chết đi tả lánh t h i ề n bọn người đáy lòng hiện lên một vòng kích động t r ậ t thu l i ê m không thấy hốc mắt đỏ lên một cô thật sâu bi thương tràn ngập ra tả minh chủ hắn buồn hào một tiếng bước nhanh vọt tới tả lánh t h i ề n trước người tả huynh ngươi sao chết bi thảm như vậy chứ ma đại nghiệp còn chưa hoàn thành ngươi c h ư a hết cách chúng ta mà đi nhạc bất quần bi thương rơi lệ hàng sân phái phái thái sơn cùng phái hành sơn người nhìn xem nhạc bất quần biểu hiện như thế cũng đều thần sắc bi thương tiêu diệt ma giáo chiến đấu còn chưa bắt đầu phái tung sơn cũng đã cao thủ đều hủy diện trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục nữa sao t r ư ớ c 129, thiếu lâm người tới võ công b ạ i lộ nhạc bất quần bi thương sau một lúc hắn nhìn về phía đám người phát giác phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo trưởng phái hành sơn trưởng môn mạc đại tiên sinh hàng sơn phái trưởng môn định nhản sư thái đều mặt lộ vẻ thoái ý trong lòng vui mừng trận thần sắc bi t h ư ơ n g nói chư vị không phải là ta nhạc bất quần nhát gan sợ phiền p h ứ c cái này ma giáo lại mới ra cao thủ như thế tam quyền lưỡng c ấ c phía dưới liền đem phái tung sơn tả h u h cả đám đều giết chết chân thấy người này võ công độ cao lại có cái kia đông phương bất、bại. càng l à huy danh huyền hách chúng ta nếu là tùy tiện tiến công chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề một khi môn phái hủy diệt đến lúc đó không còn mặt mũi đối lịch đại tiên sư a định nhàn sư thái gật đầu đồng ý nhạc sư huynh nói không sai ma giáo cái này cao thủ thần bí võ công quả thực đáng sợ chúng ta nên bàn bạc k ỹ hơn thiên môn đạo trưởng cùng mạc đại tiên sinh cũng đều lòng có thoái ý thế là n h a u n h a u mở miệng phụ hoạn nhạc bất quần bọn người liền dẫn phái tung sơn đệ tử rời đi hát mục ngay lại bởi vì phái tung sơn một đám cao thủ đều bị thẩm nhất đao giết sạch xanh xanh thế là phái tung sơn đệ tử ngoại trừ một số nhỏ còn nguyện ý trở về tung sơn truyền thừa phái tung sơn bên ngoài đại bộ phận đều tự nguyện gia nhập phái hoa sơn hàng sơn phái phái hành sơn cùng phái thái sơn cái này ở trong lại lấy gia nhập phái hoa sơn đệ tử nhiều nhất ngũ nhạc kiếm phái thối lui n h ậ t nguyện thần giáo giải quyết hết một đại nguy cơ thấm nhất đao trở lại tổng đàn cùng đông p h ư ơ n g cô nương thương lượng lên nhằm vào n h ậ t nguyện thần giáo cải cách đông p h ư ơ n g cô nương muốn tranh đoạt thiên hạ thấm nhất đao thì là muốn cho mình cùng sư h u n h lưu lại một đầu đường lui cầm ý nghệ vệ là bên ngoài sức mạnh nhận nguyện thần giáo chính là âm thầm sức mạnh. Đã như vậy, như vậy nhật ư v y n h ậ nguyện thần giáo liền không thể lại như trôi qua như thế thô k ệ c h lỏng lẻo quản lý một bộ nghiêm mật lại t h ư ở n g phạt phân minh hệ thống chế độ mới có thể để cho nhật nguyện thần giáo trưởng thành là một chi chân chính lực lượng cường đại lấy trước mắt nhật nguyện thần giáo thực lực h ạ c h tâm đệ tử sàng chọn huấn luyện về sau đại khái sẽ có một vạn người đông phương cô nương đánh giá một chút nàng cùng thẩm nhất đao như thế hy vọng đi tinh binh lộ tuyến mà không phải như lưu tặc loạn phỉ như thế một khi chiến bại một lần lập tức sụp đổ một vạn người cũng không ít cầm ý hệ vệ chỉ có sáu ngàn người ta sẽ cho người vận chuyển súng kíp hòa pháo cũng sẽ phái người trước đến giút đỡ các đông phương trọng yếu nhất chính là nhất định phải cải biến nhật n g u y ệ t thần giáo tác phong muốn để bách tính tiếp nhận nhật n g u y ệ t thần giáo đông phương cô nương cười nhạt một tiếng yên tâm những n à y ta đều biết đừng quên ta cũng là phổ thông bách tính xuất thân biết bách tính muốn cái gì đến dân tâm người được thiên hạ tranh thiên hạ làm sao có thể không nhớ rõ điều này thấm nhất đao gật gật đầu hắn chỉ lo lắng nhật n g u y ệ t thần giáo một số giang hồ phỉ khí sẽ hỏng đại sự đông phương cô nương tiếng nói chuyện một cái đúng rồi ngoại trừ thần giáo cùng cầm y đ ị vệ bên ngoài ngôi khoa nhị thấm minh châu công chúa nơi đó có thể ra bao nhiều kỵ binh kỵ binh thế nhưng là tung h à n h chiến trường cương quân thẩm nhất đao hơi xứng sở nhìn xem đông phương cô nương r i ả o hoặc ánh mắt đắc ý bất đắc di c ư ờ i khổ đem đại ngọc nhi sự t ì n h kỹ càng nói một lần đông phương cô thực nương cũng không có trách cứ nàng đối với mấy cái này nhìn rất thoáng dù sao nàng là tuyệt không nguyện mỗi thời mỗi khắc đợi tại thẩm nhất đao bên người thẩm nhất đao tại hắc mộc nhai chờ đợi một tháng trợ giúp đông phương cùng một chỗ xử lý n h ậ t n g u y ệ t thần giáo sự t ì n h loại bỏ không ít n h ậ t n g u y ệ t thần giáo đệ tử khiến cho n h ậ t n g u y ệ t thần giáo lực ngưng tủ cùng sức chiến đấu đều tăng cường rất nhiều một tháng sau sắp trở lại kinh thành thẩm nhất đao lực ngưng tủ cùng sức đều tăng c ư n g rất nhiều đã trở thành toàn giang hồ truy nã trong phạm thiết đảm thần hầu chu vô thị cũng bởi vậy lâm vào bị động tào chính thuần nhân cơ hội này bắt đầu nhằm vào chu vô thị đuổi đánh tới cùng lại có truyền ngôn tào chính thuần từ phía trên núi tìm tới một bộ người chết x u ố n g lại bị tào chính thuần lấy thiên hương đậu khấu phục sinh chính là chu vô thị ô u yếm đối tượng tố tâm đông vương cô nương tự tay cho thẩm nhất đao chỉnh lý tốt quần áo ân cần nhìn xem hắn nhất đao bởi vì quy hải nhất đao sự tình chu vô thị đã lâm vào bị động tào chính thuần nhất chắc chắn đối chu vô thị hạ nặng tay nhưng mà lấy chu vô thị khớp khéo cho dù là trước mắt lui lại nửa bước nhưng nhất định sẽ xúc thế phản kích nhân cơ hội này triệt để gạt bỏ tàu chính thuần cái này cho tới nay đối thủ một khi chu vô thị thành công ngươi cùng huynh trưởng trong triều liền nguy hiểm mặc kệ hắn sẽ hay không xoám vị hắn muốn làm nhất định là gạt bỏ rơi hoàng đế bên người chỗ có thể dựa vào sức mạnh cầm ý hệ vệ chính là quan trọng nhất thấm nhất đao nắm chặt đông phương cô nương tay gật đầu gật đầu ta biết ngươi an tâm đi mặc kệ chuyện gì nhất định phải sớm đi nói cho ta biết đông phương cô nương ôn nhu cười một tiếng ta biết ngươi nếu có sự tình liền có thể phân phó l i u thanh huyện đi làm m i thời Xuân gian kế tiếp nhận nguyện thần giáo đem sẽ tiếp tục xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ đợi cho thiên hạ đại đoạn chính là long đẳng tại cửu tiên nhận nguyện vì minh chiếu sáng ước vạn sơn hà kinh thành thẩm nhất đao trở về thời điểm còn chưa nghỉ ngơi cũng đã bị thẩm luyện phái người kêu đi liêu đông hợp phủ nhất đao xảy ra chuyện chuyện gì thiếu lâm tự chấm dứt đại sư tại vì quy hải nhất đao trừ ma thời điểm bị giết hiện tại quy hải nhất đao đã bị hắt bạch hai đạo truy sát nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là thiếu lâm tự đã biết được thân ngươi phụ thiếu lâm kim t r u n g cháo tuyệt học một chuyện một ngày trước thiếu lâm tự liền phái người đến đây đi tìm ngươi chỉ là ngươi không tại bây giờ ngươi trở về sợ là chậm nhất ngày mai người của thiếu lâm tự liền sẽ tìm đến ngươi thẩm luyện lo lắng thiếu lâm tự bí mật hắn từ đông、Phương、cô nương nơi đó biết về sau trong lòng liền một mực mười phần s â u lo bây giờ thiếu lâm tự quả nhiên tìm tới cửa bọn hắn nên ứng đối ra sao mười trong đại m ô n phái lấy thiếu lâm tự nhất là thâm bất khả chắc chùa miếu ở trong không biết nhiều ít cái thế cao thủ nhất đao có thể thoát khỏi thiếu lâm tự lùng bắt sao về phần nói nhường t h ầ m nhất đao bái nhập thiếu lâm tự đó là tuyệt đối không thể t h ầ m luyện tình nguyện mang theo cầm ý địa vệ đại pháo đánh thiếu lâm tự cũng sẽ không nhường t h ầ m nhất đao đi thanh đăng cổ p h ậ n sống hết t ờ i thấm nhất đao lông mày có chút nhảy có chút nhảy hồi kinh còn chưa liền quy hải nhất đao sự tỉnh cùng huynh trưởng thương lượng huynh trưởng liền đã lúc trước tu luyện thiếu lâm kim trung cháo liền dự liệu được sẽ có như thế một ngày chỉ là không nghĩ tới trùng hợp cùng quy h ả i nhất đao sự tình đụng vào nhau huynh trưởng cầm ý hệ vệ bên kia muốn chuẩn bị sẵn sàng súng k i ế p sản xuất quy mô muốn mở rộng kinh thành lưu dân càng ngày càng tăng chỉ cần quản một miếng cơm không lo nhân thủ minh xuân lầu chính là nhật nguyện thần giáo cứ điểm huynh trưởng có việc có thể tùy thời cùng minh xuân lầu bên kia liên hệ thẩm luyện gật, gật đầu trầm giọng căn dặn cẩn thận thiếu lâm tự như thật muốn tới cứng chúng ta liền cùng hắn đánh nhau chết sống chương một trăm ba mươi thiếu lâm ba tăng nhìn xem huynh trưởng thẩm luyện khẩn trương bộ d t h ầ m nhất thở dài thần sắc vẫn như cụ khó nén sầu lo lời tuy như thế nhưng ngươi còn nhớ rõ lúc trước bên trên phái không động cái tiêu phái không động lao quái vật nhất thanh đạo nhân quyền ép đương thời bá đạo vô cùng thiếu lâm tự là xa so với không động càng, càng cường đại hơn môn phái không biết có bao nhiêu thần thế cao tăng bởi vì cái gọi là bác sùng thiếu lâm nam tôn võ đang trong lòng ta rất khó yên tâm t h ầ m nhất đao ánh mắt chất động những đại môn đại phái này nội t ì n h hùng hậu bây giờ loạn thế sắp tới bọn hắn khó đảm bảo sẽ không sinh ra ý khác giang hồ cùng triều đ ỉ n h quân q u y ế t lấy nhau cái này loạn thế chắc chắn là thiên hữu cổ khó có đại loạn thế đến lúc đó dã tâm hạ người tầng tầng lớp lớp phong hỏa ngay cả lên chúng ta dưới mắt thủ phải chú ý vẫn là chu vô thị cùng tào chính thuần chi tranh tào chính thuần tự cho là bắt lấy chu vô thị sơ hở lớn nhất nhưng chưa chắc không thể nào cái này sơ hở là chu vô thị chính mình lộ ra ngoài thầm luyện khó có thể q uy h ả i nhất đao cùng thượng quan hải đường đều là chu vô thị chính mình từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên tình như phụ tử hắn chẳng lẽ muốn cầm quy h ả i nhất đao làm mồi thấm nhất đao c ư ờ i khẽ huynh trưởng chu vô thị năm đó là nhất không được coi trọng một cái hoàng tử kết quả cho tới bây giờ nắm cười lớn võ đạo càng là đạt tới một cái không biết đáng sợ đến bực nào cảnh giới như vậy một vị tiêu hùng tuyệt đối không thể lấy dùng người bình thường tình cảm đến suy tính hắn thầm luyện im lặng cúi đầu thấm nhất đao nói không phải không có lý đã như vậy ta sẽ để cho cầm y h ệ vệ tiếp tục giám thị hắn nếu như hắn thật là cố ý lộ ra sơ hở như vậy hắn nhất định sẽ đem chính mình đẩy vào tiết lộ nhường tàu chính thuần nhìn thấy hy vọng thắng lợi tiến tới bỏ qua cái này ở trong tích chứa nguy hiểm huynh trưởng cũng muốn chú ý cẩn thận chu vô thị lúc này toàn tâm đối phó tàu chính thuần bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể sẽ khiến hắn cảnh giác cùng p h ả n kích thấm nhất đao cùng thẩm luyện nói xong việc này liền trực tiếp trở về trong nhà mình lúc trước đi khoa nhĩ thấm mông cổ trước đó hắn tòa nhà bởi vì cựu dương thần công viên mãn triệt đề sụp đổ bây giờ đã trùng kiến hoàn tất mặc dù diện tích không lớn nhưng là tạo hình tinh xào trăng nhã gạch xanh mái đỏ có một phen đặc biệt cao nhã thú vị. h u bên ngoài là ba tên hòa thượng niên kỷ bốn mươi trên dưới nên thiếu lâm thế hệ này đang tuổi lớn tăng nhân vần tăng không nghe thấy vô ý vô tâm gặp qua thẩm thí chủ ba tăng đánh cái chặt tay tư thái siêu nhiên khí tức tường hòa một phái cao tăng khí tượng ba vị đại sư mời đến thẩm nhất đao mỉm cười mời ba tăng đi vào trong nội viện đi vào nhà chính dâng lên trả bánh ba vị đại sư đến đây cần làm chuyện gì vô nhĩ cùng còn lại nhị tăng nhìn nhau vô nhĩ niệm một tiếng n h ậ p h ậ t a di đà phật bật tăng cùng nhị vị sư đệ này đến vì cái gì chính là thí chủ tu luyện thiếu lâm kim trung cháo xin hỏi thí chủ phải trang tu luyện cái này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong nếu là người bình thường đối mặt tìm tới cửa chính chủ trong lòng tất nhiên có chút khiếp đảm hổ thẹn thẩm nhất đao lại thần sắc tự nhiên khẽ gật đầu không sai là như thế vô nhĩ nhìn xem thẩm nhất đao thần sắc bình tĩnh ám đạo cái này thẩm nhất đao sợ là khó đối phó nếu nói qua lại không phải chưa bao giờ gặp tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ người dù sao cái này bảy mươi hai tuyệt kỹ cơ hồ toàn bộ đều lưu truyền trên giang hồ nhưng phần lớn người một khi gặp được thiếu lâm tăng nhân đều sẽ có chút xấu hổ cùng hổ thẹn những người này nhất dễ đối phó như thẩm nhất đao tốt như vậy như cái gì cũng không biết ngược lại là khó đối phó nhất g i a mặt của bọn hắn quá dày tầm thường lời nói thuật căn bản không có tác dụng vô nhĩ nhẹ nhàng cười một tiếng thậm thí chủ cái này thiếu lâm kim chúng cháo chính là ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong giang hồ quy củ học trộm phái khác võ công chính là tối kỵ những năm này ta thiếu lâm một mực tại thu nạp lưu lạc bên ngoài bảy mươi hai tờ kỹ đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ thậm thí chủ bây giờ đã luyện cái này thiếu lâm kim trung cháo chúng ta cũng không thể để thí chủ phế bỏ cái này một thân không dễ có võ học ta xem thí chủ kế thừa lệnh tôn đao phủ chi vị t r ợ phía tây cổng trào c h ạ m xuống giết oan hồn vô số s á t nhiệt cực n ặ n g đao phủ bên trong không được chết tử tế người vô số kể bật tăng trước khi đến còn nghe nói cái này đao phủ đi ra sự tình vì thí chủ suy nghĩ không bằng mời thí chủ theo chúng ta tiến về thiếu lâm tiêu giải cái này một thân s cầu một bên vô nghĩ hòa thượng thản như nói thậm thí chủ thiếu lâm kim trúng t h á o chính là phật môn võ học thường nhân tu luyện không có phật pháp hóa giải võ công bên trong lệ khí lâu này võ công càng cao vượt có nguy hiểm đến tính mạng t h ẩ m thí chủ gần đây ngược huyện đàn trung phải trăng thường thường có lựa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn hãn lời nói mang theo uy hiếp bạn ý là hù dọa thẩm nhất đao chưa từng nghĩ thẩm nhất đao vân đạm phong k i n h nói đại sư quá lo ta mặc dù không phải người trong phật môn nhưng tự hỏi tinh nghiên phật pháp một chút vấn đề sớm đao hóa giải thẩm nhất đao lời nói n h ư ờ n g vô nghĩ vô nghĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi khó nén đáy mắt t r ấ n kinh nếu nói ngay từ đầu bọn hắn chỉ là bởi vì thiếu lâm kim trung cháo muốn dẫn thẩm nhất đao đi thiếu lâm như vậy giờ này khắc này biết được thẩm nhất đao hóa giải bảy mươi hai tuyệt ký ám thủ như vậy bọn hắn liền nhất định phải đem thẩm nhất đao mang về thiếu lâm thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký ám thủ là thiếu lâm tự không sợ võ công lưu truyền bên ngo như vậy thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ liền thật thành người giang h ồ người đều biết võ công thiếu lâm cũng làm mất đi nó võ lâm thái sơn bắt đầu địa vị thẩm nhất đao cảm nhận được ba tăng trên người để thí trong lòng mỉm cười dính đến tự thân căn bản lợi ích cao tăng cũng vô pháp duy trì nội tâm tỉnh táo thí chủ như thế tinh thông phật pháp hoàn toàn nói rõ cùng ta phật hữu duyên còn xin thí chủ hướng thiếu lâm một lần vô nhĩ trầm giọng nói thẩm nhất đao khẽ lắc đầu đại sư ta còn muốn thành hôn sinh con thiếu lâm đi không được đại sư cần gì phải hùng hồ do người vô nhĩ dựng thẳng lên bàn tay n i ệ m âm thanh á di đà phật ngự khí kiên định phật độ người hữu duyên thí chủ cùng phật hữu duyên bà tăng không đành lòng nhìn thí chủ tại cổn u cổn hồng trần nghiệt hải bên trong chìm nổi chịu khổ cho nên b ạ n g mội vừa mới nói xong vô nhĩ cũng đã tay phải tìm tòi chụp hướng thẩm nhất đ a o hắn xuất thủ nhanh chóng lăng lệ gào thét sinh phong chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong lòng trào thủ chương một trăm ba mươi một bại ba tăng chu tào chi tranh tiến h à n h lúc thiếu lâm long trào thủ cương manh cực kỳ không gì không phá vô nhĩ thân là thế hệ này thiếu lâm bên trong kiên đệ tử tu vi võ đạo hùng hậu năm năm bước vào võ đạo tổng sư tri cảnh tinh tu long trào thủ nó trong khi xuất thủ tia chấp nhanh chóng thật như thần long dơ vớt thế không thể đỡ keng kim loại giao kích thanh thúy thanh v a n g lên quần áo vỡ tan lộ ra thẩm nhất đ a o đầu vai vô nhĩ thần sắc hơi đổi hắn long trào thủ thình lình không có đánh tan thẩm nhất đ a o ra thịt thẩm nhất đ a o thậm chí còn có nhàn tâm bưng lên một ly trà uống một hớp đại sư tính t ỉ n h quá bức lửa chỉ cần trong lòng có phật cần gì phải tiến đến thiếu lâm bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu ta tự học phật pháp ở kinh thành cũng tốt tại thiếu lâm cũng được đều tại tu phật đại sư làm gì lấy tướng vô nhĩ hai mắt khẽ hít một cái vốn làm minh mông khí cơ lại lần nữa tăng vọt hồng chân bệ r ụ c đều là hấp dẫn thí chủ vẫn là đi thiếu lâm đi vô nhĩ tay phải long c h ả o quét ngang theo sát tay trái long c h ả o hướng về phía trước trực kích hắn chiêu thức lăng lệ nhanh hơn tia chớp chân khí tinh thuần hùng hậu một c h ả o đánh ra xuyên thủng hư không phát ra ấu hô dít gào thanh â m t h ầ m nhất đao mũi chân điểm một cái cũng đã phùng hương ngự phòng phiêu nhiên l ư ớ t về đằng sau kéo ra cùng vô n h ĩ khoảng cách thân hình hắn phiêu giật đi vào trong nội viện cái nhà này là mới nắp cũng không thể nhường ngươi làm hỏng vô nhĩ khé quát một tiếng u y ệ n như thần long ra biển từ nhà chính lướt đi long c h ả o thủ hô hô trực kích chụp vào thẩm nhất đao thẩm nhất đao huy quyền mạc kích đại sư từng bước ép sát nhưng không oán ta được b à ảnh quyền c h ả o giao kích lập tức bắn ra đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh đáng sợ gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía phi tốt quyết tán quét sạch b ắ t phương vô nhĩ phốc phun ra một ngụm màu tới thật là bá đạo quyền kình vô nhĩ nhìn ra được thẩm nhất đao dùng chỉ là bình thường nhất quyền pháp là giang h ồ nát đường cái mặt hàng nhưng hết lần này tới lần khác như vậy quyền pháp tại tinh thuần thiếu lâm kim chúng cháo duy chỉ dưới sức mạnh hùng hậu tựa như vô cùng vô t ậ n tương bánh bá đạo tôi khô lạp hủ phá vỡ hắn long trào thủ công kích chấn vỡ hắn xương cốt thi chủ thủ đoạn thật tàn nhẫn vô nhĩ thần sắc t r ắ n g bệnh bên người vô ý vô tâm một cùng ra tay tả hữu giáp công thẩm nhất đao vô ý hiện lên n h ạ t hoa cười một tiếng tay phải lấy niêm hoa chỉ lực chụp vào thẩm nhất đao quanh thân yếu huyện vô tâm huy trường trực kích trường lực cương n u cùng tồn tại thượng thiện ư ự c thủy tụ tại thẩm nhất đao lồng ngực yếu hại niêm hoa chỉ ban n g ư trường thẩm nhất đao vẫn huy quyền đấm ra một quyền quân ý hạo đảng kình n ự c bốn phương thông suốt chấn động trời cao một quyền này ẩn ẩn có phói không động nhất thanh đạo nhân bách bộ thần quân vô ý vô tâm bị quyền t ì h phá lảo đảo lưu lại đáy mắt tràn đầy tức giận bọn hắn ba tăng liên thủ lại bị thẩm nhất đao một người đánh bại t h ẩ m t h í chủ thiếu lâm kim trung cháo tu luyện quả nhiên lợi hại nhưng thí chủ ngươi luyện thiếu lâm võ học liền nhất định phải nhập thiếu lâm vô nhĩ ánh mắt kiên định ngữ khí lạnh lẽo thẩm nhất đao dê ước nói ngươi như nói như vậy coi như không giống thiếu lâm đại sư vô nhĩ h ừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới thẩm nhất đao mang theo hai cái sư đệ bước nhanh rời đi đương kim thiếu lâm làm người quen thuộc chính là trưởng môn phương chứng trên đó có chữ lót trưởng lão nó hạ thì là bối chữ vô thiếu lâm bên trong kiên lại hướng xuống thì là ngay tại bồi dưỡng tuệ chữ l ó t cùng chỉ toàn chữ l ó t đệ tử bối chữ vô đệ tử ở trong lợi hại nhất chính là la hán đường thủ tọa vô sắc thiên sư la hán đường chính là thiếu lâm tự chuyên môn tiếp đãi từ bên ngoài đến võ giả khiêu chiến địa phương cho nên la hán đường thủ tọa bình thường là thiếu lâm bên trong kiên một đ ờ i võ công kẻ cao nhất cũng là đời kế tiếp thiếu lâm trưởng môn mạnh mẽ người cạnh tranh lần này vô nhĩ ba người bại lui thiếu lâm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ chỉ là, không biết lần tiếp theo tới là ai thiếu lâm ba tăng rời đi không lâu thầy liền vội vã chạy đến thấm nhứt đao cùng ba tăng động thủ thời điểm thẩm luyện liền nhận được tin tức hắn lo lắng thẩm nhất đao ngựa không dừng vó mà tới huynh trưởng bọn hắn đã đi thẩm nhất đao mời thẩm luyện vào nhà chính cảm thụ được trong không khí lưu lại khí tức thẩm luyện có thể nghĩ đến thiếu lâm ba tăng lợi hại là bối chữ vô thẩm nhất đao gật gật đầu lần này về sau lại đến hoặc là bối chữ vô ở trong vô sắc vô thiền vô cư n g vô mệnh hoặc là chính là chữ lót đời trước cao tăng thẩm luyện nhữ mày sẽ có hay không có lợi hại hơn đến thẩm nhất đao lấp đầu đệ cũng không biết nhưng chỉ cần chúng ta có thể biểu hiện ra chân đủ thực lực cường đại thiếu lâm h ẳ n tạm thời sẽ không đem hết toàn lực đối trả cho chúng ta loạn thế sắp tới thiếu lâm cũng muốn bảo tồn thực lực thẩm luyện thở dài do thổi báo r ô n g báo sắp đến b ậ y hạ thân thể càng kém một ngày so với một ngày khó mà chống đỡ được thấm nhất đao trong lòng hơi động có lẽ đây chính là t à o chính thuần vội va đối phó chu vô thị nguyên nhân hắn đã không có bao nhiêu thời gian cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi cầm quy hải nhất đao ra tay thẩm luyện bừng tỉnh đại ngộ như thế liền có thể giải thích thông được nhất đao trước khi đến ta vừa lấy được một tin tức quy hải nhất đao nguyên bản bị người giang hô bắt nhưng chu vô thị hạ cam đoan nhất định giải quyết hết về biện một trên thân đao vấn đề nếu là quy hải nhất đao lại xảy ra vấn đề hắn liền cùng quy hải nhất đao cùng tội trừ cái đó ra thiếu lâm tự chấm dứt đại sư cũng hiện thân tại người giang hồ trước mặt cam đoan diện trừ về biển một trên thân đao m a tính tuyệt không nhường quy hải nhất đao tiếp tục làm loạn thẩm luyện thần sắc nghiêm nghị chu vô thị từ t r ư ớ c chú ý cẩn thận bây giờ lại tại giang hồ trước mặt mọi người chủ động đ a m hạ quy hải nhất đao trách nhiệm đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ cái này thì tương đương với một cái lịch tới làm việc đều để đường rút lui người lần này cố ý lập xuống quân lệnh trạng cảm giác giống như là cho người ta bước đến tuyệt lộ giống như sự t h n h gia khác thường tất có yêu thẩm chu vô thị đang cố ý g á y b ấ y nhường tào chính thuần chui vào bên trong v ề phần quy h ả i nhất đao chính là hắn hấp dẫn tào chính thuần mỗi câu thẩm luyện trong lòng đầy giấy hàn ý quy h ả i nhất đao vì chu vô thị làm nhiều như vậy lại từ nhỏ đi theo chu vô thị lớn lên bây giờ lại bị chu vô thị lấy ra làm m g ồ i tàn nhẫn như vậy là hắn vĩnh viễn cũng không so bằng thẩm nhất đao nói tào chính thuần không thể chết coi như hắn chết tiêm đảng sức mạnh cũng phải có thể giữ lại tốt nhất nắm giữ trong tay chúng ta thẩm luyện cũng không quá xem trọng thẩm nhất đao ý nghĩ nhất đao tào chính thuần sẽ không để ý tới nhắc nhở của chúng ta nhất là ta mơ hồ cảm thấy phó đốc chủ lưu hỉ cùng chu vô thị ở giữa có lẽ có một loại nào đó chúng ta không biết liên hệ vậy liền tranh thủ tào thiếu khâm thấm nhất đao phun ra một cái thực tiễn khác từ khi vũ hóa điển cùng vạn quý phi bị vô tướng vương giết về sau tây h á n mất đi chỗ dựa mặt trời sắp lặn tào thiếu khâm cố nhiên cực kỳ cố gắng từ đầu đến cuối không cách nào đem tây h á n lại đưa đến đỉnh phong thời điểm vào lúc này thầm thị huynh đệ đưa lên cành ô liệu tào thiếu khâm nhất định sẽ đáp ứng thầm luyện gật đầu tốt ta cái này phái người đi mời hắn cùng hắn hảo hào trò chuột chút sau đó lập tức liền muốn tới thu trạm thời gian ngươi có muốn hay không từ bỏ chuyện này thẩm luyện nói lên một chuyện khác trương một trăm ba mươi hai xưa nay chưa từng có thu trạm nhân số thẩm nhất đao lắc đầu thu trạm là đại thu hoạch thời điểm với hắn mà nói trọng yếu nhất hắn là vô luận như thế nào đều không thể bông tha thẩm luyện cũng không biết thẩm nhất đao vì sao kiên trì đảm nhiệm đao phủ hắn đành phải lắc đầu nhường thẩm nhất đao chính mình cẩn thận một chút sau đi tây hán bãi phòng tây hán đốc chủ tàu thiếu không thời gian qua đi lâu ngày đến tây hán thẩm luyện rõ ràng cảm giác được tây hán đông xưởng tinh khí thần cùng lúc trước vũ hóa điển tại lúc rõ r khi đó tây h á n bệ n g h ệ thiên hạ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt nhất là đối mặt như mặt trời ban trưa đông xưởng tây h á n cũng không cảm thấy mình cái nào điểm tranh lệch lại nhìn hiện tại thẩm luyện đến tây h á n đông xưởng toàn bộ đều túi đầu không lưng thần sắc linh mọt nhường tây h á n đông xưởng thông báo một chút không bao lâu nhưng tàu thiếu k h â m liền mang theo tây h á n lớn nhỏ đương đầu chạy tới bãi kiến liêu đông hầu tàu đốc chủ không cần đa lễ chúng ta đi vào nói đi hầu ra mời tàu thiếu k h ô n phía trước dẫn đường thẩm luyện sai người thủ vệ một phía tàu thiếu k h ô n nhìn thẩm luyện cử chỉ cẩn thận minh mạch thẩm luyện nói tới nhất định là đại、sự. hắn nhường đương đầu môn cũng mang theo người rời khỏi thư phòng chính mình tự mình cho thẩm luyện châm trả đồ nước hầu ra hôm nay đến đây chẳng lẽ là có cái đại sự gì hắn ngữ khí thăm dò trong mắt tràn đầy tinh hỉ hy vọng từ thẩm luyện nơi này đạt được tin tức tốt gì tay cầm tay hắn rơi xuống tình trạng như thế hắn thực sự khó mà chịu đ ư ợ c gần nhất đông xưởng tào chính phần đốc chủ cùng thiết đảm thần hầu ở giữa tranh đấu càng máy liệt chắc hẳn đốc chủ cũng biết tào thiếu khâm gật gật đầu chuyện này việc quan hệ êm đảng ủng hộ long sơn trang hắn đương nhiên sẽ không, không chú ý hắn biết thẩm luyện còn có đ dưới thế là không có mở mi nhưng từng nghĩ tới hậu quả b ậ y hạ thân thể càng ngày càng kém một khi hắn có bất chắc t à o chính thuần lại bị chu vô thị tiêu diệt chỉ sợ ngươi cuộc sống của ta liền khó qua thẩm luyện chỉ chỉ t à o thiếu khâm vừa chỉ chỉ chính mình t à o thiếu khâm n í u chặt lông mày không thể nào hiện tại bởi vì quy hại nhất tao thiết đảm thần hầu tình huống mười phần không ổn t à o đốc chủ chẳng lẽ còn có thể bại thẩm luyện thản nhiên nói các ngươi quá coi thường chu vô thị nếu như hết thầy đều là hắn cố ý đây này tao thiếu khâm cũng không phải người ngu thẩm luyện lời nói ngường đáy lòng của hắn chấn động như việc này thật là một cái bẫy như vậy im đảng vô cùng có khả năng bị chu vô thị một Thầm l u y ệ nếu nói, ta y như tào khư khư đốc chủ thất bại tín vương tự h vị một câu liền có thể giải trừ ta tây hắn tất cả thế lực đến lúc đó lưu ngươi một người chưa hẳn chống đỡ được những người kia a tiêm đảng quyền thế đến từ hoàng đế đây cũng là vì cái gì tào chính thuần khẩn trương như vậy hoàng đế b ệ hạ thân thể khỏe mạnh thẩm luyện minh bạch tào thiếu k h â m lời nói nhưng hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết t r ờ i cứu tự cứu người đốc chủ chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy mất đi trên tay quyền thế bỏ mình một chén rượu độc tào thiếu k h â m nghe vậy nắm chặt nắm đấm dĩ nhiên không phải ta chính là chết cũng sẽ không chết tại một chén rượu độc lên thẩm luyện trầm giọng nói cái kia không phải không đến cuối cùng ai thắng ai bại còn chưa nhất định tào thiếu k h ô n chấp tay ô n quyền đa tạ hầu ra hôm nay đến đây ta tào thiếu k h ô n tuyệt sẽ không có phụ hầu ra thẩm luyện cũng là chấp tay nói người ta hôm nay tính mệnh q u y ề nơi thế đều l gật đầu gật đầu. xa một tòa hơn mười mét cao mô đất bị tạc vỡ nát bùi đất tung bay một cái ma tính tiếng cười truyền khắp cả tòa võ đài a ha ha a ta liền nói ta phát minh nhất định là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhìn cái này một t h á o lại lớn vừa thô uy lực kỳ tuyệt tuyệt đối có thể đánh những cái kia nữ chân thắt tử kêu cha gọi mẹ c ẩ m y hệ vệ công tựa chỗ linh linh phát thần sắc kích động thấm nhất đao cùng tất mộ khang thì là tại tử quan sát kỹ cái này một pháo uy lực so với hồng di đại pháo uy lực lớn tối thiểu gấp đôi nhưng lấy trước mắt chế tạo công nghệ muốn ổn định chế tạo còn rất khó khăn tất mộ khang thực sự cầu thị thấm nhất đao nói đã rất tốt sau đó mỗi một năm tài chính sẽ càng ngày càng nhiều nghiên cứu phát minh súng pháo tuyệt không thể gián đoạn tất mộ khang khẽ gật đầu ngươi nói cái chủng loại kia cái chốt thức súng trường ta đã có một chút mặt mày nó bản chất kỳ thật vẫn là cải biến châm lửa rời xa cũng chính là lấy phong châm đến trực tiếp điểm đốt viên đạn Kích h p á thẩm t u nhất đao i nghe à lấy đá lửa vậy thật sâu bái một cái chính là có tất m ộ khang như vậy người quốc gia này mới có thể càng ngày càng tốt từ cẩm ý địa vệ công tượng chỗ rời đi thẩm nhất đao về đến nhà không lâu liền thấy t r ư ơ n g hợp ngồi sổm tại cửa ra vào thần s ắ c ưu sầu trương đại nhân ai u nhị ra n g à i trở về t r ư ơ n g hợp liền vội vàng đứng lên thần s ắ c cung kính t h ầ m nhất đao mang theo t r ư ơ n g hợp vào nhà chính thu trảm thời gian sắp đến trương đại nhân sắc mặt này thoạt nhìn không tốt l ắ m a t r ư ơ n g hợp thở dài khóc không ra nước mắt nhị ra a ta sắc mặt này tốt như vậy đứng dậy a năm nay tử lao đều không đủ dùng. Thầm nhất có chút không thể tưởng tượng nổi hình bộ đại lao tử lao d ò n dã một tầng hai trăm ở giữa làm sao lại không đủ dùng trường hợp hai tháng thiệp tây dân loạn sơn tây dân loạn sơn đông dân loạn tặc tù thủ lĩnh liền có trọn vẹn ba trăm l ạ i thêm những phạm nhân khác năm nay sợ là phải có năm trăm số lượng a trường hợp vươn tay mở ra năm ngón tay thần s ắ c sầu lo năm trăm l ô i hổ x ẻ ra chuyện thiếu đi ba nhà đao phủ bây giờ chỉ có sáu nhà năm trăm đao phủ phân xuống tới một người chính là tám mươi bốn g ư ờ i cái này đao phủ không phá trăm cầm cụ kỵ năm nay liền một phá chẳng trách trường hợp sầu mi khổ kiềm nhiều như vậy t ử tù còn lại năm nhà đao phủ sợ là căn bản không nguyện ý nghĩ ra vậy phải làm sao bây giờ a ta nguyên dự định đi ngoài thành lưu dân nơi đó tuyển nhận mấy cái đao phủ thời đại này chỉ cần có thể ăn cơm no chặt đầu cũng sẽ không ít người làm hết lần này tới lần khác lưu dân đã không có mấy người l ư u dân đâu thấm nhất đao kỳ quái không thôi lưu dân làm sao lại không thấy trường hợp nói một mặt là năm ngoái mùa đông hầu ra làm chuyện tốt cứu tế một bộ phận một phương diện khác dân loạn bộc phát không ít lưu dân đã không muốn lại đợi ở kinh thành ngược lại là quay lại quê quán gia nhập quân phản loạn muốn đỏ sức một cái phú quý cái này còn lại đều là giả yếu t à n tật căn bản không thích hợp đao phủ cái này công việc chương một trăm ba mươi ba nhất đao trả mười người l i u dân ít hơn nữa tổng sẽ không ngay cả ba năm cái đao phủ đều tìm không ra tới đi thấm nhất đao nghi ngờ nhìn về phía trường hợp trường hợp bất đắc gì nói người ta không nguyện ý à những năm này phạm nhân càng ngày càng nhiều đao phủ xảy ra chuyện s á t x u ấ t cũng càng ngày càng cao tự nhiên không ai nguyện ý tới trường hợp t h ầ n s ắ c q u ấ n bách thấm nhất đao minh bạch hẳn ý tứ trong kinh thành có một số việc cũng không phải bí mật gì lôi hổ xúc phạm chuyện cấm kỵ vốn là truyền đi xôn xao đao phủ mấy đầu cấm kỵ thoáng nghe ngóng hạ cũng có thể biết hiện tại thu trảm nhân số nhiều như thế tới làm cái đao phủ làm không tốt một năm liền muốn phá cấm kỵ cái này chẳng phải là tự tìm được chết thôi được người đem cái kia có chút vo công đều lựa đi ra do ta chém đầu nhìn xem những người còn lại phân cho còn lại năm nhà đi thấm nhất đao lời nói nhường t r ư ơ n g hợp mặt lộ vẻ cảm kích nhưng trợt hắn lại nói nhị ra lời như vậy ngài cần phải phá trăm thấm nhất đao nhìn về phía phụ thân láo thẩm linh vị trầm giọng nói không có việc gì vừa vặn ta cũng muốn biết cái chết của phụ thân bởi vì t r ư ơ n g hợp muốn nói lại thôi đành phải thật sâu b á i một cái đa tạ nhị ra không sao thấm nhất đao suy tư một chút nghĩ đến thế cục hôm nay năm nay thu trạm liền sớm bắt đầu đi ta động thủ trước đừng về sau đợi trường hợp khẽ gật đầu năm nay nhân số nhiều như thế là hẳn là sớm bắt đầu dù sao chỉ có thể buổi trưa chém đầu thẩm nhất đao một người một ngày cũng chỉ có thể chém đầu một người nhị gia yên tâm ta cái này đi cùng hình bộ nói trường hợp vội vàng cáo lui muốn đi hình bộ chuẩn bị hôm sau trời vừa sáng trường hợp liền đã mang rượu đồ ăn đến đây đưa cho thẩm nhất đao nhị ra hình bộ bên kia đã được rồi năm nay thu trạm tổng số người năm trăm linh bốn người còn lại năm nhà phân hai trăm linh bốn người nhị gia ngài một người liền muốn chém đầu ba trăm n g ư ờ i trường hợp thận trọng nhìn xem thẩm nhất đao chém đầu ba trăm cái này cấm kỵ đã là phá cũng đều là người mang người có võ công không sai đều là võ đạo cao thủ trường hợp cảm n i ệ m thẩm nhất đao việt thủ cho nên chọn lựa cực kỳ cẩn thận cái này ba trăm người đều là võ đạo cao thủ em g ỏ i nhất cũng là võ đạo hậu tiên h tri cảnh bên trong thành tên lâu ngày võ giả thời gian quá gấp một lần chém đầu mười người đi t h ẩ m nhất đao nhường trường hợp đi chuẩn bị nếu là một ngày chém đầu một người thời gian một năm đều đi qua lấy hắn giờ này ngày này võ công nhất đao c h ả mười người không nói chơi trường hợp đáp ứng sau đó xuống dưới chuẩn bị tại hắn sau khi đi thấm nhất đao đốt hương tể mái tay cầm quỷ đầu đao ánh mắt tính mịch phụ thân Ta chẳng h ầ n h ấ t đao quay này g g ư ờ i đi ra n o i thẳng t chợ phía đến â c ổ n g Trào. Hắn h đến ờ i đ i ể m chợ phía t â y Cổng t r ê n trên đã chuẩn đã h bị k ô g sai bệnh Lần lắm. dám chạm này quan thẩm nhất đao cũng hết sức quen thuộc chính là đại lý tự phải thiếu khanh quách cự hiệp hiện nhiên hình bộ bên này cũng biết năm nay chém đầu phạm quá nhiều người cố ý nhường quách đại hiệp đến đây tọa c h ấ n phòng ngừa sinh l o ạ n thẩm nhất đao sau khi tới chậm đợi buổi trưa hắn đã chém giết hai mươi sáu người lại chạm bảy mươi bốn g ư ờ i liền sẽ đạt tới trăm người số lượng dựa theo hắn một ngày chém giết m ư ơ i người chỉ cần tám ngày hắn liền sẽ biết phụ thân cái chết trần tướng Buổi trưa đã đến chém đầu đợi đến buổi trưa q u á c h đại hiệp ném lệnh bài thẩm nhất đao đi vào mười tên phạm nhân bên phải nhất ánh mắt nhìn mười người thần sắc khác nhau nhưng đều người mang võ nghệ nghe trường hợp nói những người này đều là dân loạn thủ lĩnh đạo tặc trầm tường đao từng đao chém xuống tính mịch đao quang lóe lên mười khỏa đầu lâu quay tròn lăn rơi xuống đất chiêu này trêu đến dân chúng vây xem đều là kinh hại không thôi thần sắc chấn kinh nhất đao trả mười người cái này tại trôi qua quả thực chưa từng nghe thấy người này thật to gan liền không sợ những phạm nhân này đi tìm hắn lấy mạng sao m ư ờ i cái đầu người cái này buổi trưa liệt nhật cũng chưa chắc có thể chấn nhiếp ở toàn hồn đi ngươi nhìn người này đao mắt hà mang ưng xem l a n g cố tất nhiên là kẻ hưng hãn hoan hồn tác sai người ta cũng chưa chắc sẽ sợ người vây quanh nghị luận đ ở m ý, đối thẩm nhất đào chỉ t r ò thính danh thẩm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp giải n ư u đao pháp tiểu thành thiếu lâm kim trung cháo tầng m ộ ư ơ i sáu nhất vi ngự phòng đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh tiểu thành la ma nội công đại thành thất thương quyền đại thành vô tướng thần công thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo kiểu dương thần công tiểu thành thiên long bát tâm viên mãn chém đầu dân loạn tặc nhân chư du gấu khắc biển lý thiên cương tiêu vân triệu lớn tiền nếu không phải tiêu thần hồ tam đao âu Trấn biển chín con rồng thu hoạch phá thiên trục phong một nghìn tám đao phong ma c ô n pháp thông tý quyền toàn phong kiếm pháp điên cổng sát đao pháp bảy mươi hai đường đàm thối lục hợp chỉ pháp chui phá quyền p h á c h không trường lôi thối m ư ờ i tên võ giả võ công nội lực đều tụ hợp vào thẩm nhất đao thể nội thẩm nhất đao chưa từng q u a n người hắn xông trường hợp nhẹ gật đầu trở về chính mình t r ạ c viện hôm nay thu hoạch mười môn võ học chỉ có phá thiên trục phong một nghìn tám đao nã pháo quyền cúng phách không trưởng ba vị võ giả đạt tới võ đạo cảnh giới tiên tiên còn lại đều là hậu tiên cảnh giới võ giả cái này cũng không kỳ quái giang hồ võ lâm võ đạo tiên tiên đã là một phương hào hùng võ đạo tông sư càng là cực kỳ hiếm thấy đều có thể vì thập đại phái trưởng môn trở lại phủ trạch đem phá thiên trục phong một nghìn tám đao diễn luyện một lần lại đem nã pháo quyền cúng phách không trưởng luyện một lần thu hoạch coi như không tệ hắn vừa mới luyện qua liền thấy thẩm luyện đã đẩy cửa vào thần xác khó coi người thật to gan n g ư ơ i q u ê n thúc phụ khi chết là cái gì chẳng cảnh sao thấm nhất đao cười nói huynh trưởng ta muốn biết cái chết của phụ thân bởi vì huống chi ta không đi làm chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem còn lại năm nhà đều đi chết thẩm luyện hư lệnh một tiếng cái kêu năm gia nhân ở ngươi khi còn b ẽ s ắ c thực đối ngươi có chỗ chiếu cố nhưng hơn một năm nay ngươi nên trả lại cũng trả bây giờ cần gì phải một mình chém đầu ba trăm người thấm nhất đao biết thẩm luyện là thật tức giận hắn giải thích nói huynh trưởng ta không phải lạn hảo nhân chỉ là năm nay thu trảm nhân số quá nhiều mặc kệ ta có phải hay không chém đầu ba trăm người năm nay hơn trăm đã là tất nhiên như thế không bằng làm một người tốt thẩm luyện nghe vậy thở dài nói sớm nhờ ngươi không phải làm ngươi nhất định phải làm thôi được ta cùng ngươi cùng một chỗ ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là quỷ vật gì lại có thể đem t h u ố c phụ vô thành vô tức hại thẩm nhất đao biết hắn không có khả năng cự tuyệt thẩm luyện nếu không thẩm luyện tuyệt đối có thể để cho hình bộ đổi người khác tới chém đầu Tốt. l i ê n nghe huynh trưởng thẩm nhất đao đáp ứng thẩm luyện hết giận không ít huynh đệ hai người nói lên quy hải nhất đao sự tình bây giờ quy hải nhất đao ngay tại thiếu lâm tự đạt ma động đi theo chấm dứt đại sư trừ ma nghe nói tiến triển còn có thể không biết thiếu lâm đến tột cùng có mục biết gì nhưng ít ra có thiếu lâm tại trên giang hồ muốn cầm quy h ả i nhất đao làm văn chương người sợ là muốn giảm mạnh kinh lịch thiếu lâm ba tăng tập kích thẩm nhất đao một chuyện thẩm luyện đối thiếu lâm tự tổng ôm một bộ thành kiến không cho rằng bọn họ là thật hảo tâm thay quy h ả i nhất đao trừ ma c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn địa phủ gác quỷ người giấy như khói trên giang hồ bởi vì quy h ả i nhất đao gió nổi mây phun thẩm nhất đao thì làm từng bước chém đầu l u y ệ n võ hắn mỗi một ngày chém đầu mười tên võ giả thu hoạch mười môn võ công tới ngày thứ chín thời điểm hắn đã thu hoạch bảy mươi môn võ công bảy mươi võ giả nội lực cứ việc những võ giả này phần lớn là võ đạo hậu thiên nhưng trong đó cũng là có võ đạo tiên thiên người theo những võ giả này nội lực võ công đều tụ hợp vào thẩm nhất đao thể nội thẩm nhất đao dần dần cảm giác tự thân chân khí giống như là dần dần sờ đến cái nào đó bình cảnh tựa như là một cái b ì n h nhỏ đã không sai biệt lắm muốn c h à n đ ấ y thẩm nhất đao nhìn về phía phụ thân linh vị hôm nay là ngày thứ chín hắn đã chém đầu chín mươi sáu người hôm nay chém đầu về sau phá trăm người cấm kỵ phía dưới tất có điểm xấu lên một lần có quỷ hồn đánh tới lần này lại sẽ là cái gì nghĩ đến phụ thân thoát tướng thi thể thấm nhất đao nắm chặt quỷ đầu sắc cơ b ư lên đến thu trạm pháp trường t r ợ phía tây cổng trào hạ sớm đã vây người đông nghìn nhịp mỗi người đều đang nghị luận thẩm nhất đao nhất đao c h ả mười m người liên c h ạ m t á g ngày có thể xương truyền kỳ không ít người nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt đã đầy dây vẻ sợ hãi chân chính bách nhân c h ạ m liền muốn tại hôm nay sinh ra chém ra lệnh một tiếng buổi trưa đã tới thẩm nhất đao vung đao mà rơi mười khỏa lục dương khôi thủ quay tròn l ă n rơi xuống đất thính danh thẩm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp giải n g u đao pháp tiểu thành thiếu lâm kim trùng cháo tầng m ư ơ i sáu nhất vi ngự phòng đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh tiểu thành la ma nội công đại thành thất thương quyền đại thành vô tướng thần công thập tam thái bảo khổ luyện kim trung cháo kiểu dương thần công tiểu thành thiên long bát tâm viên mãn phá thiên trục phong một phẩy không không tám đao chui phá quyền phách không trường chém đầu hiện dân loạn tặc nhân thịnh kiểu ưu tám tay thiên vương kim hoài hải lệ sinh cần kiểu trọng thảo thượng phi viên điển la khánh thu hoạch trường quyền phi đao pháp phá vỡ tâm t r ả o tám tay đại nhật quyền mười hai liên hoàng c h n liên h o à n đao chiếu tâm kinh đạp tuyết vô ngân thân pháp diệu hòa trưởng thiết trưởng song đao lần này võ giả bên trong thịnh c ử u h u phá vỡ tâm trào c ử u trọng chiếu tâm kinh thảo thượng phi đạp tuyết vô ngân thân pháp đều là võ đạo tiên tiên tri công ba người này cũng đều là võ đạo tiên tiên cừng giả trong đó c ử u trọng chiếu tâm kinh n h ấ t đến thẩm nhất đao ưa thích cái môn này tâm kinh có minh tâm k i ế n tính khu trừ tâm ma tác dụng chém đầu đã xong một trăm linh sáu người hắn đã phá đao phủ trăm người cầm kỵ tối nay hắn liền đem biết được phụ thân bỏ mình chân tướng vào đêm thẩm luyện cầm trong tay mới nhất thí nghiệm cái chốt thức súng kíp ánh mắt s ắ bén nhìn xem ngồi xếp bằng thẩm nhất đao bất chi bất giác đêm đã khuya ố mây che t r ă n g bầu không khí quỷ quyệt trong không khí lại ở lần sinh thấy lạnh cả người xâm nhập có tủy thẩm luyện bây giờ đã mượn từ vô sao đao phát bước vào võ đạo t ô n g sư c h i cảnh theo đạo lý là nóng lạnh bất x â m hết lần này tới lần khác giờ phút này thể nội phát l ạ n h cái này không giống bình thường một màn nhường thẩm luyện không khỏi nắm chặt súng kíp nhìn khắp b ố n phía ngoài cửa sổ lờ mờ hình như có quỷ m ỹ lay động ai thẩm luyện quát ngoài cửa sổ mặt không có trả lời chắc chắn thẩm luyện nhìn về phía thẩm nhất đao ngạc nhiên phát hiện thẩm nhất đao đã không thấy t ă m hơi hắn nhanh đi mấy bước nhìn xem không có một hai gi chẳng lẽ là ảo giác đệ đệ thẩm nhất đao tu vì võ đạo cực cao cho dù tại võ đạo đại tông sư bên trong cũng là ít có cường giả chính mình cũng là võ đạo tông sư người nào có thể tại vô thanh vô tức ở giữa bắt đi đệ đệ phanh thẩm luyện bóc cỏ hướng về ngoài cửa sổ thân ảnh liên tục x ả kích ánh lửa vỡ toang cửa sổ bị viên đạn xé rách thẩm luyện một ngày ra ngoài cửa sổ nào có người chống giống đập vào mắt ngọn n g u ồ n thanh lánh điệu thẩm luyện nắm chặt súng kíp đáy lòng hàn ý càng nặng nhất đao đâu thẩm nhấm nhặt súng kíp đáy dữ tợn nham tương trào lên l lửa, lửa Đi mau. Đi mau. thượng thủ hình thả ngồi một cái tóc đỏ mặt đỏ miệng đầy râu mép răng nanh bén nhọn ác quỷ cái này ác quỷ người mặc thất phẩm quang phục đầu đội mũ quan hai tay thô giáp dài nhọn triển khai một quyển huyết sắc vải vóc đâm máu không ngừng nhỏ máu rõ ràng là một quyển da người thấm nhất đao ngươi chém đầu hơn trăm ác nghiệp ra thân tội không thể tha thứ làm xuống vặc dầu thụ dầu trên nỗi khổ lại rút máu thoát thủy vĩnh thế không được siêu sinh thấm nhất đau nhữ mày hắn một mực đang quan sát cảnh tượng trước mắt từ đầu đến cuối không cách nào xác định cuối cùng có phải hay không thật trong lòng hơi động vận chuyển chiếu tâm kinh bốn phía không có chút nào biến hóa hẳn là không phải h ảo giác thúc vận nội lực lại phát giác thể nội hùng hậu tinh thuần chân khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa khắc khắc nơi này là địa p h ủ ngươi còn muốn dùng võ công phản kháng sao ác quỷ hai con ngươi đỏ lên bắn ra hai đạo tàn nhẫn con mang nhìn chằm chằm thầm nhất đau cởi khẳng khặc q á i dị tràn ngập ác ý cùng trào phúng trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian tiểu quỷ đều tại cười to khoa tay m ô a chân chế rêu thẩm nhất đao không biết tự lượng sức mình nhìn khắp b ố n phía sương ngủ tốt tươi quỷ khóc thanh âm bên thai không dứt lại có kêu thảm kêu rên đau nhức triệt lòng người thẩm nhất đao cũng không nóng nảy các môn võ đạo tuyệt học một vừa thi triển đều là không sợ tác dụng t h ẳ n g đến cuối cùng hắn thần sắc nghiêm túc hẳn là đây thật là địa phủ trên người hắn võ công đều đã dùng một lần nhưng lại vẫn cảm giác được không đến một chút xíu chân khí nếu nói trên người hắn võ học chỉ còn cuối cùng một môn đó chính là bên trên núi thanh thành lúc lấy được quyền kia hàng mạ công chuyên môn là đông hắn đạo nhân trương lăng nhậm núi thanh thành tu đạo lư thấm nhất đao lúc trước dưới l ư n g toàn văn từ đầu đến cuối không cách nào đến khuy môn kính dần dần cũng liền lãng quên sau đầu bây giờ đối mặt này q u ỷ dị tình huống thấm nhất đao không khỏi nếm thử một phen dựa theo hàng ma công viết vận chuyển chân khí hãn kinh hỷ phát hiện nguyên bản chống g ô n g thể nội kinh mạch lại từng chút một hiện ra mất đi chân khí chỉ là cái này chân khí quỷ dị lại không phải trạng thái khí ngược lại là một loại thể lỏng là như c h ả y nhỏ giọt nước c h ả y ở trong kinh mạch chạy xuôi không ngớt chân khí lấy hàng ma công đường lối vận công lưu chuyển toàn thân thấm nhẹ hư một tiếng hai cánh tay chấn động x i ế n xích sụp đổ tả hữu lượng tiểu quỷ Quỷ thủ đ người vào tại chầm thân một trên đến a o lập cùng là ai ác quỷ song trào bị quỷ đầu đao chặt đứt chầm từng đao từng đao ném ra xuyên qua ác quỷ thân thể thoáng qua địa phủ biến mất không thấy gì nữa đập vào mắt nơi vẫn như cũng là nhà mình tây sưng phòng hắn vẫn ở trên giường quỷ đầu đao đinh nhập vách tường một thước thân đao xuyên qua một bức người giấy sinh động như thật chính đối với á c quỷ nhất đao thẩm luyện từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy nhất đao t r u n g điệp nhẹ nhàng thở ra c h ư n một trăm ba mươi lăm chân khí hóa nguyên võ đạo lại tiến vào nhất đao ngươi vừa mới làm sao không thấy thẩm luyện nhẹ nhàng thở ra không nhịn được mở miệng hỏi thăm thẩm nhất đao đi đến quỷ đầu đao trước r ồ i tay vớt ve lấy bị quỷ đầu đao xuyên qua người giấy đây là cái gì thẩm luyện ngồi sổn người xuống nhưng lại tại thẩm nhất đao chạm đến người giấy sắt na người giấy như biến mất tán nửa điểm dấu vết không lưu thẩm nhất đao đem địa phụ sự tình nói một lần thẩm luyện nhữ mày dấu chiên rút máu thoát ủy chẳng trách t h u ố c phụ toàn thân thoát tướng những n à y người g i ấ y đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thẩm nhất đao lắc đầu không biết nhưng đã ta đã xúc phạm cấm kỵ hôm nay lại không có chết đi sớm tối còn sẽ tới thẩm luyện khẽ gật đầu lúc này thiên ngoại ánh bình mình vừa hé dạng mặt trời đỏ mới lên thẩm nhất đao nhường thẩm luyện đi nghỉ ngơi chính mình thì là cẩn thận kiểm tra thể nội đa hóa thành thể lòng chân khí căn cứ hàng ma công chứa đựng cái này dịch thái chân khí gọi là chân nguyên uy lực viễn siêu chân khí chính là là chân khí cô đọng m à tới mượn nhờ hàng ma công thẩm nhất đao phát hiện trong cơ thể mình chân khí đều đạn hóa thành chân nguyên có thể tùy ý thúc làm bất luận cái gì một môn võ công không cần tiếp tục như lúc trước như thế tựa như đại hào nhậm ngã hành như vậy chân khí song hành các bất tương dung lần này xúc phạm cấm kỵ cũng coi là nhân hóa đắc phúc khiến cho tự thân võ đạo thực hiện một lần nhảy lên nhanh đến buổi trưa thẩm nhất đao mang theo quỷ đầu đ a o đi chợ phía tây cổng trào năm nhà đao phụ tại lao đông đầu dẫn đầu dưới đứng ở ngoài cửa nhìn thấy thẩm nhất đao đi ra không, không quỷ xuống đất nói lời cảm tạ nếu không phải thẩ bọn hắn lần này thu trảm hẳn phải chết không nghi ngờ thẩm nhất đao vội vàng bắt chuyện đám người đứng lên nói mấy câu hắn phát giác đám người đã có ý muốn rời đi hiển nhiên là sợ năm nay có thẩm nhất đao hỗ trợ sang năm đâu bọn hắn cũng đều không phải không biết xấu hổ người phiền phức thẩm nhất đao một năm thì thôi chẳng lẽ sang năm còn phải lại phiền phức thẩm nhất đao đều là nhìn xem thẩm mang nhất đao lớn lên trong lòng gây khó dễ còn nữa bây giờ dân loạn càng ngày càng nhiều mỗi một năm thu trảm nhân số đều đang điên c u ồ n lên cao bọn hắn không muốn đem bệnh lưu tại nơi này lao đông đầu nói ta từng nghe ra ra a của ta nói mỗi đem thiên hạ đại loạn, đao phủ cũng là chết nhiều nhất bây giờ xem như kiến thức hắn ngữ khí bi thiết hốc mắt đỏ lên hiển nhiên năm nay thu trảm nhân số cũng hù dọa hắn thẩm nhất đao không phản bắt được chuyện này hắn cũng sẽ không đối trường hợp nói chạy đi có lẽ có một đầu đường ra lưu tại cái này làm đao phủ nghĩ đến đêm qua quỷ dị thẩm nhất đao nếu không phải có hàng ma công cũng là muốn thân tử đạo tiêu những này hàng xóm ai lại chống đỡ được thẩm nhất đao lấy ra túi tiền một nhà cho một trăm l ư ợ n g các ngươi đều là trưởng bối của ta cũng đều có ta nhìn lớn lên hài đồng từ lần từ biệt này trời cao đất xa nhiều hơn bảo trọng không thể không thể thế nào còn có thể muốn a lao đông đầu bọn hắn vội vàng chối tử năm nay sự tình đã để bọn hắn đối thẩm nhất đao vô cùng tăng kích không muốn nữa cái này bạc thẩm nhất đao lại không để bọn hắn chối tử con ngon đúng ra liền nhường ngân phiếu rơi vào trong túi không cần từ chối ta hiện tại cũng không thiếu chút tiền đấy đao phủ không lưu tài những người này lại không giống hắn có khác đến tiền đường đi tại cái này kinh thành có thể ấm no r ơ i kinh thành lại không có tiền tại cái này loạn thế rất khó sinh tồn các người nếu là không ngại liền đi phúc châu đi nơi đó tương đối yên ổn tóm lại tốt hơn một chút bây giờ phương bắc luận lên phương nam tương đối yên ổn phúc châu có buôn bán trên biển thương nghiệp phát đạt bách tính thời gian còn có thể qua xuống dưới đồng thời nhờ vào lâm ra cùng cầm y d i vệ đi nơi nào tóm lại có thể tốt hơn sống sót lao đông hạng nhất người liên tục gật đầu đáp ứng bọn hắn cũng không n ố c hiện tại đi hình bộ cũng không dễ dàng để bọn hắn đào tàu nhất định phải đợi đến thu trạm về sau hình bộ buông lỏng lại tùy thời mà động cáo biệt lao đông hạng nhất người thấm nhất đao đi vào chợ phía tây cổng trào mắt thấy thẩm nhất đao đến một mực đi qua đi lại túi đầu không nói trường hợp mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ hắn vội bước lên trước nhìn xem bình yên vô sự thẩm nhất đao mừng rỡ phi thường ta nhị ra ngài không có việc gì thật sự là quá tốt thẩm nhất đao cười nói nhường trương đại nhân lo lắng hữu kinh vô hiểm trường hợp trong lòng biết đêm qua tất nhiên tình thế nguy cấp hắn nhưng là cũng nghe được liêu đông hầu thiên súng phanh phanh phanh nhường hắn một đêm đều không có ngủ cảm giác phụ trách dám chạm quách đại hiệp ngay tại t r chợ mắt cảm giác thẩm nhất đao đến cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái không nghĩ tới thẩm nhất đao vậy mà thẳng đến đây đi vào mười tên phạm nhân trước mặt theo quách đại hiệp ném lệnh bài chầm từng đao từng đao chém xuống phốc phốc đao quang l o ạ lên mười tên đầu người lăn xuống thẩm nhất đao cảm thụ được thể nội d nhẹ nôn một ngụm c h ọ c khí quay người rời đi lần này chém giết mười người đều là võ đạo hậu tiên võ giả không có gì đặc biệt võ công thẩm nhất đao về nhà nghỉ ngơi một đêm đến ngày kế tiếp lại chém đầu mười người mười người này ở trong ngược lại là có một tên võ đạo t ô n g sư am hiểu dùng đao kiếm võ công g i ế t cắt ra cắt thịt ba nghìn sáu trăm l h thức cũng là cực kỳ g h y gớm người này đối thẩm nhất đao thực lực đưa đến tăng lên cực lớn tác dụng thần thương hậu phủ mễ thương không khó được nằm tại trên ghế mây phơi nắng hắn thương thế bên trong cơ thể còn không có khôi phục cùng quan thất nhất chiến nhường thương thế hắn cực nặng bây giờ không thể không mỗi ngày tích dưỡng hôm nay đến thần thương hầu phủ cũng là dân hoàng đế mệnh lệnh trước tới thăm thần thương hầu phương ứng lúc trước quan thất nhất chiến thần thương hầu phủ người đã chết sạch sẽ nhường phương ứng có cầu tập đoàn thế lực đại tồn từ đó về sau phương ứng coi thường điều rất nhiều có cầu tập đoàn cơ hồ hoàn toàn lâm vào yên lặng chém đầu hơn trăm vậy mà đều không có chết giá hỏa này thật là là không phải tầm thường khu khu phương ứng kịch liệt ho khan đáy mắt tràn đầy ghen ghét h á n cương cương nhận được tin tức thẩm nhất đao thuận lợi chém đầu hơn trăm một đêm kinh hồn mặc dù truyền n vẫn có phá cấm kỵ đưa đến nguy hiểm nhưng thẩm nhất đao chúng quy tới đĩnh chưa của như là phụ thân của hắn như thế thoát tướng từng là m à c h ế thương ầ u yếu ra, trọng lập là tức nhất vẫn n g thế của ta của muốn không i phục p h tốt, về ầ cái khác k h vẫn n là ô cười ầ n trong lòng. để ở t Mệ h ơ n không g c ư ha hạ tựa hồ nửa điểm cũng không có bởi vì thẩm nhất đao tránh thoát một kiếp này mà cảm thấy thất vọng phẫn nộ phương ứng bất đắc dĩ lắc đầu lao nhân ra ngài ngược lại là rộng rãi s ớ m tôi có một ngày ta nhất định phải nhường thẩm nhất đao trả giá đắt quan thắc có thể khôi phục thần trí nhất định cùng hắn có quan hệ chỉ là không biết giá h ỏ này đến tột cùng là làm được bằng cách nào mẹ thương không lạnh nhạt nói hầu ra qua một thời gian ngắn vết thương của ngài thế được rồi liền đi một chuyến núi thanh thành đi phương ứng hơi xứng sở trận l i ê n minh bạch m ệ thương khung ý tứ thấm nhất đao đạp núi thanh thành mặt núi thanh thành là phương ứng tốt nhất đối tượng hợp tác đồng dạng lấy núi thanh thành căn cơ đối bây giờ thế lực đại t ổ n có cầu tập đoàn cũng là một cái nguồn bổ sung dồi dào lao nhân ra n g ả i nghĩ xa à đợi đến kinh thành quy hải nhất đao sự tính kết ta lập tức liền đi núi thanh thành phương ứng n u ố t ve trên ngón tay cái bích nhất ngọc mỉm cười cười một tiếng thấm nhất đao hay đợi đấy ta chờ xem chương một trăm ba mươi sáu truy nã quy hải nhất đao chém đầu ba trăm thu hoạch võ công ba trăm dung hợp nội lực ba trăm sáng sớm thẩm nhất đao cảm thụ được thể nội trào lên chân nguyên trùng trung điệp điệp vang lên tiếng sấm n ổ thanh âm đinh thai nhức góc ẩm vang rung động hắn đã hoàn thành thu t r ả m ba trăm số lượng từ lần trước phá hơn trăm cấm kỵ tao ngộ người giấy ác quỷ tập kích về sau cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ nguy hiểm sinh ra tại sau này hai trăm người chém đầu bên trong chỉ có hai tên võ đạo tông sư ba mươi hai tên võ đạo thiên thiên còn lại đều là hậu thiên võ giả cái này hai tên võ đạo tông sư võ công chính là hóa cốt miên trưởng cùng ngũ hành lục hạc quyền đến tận đây tại lần này thu trạm bên trong thẩm nhất đao trung thu hạch phá thiên trục phong một nghìn tám đao chui phá quyền. phách k phá đồng thời mượn nhờ cái này ba trăm linh võ công thẩm nhất đao đối võ đạo trí lý lý giải lĩnh n g ộ lên một tầng nữa giải ngưu đao pháp cũng là bị hắn thôi động đến viên mãn c h i cảnh nhị ra hầu ra nhường n g à i tiến đến hầu phủ một chuyến thẩm nhất đao chính tính toán thu hoạch thời điểm cận nhất xuyên bước nhanh chạy đến nhìn thân xác hắn tất có đại chuyện phát sinh thế nào nhị ra quy hải nhất đao giết thiếu lâm tự chấm dứt đại sư lại zhết tư không có cứu thiên hạ đệ nhất trang thần y thi đấu hoa đà Bệ hạ tại ứ c n thẩm nhất đao chuyên tâm chém đầu một tháng này trên giang hồ bởi vì quy hải nhất đao lại lần nữa gió nổi mây phun chu vô thị thất bại thẳng hại thậm chí bị tống giam hiện nhiên tàu thiếu k h ô n nhắc nhở cũng không bị t à o chính thuần coi trọng nhưng người ngoài coi là nguy hiểm chính là thiết đảm thần hầu chu vô thị chỉ có thẩm nhất đao rõ ràng chân chính nguy hiểm chính là tào chính thuần đi vào hậu phủ thẩm luyện mặt sắc mặt nghiêm trọng trương nhân phượng lưu kiếm tinh bùi luân lôi tam đều đã tụ tập tại trên đại sành nhị ra thẩm nhất đao đến đám người nhao nhao lên tiếng chào hỏi quy h ả i nhất đao sự tình ngươi cũng đã biết dưới mắt ngươi nhìn nên như thế nào cứu quy h ả i nhất đao mang quy h ả i nhất đao đi trước mặt bệ hạ cùng tào chính thuần g i ả n g co tìm ra chân chính sát hại tư không quốc cứu cùng chấm dứt đại sư hung thủ thẩm nhất đao quyết định thật nhanh tào chính thuần hiện tại không thể chết hắn chết đông xưởng lập tức khó giữ được đến lúc đó bọn hắn cũng nguy hiểm. chỉ sợ tào chính thuần không những sẽ không nhận nhân tình của chúng ta còn sẽ cho rằng chúng ta cùng chu vô thị một đám tại đối phó hắn trương nhân phượng trầm giọng nói ra thì dù sao tại hiện tại tào chính thuần xem ra thiết đảm thần hầu chu vô thị lạc bại chỉ là vấn đề thời gian lư u kiếm tinh mắng cái này không biết tốt xấu ra hỏa thiết đảm thần hầu ở đâu là dễ đối phó như vậy lư u kiếm tinh mắng chửi cũng nói ra lòng của mọi người âm thanh tào chính thuần gần nhất cử động như thế vội vàng sao động để bọn hắn lâm vào cực lớn bị động thấm nhất đau nói mặc kệ hắn nghĩ như thế nào dưới mắt hắn không thể chết huynh trưởng nhưng đi trước bái kiến g a cắt thần hầu do gia c á t thần hầu ra mặt bảo đảm ta dẫn người đi thủy nguyện ta mang m đi quy hại nhất đ a o chỉ cần kết đại sư cùng tư không quốc cứu chết cha ra trần tướng như vậy chu vô thị tội danh lập tức có thể giải đến lúc đó hắn liền không cách nào lại thừa cơ giết chết tào chính thuần thầm luận nói chết bên trong cầu thắng chúng ta vị này thiết đảm thần hầu rõ ràng là bị lôi tốn tổng đường chủ dẫn dắt chỉ tiếc lôi tốn đối mặt chính là tô mộc trầm thất bại trong găng tước hắn đối mặt chính là tào chính thuần lập tức liền muốn thành công trương nhân vượng ngươi theo ta bãi kiến gia cắt thần hầu nhất nào người mang lơ kiếm tinh cận nhất xuyên tiến đến thủy nguyện tam cứu đi quy hải nhất nào bùi luân n g ư ơ i lưu thủ cầm ý d i ệ vệ là đám người đáp ứng chia ra hành động t h ủ y n g u y ệ t tam chính là quy h ả i nhất đào mẫu thân rộ vợ nông ẩn cư chi đ ị a địa phương không lớn lúc này ở thủy n g u y ệ t tam cổng đã hội tụ đồ đao đại liên minh một đám giang hồ q u â n nhân đầu linh chính là thiếu lâm tự phạm đại sư mau đem quy h ả i nhất đao giao ra quy h ả i nhất đao có thể ẩn tàng địa phương cũng chỉ có như vậy mấy chỗ bây giờ thần hầu vào t ủ hộ long sơn trang hiển nhiên là đi không được thùy nguyện tam chính là quy hại nhất đao khả năng nhất ẩ n nấp chi đ i ệ người giang hồ còn tình mãnh liệt nàng chỉ là nhớ kỹ phật kinh ngăn tại duy nhất cổng nàng thân sắc lạnh không đem sinh tử để ở trong lòng ngược lại đem người giang hồ kinh sợ trong lúc nhất thời không dám cứng rắn xông vào lao tạp nhi ngươi làm thật không để cho mở tại giang hồ quần hùng trước đó một ánh mắt â m độc hai con ngư i d â m tả nam tử thâm chẳng nói hắn kêu là cúc sinh chính là tào chính thuần gần nhất tân thu một tên võ đạo cao thủ cùng đông s ư ở n g đại đương đầu thiết trảo phi ưng cùng là tào chính thuần phụ tá đắc lực quy hải nhất đao không ở nơi này các ngươi nếu muốn xông vào liền trước giết ta đi đồ đao đại liên minh sát hại một cái tay trói gà không chặt lao nhi đương nhiên sẽ uy trấn giang hồ cúc sinh ngữ khí trào phúng ánh mắt mịp cười đồ đao liên minh không ít người đều là nhìn lẫn nhau trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì bọn hắn nhiều người như vậy đối mặt một cái lao nghi hoàn toàn chính xác không có ý tứ độc thủ nhưng nếu là không độc thủ liền vĩnh viễn không có khả năng đem quý hải nhất đao bắt giữ bọn hắn không thể độc thủ nhưng ta có thể độc thủ chuyến đi cũng bất quá chỉ là ta tiểu nữ tử này lấy cường lẫn yêu thôi nhưng vì võ lâm chính đạo vì giang hồ chính nghĩa vì những cái kia chết oan tại hùng bá thiên hạ đao chiêu phía dưới người tiểu nữ tử cũng là không quan tâm cái này nho nhỏ thanh danh yêu diễm thức tha nữ tử thân thể chậm rãi đáy mắt đều là lạnh leo hàn ý nàng là lạc cúc sinh thê tử lạc hà thị người ba tư nguyên danh nhã lợi nhi lạc hà thị cất bước tiến lên s á t cơ bước lên nàng đã làm tốt chết chuẩn bị chỉ t i ế c nàng lại không cách nào bảo hộ con của nàng nàng biết nhi tử quy h ả i nhất đao bản tính không xấu bây giờ chặt đứt tay phải thành phế nhân tuyệt sẽ không vì loạn giang hồ cái này cùng hắn phụ thân hoàn toàn khác biệt nàng không muốn để cho hắn liền chết đi như thế dừng tay hét lớn một tiếng chuyển đến bốn phía từng người từng người cầm ý dỉa vệ bước nhanh đi tới cầm trong tay cái chốt thức xung kíp nhằm chuẩn đồ đao đại liên minh lư kiếm tinh cùng cận nhất xuyên một trái một phải đi theo thẩm nhất đao bên người bước nhanh đi vào nàng trước người các ngươi cái này là ý gì cầm ý rỉa vệ hẳn là muốn bao che q u ý hải nhất đao sao lạc cúc sinh thanh âm thanh lãnh ánh mắt tâm trầm hắn không nghĩ tới cầm ý rỉa vệ sẽ đến đây chuyện xấu phải biết cầm ý rỉa vệ luôn luôn cùng y êm đảng giao hảo t h ẩ m nhất đao trầm giọng nói các ngươi có chứng cứ gì chứng minh q u ý hải nhất đao chính là sát hại thiếu lâm tự chấm dứt đại sư cùng tư không quốc cứu hung thủ lạc cúc sinh cười lạnh bọn hắn đều là chết tại một loại đao pháp phía dưới chính là hùng bá thiên hạ đây thiên hạ này sẽ hùng bá thiên hạ cùng a tỷ đạo ba đào cũng chỉ có quy h ả i nhất đào chẳng lẽ cái này còn không phải chứng cứ sao chứ một trăm ba mươi bảy ta có hóa giải thiếu lâm ám thủ chi pháp thấm nhất đao ngươi học trộm ta thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong kim trung cháo còn làm tổn thương ta thiếu lâm tự không nghe thấy vô ý vô tâm ba vị tăng nhân lại còn dám hiện thân phàm đại sư vượt qua lạc cốc sinh kim cương trừng mắt khí cơ bước lên chắp tay trước ngực ẩn ẩn lộ ra một cỗ thanh lãnh xạ ý thấm nhất đao cờ nhạt đại sư nói như vậy cái kêu ta hôm nay lấy thiếu lâm kim trung cháo sát hại ở đây tất cả mọi người phải chăng đại biểu chính là thiếu lâm sát hại ở đây tất cả mọi người pham đại s ư quát ngươi nói bậy cái gì thấm nhất đao khinh thường cười một tiếng đã ta lấy thiếu lâm kim trung cháo sát hại mọi người ở đây không thể xem như thiếu lâm giết người như thế nào các ngươi đơn thuần bởi vì đao pháp liền cho rằng giết người chính là quy hại nhất đao đâu ta nhìn vẫn là đem quy hại nhất đao mang đến trước mặt bệ hạ đối chất về sau lại cẩn thận kiểm chứng như thế mới có thể tìm được hung thủ thật sự thấm nhất đao lời nói nhường đồ đao liên minh không ít người đều do dự một phương diện thẩm nhất đao nói không phải không có lý một phương diện khác cầm ý l i ề vệ súng kiếp đội nhìn chằm chằm đây chính là tại liêu đông đã đánh bại nữ chân thắt tử súng k ế p đội một khi bắc c ỏ bọn hắn những người này chỉ sợ không mấy cái có thể sống sót l ạ cúc c sinh mắt thấy đồ đao đại người trong liên minh có lay động thần s á c vội vàng trợ g ấ p công thẩm nhất đao hắn vừa ra tay rõ ràng là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương chỉ chỉ lực hùng hồn kính phong khuấy động thấm nhất đao nhiều hứng thú nhìn về phía phàm chỉ gặp phàm quay đầu đi chỗ khác càng không dám nhìn thẳng hắn thật thú vị người của đông xưởng vậy mà cũng sẽ thiếu lâm tự đại lực kim cương chỉ hơn nữa tạo nghệ cao như thế thấm nhất đao chầm un dung một quyền đánh ra nhìn qua không mang theo một tia khói lửa. xuất thủ quyền kinh lại cương nhu cùng tồn tại kinh lực biến hóa đa đoan ẩm chỉ lực vỡ vụn quyền kinh xuyên qua lạc cúc sinh cánh tay xương cốt đứt từng khúc thất thương quyền lạc cúc sinh không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói xem ra ngươi đến kinh thành thời gian không dài cầm y địa vệ sẽ thất thương quyền không phải chuyện rất bình thường sao tiếng cười k h ẽ bên trong thấm nhất đao quyền kinh thẳng tới lạc cúc sinh ngũ tạng lục phủ lạc cúc sinh tại chỗ bỏ mình lạc hà thị thấy thế đáy mắt lo sợ q a y người liền đi nàng bay vọt lên chỉ ngay bành bành bành thanh âm bên t a i không dứt hòa tinh phúc nước cầm ý địa vệ x u n g kíp đội một vòng tệ x ạ lạc hà thị thân như vải rách lăng không rơi xuống trước mắt liền đã bỏ mình một màn này so với thẩm nhất đao ra tay ác độc giết người còn muốn cho người sợ hãi đồ đao liên minh người không phải chưa từng nhìn thấy súng k i ế p qua lại triều đình quân đội đối phó người giang hồ cũng không thiếu súng k i ế p chỉ là không ai từng nghĩ tới c ẩ m y l i ê hệ vệ súng k i ế p đội súng k i ế p đã cường hãn đến trình độ như vậy cái kia lạc hà thị chính là đường đường chính chính võ đạo tiên tiên h lại bị một vòng tề xạ liền giết tân tân khổ, khổ tập luyện võ đạo bước vào cảnh giới tiên tiên bây giờ thậm chí ngay cả một đám võ đạo hậu thiên cầm y l i ê vệ cũng đỡ không nổi đ cho ó người n đã ì gì bình n súng đội không giống bình thường, không cần nhóm lửa nổ, cũng không cần từ phía trước nhét ra trước lửa phía cầm y hệ vệ v kiếp kiếp đội từ à thuốc tốc tăng rất Cho đều cùng lực được cao. nổ. Nổ súng tốc độ cùng lực đều được tăng lên độ y dù là võ đạo tông sư vô tâm phía dưới sợ là cũng chưa chắc có thể ngăn trở cái này cầm y gì hệ vệ súng k ế p đội thậm nhất đao thấy chấn nhiếp đồ đao đại liên minh đám người ánh mắt hơi mỉm cười phan thực đại sư nghe nói thiếu lâm tự có phản đồ thành là ngươi sư đ ệ tập luyện chính là đại lực kim công chỉ không phải là cái này là cúc sinh đi thiếu lâm tự lúc nào cùng đông xưởng nối liền với nhau rồi phan quát ngươi nói bậy bạ gì đó Thầm nàng h thấy h ấ t đao p nhẹ ó n nảy dáng, g bộ cười k ẽ một t i ế gật đầu dưới mắt chỉ có cầm ý địa vệ có thể tẩy soát quy hải nhất đao văn phất nàng đi vào thủy người tam không bao lâu liền thấy sắc mặt trắng bệnh chỉ để lại cánh tay trái quy h ả i nhất đao theo mẫu thân nàng đi ra lúc trước vũ hóa điển khi còn sống quy h ả i nhất đao phụng mệnh tiến về long môn khách sạn tranh đoạt b ạ c h thượng quốc bảo tàng sao mà hăng hái cái này mới bất quá một năm liền đã mất đến tình cảnh như thế thấm nhất đao đi đến quy h ả i nhất đao trước người cũng chỉ một chạm cắt ra quy h ả i nhất đao cánh tay phải ống tay áo lộ ra quy h ả i nhất đao vết thương trên đó đã kết vẩy vết thương cổ xưa thấm nhất đao t h ẳ n như nói chư vị mời nhìn vết thương này đã có một thời gian tuyệt không phải gần nhất chặt đức cho nên sát hại tư không quốc cứu cùng thi đấu hoa đà một m người khác hoàn toàn cái k i a ta sư huynh đâu phạm đại sư quát hỏi thấm nhất đao nhìn về phía quy hải nhất đao quy hải nhất đao đem ngày đó tình hình nói ra h ã n tử thủy nguyệt tam trở về đạt ma động liền thấy một cái võ đạo cao thâm người đông doanh tại cùng chấm dứt đại sư chiến đấu chấm dứt đại sư vì bảo hộ quy hải nhất đao mới vừa rồi chết ở tên này người đông doanh trong tay chấm dứt đại sư không hổ là một đời cao tăng thiếu lâm tự ngược lại là một người ngàn năm đại phái nội tình thâm hậu kết quả nhà mình trưởng lão tại đạt ma động kịch chiến đã lâu vậy mà không người cảm giác được chẳng phải là b u ồ n cười thấm nhất đao không che giấu chút nào chính mình t r à o phúng nhìn về phía phàm ánh mắt cùng ý vị thâm trường phàm hư lệnh một tiếng hắn nói thật hay giả còn chưa biết được thấm nhất đao ngươi học trộm ta thiếu lâm kim trung cháo làm tổn thương ta thiếu lâm bối chữ vô ba tăng thiếu lâm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng mây trôi nước chảy tùy thời phụ bồi đúng rồi ta ngược lại thật ra biết như thế nào hóa giải ngươi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ám thủ nghĩ đến cũng không ít người cảm thấy hứng thú phàm thân sắc biến đổi thiếu lâm tự chuyện lo lắng nhất phát sinh cái kia chính là thẩm nhất đao muốn đem hóa giải bảy mươi hai tuyệt kỹ biện pháp nói ra một khi phương pháp này lưu t r u y ề n thiên hạ thiếu lâm tự chắc chắn bị thương nặng đồ đao liên minh không ít người đều là thần sắc biến ảo ánh mắt chất động ngay trong bọn họ liền có người tu tập thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ chỉ là trở ngại cái này ở trong quỷ dị ám thủ cho tới nay cũng không dám tu luyện quá cao thâm lo lắng bị ám thủ làm hại cũng lo lắng bị thiếu lâm tự phái người trộm tới nghĩ không ra thẩm nhất đao lại có hóa giải cái này ở trong ám thủ chi pháp chẳng trách thiếu lâm tự cầm thẩm nhất đao không có biện pháp phàm đại sư nhìn thấy chúng người thần sắc ánh mắt, liền biết không ít người đều tâm hắn đối thẩm nhất đao sát cơ đ ạ i thăng nhưng chưa từng nghe vô ý vô tâm ba người thuyết minh bên trong phàm biết mình chưa chắc là thẩm nhất đao đối thủ phàm đại sư hất lên tay áo n g ư ỡ khí lạnh lẽo thẩm nhất đao ngươi đừng muốn đắc ý học trộm ta thiếu lâm võ học tất nhập ta thiếu lâm sơn môn nếu không vì loạn giang hồ ta thiếu lâm chẳng phải là phạm phải sai lầm lớn người tạm trở lấy c h ư n một trăm ba mươi tám chân chính muốn t r ù vô thị người n g ã xuống phàm đại sư đi bước chân vội vàng hắn nhất định phải đem việc này cáo chi thiếu lâm p h ư trượng mau chóng bắt giữ thẩm nhất đao nếu không một khi hóa giải chi pháp lưu truyền thi chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn đi vội vàng hiện hết lần này tới lần khác cử động như vậy tại đồ đao đại liên minh người giang hồ xem ra ngược lại chứng minh thẩm nhất đao nói là sự thật trong lúc nhất thời không ít người trong lòng mừng rỡ kích động thẩm nhị ra nói có đạo lý uy h ả i nhất đao sự tình rất có điểm đáng ngờ vẫn là mời cầm y hiệu vệ điều tra về sau mới quyết định cũng không trở thành đoan hưởng người tốt có người phụ họa không tệ không tệ chính là đạo lý này chúng ta tạm thời trở về chờ đợi tin tức thẩm nhất đao nhìn xem đám người mở miệng phụ họa n ó mục đích không cần nói cũng biết so với quan hệ với bản thân có thể hay không tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ phương pháp quy hải nhất đao giết mấy người việc này liền không coi là bao nhiêu trọng yếu không nói trước người có phải hay không quy hải nhất đao giết cho dù chính là hắn giết tại hóa giải thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ ám thủ phương pháp trước mặt đây cũng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ t h ầ m nhất đao phất tay ra hiệu cầm y địa vệ tránh ra, đồ đao đại liên minh người giang hổ nhau nhau cáo tử t h ầ m nhất đao thì là mang theo quy hải nhất đao trở lại kinh thành trên đường luôn luôn lạnh lùng không nói một lời quy hải nhất đao đột nhiên mở miệng tạ ơn thấm nhất đao cười khẽ không cần cám ơn ta ta chỉ là không muốn để cho tào chính thuần chết tại chu vô thị trên tay uy hại nhất đao như mày tào chính thuần hòa loạn đại minh vì cái gì ngươi muốn giúp hắn còn nữa bây giờ lâm vào trong nguy hiểm chính là nghĩa phụ ngươi vì sao còn nói tào chính thuần sẽ chết tại nghĩa phụ chi thủ thấm nhất đao lời nói nhường hắn có quá nhiều không hiểu tào chính thuần hòa loạn đại minh cũng không thể coi là giả chỉ là thiết đảm thần hầu chu vô thị chính là một trung tâm sáng bên trong thần sao nói không chừng cái tia sát hại chấm dứt đại sư đông doanh cao thủ chính là thiết đảm thần hầu chu vô thị p h á đi đây này thậm chí ngươi cũng bất quá là chu vô thị trong tay một con thấm nhất đao lời nói n h ư ờ n g quy hải nhất đao n h i u chặt lông mày hắn khó có thể tin đây đều là ngươi tự dưng phỏng đoán thấm nhất đao cười cười cũng không nói tiếp hắn không ý nghĩ gì thuyết phục quy hải nhất đao chu vô thị lại thế nào trang cũng chỉ có bại lộ ngày đó nào sẽ so với hôm nay hắn bất luận cái gì lời nói đều có sức thuyết phục sau khi vào kinh thấm nhất đao cũng không đem quy hải nhất đao đưa đi hộ lòng sơn trang ngược lại là đem quy hải nhất đao mang đến cầm ý đ ị vệ chiếu n g ụ quy hải nhất đao biết được đây là thấm nhất đao không tín nhiệm chu vô thị đáy lòng của hắn vẫn tại phỏng đoán thấm nhất đao trên đường lời nói tu luy yêu cầu tuyệt tình tuyệt nghĩa nói đến tại thiên địa huyền tam đại mật thám bên trong so với đoạn thiên n g a i cùng thượng quan hải đường hắn ngược lại là có thể nhất lý tính đối đại chu vô thị thấm nhất đao đem quy h ả i nhất đao mang về cầm y d ì vệ chiếu ngục tin tức rất nhanh liền chuyển đến đông xưởng tào chính thuần trong lỗ thai phó đốc chủ lưu hỷ sắc mặt tâm trầm đốc chủ thẩm luyện huynh đệ hai người cái này là cố ý cùng đốc chủ đối người ta lần này chính là ngàn năm một thờ đối phó chu vô thị cơ hội như là bỏ lỡ ngày sau lại muốn đối phó chu vô thị sợ là khó càng thêm khó húng chi b ậ hạ thân thể chỉ sợ thật không chịu nổi tào chính thuần ánh mắt tâm trầm v lưu hỷ nói đều là lời nói thật nhất là hoàng đế b ệ hạ thân thể tào chính thuần hôn qua đi cho hoàng đế bắt mạch hoàng đế b ệ trong hạ thể ngũ tạng lục phủ đều phế đi nhiều nhất chỉ có thể sống ba tháng mùa đông này có thể hay không vượt đi qua cũng c ó nói nếu như không thể thừa dịp hoàng đế còn tại vạn ngã chu vô thị như vậy đằng sau sẽ chỉ càng thêm phiến phức ngươi dẫn người đi cầm ý diệ vệ đem quy hải nhất đao mang đi là thuộc hạ cái này đi lưu hỷ mặt lộ vẻ vui mừng mang theo đông xưởng đông xưởng thẳng đến cầm ý diệ vệ chiếu ngục lưu hỷ đến thời điểm lư kiếm tinh liền canh dự ở cầm ý diệ vệ chiếu ngục bên ngoài h ánh mắt cùng lưu hỷ tương đối lưu phó đốc chủ đến ta cầm y hỉa vệ chiếu ngục có chuyện gì quy h ả i nhất đao chính là trọng phạm ta phụng đốc chủ mệnh lệnh muốn đem quy hải nhất đao mang đi lưu hỷ cũng không đem lưu kiếm tinh để ở trong mắt toàn bộ cầm y hỉa vệ chiếu ngục hắn duy nhất quan tâm chính là thẩm nhất đao v õ công của đối phương coi là thật thâm bất khả chắc thật sự là gia nô lớn chủ lúc trước cầm y hỉa vệ tại đông xưởng trước mặt cùng chó không có gì khác biệt bây giờ ngược lại là bắt đầu vệ chủ lưu hỉ ngữ khí trào phúng ánh mắt lạnh lùng lưu kiếm tinh cũng không tức giận hắn chỉ là vây tay liền thấy chiếu ngục b một phía cầm y địa vệ cầm trong tay súng kíp cùng nhau nhắm chuẩn đông s ư ở n g đông s ư ở n g không những như thế tại chiếu ngục nhập khẩu hai tòa tường đống bên trên c à n g rỗi ra hai ống đen k ị t hỏa pháo nhắm ngay đông s ư ở n g đông s ư ở n g lưu hỉ ánh mắt ngưng tụ hắn võ đạo cao thâm đôi cái gọi là súng kíp hỏa pháo cũng không để vào mắt nhưng phía sau hắn những n à y đông s ư ở n g đông s ư ở n g đối mặt lửa này súng ống pháo liền chưa hẳn có thể đỡ nổi quy hại nhất đao bản án còn cần cẩn thận điều tra ngay ngóng phó đốc chủ vẫn là trở về đi truy nã điều tra đây là ta cầm y địa vệ am hiểu nhất sự tỉnh lưu hỷ bị nét mặt của hắn làm cho rất khó chịu nhất là đã từng cầm y địa vệ bất quá chỉ là đông xưởng cho săn bây giờ ngược lại là vây mặt hất hàm sai khiến lấy lưu h ỷ độ lượng tự nhiên là khó mà chịu đựng hắn nắm chặt n ắ m đấm chân khí hội tụ lưu kiếm tinh cũng là nắm chặt trôi đao hắn biết mình có lẽ không phải lưu h ỷ đối thủ nhưng ở cái này cầm y địa vệ chiếu ngục hôm nay chính là chiết trận cũng tuyệt không thể nhường lưu h ỷ tùy ý sách đi quy hại nhất đao làm sao lưu phó đốc chủ cũng phải tại cầm y đ ị vệ chiếu ngục động thủ sao thầm luyện cùng trương nhân phượng xuất hiện tại đông xưởng đông xưởng sau lưng hai người sắc mặt đều khó coi. lưu hỷ nhìn thấy thẩm luyện cùng trương nhân phượng biết hôm nay muốn đem quy hải nhất đao mang đi khó khăn nhưng nếu không thể mang đi quy hải nhất đao chẳng phải là mang ý nghĩa kế hoạch của mình muốn thất bại chúng ta đi lưu hỷ xoắn suýt nửa ngày trung uy vẫn không có độc thủ h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt đây là cầm ý đ ì a vệ địa bàn tùy tiện độc thủ thua thiệt nhất định là hán lưu hỷ sau khi rời đi lưu kiếm tinh c h à o hoàn tất nhìn xem thẩm luyện cùng trương nhân phượng sắp mặt trong lòng có dự cảm không tốt cầm ý địa vệ nha môn thầm nhất đao cũng đã chạy đến thẩm luyện đem bãi phỏng ra các thần hầu kết quả cùng mọi người nói một lần. gia c á t thần hầu chỉ nói bàn bạc ký hơn nhưng cũng không có muốn v ì quy h ả i nhất đao lập tức lật lại bản án ý tứ gia c á t thần hầu đây là ý gì lưu kiếm tinh tức giận nói việc này rõ ràng là tào chính thuần đang cố ý đối phó chu vô thị kết quả gia c á t thần hầu vậy mà đang giả bộ hồ đồ thấm nhất đao nói gia c á t thần hầu sừng sững ba triệu không ngã hắn cũng không phải một một người đơn giản vật đã hắn không nguyện ý v ì quy h ả i nhất đao lật lại bản án giải thích duy nhất chính là cái này không đơn thuần là tào chính thuần h ã n hại mà là có người hy vọng mượn nhờ tào chính thuần đánh ngã chu vô thị có thể làm cho gia cắt thần hầu đối với chuyện này làm như không thấy biến tướng duy trì tàu chính thuần cả chiều trên d ư ớ i hắc bạch hai đạo cũng chỉ có một người thẩm nhất đao dù chưa chỉ ra người kia là ai nhưng ở trận cũng đã đều hiểu thẩm nhất đao nói chính là đường kim hoàng đế bệnh hạ. Trước i n n g hạ nặng lúc. Cầm ý hề vệ phủ nha, thầm nhất huynh đệ hai người cũng một chúng tầng nghiêm nhất phỏng đoán mặt lúc. túc. Cầm cầm cao thầm một Thầm hề phủ hai hề vệ vệ vẻ đệ đao đao đ i khái là không sai, vậy cái đối không kh nhường、tàu、chính thuần đỉnh chỉ đối phó chu thị như nhỏ là này tàu vô bạn muốn dường ra vậy xem rất nếu không tào chính thuần cùng bệ hạ cũng sẽ không vội vã như thế đối phó chu vô thị chầm từng đao mắt nhắm lại lần này tào chính thuần cùng chu vô thị chi tranh tiết lộ ra ngoài tin tức quả thực kinh thế hai tục đối cẩm ý địa vệ mà nói càng là một lần nguy cơ to lớn thẩm luyện đạt được hoàng đế tin nặng nhưng bởi vì lúc trước quá dịch cao mùa tán thẩm luyện cùng tín vương sớm đã thủy hỏa bất dung một khi tín vương thợ vị nhất định xử phạt thẩm thị huynh đệ đám người nhìn nhau nếu như bệ hạ thật long ngự quy thiên có thể có tư cách kế vị chỉ có thiết đảm thần hầu chu vô thị cùng tín vương như là thái bình vương nam vương chờ thực lực không đủ huyết mạch cũng x chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn trương nhân phượng nhìn quanh đám người hắn xuất thân thủ phụ phụ trạch tại phụ thân trương hải đoàn sau khi lui xuống văn thần bên trong sức mạnh trên phạm vi lớn cắt giảm trương gia cùng thẩm gia đã buộc chung một chỗ vì gia tộc vận mệnh t h ẩ m thị huynh đệ tuyệt không thể ngã xuống cái này giống như không cần t u y ể n đi lưu kiếm tinh cười khổ bọn hắn cùng tín vương bởi vì lục văn chiêu một chuyện thế thành nước lửa có thể chống đỡ tự nhiên là chỉ có chu vô thị thầm luyện t h ẳ n như nói người phượng người theo ta đi một chuyến tiên lao đi u y hải nhất đao ngay tại chiếu ngục giam giữ đi thấm nhất đao biết nhà mình huynh trưởng đã làm ra lựa chọn theo à n như h lưu sắt lấy rời đi minh xuân lầu đợi cho sắt trời đem đen đến thẩm nhất đao lấy vô tướng thần công hóa thân thấp bé nam tử lén vào thiên tuyển núi kim phong tế vũ lâu tô mộng trầm thương thế đã đã khá nhiều nội lực của hắn hoàn toàn khôi phục cũng co tăng lên chân gãy cũng là đang từ từ sinh t r ư ở n g ngươi đã đến từ trên người hắn bệnh nan ý ổn định về sau tô mộng trầm đã không cần mỗi một đêm tiến đến lý quỷ thủ trên thuyền dùng dược cũng bởi vậy cùng thẩm nhất đao gặp nhau số lần ít đi rất nhiều kinh thành có lẽ có đại biến ngươi chuẩn bị sẵn sàng thẩm nhất đao lời nói nhường tô mộng trầm thần sắc đại biến hắn lạnh lẽo con mắt bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo muốn ta làm cái gì hiệp trợ cầm ý thị vệ tô mộng trầm ánh mắt chất động nhìn chòng chọc vào thẩm nhất đao hắn đã đoán được thẩm nhất đao thân phận thẩm nhất đao mỉm cười hóa thành nguyên trạng quả nhi hắn sớm nên nghĩ tới trong kinh thành ngoại trừ c ầ m y h ì ệ n vệ nhị ra ai lại có võ công như vậy giúp hắn ngăn trở lôi tốn không nên bảo đao rốt cuộc xảy ra chuyện gì tô ngậu trầm nhìn thẩm nhất đao dáng vẻ tuyệt không giống việc nhỏ bậy hạ thân thể không được chu vô thị cùng tào chính thuần chi tranh hoàng vị truyền thừa chi tranh đều sẽ khiến náo động lớn kinh thành vô cùng có khả năng máu chạy thành sông thẩm nhất đao bình thản ngữ lại tại tô ngậu trầm đấy lòng n h ấ t lên sóng lớn ngập trời hoàng đế long ngự tân trời hoàng vị truyền thừa từ trước đều là g i t a n mưa máu nhất là đương kim thiết đảm thần hầu chu vô thị võ đạo vô địch tay cầm hộ long sơn trang hắn sẽ cam tâm tình nguyện nhìn xem hoàng vị rơi vào tín vương c h i thủ sao hoàn toàn thẩm thị huynh đệ cùng chu vô thị tín vương đ â u có mâu thuẫn chỉ b ấ t quá so ra mà nói cùng chu vô thị ở giữa mâu thuẫn rất nhỏ tuất ta minh m ạ c h hy vọng chúng ta không phải là bị đuổi ra kinh thành đám người kia tô Ngọng trầm ngược lại là có tâm tư nói đùa hiển nhiên thân thể khỏe mạnh khôi phục nhường hắn không còn như vậy ưu ám thấm nhất đao chắp tay đứng thẳng nóng nhìn hoàng cung p h ư n hướng đúng vậy a hy vọng chúng ta không phải là bị đuổi ra kinh thành đám người kia kinh thành thứ p đến đến đường, đường hôm ụ nay trở đi ngươi chính là lao phu nghĩa nữ hy vọng chúng ta có thể cha con kính tạng cộng đồng vì cái này đại minh giang sơn dâng lên một phần của mình lực nữ nhi nhất định ghi ra nhớ phụ thân dạy bảo lục phân bán đường cũng nhất định sẽ bám vào phụ thân bên người vì phụ thân thúc đẩy sông pha khói lửa không chối từ ha ha ha ba hàn khoáng n ở nụ cười hắn chỉ vào lôi thuần sông tả hữu nói không hổ là lao phu con gái tốt lời nói này s á c thực xinh đẹp đứng lên đi hàn khoáng đặt chén trà xuống nhường lôi thuần đứng dậy gần đây trong kinh có lẽ có đại chuyện phát sinh người tìm ít nhân thủ hộ vệ tại tín vương bên người tuyệt đối không thể nhường tín vương có một chút xíu tổn thương lôi thuần tâm nghĩ nhạy bén hàn k h á n g một câu liền nhường lôi thuần ý thức được hoàng đế thân thể xảy ra vấn đề hoàng vị thay đổi nếu là có thể lập xuống ủ n g lập chi công tương lai lục phân bán đường đối đầu kim phong tế vũ lâu liền có kiên cố nhất hậu thuẫn nghĩa phụ yên tâm nữ nhi tuyệt sẽ không nhường tín vương nhận đến một chút xíu tổn thương hàn khoáng biết nữ nhi đây là đã nhìn ra hàn y tứ thật là một cái thông minh tiểu hài h ả o h ả o làm lục phân bán đường lúc trước thất bại lao phu là rất đáng tiếc là nữ nhi đối phụ thân ân t ỉ n h ghi nhớ trong lòng hàn khoáng khẽ gật đầu lôi thuần k h ô n g người cáo lui thân thương hồi phụ phương ứng cùng mẹ thương khung thương thế đều đã khôi phục rất nhiều bọn hắn ngồi tại ngay cả hành lang phía dưới xung quanh một cái hạ nhân đều không có hoàng đế không được mẹ thương không mở miệng yêu đất phương ứng nói chúng ta nên lui xuống chuyện kế tiếp không liên quan gì đến chúng ta có cầu tập đoàn tại quan thất một trận chiến bên trong tổn thất nặng nề thế lực đại tổn hoàng đế một khi bỏ mình mất đi cái này một vị thưởng thức phương đại hiệp hoàng đế phương ứng địa vị cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống từ phương diện này mà nói phương ứng cùng thẩm thị huynh đệ như thế một thân minh đ ụ c đều hệ tại đường kim thân là hoàng đế một khi đ ư ờ n g kim hoàng đế băng hạ bọn hắn trong triều lập tức liền như trong nước lục bình nước chảy bẹo trôi người đi tín vương nơi đó một chuyến tín vương sẽ là một vị hoàng đế tốt mẹ thương k h n g có nhiều ý vị nói phương ứng cười ha ha Hắn đối ư thương vương người ơ n nhiên minh bạch mẽ, thương không ý tứ. Tín vương là người bên ngoài rộng bên trong g bạch mẽ tứ. t kỵ, ý làm t ngờ căn Như quân vực vô căn cứ. Như vậy cứ. chủ, l ạ là l ú có gặp tăng vong. cái chỉ dịch đại minh thế, sẽ chỉ tăng lên toàn bộ đại minh dịch vong. Đối này loàn lên toàn thế, sẽ bộ cầu tập đoàn mà nói bọn hắn cần nhất liền là như vậy hoàng đế phương ứng xác nhận thứ phụ hàn khoáng sở dĩ một mực duy trì tín vương vì cái gì cũng là điều này thật coi thứ phụ một đảng làm những chuyện kia bọn hắn cũng không biết là quan ngoại hàn phong lạnh lẽo như lao từ các nhân sinh đau triệu tinh trung hô hấp lấy từng ngụm hạt khí ở dưới bóng đêm hóa thành từng vòng từng vòng sương trắng bước chân hắn dừng lại bốn phía trong bóng đêm giống như là có dã thú ngay tại nhìn chằm chằm、Xoẹt. một mũi tên đánh tới xuất ký b ấ t ý trực kích triệu tinh trung chán triệu tinh trung vung thương vẩy một cái mũi tên bị đẩy ra tiếp theo liền thấy ba người từ trong b ụ i c ổ n một n h y ra lao thẳng tới triệu tinh bên trong bọn hắn vung đao liền c h ạ m phối hợp ăn ý lưới đao lạnh lẽo nhấp nháy sắp bén triệu tinh trung trường thương như rồng đón đỡ bôi trọn trên dưới tung bay lại hóa thành một chùm sáng đem chính mình bảo vệ hơn m ư ơ i chiều về sau chỉ nghe phanh phanh nhâm thanh â m vang lên ba người toàn bộ bị triệu tinh trung đánh bay ba ba ba. k bây giờ ở phía sau kim nữ chân lý vĩnh phương địa vị cực cao cố nhiên so ra kém những cái kia nữ chân bối lạc nhưng tại liêu đông người hán bên trong hắn là đệ nhất đảng quyền lực người sở hữu gặp qua lý tướng quân được rồi chỗ này bốn bề vắng lặng hoang dao ra gia địa không cần thiết nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa hàn khoáng nhường người đến là muốn nói cái gì triệu tinh trung đi đến lý vĩnh vương trước người đưa l ô thai nói một lần lý vĩnh vương thần sắc biến đổi hai con ngươi trừng lớn n ữ khí run dậy thật chứ triệu tinh trung gật gật đầu đại nhân việc này cực kỳ cơ mật nếu là tín vương thượng vị không thuận liền muốn đại nhân cùng với hậu kim bên này xuất lực lý vĩnh vương khẽ vớt dưới hàm màu trắng sợi dâu khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh yên tâm việc này rất quan trọng lớn ta nhất định sẽ làm tốt truyền cao thứ phụ đại nhân đại kim sẽ không quên công lao của hắn triệu tinh trung không người đáp ứng hoàng cung hoàng đế dựa vào gối đầu thần s ắ c tái nhật suy yếu của hắn thậm chí muốn vượt qua ngoại giới người tưởng tượng tín vương ngay tại bên cạnh hắn thần s ắ c cung kính cái này hoàng vị là của ngươi hoàng huynh long thể a n khang nhất định sẽ tốt tín vương vội vàng quỳ d i ả m xuống đất hoàng đế nhìn xem hắn ánh mắt tính mịch tín vương túi đầu không nói hắn thậm chí có thể cảm nhận được hoàng đế l ư ợ n g đạo ánh mắt tựa như lợi kiếm như thế đính tại lưng của hắn phía trên không cần phải nói mấy lời vô dụng này thần hầu đến cho chấm vận qua công lấy tu vi của hắn cũng vô pháp lại thay chấm tiêu trừ tệ nạn thiên hạ này lại có ai có thể n ị c h t i ê n cải bệnh nhường châm sống thêm m ư ơ i năm t h cười cười. Đệ đệ người v ư ơ n cùng h hàn g đất, khoáng ròng h giao hảo chán ghét tiếm đảng nhưng chấm phải nói cho ngươi đế vương chi thuật ở chỗ cân bằng tiếm đảng như nga xuống triều đình quan viên liền sẽ không cố kỵ gì khi đó bọn hắn liền sẽ hóa thành n g ư ơ i giới ghế rồng lớn nhất sâu m ọ i a n thịt của ngươi uống máu của ngươi đưa ngươi biến thành một cái nhìn không thấy nghe không được khôi lỗi cho nên y êm đảng không thể đổ tiếp theo thiết đảm thần hầu chu vô thị nhìn như bên trong nghĩa vô song thực tế năm đó hoàng tổ phụ tại vị lúc liền bởi vì hắn muốn cưới tố tâm cô nương đến mức mâu thuẫn to lớn p h ụ hoàng tại vị thời gian ngắn nhưng đối với hắn cực kỳ tin nặng thế nhưng tại tố tâm cô nương sự t ì n h bên trên kiềm chế hắn bây giờ chấm k ô n g được chấm chỉ hy vọng tàu chính thuần có thể triệt để cầm xuống chúng ta vị này thúc thúc nếu không ngươi long ỉ ngồi không vững lần này tín vương cũng không đối hoàng đế lời nói hắn cũng rõ ràng y ê m đảng lại hỏng lại nát đều là thiên tử gia nô xoan không được vị chính mình chỉ cần kế vị liền có thể tùy tiện thu thập nhưng chu vô thị không giống hắn là hoàng tộc tay cầm hộ long sơn trang quyền lực chi lớn đã uy hiếp đến mình hoàng vị tốt nhất y ê m đảng tạo chính thuần cùng thiết đ ả n g thần hầu chu vô thị đấu cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g như thế mới vừa có lợi cho mình nắm giữ l ạ i quyền về phần nói y ê m đảng cùng văn thần ở giữa tranh đấu tín vương cũng không tán đồng hoàng minh lời nói hắn thấy giờ này ngày này đại minh loạn tượng hoàn toàn là im đảng một tay làm ra chỉ muốn trừ hết t ê m đảng đại minh liền có thể trúng chính doanh triều Lần một cái lục văn chiêu chết liền chết rồi gia cắt thần hầu tam hướng nguyễn lão trung tâm tài giỏi ngươi có thể tin nặng hoàng đế lời nói nhường tín vương trong lòng kinh hãi lục văn chiêu sự tỉnh tỉnh hoàng đế làm sao lại muôn đê ta chẳng lẽ lúc trước quá dịch cao bản án hoàng đế biết là ta ra tay tín vương thấp phỏng trong lòng cực kỳ bất an hoàng đế kịch liệt hò khan hai tiếng thật vất vả sau khi bình tĩnh lại mới vừa rồi dùng một loại gần như ánh mắt trào phúng nhìn xem tín vương ngươi có phải hay không rất sợ cái này chính là đế vương tâm thuật thân đệ thân đệ đi xuống đi là tín vương lại dập đầu đầu tại lo sợ bên trong đứng dậy lui ra hoàng đế lấy nhấc ngay thẳng d ạ y học nhường hắn hiểu được đến tội cùng như thế nào đế vương tri thuật hoàn toàn cũng là cái này nhấc ngay thẳng dậy học nhường tín vương một đường thất hồn là phách h ắ n tự cho là hết thời bí ẩn đều tại hoàng đế trong lòng bàn tay vì sao hắn không giết chính mình đâu ngoài cung gió lạnh thổi mồ hôi đều c h ả y khô lôi động tiên mang theo lôi kiều tiến lên đón hai người bọn họ chính là lôi thuần phái tới bảo hộ tín vương an toàn tín vương k h o á t k h o á tay nhường lôi động lời nói t i ế n lặng đi vào trong t i ệ u trở về tín vương phủ lôi động tiên cùng lôi kiều nhìn nhau không biết nên tín vương đến tột cùng thế nào tại hoàng đế cho đệ đệ của mình lên một chuyến sinh động đế vương tâm thuật dạy học dương cung mà không phát thời điểm trong hoàng cung vân la quận chúa cung điện một bóng người cùng bóng đêm hòa làm một thể bay lượn mà tới người này chính là lấy vô tướng thần công biến ảo tướng mạo thẩm nhất đao mặt mũi tràn đầy d â u q u à i nón ngũ quan lập thể con mắt thậm chí có chút phát lam rõ ràng là một cái tây vực người hồ hắn này đến là vì tìm kiếm viên thứ ba thiên hương đậu khấu hắn nhớ kỹ không sai viên thứ ba thiên hương đậu khấu ngay tại vân la quận c h ú a nhân ngư tiểu minh châu bên trong nhưng nhân ngư tiểu minh châu ở đâu to như vậy cung điện muốn tìm được một sợi dây chuyền không thể nghi ngờ là rất khó thích hợp nhất biện pháp không ai qua được trực tiếp hỏi thế là thẩm nhất đao nhìn thấy vân chấn động bay lượn mà ra đạp tuyết vô ngân Ai? thành vô ngạn p h ả nhìn ứng n a la chúa sau n nhất, vân quận xuống lưng. n h h đem kéo ta đại lực kim lực cương qua y ể n nhân ngư、tiểu、Minh、Châu. Thành vô ngạn nhìn Trước đoạt tiểu cấp Châu. u vô q bất cần đời luyện võ cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới nhưng không chịu nổi hắn có một cái tốt tra một thân nội lực cùng võ công toàn bộ quán đ ỉ n h cho hắn lại thêm hắn di chuyển võ đạo thiên phú không thể tầm thường so sánh bất luận võ công gì xem một lần liền có thể luyện thông h i ể u đạo lý cho nên hắn mặc dù luyện võ chế nhất nhập đại nội mật thám chế nhất nhưng là võ công bên trên hắn lại tối cao thiết đảm thần hầu vào tù tố tâm tương bồi thành vô ngạn trong lòng đội vàng sao động hắn đã nhận tố tâm vì mẹ đuôi lo lắng tố tâm thân thể tại trong thiên lao không chịu được nổi bây giờ lại còn có người lén vào hoàng cung áp chế cầm vợ của hắn thanh vô ngạn một bồn lửa giận liền mượn một quyền này gào thét như rồng trước mắt là tới thiếu lâm đại lực kim cương quyền cũng là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong thấm nhất đao cũng không biết thành có phải hay không như thế nào hóa giải thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ám thủ nhưng một quyền này hoàn toàn chính xác c a minh quyền nặng như núi kinh lực tập hợp thành một luồng quả thực xứng đáng đại lực chi danh thấm nhất đao đồng dạng p h t tay một quyền chui phá quyền quyền kinh tụ thành một chùm đào núi phá sông Động trời cao. âm thanh như lôi đình nổ vang đinh hai n h ứ g ó bốn phía không khí hạo đảng từng cơn sóng gợn nổi lên âm bạo thanh cùng nhau nổ tung vân la quận chúa vườn ngự huyện đều tại thời khắc này chấn động một cái thanh vô ngạn ánh mắt ngưng tụ thật là lợi hại nắm nấm người cái này người hồ là ở đâu ra lén vào trong hoàng cung mục đích là cái gì thanh vô ngạn xong quyền như hồng gió táp mưa rào điên cuồng tấn công mà tới thậm nhất đao khe quát một tiếng phách không trưởng ẩm ẩm quyền thế băng liệt thanh vô ngạn rút lui mà quay về sau một khắc hắn bóng người bên cạnh nói lên liền nhìn thấy vân la đã rơi vào thẩm nhất đao chi thủ ta biết ngươi kim cương bất hoại thần công rất lợi hại nhưng chỉ cần ngươi lại động một cái ta liền giết nàng thẩm nhất đao kình lực phun ra nước vào vân la phát ra một tiếng kinh hô dừng tay ngươi muốn cái gì có phải hay không t ạ o cầu cầu phái ngươi tới thanh vô ngạn ánh mắt đi tuần tra tìm kiếm cơ hội ra tay h á n tuyệt không thể nhường vân la nhận đến một điểm thương tổn thẩm nhất đao cười ha h a thanh vô ngạn không nên n g h ĩ xuất thủ ta dám cam đoán ngươi xuất thủ lại nhanh cũng không nhanh bằng ta thanh vô ngạn một trái tim dần dần chìm xuống hắn mặc dù mặt ngoài cười, cười ha hà nhưng đáy lòng cũng đã phát vững tin trước mắt cái này người hồ quá lợi hại hắn chưa hẳn có thể tại trên tay đối phương chiếm được tiện nghi t h ầ m nhất đao nhìn thành vô ngạn tỉnh táo lại cười nói ta muốn không nhiều vân la quận chúa trong tay ngươi có một viên nhân ngư tiểu minh châu đem nó cho ta ta lập tức đi ngay nhân ngư tiểu minh châu vân la quận chúa thần sắc ngạc nhiên nàng hiển nhiên không nghĩ tới đối phương mạo hiểm xâm nhập hoàng c u n g cưỡng ép chính mình vì cái gì cũng chỉ là một viên nhân ngư tiểu minh châu thành vô ngạn càng là vô đủi không thể tưởng tượng nổi chừng mắt thầm nhất nào ngươi muốn người cá tiểu minh châu ngươi muốn nó làm cái gì nếu là thiếu tiền Ta thể có cho người không n có o n ngươi thời vòng, ư c gian thấm nhất thở h n trộn đao chập m ngón tay lại như dao khe khe chém một cái vân la quận chúa u một túng tóc trực tiếp rơi xuống một màn này nhường thành vô ngạn bị hủ run lên Hắn thoại a n gian phòng b âm rơi xuống thấm nhất đao sớm đã biến mất không thấy gì nữa thành vô ngạn ngơ ngác đứng tại chỗ thấm nhất đao lời nói mang cho hắn cực lớn trung kích phụ thân của hắn là bất bại ngoan đồng cổ tam thông chính đối với chóng thiên lao đem một thân võ công t h u y ể n cho mình cổ tam thông mẹ của hắn chính là mình mẹ nuôi t ố tâm a chẳng trách ngươi cùng mẹ nuôi sẽ như vậy ăn ý t â m tâm tương thông ngươi cùng ta đều không làm được đến mức này đâu nguyên lai、like、là mẹ con đồng lòng vân la quận chúa mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thành vô ngạn vì cái gì nàng không nói đâu vân la quận chúa mười phần không hiểu thành vô ngạn đ ỗ n g nhiên một thanh kéo lấy nàng đi đi cái nào a thiên lao cứu t h ầ n hầu thấm nhất đao cầm tới nhân ngư tiểu minh châu trở lại nhà mình trong nhà khai tỏ ánh sáng châu mở ra bên trong rõ ràng là viên thứ ba thiên hương đậu khấu cái này một viên thiên hương đậu khấu sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất dùng đến cất k ỹ thiên hương đậu khấu thẩm nhất đao đi ra ngoài đi vào minh xuân lầu quy công nhìn thấy hắn đến bước nhanh chạy đến thẩm nhất đao trước người định n o ạ t mang theo thẩm nhất đao đi vào liêu thanh nguyện trong phòng bãi kiến đại nhân liêu thanh nguyện không người v ạ n phúc thẩm nhất đao nói nhưng có tin tức liêu thanh nguyện gật đầu nói đã tra được hoàn toàn chính xác có một bộ phận người đông doanh trong kinh thành ngay tại hộ long sơn trang ngoài mười dặm một chỗ dân cư những n à y người đông doanh mỗi một cái đều người mang gó công nhưng bọn hắn từ không ra khỏi cửa thậm chí ngay cả ăn uống đều là phúc lâm quán rượu đưa tới、cửa. t h ố m nhất đao lần trước từ cầm y h ỉ vệ nha môn trở về tìm liêu thanh n g u y ệ n vì chính là nhường liêu thanh n g u y ệ n mượn nhờ nhật nguyện thần g i á o sức mạnh tìm kiếm liêu sinh nhưng ngựa trông coi hạ lạc quả nhiên liêu sinh nhưng ngựa trông coi nhân thủ ngay tại hộ long sơn trang cách đó không xa đem nhân thủ rút về đến không cần lại giám thị để tránh đánh cỏ độc rắn là sau đó ngươi giúp ta làm một chuyện khác giám thị lục phân bán đường chú ý nhìn xem lục phân bán đường có hành động gì ta cái này an bài nhân thủ vất vả t h ố n nhất đao rời đi minh xuân lầu quay lại gia trang một đêm không nói gì hôm sau trời vừa sáng thẩm luyện liền phái người đem hắn mời đến liêu đông hậu phủ đêm qua thành vô ngạn cùng đoạn thiên nai thượng quan hải đường bọn người mạnh mẽ xông tới thiên lao n g h ị cách cứu viện thần hầu chu vô thị nhưng n g h ị cách cứu viện thất bại thành vô ngạn cùng đoạn thiên nhai bị tạt chết thần hầu cùng tố tâm vẫn như c ũ bị tào chính thuần giam tại thiên lao ở trong ta hoài nghi thành vô ngạn cùng đoạn thiên nhai không có chết thẩm luyện đạo ra hoài nghi của mình trải qua hai năm này triều đình ma luyện hắn càng thành thục nhạy cảm thấm nhất đau nói ta đồng ý huynh trưởng lời nói thành vô ngạn cùng đoạn thiên nhai không có dễ dàng chết như vậy chỉ là huynh trưởng ngươi nhìn thấy chu vô thị sao? Một trương bên n hôm â n phượng giải thích nói, tào Chính Thuần rất cẩn thận, hắn thích giải Tào rất k n cùng g gặp cho phép ta cùng hầu thiết ta ra đi đ ạ t h ầ nay hầu. Bùi hít một hơi thuốc nhất Hôm Luân Bùi túi cái nổi, đem tin tức mới người. lá n một tức đem đắm cáo vân la quận chúa cùng tượng quan hải đường tại hộ long sơn trang cho thành v ô ngạn cùng đoạn thiên nhai xử lý tăng lễ tào chính thuần đã dẫn người đi đoán chừng đấy lòng của hắn cũng sẽ không cho là thành v ô ngạn cùng đoạn thiên nhai chết rồi lưu kiếm tinh như có điều suy nghĩ xem ra quyết chiến muốn tới thẩm nhất đao nhìn về phía thẩm luyện huynh trưởng ngươi vào cùng một chuyến không cần phải nói cái gì trực tiếp cho bệ hạ độ la ma trân khí nhất định phải làm cho hắn lại chống đỡ mấy ngày thẩm luyện gật gật đầu t ố t ta lập tức tiến đến mọi người cần phải cẩn thận chương một trăm bốn mươi hai cầu sống trong chỗ chết bại bên trong cầu thắng thẩm khanh đến đây cần làm chuyện gì a thâm cung hoàng đế dựa ở trên giường sắc mặt trắng bệnh như tuyết thanh âm cũng là yếu đuối như là trong gió ảnh đến bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cát thẩm luyện thật sâu không người bệ hạ thần đến đây là vì độ chân khí cho bệ hạ nguyện bệ hạ long thể an khang hoàng đế cười ha ha lắc đầu thẩm khanh không cần lại lãng phí thời gian gia cát thần hầu sớm đã đã giúp chấm lấy vo công của hắn còn k、so、hoàng đế ể c ánh mắt yếu đớt chật cười ha ha người a n g ư ơ i a cả triệu đại thần chỉ có người thẩm luyện chưa từng giấu giếm chấm cái gì muốn nói cái gì liền nói cái gì tới đi nhường chấm nhiều chống đỡ hai ngày chấm cũng không muốn nhanh như vậy liền chết rồi thẩm luyện tiến lên đem la ma chân khí độ nhập hoàng đế thể nội la ma chất khí sinh tàn bổ khuyết đối thân thể chỗ tốt cũng là vượt qua tầm thường c h â n khí hoàng đế sắc mặt mắt trần có thể thấy tốt hơn chút nhưng thẩm luyện lại biết hoàng đế thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời ngũ tạng lục phủ đều đã rách nước tựa như cũ nát ống bế hồng hộp nhảy lên cực kỳ phí sức kinh mạch cũng là hư như nến tản thoáng ba đạo một số chân khí lúc này như nhập hoàng đế thể nội đều sẽ khoảng cách đem hoàng đế kinh mạch xé rách tiện hắn đi gặp diêm vương trân khí vượt qua về sau hoàng đế giữ chặt tay của hắn thầm khanh chấm biết ngơi không muốn nhường tín vương tự vị nhưng chấm không, không có lựa chọn nào khác trâm đã để hắn sẽ không ra tay với n g ư ơ i n g ư ơ i hôm nay tại c h ấ m trước mặt thể t u y ệ t sẽ không đứng tại thiết đảm thần hầu chu vô thị bên kia hắn khô g ầ y như là chân gà tay gắt gao bắt lấy thẩm luyện cánh tay quật cường ánh mắt kiên cố hắn nhất định phải làm cho chính mình vị này trọng thần bên trong thần hiệu trung tín vương hắn không thể cho phép hoàng đế huyết mạch từ cha mình mạch này biến thành chu vô thị nhất mạch kia thẩm luyện cảm thụ được hoàng đế trên tay sức mạnh ngưng âm thanh h ỏ i bệ hạ có thể để tín vương thể rồi hoàng đế ánh mắt bén h ọ n thư xưa thư xưa không hoàng đế dám trái lời thể thẩm luyện trong lòng sáng tỏ hoàng đế ý t đến lúc này thẩm luyện đã xác định lúc chửa cơ lật thuyền đại án vị hoàng đế này tâm lý nhất thanh nghị sở cũng thế lục văn chiêu quét chân vào thuyền giám tạo kỷ yếu như thế rõ ràng một đầu manh mối chính mình một cái nho nhỏ cầm y hệ vệ bách hộ hao hết tâm tư tính mệnh thì cũng thôi đi thân là hoàng đế bên người hội tụ t à o chính t h u ầ n vụ hóa điển r a cắt thần hầu những người này như thế nào lại cái gì cũng điều tra không được bây giờ suy nghĩ một chút khi đó mình cùng đệ đệ thẩm nhất đao thật là là non nớt lại lấy là tất cả đều không người biết được hoàng đế có chút thở dốc mấy lần không thể nghi ngờ mà nói huyết mạch đương nhiên trọng yếu ngươi không hiểu tiếp theo hắn phất tay ra hiệu thẩm luyện có thể lui ra thẩm luyện con người cáo lui hắn còn chưa rời khỏi đại điện liền thấy vương công, công chạy vào thần sát mừng rỡ b ậ y hạ t a o đốc chủ gửi thư thiết đảm thần hầu tại thiên lao tự vận thật chứ hoàng đế thần sắc mừng rỡ lồng ngực kịch liệt chập trùng nguyên bản có chút chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lúc này càng là hiện lên hai cô hừng hồng thẩm luyện ám đạo không ổn bệnh nặng người kiên kỵ nhất đại bi đại hỉ hoàng đế nếu là quá kích động làm không tốt nhịn không quá tối nay b ậ y hạ không thể đại hỉ thông chu vô thị không có dễ dàng chết như vậy thẩm luyện gấp vội mở miệng tự tiện tiến lên vận dụng la ma chân khí cẩn thận từng ly từng tý ổn định hoàng đế thân thể hoàng đế nhữ mày thần khanh ý của ngươi là thiết đảm thần hầu chính là giả chết. thẩm luyện đem lúc trước kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường quyết chiến sự tỉnh nhanh chóng nói một lần thiết đảm thần hầu nhất định đã sớm chuẩn bị hắn khẳng định so với ai khác đều sớm biết bệ hạ thân thể không tốt hắn cũng biết bệ hạ nhất định sẽ đối phó hắn cho nên dùng lôi t ố n chết bên trong cầu thắng kế sách vì chính là nhường bệ hạ cùng tào chính thuần trầm t ĩ n h lại sau đó cho tào chính thuần lôi đỉnh một ít hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vương công công đi nói cho tào chính thuần nhường hắn tự mình xuất thủ đánh chết chu vô thị chết phải thời xác vương công, công không dám thất lễ bước nhanh xuất cung thầm khanh ngươi liền trong cung bồi trầm trở lấy、là t h ầ m luyện lo lắng bất an hắn không biết vương công công lần này đi có thể hay không nhường tào chính thuần đạt được một chút hy vọng sống nếu là hắn lúc trước có thể nhìn thấy chu vô thị liền tốt nếu là tào chính thuần có thể tin nghĩ hắn cùng huynh đệ thẩm nhất đao liền tốt nhưng trên đời này không có nếu như tào chính thuần không những không tin hắn càng đem hắn coi là địch nhân hắn hưu tâm muốn gặp chu vô thị nghĩ muốn giúp chu vô thị một chút sức lực kết quả lại không gặp được bây giờ suy nghĩ một chút cho dù nhìn thấy chu vô thị cũng chưa chắc sẽ tin hắn loại này cảm giác bất lực quả thực khó chịu đại minh kẻ có tiền rất nhiều tỉ như kinh thành nhà giàu nhất thông bảo tiền trang tr giang nam hoa giá các loại nhưng có tiền nhất nhất định là vạn tam thiên một cái lấy sức một mình chống đỡ lấy chu vô thị tất cả quân đội lương thảo nam nhân hắn rất yêu quan hải đường cũng bởi vậy rất trung tâm chu vô thị cầm ý thì v ậ mặc dù có buôn bán trên biển tri lợi nhưng so sánh lên những người này nội t ì n h còn kém rất nhiều thấm nhất đa o nguyên bản muốn gặp vạn tam thiên nhưng hắn lại nghĩ tới thượng quan hải đường bất tử vạn tam thiên không nhất định sẽ phản bội chu vô thị nếu như thế hắn cũng không cần thiết thấy càng nghĩ hắn thích hợp nhất tìm là võ đại kình cái này một vị kinh thành nhà giàu nhất hai chân tàn tật tê liệt tại giường xuất hành chỉ có thể dựa vào xe lăn một cái người có tiền như vậy nửa người dưới hết lần này tới lần khác tê liệt cái này không khác người đã chết tiền còn không có xài hết với lúc thẩm nhất đao có thể giải quyết trương đại kình tê liệt vấn đề trương đại kình tòa nhà không lớn nhưng bên trong trang nhã tinh xảo hành lang thắt lưng m a n về mái hiên nhà r ă n g cao mộ giá trị vạn kim chân bảo châu chơi càng là khắp nơi có thể thấy được biết được thẩm nhất đao đến đây hắn tự mình nên đón nhị gia đại gia q u a n lâm lão phu nơi này là đ ồ n g tất sinh huy a trương trưởng quỹ khắc khí ta một tên bao phủ ngươi đừng cảm thấy xối q ậ y là được ha ha ha ba nhị gia nói dỡn mau mời đến trương i hội ế n đã c đại kình ấ t đẳng mới ó vừa hỏi nói nhị ra hôm nay đến đây không biết có chuyện gì phán ta trương đại k i n h có thể làm liệt không chối tử chương một trăm bốn mươi ba hoàng cung chỗ sâu lào thái giám trương đại k i n h là cái người làm ăn người l phất phất trong đại sảnh chỉ có hai người ở đây thấm nhất đao chế trụ trương đại kình cổ tay vận khởi một đạo la ma trước khí độ nhập bên trong thân thể của hắn trương đại kình chỉ cảm thấy sớm đã không có cảm giác nào nửa người dưới lại chuyển đến từng tia từng tia ấm áp cảm giác như có như không cái này cái này đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra. trương đại kình đương nhiên k biết hắn đã từng phái người tìm kiếm la ma nội công nhưng cũng tiếp chưa từng tìm được về sau lại nghe nói hoàng đế muốn la ma nội công chuyện này cũng cứ tính như thế la ma nội công có thể sinh tàn bố khuyết nhưng cần thời gian thấm nhất đao vượt qua hai đạo la ma chân khí liền đem chính mình viết xuống la ma nội công bí bản đặt ở trương đại kính trước người môn nội công này rất thần kỳ nhưng không thần ký như vậy hắn hai mắt như đ a o nhìn xem võ đại kình trương đại kình nghe rõ hắn ý tứ lại nghĩ tới hoàng đế bệnh nặng nghe đồn hắn lập tức biết môn nội công này sinh tàn bổ khuyết lại không thể bách bệnh không sinh cũng không thể vạn động bất x â m mấu chốt nhất là môn nội công này tu luyện rất khó có hiệu quả cũng rất khó hy vọng trương trưởng quỹ siêng năng tu luyện không muốn ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới nếu không cao minh đến đâu võ công đối trương trưởng quỹ tác dụng cũng không lớn thấm nhất đao đem bí bản đẩy lên trương đại kình trước người trương đại kình run dày khe v u t bí bản thanh âm hắn đều đang phát run từ hôm nay trở đi thông bảo tiền trang nguyện vì nhị ra ra a roi trương đại kình tuyệt không dám quên nhị gia đại ân nhị gia yên tâm lão phu nhất định chuyên cần khổ luyện tuyệt không lười biếng hắn biết rõ thẩm nhất đao muốn là cái gì cũng rất quả quyết thẩm nhất đao cười bưng chén rượu lên đa tạ trương t r ư ở n g quỹ có trương đại kình duy trì súng k i ế p h ỏ a trong pháo nghiên cứu cùng chế tạo cũng có thể tăng thêm tốc độ chỉ là trong hoàng thất hắn nên tìm a i vương công công trơ mắt nhìn xem lưu h ỉ cùng thiết trảo phi ưng phản bội tào chính thuần lại nhìn xem chu vô thị đem tào chính thuần hút thành người khô trong lòng hốt hoảng không biết làm sao hắn quay người liền chạy hắn không muốn chết may mắn là chu vô thị không có giết hắn. lưu hỷ chính muốn xuất thủ liền bị chu vô thị đẻ lại tay vì cái gì để cho hắn chạy thoát không để cho chạy hắn hoàng đế như thế nào lại minh bạch hắn hiện tại đã không có lựa chọn chu vô thị thần s ắ c đ ạ m ạ n ánh mắt băng lãnh lưu hỷ minh bạch đứng ở trước mặt hắn đã là đại minh hoàng đế không phải cùng hắn bình đợi hợp tác thiết đảm thần hầu chu vô thị hắn lập tức k h ô người n g nói thuộc hạ minh bạch mắt thấy lưu hỷ như thế biết điều chu vô thị cũng là vô vô b ở vai của hắn sau này đại minh không có tây hán chỉ có đông xưởng ngươi chính là hai công xưởng tổng đốc chủ cái tia tào thiếu k h ô n nếu là nguyện ý ngươi có thể để hắn làm một cái phó đốc chủ. nếu là không n g u y ệ n ý liền tùy ngươi xử trí đi lưu hỷ t h ầ n sắc mừng rỡ kích động phi thường đ à t ạ bệ hạ chu vô thị đối với hắn xưng hô phi thường hài lòng vương công công t h ở không ra hơi chạy đến c u n g trong vừa thấy được hoàng đế vương mình mềm trên mặt đất bệ hạ bệ hạ tạo đốc chủ chết rồi cái kia lưu hỷ cùng thiết trảo phi ưng ơ chính là thiết đ ạ m thần hầu người hoàng đế nghe vậy đột nhiên ngồi dậy trên trán của hắn đã từ từ hội tụ mồ hôi sự tinh phiền t o á i gấp triệu tín vương ra cắt thần hầu vào cung thầm luyện ngươi theo chấm cùng một chỗ chỗ nào cũng không cần đi hoàng đế một bên nhường vương công công phái người gấp triệu tín vương cùng r a cắt thần hầu một bên lại bắt lấy thẩm luyện hắn lo lắng thẩm luyện hiện tại liền tìm nơi nương tựa thiết đảm thần hầu thẩm luyện trong lòng t h a n nhẹ khẽ gật đầu đáp ứng người tới cho chấm thay quần áo vị này thân thể đã tàn phá liền đứng lên đều đứng không dậy nổi hoàng đế giờ này khác này cũng đã như hồi quan phản chiếu bản bắn ra siêu tuyệt người bình thường tinh lực cùng trí tuệ thẩm luyện trong lòng càng thở dài hoàng đế đây là hồi quan phản chiếu làm chết chu vô thị đã thành trèo trống hoàng đế còn sống duy nhất một hơi hoàng đế thay quần áo về sau liền nhường thẩm luy sau đó thẳng đến một chỗ không lớn lại bị khóa bên trên thâm cung cũ viện thẩm luyện m ư ờ i phần không hiểu hoàng đế tới nơi này làm gì nhưng thấy cung điện này cửa cung t h â m tỏa có khô khắp nơi trên đất cây cối khô bại hào vô nhân khí mở ra cửa cung hoàng đế tại thẩm luyện đỡ xuống đến trong sân ở giữa mạng nện dày đặc lá rụng đầy đất đây rõ ràng như lãnh cung tầm thường c h â m muốn giết một người các ngươi nhất định phải xuất thủ đối đó căn bản không giống người sống ở lại cung điện hoàng đế trầm giọng nói ra thẩm luyện trong lòng dân mình hắn giống như là minh bạch vì sao lúc trước hoàng đế muốn đi la ma nội công rồi lại chưa từng tu luyện hoàng đế h chưa từng tu luyện cũng có thể lý giải chỉ là cung trong la ma nội công đi đâu chỉ sợ là cho một số cùng la ma một người như vậy dùng thập đại phái đều có lao quái vật đường đường hoàng thất chẳng lẽ không có hậu thủ phản phất từ tuyên c ổ ngủ đông bên trong tỉnh lại một luồng khí tức đáng sợ tại hoang phế rách nát trong cung điện chậm dài khôi phục thẩm luyện cảm giác chính mình gần như không thể t h ở nổi trong cung điện người so với lên đệ đệ của mình tu vi chỉ sợ càng thêm cường đại đây chính là hoàng thất nội t ì n h vậy hạ chúng ta chỉ là phụng mệnh giữ gìn hoàng thất an nguy không đến nguy cấp tồn vòng chi thu chúng ta không thể ra tay đây là thái tổ hoàng đế quyết định quy củ Gian mua. khàn khàn thanh âm trầm thấp từ cung điện chỗ sâu chuyển đến để cho người ta không rét mà run hoàng đế trầm giọng nói dưới mắt hoàng thất đã nguy cấp các ngươi thụ chấm la ma nội công đại ân chẳng lẽ không báo cung điện chỗ sâu thanh âm yên tĩnh lại chốc lát liền nghe thanh âm kia mang theo một vòng tiếp hận thôi được bệ hạ cùng tiên hoàng đều có ân tại chúng ta hoàng thất chi tranh chúng ta vốn không nên nhúng tay nhưng vì báo tiên hoàng cùng bệ hạ c h i ân chỉ có thể vi phạm thái tổ chi quy chỉ là qua lần này chúng ta trả tỉnh tuyệt sẽ không lại ra tay hoàng đế ho khan hai tiếng vội và nói liền lần này bệ hạ đi thôi t h ầ m luyện hoảng sợ nhìn xem một cái gầy còm lao thái giám chẳng biết lúc nào không ngờ ra hiện tại hắn cùng hoàng đế trước người cái này lao thái giám dâu tóc bạc trắng h u y ể n như tuyết âm trầm giống như lệ quỷ hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng tao phù hộ n g ư ơ i biết chấm muốn g i ế t a i tao phù hộ gật gật đầu thần sắc bình tĩnh như một vũ xuân thủy phản phất giết chết một cái thiên hạ nổi danh chu vô thị cũng không tính là gì đại sự thiết đảm thần hầu chu vô thị thiên chỉ quái hiệp năm đó sáng tạo hấp công đại pháp nô tỷ đã từng lĩnh gia qua không biết thiết đảm thần hầu được mấy phần chân truyền bệ hạ nô tỷ ra tay giết người có thể nhưng sư xuất nhất định phải nổi danh. Thiết t đảm lệnh thẩm luyện ngoại ý muốn chính là hoàng đế tại mời ra tảo phù hộ sau cũng không lập tức nhường t ạ o phù hộ ra tay giết người tương phản hắn hạ chiếu ra phong thiết đảm thần hầu tín vương bị hoàng đế giữ ở bên người cũng là không cho phép đi đồng dạng đại học sĩ phó thiết thành cùng gia cắt thần hầu cũng toàn bộ ở lại trong cung đêm dài đông s ư ở n g lưu hỷ kinh ngạc nhìn trước mắt thứ phụ h à n khoáng đồng thời ánh mắt chuyển di tại hàn khoáng bên người trên thân nam nhân đây là một cái cùng gia cắt thần hầu niên kỷ không tranh lệch nhiều nam nhân thân hình gầy gò gốc râu cầm lộn xộn nhưng vẫn k h o nén hắn tuổi trẻ lúc tấn u mỹ ánh mắt của hắn lạnh lùng t í c h mịch xuyên t h ấ u qua một đôi mắt này lưu hỷ có thể cảm nhận được đáy lòng của hắn loại kia thật sâu cực đoan cùng n g n g n ư ợ c chỉ bất quá người này đem cái này cực đoan cùng ngang ngược đều ẩn tàng kiểm chế chưa từng phóng xuất ra nửa điểm. Người kia là ai? thứ phụ hàn khoáng trên tay khi thông nào xuất hiện như vậy một vị võ đạo cao thủ thứ phụ đại nhân đêm khuya đến đông s ừ n g đến cần làm chuyện gì lưu hỷ cười ha hà vấn đạo hắn t h ầ n sắc đặc ý thiết đảm thần hầu đại thế đã thành hắn tức sẽ thành lượng hán đốc chủ nắm quyền lớn hàn khoáng nhìn về phía bên người người kia người kia lắc đầu ra hiệu cũng không người theo dõi hàn khoáng mới vừa rồi yên tâm nói lưu công công chúng ta tiến một bước nói chuyện như thế nào lưu hỷ k h ẽ gật đầu mang theo hàn khoáng đi vào một chỗ bí ẩn gian phòng hắn nhìn xem hàn khoáng bên người, người kia giữ ở ngoài cửa mới vừa rồi ý vị thâm trường nói nghĩ không ra thứ phụ bên người đại nhân còn có cái này các cao thủ hàn khoáng cười khẽ hắn kêu nguyên mười ba hạ là ra các thần hầu sư đệ lưu hỷ m i đầu vậy một cái khó nén giật mình nguyên lai là hắn thứ phụ đại nhân đêm khuya đến thăm không biết có chuyện gì quan trọng hàn khoáng t h ẳ n g nhiên nói lưu công công có phải hay không cảm thấy thiết đảm thần hầu nhất định sẽ leo lên hòa o vị lưu hỷ đã minh bạch hàn khoáng ý tứ hắn hỏi ngược lại chẳng lẽ không là sao hàn khoáng mỉm cười thiết đảm thần hầu nếu là bây giờ ở kinh thành bên ngoài tay cầm thiên hạ các đại tướng lanh binh quyền hoàn toàn chính xác có cực lớn khả năng leo lên h hết lần này tới lần khác người khác ở kinh thành coi trời bằng vung những tướng quân kia bị hắn bắt được nhược điểm bất đắc dĩ mới hiệu c h u n g hắn chỉ cần hắn vừa chết bệ hạ không truy cứu nữa ở những tướng quân này trách nhiệm như vậy trong khoảnh khắc đại loạn bình định lưu công công nên minh bạch ta ý tứ lưu hỷ cười to ba tiếng chỉ chỉ hàn khoáng thứ phụ nói không sai thiết đảm thần hầu liền ở kinh thành chỉ cần bệ hạ có thể giết chết hắn nguy cơ lập tức có thể giải nhưng thử hỏi ai có thể giết chết thiết đảm thần hầu hàn k h o n g nhìn xem lưu hỷ đắc ý không nhanh không chầm nói g a cắt thần hầu tứ đại danh bộ nguyên m ư ơ i ba h ạ thẩm thị huynh đệ thần th bách cự hiệp, lưu ụ hỷ nụ cười trên mặt đã dần dần thu liễm hắn ý thức được thiết đảm thần hầu thật ngông cuồng chu vô thị cẩn thận chặt chẽ cả một đời bây giờ rốt cục diện trừ tàu chính thuần cái này đối thủ một mất một còn lại tay cầm thiên hạ binh quyền đã bị thắng lợi choáng váng đầu góc tại đánh giết tàu chính thuần về sau hắn nên lập tức rời đi kinh thành tụ tập đại quân ngồi lợi hoàng đế chết bệnh hàn khoáng nhìn lưu hỷ không nói thêm gì nữa liền biết hắn đã bị thuyết phục lưu công công ta hôm nay đến chính là phụng bệ hạ ý chỉ, thêm phong ngươi làm đông s ư ở n g đốc chủ hàn khoáng lấy ra một phong chiếu thư đặt ở lưu hỷ trước mặt là trở thành đông s ư ở n g đốc chủ tốt hơn theo thiết đ ạ m thần hầu cùng một chỗ mưu phản bị chạm đều tại lưu công công một ý niệm ngoài cửa nguyên mười ba h ạ n thần sắc lãnh đạm đ ứ n g đấy một khi lưu hỷ không có tiếp nhận chiếu thư như vậy nguyên mười ba h ạ n liền sẽ giết chết hắn trong phòng lưu hỷ cái chắn đã xuất mồ hôi hột hơn mười cái hô hấp về sau hắn nắm chặt chiếu thư hàn k h o n g mỉm cười đứng dậy lưu công công sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn lưu h ỷ trùng điệp thở ra một hơi thật đơn giản một lựa chọn lại làm cho hắn hao hết tâm lực hy vọng lựa chọn của hắn sẽ không sai hai người cương ra khỏi cửa phòng nơi xa thiết trào phi ưng đã mang theo người bước nhanh đi tới lưu h ỷ n g ư ơ i quả nhiên muốn phản bội thần hầu thiết trào phi ưng thần s ắ c trào phúng nhưng hắn còn chưa mang theo người đ n g thủ liền thấy nguyên mười ba h ạ n thân hình loại lên từ thiết trào phi ưng cùng với hắn mang tới đông xưởng ở giữa x e qua sau một lát thiết trào phi ư n cùng với mang tới đông xưởng đông xưởng toàn bộ ngã xuống đất mất mạng một màn này n h ư ờ n g lưu hỷ con ngươi có chút co rụt lại nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n b ả y ra vũ lực quả thực kinh người thiết đảm thần hầu phần thắng không lớn a cẩm ý địa vệ nha môn thẩm nhất đao nhìn xem vương công công mang tới chiếu thư trương nhân vượng lưu kiếm tinh bùi luân cận nhất xuyên lôi tam năm người phân tả hữu m à n g ồ i thẩm nhị ra b ệ hạ chiếu thư ngài nên tiếp vương công công cười có chút mình ngọt nhưng đáy mắt chỗ sâu thì là ẩn tàng cực sâu trào phúng trên triều đình dưới văn võ quần thần đều là tại hoàng đế tính toán bên trong ai suy nghĩ gì đều chạy không thoát hoàng đế cặp mắt kia cái này phong chiếu thư chính là ra phong thẩm nhất đao vì tiêu giao hầu đồng thời cũng là cáo chi thẩm nhất đao thẩm luyện sẽ trong cung làm bạn hoàng đế trong thời gian ngắn sẽ không ra cung a nghĩ không ra ta một tên đao p h ụ cũng có thể phong hầu ngược lại thật là thiên cổ kỳ văn thẩm nhất đao k h ẽ cười một tiếng ánh mắt băng lãnh vương công công chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý phát sinh có chút sợ hãi run rẩy trên người thì mỡ nghĩ ra không phải là ngài phong hầu bệ hạ trả lại liêu đông hầu ban thưởng đàn thư thiết khoán chỉ cần hầu ra không mưu phản tạo phản đó chính là giữ quốc đồng hưu thừa kế vong thế a nghĩ ra bệ hạ là thật coi trọng ngài nhị vị a thẩm nhất đao tiếp qua chiếu thư lĩnh chỉ tạ ơn vương công công một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống nhị ra không hiện tại nên sưng hâu ngài vì hầu ra nô tỷ cái này liền trở về phục mệnh vương công công c ư ờ i cáo lui cũng không dám như qua lại như vậy hướng thẩm nhất đao thu lấy tài vật gì hắn biết rõ thế cục bây giờ đến cỡ nào nguy hiểm không phải hắn tham tiện nghi thời điểm vương công công sau khi đi trưng nhân phượng trầm giọng nói chỉ sợ ngay cả cha ta cũng khinh thường cái này một vị bệ hạ sống phong túng tầm thường tri quân thủ đoạn này coi là thật cao minh lư u kiếm tinh nhìn xem thẩm nhất đao sắc mặt tâm trầm khuyên n h nhị ra việc đã đến nước này chúng ta cũng đừng hòng đứng tại thiết đảm thần hầu bên kia theo ta thấy thiết đảm thần hầu cũng chưa chắc để ý chúng ta nếu không tại hắn động thủ trước đó vì sao chưa từng phái người đến x ò xét một lần hầu ra b ậ y hạ đã hạ chiếu thư huynh đệ chúng ta liền đi theo nhị ra bên người trước diệt chu vô thị ngày sau nếu đối với đan thư thiết quán không dùng được không tầm thường giết ra kinh thành phá sơn hải quan nhập cái kia liêu đông giết hắn cái lòng trời l ở đất bùi luân hít một hơi thuốc lá túi cái nổi gáy mắt tâm trầm n ư ờ i làm người ta sợ hãi lư đại ca nói không sai Tính tính tính t tính tính tính ý t h i í n vệ dựa vào là đau thương nói chuyện chúng ta chuẩn bị một chút đi là nhị ra đám người đứng dậy c h ấ p tay ô quyền âm thanh trấn cây rừng lộ ra cô dầm dĩ liệt sắc cơ chương một trăm bốn mươi lăm đêm tối tập sát thủy hoạ chi thế cầm ý thiện vệ chiếu ngục quy hại nhất đau thân thể tại lý quỷ thủ điều trị hạ càng khỏe mạnh võ c ô ngươi của hắn cũng khôi phục chút. hắn khôi n g có thể đi t h ầ m nhất đao tự mình mở ra cửa nhà lao quy h ả i nhất đao nhìn xem t h ầ m nhất đao lấy một loại cực kỳ xác định n g ự a khí hỏi nghĩa phụ thắng nếu là nghĩa phụ bại giờ phút này t h ầ m nhất đao sẽ không để hắn rời đi t h ầ m nhất đao c ư ờ i khẽ quy h ả i nhất đao ngươi ngày thường đều là chém chém g i ế t g i ế t đại khái cũng không có mấy người tìm nghĩ ngươi có như thế nhạy bén tâm tư thiết đảm thần hầu hoàn toàn chính xác thắng nhưng kinh thành mưa to gió lớn còn không có đình chỉ ngươi đi đi hi vọng chúng ta gặp lại thời điểm sẽ là bằng hưu mà không phải đ ị nhân chuẩn bị cho ngươi quần áo mới mặc vào nhìn một chút mẹ của ngươi còn có thượng quan hải đường q uy hải nhất đao quần áo thật có chút hương vị hắn thay đổi thẩm nhất đao mang tới quần áo mới rời đi chiếu ngục lại thấy ánh mặt trời tạ ơn q uy hải nhất đao quay người nhìn xem thẩm nhất đao lúc trước thế cục nháo đến trình độ kia thẩm nhất đao hoàn toàn chính xác cứu được hắn đây là ân thẩm nhất đao mỉm cười k h o á t k h o á t tay q uy hải nhất đao không có lập tức đi gặp thượng quan hải đường hắn đi trước thủy người tam thấy mẹ của mình rộ vơ đồng đi qua lần này sự tỉnh hắn đã thành quen không thiếu lý giải minh bạch mẫu thân lúc trước khổ tâm bởi vì vì phụ thân cái chết đối với mẫu thân sinh ra h o á n g i ậ n cũng đã biến mất không thấy gì nữa t h ủ y người tam hoàn toàn như trước đây yên ổn quy h ả i nhất đao bái kiến mẫu thân hai đầu gối quỳ xuống đất t r u n g điệp dập đầu ba cái nàng hốc mắt đỏ lên hai tay đỡ dậy quy h ả i nhất đao nhìn xem hơi có vẻ tàng thương như tử trên thân đã lại không tu luyện hùng bá thiên hạ lúc nang g ngược trở về liền tốt trở về liền tốt nương về sau ta liền bồi ngươi cũng là không đi nàng gật đầu càng khống chế không nổi tâm tình của mình nho nhỏ thủy người tam giờ khác này rời rang hồ triều đình càng yên tĩnh cùng bình thản vào đêm tinh quang s á n g trói ngân hà hàng vọt chân trời thấm nhất đao đứng ở trên ngọn cây lạnh leo ánh mắt bén nhọn dừng lại tại thủy n g u y ệ tam t tinh hà xá lạ đem đáng sợ sát cơ đều đã che giấu、Ấm、ẩm ẩm t i ê n t ĩ n h dưới bóng đêm tiếng vang đinh thay n h ứ c góc vô cùng rõ ràng khói lửa từ thủy n g u y ệ tam t dâng lên bốn phương tám hướng đều là người láo đen tại phóng tới thủy n g u y ệ tam t q uy hải nhất đao một cái tay vịn rộ vợ đồng liều mạng ra bên ngoài chạy võ công của hắn đã không dư thừa nhiều ít đối mặt đến đây tập sát người á o đen khắp nơi gặp nạn từng bước kinh hồn các ngươi là ai chúng ta là bị ngươi giết chết người thân nhân, quy hải nhất đao nạp bằng đi đao thương kiếm kích ám khí thuốc nổ toàn bộ hướng về quy hải nhất đao t r o hỏi hắn đã gần đến hồ tuyệt vọng không có võ công hắn căn bản bảo hộ không được mẫu thân b ă n g xuyên ba n g h n sáu trăm l h thức nhàn nhạt thanh âm vang vọng trả lại biển nhất đao bên t hai dưới ánh sao thấm nhất đao bay lượn mà tới một tay cầm đao một tay cầm kiếm đao bổ kiếm chém tựa như một đạo chói lọi tinh hà vắt ngang tại thủy nguyện tam trước cửa cùng trong màn đêm ngân hà hóa lẫn sáng chói chói mắt đợi cho quan mang tiêu tán trên mặt đất đã nằm xuống hơn một trăm bộ thi thể quần áo vỡ vụn q uy h ả i nhất đao co q u ắ p ngồi dưới đất may m à thẩm nhất đao tới nếu không hôm nay hắn cùng mẫu thân hẳn phải chết không nghi ngờ hắn chết không quan trọng nhưng hắn không tiếp thụ được mẫu thân bởi vì chính mình mà chết ta lại cứu ngươi một lần xem ra ngươi muốn mạng của ta q uy h ả i nhất đao ổn định nỗi lòng m i ễ n cưỡng nhấc lên một vòng nụ cười chỉ là thần sắc phát khổ thế giới này bất kỳ vật gì đều là có giá cả hắn q uy h ả i nhất đao mệnh cũng đồng dạng có giá cả thẩm nhất đao sẽ không tùy tiện tới cứu hắn cái này ân là phải trả nhìn một cái đi thẩm nhất đao bỗng nhiên mở miệm một kiếm đẩy ra trên mặt đất một cỗ thi thể vỡ vụn khăn che mặt, quần áo. quy hải nhất đao nhìn lại thần s ắ c hơi chậm lại sau đó chủ động tới đến từng cỗ trước thi thể gỡ ra tay nhìn đối phương trên tay vết chai thần s ắ c hắn đông chậm mỗi người thời gian d à i luyện một loại võ công cũng sẽ ở trên người mình lưu lại ân ký tựa như là thời gian giải vết chữ trên ngón giữa liền sẽ bị cán bút ép ra một cái nho nhỏ đường cong thậm chí mài r a kén khác biệt võ công lưu lại dấu vết tự nhiên cũng khác biệt trên mặt đất những người này đại bộ phận là người đông doanh đông doanh thái đao cùng trung nguyên đao kiếm khác biệt lưu lại dấu vết người bình thường nhìn không ra hết lần này tới lần khác quy hải nhất đao có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu cao nhất mật thám đoạn thiên ngai đoạn thiên ngai tại đông doanh tập võ dùng chính là đông doanh thái đao cho nên quy hải nhất đao đối cái này ấn ký rất tin tưởng sao lại thế những n à y người đông doanh đến từ hộ long sơn trang bên ngoài m ờ i dặm địa một chỗ nhà dân thẩm nhất đao bổ sung một cái tin tức làm quy hải nhất đao trong khoảnh khắc nghĩ đến sát hại thiếu lâm tự chấm dứt đại sư đông doanh cao thủ đáy lòng của hắn đã có một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán ngày mai chính là vạn tam thiên cùng thượng quan hải đường hôn lễ cái gì quy hải nhất đao không thể tin nhìn về phía thẩm nhất đao thượng quan hải đường rõ ràng đã cùng h ắ n ước định cả đời làm sao lại gả cho vạn tam thiên đi thôi thấm nhất đao một tay nắm lấy nàng một tay bắt quy hải nhất đao đem nhất vi ngự phong cùng đạo tuyết vô ngân dung hợp lại cùng nhau thân pháp nhanh chóng nhẹ nhàng trước mắt liền đã biến mất ở trong màn đêm ngày kế tiếp thiên hạ đệ nhất trang răng đèn kết hoa lụa đỏ v ầ n quanh thượng quan hải đường cùng vạn tam thiên muốn thành cưới đây là do thiết đảm thần hầu tự mình chủ trì hôn sự đến chúc mừng rất nhiều người bây giờ thiết đảm thần hầu đánh rết tàu chính thuần uy chấn thiên hạ chính là nhất xuân phong đ ắ ý thời điểm chỉ là tân lương từ thượng quan hải đường thần sắc không đúng l thành vô ngạn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi liên quan vân la quận chúa cũng bình tĩnh khuôn mặt đoàn thiên ngai mang theo thê tử của mình liêu sinh như nhi tử đoạn địa lãng ngồi ở thành vô ngạn bên cạnh hắn thần sắc nghiêm túc n h ữ n g m ả y từ tào chính thuần bị rết về sau nghĩa phụ cũng có chút thay đổi nếu nói hiện trường vui vẻ nhất không ai qua được vạn tam tiên h hắn một thân đỏ chót tân lang lễ phục gọi tới tân đợi đến tân khách dần dần tề t h i u thiết đảm thần hầu cùng tố tâm sóng vai mà tới mọi người ở đây toàn bộ đứng dậy duy chỉ có thành vô ngạn cùng vân la quận chúa ngồi ngay ngắn bất động nhìn về phía chu vô thị ánh mắt mang theo cử thị đoàn thi thiết đảm thần hầu nhìn thoáng qua thành vô ngạn cũng không nói chuyện chỉ là mỉm cười cùng t â n khách chào hỏi đợi cho hàn huyên qua đi tiệc cưới chính thức bắt đầu ngay tại vạn tam thiên cùng thượng quan hải đường chuẩn bị b á i thiên địa thời điểm cổng xuất hiện hai bóng người đoạn thiên ngai trợt đứng dậy nhất đao chỉ thấy quy hải nhất đao cùng thẩm nhất đao đi vào đại đường cái này h ô n lễ ta không tán thành quy hải nhất đao thanh â m trầm t h ấ p khản giọng ánh mắt cựu thị nhìn xem thiết đảm thần hầu tốt nhất đao tốt thành vô ngạn đứng lên la lớn ánh mắt của hắn khiêu khích trứng mắt chu vô thị tố tâm đầy mặt lo lắng lại không thể làm gì thánh vô ngạn đã biết mình thân thế đối cha ruột bị cầm tù thiên lao mà chết đáy l ò n g của hắn bất mãn hết sức lại thêm chu vô thị x o á n vị c h i tâm cực kỳ rõ ràng hoàng đế bệnh nặng thân thể đau khổ c h è o trống vân la quận chúa sớm đã tức giận không thôi hai vợ chồng đã chuyển thành hoàng đế kiên định người ủng hộ nhất đao thượng quan hải đường trong mắt dưng dưng vạn tam thiên thần sắc không đổi chương một trăm bốn mươi sáu bức bách sư xuất nổi danh nhất đao hải đường gả cho vạn tam thiên chính là bản hầu tự mình làm mai mối ngươi hẳn là muốn phá hư hải đường hạnh phúc chu vô thị nhàn nhạt nhìn xem quy hải nhất đao quy hải nhất đao lại không để ý đến hắn. ngược lại nhìn về phía thượng quan hải đường hải đường ngươi theo ta đi sao thượng quan hải đường trong mắt rơi lệ muốn nói lại thôi nàng vì nghĩ cách cứu viện thiết đảm thần hầu đáp ứng gả cho vạn tam thiên bây giờ lại sao tốt ở trong tình hình này thật ném vạn tam thiên cùng quy hải nhất đao rời đi nhìn thấy hải đường do dự quy hải nhất đao tự r ê u cười một tiếng ngược lại nhìn về phía thiết đảm thần hầu chu vô thị đêm qua đi thủy nguyện tam giết ta có phải hay không là người phải đi quy hải nhất đao lời nói lập tức nhường cả sảnh đường yên tĩnh đoạn thiên nhai không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chu vô thị thượng quan hải đường càng là thần sắc ngạc nhiên nói năng vậy b ạ đó là ngươi s á t nhiệt quá nặng đến mức t h ù hận không ngừng ngươi sớm nên tự thú đợi điều tra ba mươi sáu thiên cương đem quy hải nhất đao cầm xuống thoại âm rơi xuống đã có ba mươi sáu tên võ đạo cao thủ cùng nhau đánh tới chụp hướng quy hải nhất đao đây là thiết đảm thần hầu một tay huấn luyện võ đạo cao thủ mỗi một cái đều là võ đạo cảnh giới tiên tiên thả trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ quy hải nhất đao võ công tất cả thời điểm còn chưa hẳn có thể ngăn cản những người này thúng chi bây giờ võ công hoàn toàn biến mất nhưng mà bên cạnh hắn còn có một người thấm nhất đao cất bước hướng về phía trước ngăn tại quy hải nhất đao trước người trường đao ra khỏ vỏ nhất đao c h é m ngang phá thiên trục phong một nghìn tám đao trong chốc lát đao quang như mưa về xuống chu vô thị thần sắc biến đổi nhưng thấy máu quang vẩy xuống nhôm u dần ở trên thảm ba mươi sáu thiên cương đều rơi rơi xuống đất rõ ràng là đã bị rết sạch sành xanh chu vô thị nắm chặt s o n g quyển ánh mắt băng lãnh t h ẩ m nhất đao không hề sợ hãi hắn lấy ra viên thứ ba thiên hương đậu khấu thân hầu chớ có xúc động nhưng nhận ra cái này là vật gì chu vô thị sắc mặt lại biến con ngươi đột nhiên có lại hắn đau khổ tìm kiếm viên thứ ba thiên hương đậu khấu từ đầu đến cuối không có tìm tới không nghĩ tới lại tại thấm nhất đao trong tay hiện tại thượng quan hải đường có thể cùng quy hải nhất đao cùng đi sao chu vô thị ánh mắt chất động s á t cơ điên cùng tăng vọt hắn không thể hiện tại liền đem thẩm nhất đao giết chết nhưng hắn không dám hắn lo lắng thẩm nhất đao sẽ hủy đi thiên hương đậu khấu thân hầu việc này đến đây chấm dứt đi vạn tam thiên thở dài một tiếng hắn nhìn ra được thượng quan hải đường từ đầu đến cuối một trái tim đều trả lại biển một trên thân đao hắn nỗ lực lại nhiều cũng không chiếm được lòng của nàng lại cần gì phải cưỡng chiếm nàng người húng chi hắn cũng biết chu vô thị nhất định phải thiên hương đậu khấu dù sao đây là cứu tố tâm biện pháp duy nhất hắn không muốn nhường chu vô thị khó xử Lấy tới, chu vô thị cơ hồ là cắn r ă n g nói ra câu nói này hắn chính là xuân phong đắc ý thời điểm bây giờ lại bị thẩm nhất đao uy hiếp vất vả huấn luyện ba mươi sáu thiên cương cũng bị thẩm nhất đao g i ế t sạch sành xanh đây là vô cùng nhục nhã hắn nhất định phải g i ế t thẩm nhất đao thẩm nhất đao đem thiên hương đậu khấu nem tới thượng quan hải đường nhào vào quy hải nhất đao trong ngực thẩm nhất đao mang theo hai người rời đi thiên hạ đệ nhất trang thẩm nhất đao mang đi quy hải nhất đao về sau đại học sĩ phó thiết thành cũng tìm tới đoạn thiên ngai hy vọng thuyết phục cái này một vị cao nhất mật thắm có thể đứng ở hoàng đế bên kia đáng tiếc đoạn thiên ngai từ đầu đến cuối do dự, chưa từng đáp ứng. chu vô thị đạt được viên thứ ba thiên hương đậu khấu cho tố tâm an bảo giải quyết triệt để tố tâm thân thể vấn đề sức khỏe tâm tình dưới sự kích động chu vô thị không thể kìm được thượng thư cho hoàng đế bệ hạ yêu cầu cưới tố tâm bị phi đáng tiếc lần này hoàng đế cự tuyệt hoàng cung đại điện hoàng đế ngồi ngay ngắn thượng thủ sắc mặt t r ắ n g bệnh chu vô thị ánh mắt tâm trầm thần s á c lạnh lùng thân hậu tiên hoàng có chiếu ngươi không thể cưới tố tâm cô nương chu vô thị đang muốn mở miệng liền thấy đại học sĩ phó thiết thành trầm giọng nói bệ hạ ba ngày qua này thu đến lại bộ hình bộ hộ bộ từ trên xuống dưới năm trăm linh sáu tên đại thần các châu huyện t h u ầ n phủ phủ doãn sáu trăm m ư ơ i tám người cùng với thái học sinh ba hai t r ă sáu ba người trung bốn ba trăm tám bảy phần trần tình biểu thỉnh cầu thánh thượng không muốn cho phép thần hầu này đại lịch bất đạo tiến hành thiết đảm thần hầu nghe vậy nhìn xem cái kia từng quyển từng quyển tấu trương giận không kèm được s á t cơ càng lạnh lẽo hắn cũng là lấy ra một phần tông quyển bản hầu cũng thu đến một số người duy trì mời hoàng thượng xem qua vương công công tiếp nhận tông quyển đưa đến bàn b ê n trên hoàng đế mở ra xem thân xác đại biến đ á n mắt tần ẩn có liệt diễm b ư c lên cái này tông quyển bên trên chính là c h ấ n thủ biên quan cùng với đại minh các đại tướng quân đối thần hầu duy trì đây là uy hiếp trắng trợn hoàng đế âm thanh run rẩy tháng sau mười lăm thần hầu cưới tố tâm cô nương làm vợ thiết đảm thần hầu hài lòng cười thần b á i t ạ bệ hạ thần hầu rời đi về sau hoàng đế há mồm phun ra một ngụm máu tươi đôi mắt tơ máu dày đặc nhìn t r ò n g chọc vào thiết đảm thần hầu rời đi phương hướng phía sau màn tín vương bước nhanh đi ra một bên vỗ nhẹ hoàng đế phía sau lưng một vừa nhìn mở ra tại bàn bên trên tông quyển phía trên lít nha lít nhít đều là tay cầm bình quyền đại tướng hàn ý từ đáy tín vương rốt cục biết được vì sao hoàng huynh nhất định phải duy trì tào chính thuần đối phó chu vô thị so sánh lên n g i ê m đảng cái này một vị hoàng thúc mới thật sự là có thể mưu triều xoan vị người hoàng đế gắt gao bắt lấy tín vương cánh tay đem việc này tuyên cáo ra ngoài nhất định phải làm cho cả triều trên giới đều biết như thế sư xuất nổi danh hoàng đế trên cổ gân xanh dữ tợn nói mấy câu nói đó liền đã dốc hết toàn lực tín vương liên tục gật đầu hoàng huynh yên tâm thần đệ biết không mấy ngày nữa thiết đảm thần hầu chu vô thị bức bách hoàng đế tin tức liền chuyển đi xôn xao chu vô thị bá đạo gây ai ai bất mãn nhưng đối mặt cái kia tông quyển bên trên danh tự ai cũng không dám trực tiếp phản đối c ầ m ý thị vệ phủ nha thấm nhất đao nhìn xem một chương kỹ càng địa đồ địa đồ là hộ long sơn trang phụ cận địa đồ chương nhân vượng lưu kiếm tinh bùi luân cận nhất xuyên bọn người vây bên người hắn chuẩn bị thế nào nhị gia yên tâm đều đã chuẩn bị xong chỉ cần nhị gia ra, ra lệnh một tiếng bảo đảm nhường chu vô thị giật này cả mình lưu kiếm tinh ngón trỏ vòng quanh hộ long sơn trang vẽ một vòng mấy người đều đã nợ nụ cười so với tính toán vẫn là cầm đao dùng pháo cảng để bọn hắn vui mừng vậy thì chờ lấy đi hoàng đế bên kia khẳng đ nhất xuyên ca người đi hỏi thăm một chút tin tức tốt nhị ra cận nhất xuyên bước nhanh ra ngoài không bao lâu cận nhất xuyên liền vội nhanh chóng chạy trở về nhị ra không xong đoạn thiên nhai tại hộ long sơn trang bị thiết đạm thần hầu kém chút đánh chết tín vương tự mình ra mặt lấy trăm vạn lượng bạch ngân năm trăm dặm đất phong thay đoạn thiên nhai chuộc dưỡng dục dạy bảo tri ân thầm nhất đao khẽ gật đầu nhất đao cùng thượng quan hải đường đâu cận nhất xuyên sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái thượng quan hải đường bị phó sắc thành đại nhân mang đi quy hải nhất đao cũng đi theo bùi luân suỳ cười một tiếng nuôi không quen con non hắn là quên là ai cứ không sao hắn đi càng tốt hơn đi sớm so với muộn đi tốt chương một trăm bốn mươi bảy quyết chiến lên trăm ổ hỏa pháo ganh tinh nhuệ cầm ý địa vệ phủ nha quy hải nhất đao trở về thất hồn l ạ c phách cách hắn tiến đến phó thiết thành nơi đó đã qua đi năm ngày thượng quan hải đường chết rồi chết tại liêu sinh như trên tay sát hại chấm dứt đại sư hung thủ cũng tìm được chính là liêu sinh nhưng ngựa trông coi cuối cùng bị đoạn thiên nhai giết chết bùi luân nhìn thấy hắn cười lạnh một tiếng lưu kiếm tinh lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nhường hắn rời đi chủ động tới đến quy hải nhất đao trước người ai đi thôi nhị gia đang chờ ngươi q uy hải nhất đao m ặ t không biểu tình từng bước một đi vào thẩm nhất đ a o châu i a n phòng ta muốn báo thủ có thể la ma nội công cho ngươi thành vô ngạn trên thân cũng có một môn tay trái đao pháp ngươi có thể đi tìm hắn muốn q uy hải nhất đao cầm lấy la ma nội công bí bản quay người rời đi ta không phải không tin ngươi chỉ là hải đường không tin nói xong q uy hải nhất đao liền rời đi cầm y hỉa vệ phủ nhà thẳng đến vỏ mã phủ muốn đi tìm thành vô ngạn lư u kiếm tinh nhìn hắn sau khi đi mới vừa rồi bước vào giữa phòng n h ĩ ra đều đã bố trí xong trọn vẹn một trăm h đại pháo Toàn bộ là tất là n bộ đại h ân cùng n l i hoàng linh, linh phát phát minh mới nhất phát phát hỏa h p á Ơn. h o đế hẳn là muốn động thủ thấm nhất đao trầm giọng nói lưu kiếm tinh thần sắc vui mừng vậy liền để cái này trong kinh thành bên ngoài xem thật kỹ một chút chúng ta cầm ý gì hệ vệ lợi hại chu vô thị khiến cho hoàng đế cho phép hắn cưới tố tâm cô nương không lâu về sau liền muốn cầu hoàng đế lưu lại chiếu thư đợi cho hoàng đế băng hà do hắn kế vị chu vô thị giã tâm hiển thị do không thể nghi ngờ thậm chí tại hoàng đế còn chưa băng hà thời điểm chu vô thị liền đã người mặc long bảo lấy hộ long sơn trang vì cung thành tiếp kiến hiệu trung hắn bách quan trong hoàng cung thẩm luyện lại một lần nữa đem la ma chân khí độ nhập hoàng đế thể nội trợ giúp nó kéo dài tính mệnh hoàng đế sắc mặt càng tái nhợt duy chỉ có một đôi mắt sáng dọa người tín vương đứng hầu tại bên cạnh hắn ánh mắt chất động thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cung người rất gấp hoàng đế trầm lặng nói tín vương vội và nói g n t h â n đệ lo lắng hoàng đế tại thẩm luyện nâng đỡ đứng dậy hắn gầy yếu thật đã thành ra bọc xương làm hoàng đế không thể nhất chính là gấp như tùy dương đế chính là quá gấp cho nên mới nhường đại tùy phong họa thay nhau nổi lên giang sơn băng diện tín vương k h n g người nói thần đệ thụ giáo ánh mắt của hoàng đế như ngôi sao sáng chói rõ ràng bộ ngực của hắn chập trùng không chừng nhưng lúc này nhưng như cũng đứng thẳng tắp hắn đã lộ ra chân diện mục n h ư triều xoan vị như thế chính là đứng tại thiên hạ người mặt đối lập hắn lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được đại thế hoàng đệ người dẫn người đi thôi là tín h vương mừng rỡ không thôi hắn vội vã đi ra ngoài nhìn xem hắn dáng v ẹ vội vàng hoàng đế k h ẽ lắc đầu hắn đã dự cảm đến đại minh kết cục nhưng hắn không quản được nhiều như vậy diện trừ chu vô thị đã là hắn cuối cùng có thể làm hộ long sơn trang rộng lớn to lớn cung trước trên quảng trường đoạn thiên a i uy hải nhất ao tiếng n bước a n g sóng t i Sau lưng bọn họ, chân hầu, dày đặc vang lên chỉ thấy từng đội từng đội mặc giáp sĩ tốt tay cầm đào thường đem tất cả mọi người bao vây lại chu vô thị chậm rãi đi đến cầu thang trước ánh mắt tính mịch hắn sớm biết hoàng đế sẽ không thúc thủ chịu trói một ngày này hắn đồng dạng chờ đợi hồi lâu những năm này triều đình đảng tranh không ngừng thế lực khắp nơi vừa đi vừa về tranh đấu hôm nay liền ngoại trừ những người này như thế mới có thể quét sạch triều đình tái tạo đại minh chư vị đều là nhất đ ẳ n g võ đạo c ư ờ n giả g nhưng các ngươi mạnh hơn có thể ngăn cản những n à y hơn vạn mặc giáp sĩ tốt sao chu vô thị tiếng như hồng trung bốn phía sĩ tốt cất bước tiến lên sắt khí ngốt trời t í vương lòng bàn tay đã che kín mồ hôi ra các thần hầu bọn hắn có thể giết chết chu vô thị sao thân hầu dưới trướng mặc giáp sĩ tốt quả nhiên d một đạo ngầm lấy trào phúng thanh em chuyển đến theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thẩm nhất đao cầm lấy quỷ đầu đao ung dung đi tới chu vô thị nhìn thấy thẩm nhất đao s á t tâm nổi lên vạn tam thiên cùng thượng quan hải đường hôn lễ chính là thẩm nhất đao phá hư đến mức hắn không thể không g i ế t rơi thượng quan hải đường lại không thể không cùng vạn tam thiên quyết liệt giết chết vạn tam thiên cũng nguyên nhân chính là như thế nhường hắn mất đi vạn tam thiên lương thảo duy trì nhất định phải sớm động thủ b ớ c bách hoàng đế lập xuống di chiếu xem ra hầu ra rất muốn giết ta không sai chấp hận không thể đưa ngươi thiên đao v ặ quả chu vô thị nhó mắt lại nắm chặt nắm đấm vốn là cùng bạo khí cơ lại lần nữa tăng vọt thẩm nhất đao chậm rãi cởi ra quỷ đầu đao bên trên vải trắng khẽ c ư ờ i nói là dịp ta cũng rất muốn giết người chợ phía tây cổng trào hạ ta đã thay ngươi lưu được rồi vị trí giết chu vô thị q u á t to một tiếng sĩ、si、tốt hướng về phía trước nã pháo thẩm nhất đao lệ q u á t một tiếng thân hình bay lượn quỷ đầu đao lực bổ chu vô thị dầm dầm dầm giống như tiếng sấm tiếng vang đinh thái nhức góc ánh lửa băng liệt khói lửa tràn ngập trọn vẹn trăm ổ đại pháo liên tục không ngừng đánh mạnh chu vô thị mặc giáp sĩ、si、tốt trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, hỏa lực liên miên. chu vô thị mặc giáp sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt mỗi một phát pháo đạn rơi xuống đều có thể sẽ rách hơn mười tên sĩ tốt lưu kiếm tinh đứng ở hỏa pháo đằng sau cười lạnh nhìn về phía trên quảng trường mặc giáp sĩ tốt liêu đông huyết chiến cầm ý đ ề a vệ r ụ c hỏa chúng sinh bọn hắn khắc sâu kiến thức đến súng đạn sức mạnh bây giờ là nên khiến cái này người kiến thức một chút cái gì mới thật sự là súng đạn nhị gia nói rất là thời đại đã thay đổi dù cho là võ đạo tông sư tại cái này hỏa lực phía dưới cũng chỉ có một con đường chết bất thình lình hỏa lực làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đích nhân đều không có nhìn thấy liền bị xé nước quân trận mặc người chém giết tín h vương thân thể l ạ o đ ả o bị hàn khoáng đỡ lấy hắn không thể tin nhìn trước mắt cuộc diện vừa mới còn đang lo lắng ra các thần hầu bọn người đối mặt cái này hơn vạn mặc giáp sĩ tốt có thể hay không thuận lợi bắt giữ chu vô thị kết quả hiện tại cầm ý dỉa vệ trong ổ đại pháo hoanh minh như thiên p h ả t hằng thế hơn vạn tinh nhuệ trong chớp mắt liền tan thành m â y khói lực lượng như vậy lực lượng như vậy nếu là cầm ý dỉa vệ tạo phản kinh thành có thể trông coi được sao cái này kinh thành tường thành có thể gánh vác được cầm ý dỉa vệ hỏa pháo sao vương thượng thẩm thị huynh đệ không thể không có trừ a hàng khoáng đưa l ô thai nhỏ giọng nói ra tín h vương ánh mắt ngưng tụ t r ỉ n h trọng nhẹ gật đầu chu vô thị thấy c ầ m y dỉa vệ lấy hỏa lực anh d i ệ t hắn mặc giáp tinh nhuệ trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận tay phải dơ cao năm ngón tay xuề ra trong chốc lát trên quảng trường cái kia dài trăm t r ư ợ n g thạch long đột nhiên đang sống d ư ơ nganh n h múa vớt đ ằ n g không mà lên ẩm ẩm thạch long v ấ y đuôi t h ư ơ không nổ đ ủ t h ư n g tiếng âm bạo cùng nhau nổ vang thầm nhất đao lệ quát một tiếng quỷ đầu đao nên không một chạm phá thiên trục phong một tám đao k e n k e n k e n đao mang pha không liên tục không ngừng chạm kích tại thạch long đuôi theo sát lấy nương theo một tiếng nổ ầm ầm nổ v a n g thạch long đôi rồng hóa thành một mịn tản mát trên không trung chương một trăm bốn mươi tám chiến chu vô thị thiên nhân chi diệu thạch long tựa như chân long đôi rồng bị thẩm nhất đao chém vỡ vậy mà ngửa mặt lên trời gào khét b u ồ n cửa gào tê minh nhưng thấy thạch long quay người bay nào mà tới long c h ả o c h ụ t hướng thẩm nhất đao xé rách trường không lực lượng đáng sợ khuấy động thay nhau nổi lên cuốn lên kình phong của vũ thẩm nhất đao h ừ lạnh một tiếng vung đao liền trạm k e n k e n k e n hòa tinh phun nước quỷ đầu đa hung hăng trạm kích tại long trào bên trên thạch long đô nó vặn vẹo thân thể khổng lồ đem t h ầ m nhất đao bao quanh vân quanh bốn chào chém giết h á miệng cắn xé linh hoạt h u n g ác đoạn thiên mai thành vô ngạn bọn người nhìn khoe mắt cỏ rúm chu vô thị võ công quả thực không thể tưởng tượng có thể đem một đầu thạch long hóa thành vật sống thím vương nhìn về phía thứ phụ hàn khoáng thứ phụ cái này đây là có chuyện gì hồi bầm điện hạ võ đạo vượt qua đại tông sư về sau chính là thiên nhân thiên nhân người chỉ nửa bước đã siêu thoát phàm tục thọ nguyên lục giáp tử hóa phàm vị thần cho nên tinh thần liền có vô hạn diệu dụng cái này thạch long nhìn như là vật sống trên thực tế là chu vô thị tinh thần đang th hàn khoáng giải thích cắt kẽ một bên lưu hỷ có chút ngoài ý muốn nhìn xem hàn khoáng cái này một vị thứ phụ đại nhân rõ ràng là một cái văn thần đối võ đạo nhưng cũng mười phần hiểu rõ thọ nguyên lục giáp tử tín vương không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hàn khoáng đây chẳng phải là c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi năm chẳng trách chu vô thị niên kỷ đã không nhỏ càng có tóc trắng sinh ra sớm nhưng như cũ muốn vào vị chỉ sợ cháu của mình chết rồi chu vô thị cũng sẽ không chết điện hạ bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm thấm nhất đao cố nhiên cường hành nhưng chu vô thị thành danh nhiều năm hắn một người đối phó chu vô thị lực có chưa đến nên khiến người khắc lên hàn khoáng nhắc nhở hiện tại chủ yếu mâu thuẫn là chu vô thị giết không được chu vô thị cái gì đều là nói lời vô dụng tín h vương nhìn về phía gia cắt thần hầu thần hầu xin động thủ đi gia cắt thần hầu khẽ gật đầu cất bước đi hướng chu vô thị bước chân hắn không lớn nhưng mấy bước về sau cũng đã vượt qua trăm t r ư ợ n g rộng quảng trường thẳng tới trên t h ề m đá mặt hướng chu vô thị t h ầ n hầu ngươi cả đời bên trong tâm tội gì tại cuối cùng rơi vào tiếng xấu thiên cổ chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ n ữ phản lão phu nguyện ý vì ngươi biện hộ trò cậu bệ hạ tha thứ ngươi một cái mạng ha ha, ha. đại minh hai đại thần hầu đạt song, song. hôm nay chấm ngược lại muốn xem xem đến tuột cùng là ai lợi hại hơn chu vô thị không để ý tới g i a c á t thần hầu khuyên n h ánh mắt sắp bén tay trái tiếp tục điều khiển thạch lòng tay phải năm ngón tay sửa ra đưa tay một t r ư ơ n g trong chốc lát liền thấy đứng ở thềm đá một bên to lớn sư tử đá nhảy lên một cái nào h về phía g i a c á t thần hầu thạch sư gầm thét thế đại lực c h ậ m uy thế kinh người g i a c á t thần hầu cầm trong tay trường thương đây chẳng qua là một thanh phổ thông trường thương cửa hàng binh khí khắp nơi có thể thấy được chỉ có như vậy một thanh phổ thông trường thương hướng phía trước một đưa liền ngăn trở đánh tới thạch sư g i a c á t thần hầu cổ tay rung lên thân thương rung lên liền có ngàn vạn thương ảnh c h ụ t vào thạch sư ba ba ba liên tiếp bạo minh n h m thanh cùng nhau nổ vang g i a c á t thần hầu trợ thu hồi trường thương sau một khắc liền thấy to lớn thạch sư một tiếng ẩm vang nổ t u n g hóa thành tuyết trắng bột mịn phá quảng trường vang lên thẩm nhất đao gầm k h é t nhưng thấy quỷ đầu đao rút đao mang lướt qua trời cao như là chân trời ánh bình minh từ thạch long đầu một mực sẽ rách đến thạch long sau đôi thạch long định cách ở giữa không trung theo sát lấy tiếng oanh minh em đinh thai nhức to lớn gọn sóng nổi lên sẽ rách cả phiến hư không thạch long vỡ nát rơi l t h một n h đ kiếm này huyền diệu đến đỉnh cao nhất lại điểm tại quỷ đầu đao lưới đao bên trên trong nháy mắt một cố đại lực từ mũi kiếm chuyển đến rót vào quỷ đầu đao trên khuôn mặt theo sát lấy xông vào thẩm nhất đao trên tay thẩm nhất đao mặt không biểu tình đem thiếu lâm kim trung cháo mười hai khổ luyện thiết bố sam thập tam thái bảo kim trung cháo toàn bộ thôi phát toàn thân tựa như kim thiết đổ bê tông kinh lực anh nhập thể nội bị hắn mạnh mẽ chấn tan q u y đầu đao đ è ép ở trên cao nhìn xuống hai chân như gió bao t á p đầy trời thối ảnh so với tứ đại danh bộ bên trong truy mệnh còn muốn l a n g lệ cường kình chu vô thị khé quát một tiếng đồng d ạ n g n h ấ t chân một cước bên trên đá b á n h b á n h b á n h hai người kinh lực đan sen tấn bành va chạm trước mắt chân cùng chân liền đã đối công hơn năm mươi chiêu người ngoài chỉ nhìn hoa cả mắt trong mắt đều là thối ảnh c u ồ n t i ể m đoàn thiên mai thành vô n g ạ quy hải nhất đao ba người phi thân lên phối hợp thẩm nhất đao công hướng chu vô thị lúc này chu vô thị chỉ còn lại một tay nhưng hắn không những không sợ ngược lại dựa vào chỉ còn lại cái tay kia đạn bôi chọn vê mổ p h á t hoặc là quyền hoặc là t r ư ờ n g hoặc là chảo hoặc là chỉ biến hóa vô tận tinh diệu đỉnh cao nhất đem ba người tiến công từng cái ngăn lại ba người các ngươi đều là c h ấ m thuộc h ạ c h ấ m đối với các ngươi hiểu rõ muốn giết chấm ba người các ngươi không xứng đoạn thiên ngai trong tay thái đao bị cầm chắc lấy đẩy ra quy hải nhất đao tay trái đao theo sát lấy kình lực phun ra nước vào thái đao đứt gãy đoạn thiên ngai thổ huyết bay ra đoạn nhận bay lượn mà tới xuyên vào đoạn thiên ngai lồng ngực may mắn đoạn thiên ngai tránh đi yếu hại không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng lại không chiến l ự c chu vô thị hư lạnh một tiếng kiếm trong tay rũ ra ngàn vạn kiếm quang đinh đ i n h đang đ a n g t h a nhâm bên thai không dứt ngăn trở thẩm nhất đao đồng thời cùng thẩm nhất đao đối công đích cái chân kia cũng là thần tiên tầm thường rút kích mà tới thành vô ngạn còn chưa cẩn thân liền đã bị đá bay ra ngoài đâm vào hộ long sơn trang trên cây cột tiếp lấy một kiếm hành o k í c h quy hải nhất đao thần sắc đại biến hoành đao trả lại liền cảm giác một cố đại lực đụng vào trên thân đao hắn thổ huyết điên quần bay quần xuống đất đập mặt đất đều n ư ớ ra từng đạo chu vô thị về kiếm liền lại lần nữa phong bế thẩm nhất đao tấn công mạnh n g ư ơ i cái tuổi này có thể có thâm hậu như thế công lực cao minh võ công quả thực là khó gặp thiên tài đáng tiếc ngươi không phải thiên nhân không biết thiên nhân n à o diệu chu vô thị trường kiếm một vòng liền đã vòng ra hơi quét một vòng đem thẩm nhất đao đánh tới đao q u a n g đều vòng tại ngoài vòng tròn thẩm nhất đao ngữ khí trào phúng ta đích xác không b ằ n g n g ư ơ i năm đó hút thập đại môn phái cao thủ tất cả nội lực lại v u hãm cổ tam thông v ư ờ cười người giang hồ đem cái này miệng hắc hoa toàn bộ đội lên cổ tam thông c h i n đầu lại đem ngươi trở thành bắt được cổ tam thông chính đạo hào kiệt thanh vô ngạn nghe vậy. đầu tiên là s ư n sở trật phẫn nộ đến cực h ạ n phụ thân của mình có cả một đời hoa n ước bị giam tại thiên lao chỗ sâu đến chết đều tuân thủ cùng chu vô thị hứa hẹn nhưng hắn cả đời thống khổ đều là chu vô thị tạo thành chu vô thị ta muốn giết người vê anh thư không chấn động kim thiết khanh minh thanh em như thai thanh vô ngạn đã mở ra kim cương bất hoại thần công trạng thái toàn thân hiện ra rực rỡ kim sắc cất bước vọt tới trước chém giết chu vô thị c h ư n một trăm bốn mươi chín đều mang tâm tư có lưu dư lực kim cương bất hoại thần công đồng dạng là thiên trì quái hiệp việt học cùng hấp công đại pháp đạt song song cả hai hỗ trợ lẫn nhau có thiên tì vạn lũ liên hệ cho nên thành vô ngạn mặc dù công lực không bằng chu vô thị nhưng mở ra kim cương bất h o ạ i thần công thường thường cùng chu vô thị có lực đánh một trận tại hôm nay trước đó chu vô thị sớm đã thông qua đủ loại thủ đoạn rụ d ỗ thành vô ngạn sử dụng hết năm lần kim cương bất h o ạ i thần công thành vô ngạn ngươi đã không có sử dụng kim cương bất h o ạ i thần công cơ hội c ư n g ép thôi vận kim cương bất h o ạ i thần công sẽ chỉ kinh mạch đứt từng khúc mà chết chu vô thị quất lên hắn mặt ngoài mây trôi nước chảy trên thực tế ứng đối thẩm nhất đào đã dùng tuyệt đại bộ phận lực chú ý bây giờ thành vô ngạn cước ép sử dụng kim cương bất hỏi th nhất là còn có một đám cao t h ủ tại một bên nhìn chằm chằm đó là cổ tam thông lừa gạt ngươi ngươi cái kẻ n g u trên đời này bất luận võ công gì đã luyện thành chỉ cần nội lực đầy đủ muốn dùng liền dùng nào có cái gì năm lần hạn chế thấm nhất đao pha nó tâm cảnh chu vô thị con ngươi co r ụ t lại rất nhanh chính là bị lừa gạt xấu hổ phẫn nộ đồng loạt bắn ra nhường thần sắc của hắn khó coi đến thực h ạ n thanh vô ngạn thì là lòng tin tăng nhiều dù sao hắn cũng không muốn chết mọi người cùng nhau xông lên còn chờ cái gì thanh vô ngạn không quên bắt chuyện ra cắt thần hầu b ằ n người thành vô ngạn tựa như mánh hổ đánh g i ế t mà tới hắn vận chuyển kim cương bất hoại thần công nhục thân cường hoành đến cực hạ đau thương bất nhập nhất quyền nhất c ư ớ c đều có lớn lao vĩ lực vê anh vê anh vê anh mỗi một quyền mỗi một chân c h ấ n s ơ n nhạc ngược lại giang hải cho chu vô thị mang đến áp lực cực lớn chu vô thị một bên chống cự thẩm nhất đ a u một bên ứng đối thành vô ngạn chiêu thức có chút lộn xộn ra các thần hầu thở dài một tiếng cũng không xuất thủ bên người lại có một cái bóng bay lượn mà qua người này rõ ràng là đại lý tự thiếu khanh quách tự hiệp quách đại hiệp là người địa thấp nhưng tự thân võ công cao sâu vô cùng nhất là kinh đảo t r ư ở n g pháp cương nhu cùng tồn tại chính là thiên hạ nhất đ ẳ n g t r ư ở n g pháp người khác như diêu hâu l a n g không mà xuống song t r ư ở n g c h ụ t vào chu vô thị đỉnh đầu cương manh cực kỳ trưởng lực tựa như kinh đảo hải lãng liên miên bất tuyện buôn tập mà tới chu vô thị phát giác được đỉnh đầu trưởng lực hùng hậu không dám thất lễ hắn lại đầu hướng xuống hai chân hướng lên trên một tay cầm kiếm chặn đánh thẩm nhất đao một tay tay không tất sắt ngăn cản thành vông n ạ hai chân thì thẳng tắp như đại thương chống được quách đại hiệp song trường các ngươi còn đang chờ cái gì tín vương nhìn về phía vẫn chưa từng động thủ mấy người thần xác tức giận c h u vô thị rõ ràng bị áp chế lại chỉ cần lại có người xuất thủ liền có thể đem nó giết chết hết lần này tới lần khác những người trước mắt này lại nhưng bất động tay nguyên mười ba hạn bất vi sở động tựa như không có nghe được tín vương quát lớn âm thanh bạch sầu phi ngẩng đầu sừng sững thần s ắ c lạnh lùng địch kinh bay túi đầu không nói nhưng cũng không nhúc nhích tí nào tín vương tức giận không thôi h à n khoáng cũng là nhăn đầu lông mày những người giang hồ này lại không muốn vây công chu vô thị cái này chẳng phải là hưởng phí hết cơ hội thật tốt tạo phù hộ tín vương p ẫ n nộ quát những người giang hồ này không đ ộ n thủ có thể dựa vào cũng chỉ có người một nhà q u ả nhưng g t t r mà chân háo nguyên tu i Thiết thần h đảm nhà ta tội. luyện phải t cực kỳ khó khăn nếu có thể thôn vệ thiết đảm thần hầu một thân chân nguyên đối thực lực của hắn tăng lên cũng là có cực trợ giúp lớn chu vô thị nhìn xem đánh tới tàu phù hộ sắc mặt tâm trầm hắn nhận ra tàu phù hộ đó là tại cha hắn hoàng đương triệu lúc huy hoàng lừng lấy đại thái giám đã từng đồng xưởng đốc chủ hắn không phải đã chết b à n h một c ư ớ c đá vào quách đại hiệp song trường bên trên tinh thần chân nguyên ngưng tụ mà thành chân kinh đánh xuyên kinh đảo trường lực quách đại hiệp sắc mặt tái đi thổ huyết bay ngược hấp công đại pháp chu vô thị gấm thét dâu tóc bay múa áo bảo p h ồ n g lên tay trái quần bão hấp lực sắp thành vô n ạ n chuyển rời đến trước người tà phù hộ tay phải đội lên thành vô n ạ n trên bờ vai một mươi ba h ú t nguyên đại p h á p hiện lên thành vô ngạn ánh mắt ngưng tụ kim cương bất hoại thần công cố bản bồi nguyên chân khí trong cơ thể bất động như núi người cũng h ú t người công lực thiên chỉ quái hiệp t à o phù hộ nghiến răng nghiến lợi mặt mày đều là nộ khí thiên chỉ quái hiệp kim cương bất hoại thần công khiến cho hắn rất khó hấp thu thành vô ngạn chân khí t i n h nguyên t h ầ n h ầ u làm thật lợi hại thậm nhất đao c h à o phúng một tiếng tên này vì t à o phù hộ lao thái giám cùng âm tản không gì sánh được căn bản không quản thành vô ngạn cùng mình là cùng một bọn vậy mà dự định trực tiếp hút thành vô ngạn những người này phạm là có thể một lòng đoàn kết chu vô thị cũng t h ầ m nhất đau trong lòng tức giận lại cũng biết đây chính là những người này tính cách trên thực tế cho dù là hắn đồng dạng tại bảo tồn thực lực giải n g ê u đao pháp hắn nửa điểm vô dụng đại n h ậ t như lai trưởng cũng vô dụng chỉ có năm nay thu c h ả m đoạt được đao pháp thối pháp t r ư ở n g pháp quyền pháp lấy ra ứ n g đối chu vô thị lao thái giám chúng ta là cùng một bọn thành vô ngạn một quyền ném ra tao phù hộ phi thân trở ra tiểu hữu làm gì tức giận tao phù hộ cười tựa như cú vọ thì vương nhìn xem một màn này tức giận đến kém chút mất đi g a cắt thần hầu ngươi chẳng lẽ muôn kháng chỉ sao g a cắt thần hầu than nhẹ từng bước mà lên một lát sau hắn lại vượt qua mấy trăm bậc thang đến chu vô thị trước người tao phù hộ nhìn xem một màn này con ngươi đột nhiên c o lại cái này ra c á t thần hầu quá mạnh mẽ thượng tam phẩm thiên nhân tao phù hộ tự lẩm bẩm hắn mũi chân điểm một cái thân hình tái khởi s o n g trường t r ụ p hướng chu vô thị chu vô thị quát lạnh một tiếng phi thân trở ra hắn rốt cục không thể bảo trì nguyên địa bất động trường kiếm quét qua chính là vô tận kế i m quang như ngân hà trói lọi chụp vào trước người bốn người thậm nhất đao vung đao cấp tiến phá thiên chụp phong một nghìn tám đao đao đao d ũ mãnh như huyết chiến xa trường mạnh sĩ chỉ có t i ế n không lùi hai mắt q nhắm nước, t lại tao phù hộ để mắt tới chu vô thị huyện đàn bên trong vận dụng tầng một mươi ba hốt nguyên đại pháp muốn đem chu vô thị một thân chân nguyên đều t h ô t vệ ra cắt vũ hầu thì càng thêm tiêu sái phiêu giận hắn một tay dựa vào phía sau một tay cầm trường thương bước chân nhàn nhã trường thương đống nhiên c u ố n một cái liền đem kiếm quan g xoắn nát tiếp lấy liền gặp hắn trường thương hướng phía trước một điểm liền lại lui trở về chu vô thị con mắt trường lớn nhìn về phía ra cắt thần hầu trường thương chỗ điểm tại hắn đầu vai chính là điểm này cuối cùng phát ra sớm nhất làm bị thương hắn đầu vai tây dần theo sát đỏ thấm máu tươi thẩm t ấ u long bảo tiếp theo là thẩm nhất đỏ thấm máu tươi dần thương tích vừa có kiếm liền không cách nào lại như trước đó như vậy lăng lệ nhanh chóng đ không không chu a n g vô thị k h i ế cắn h h o răng ném trường kiếm tay phải cũng là chế trụ tàu phù hộ cổ tay vận dụng hấp công đại pháp thu nạp t à o phù hộ chân nguyên trên, lưu c h n g u y ê n tàu phù hộ sắc mặt khó coi chu vô thị cắn răng kiên trì thành vô ngạn xong quyền cuối cùng đến trực kích tại chu vô thị trên bụng một quyền này dương cương bá liệt nặng nề như núi chu vô thị thể nội chân nguyên trong nháy mắt hối loạn kinh mạch gần như bị xé nước lồng ngực nâng lên hấp công đại pháp đột nhiên tăng vọt tàu phù hộ biến sắc muốn rút đi tay phải hết lần này tới lần khác chu vô thị không quan tâm tăng lớn hút vào tàu phù hộ thể nội chân nguyên trôi qua tăng tốc người điên rồi tàu phù hộ thâm trầm thanh â m sen lẫn t ứ c giận chu vô thị thân thể rõ ràng nhịn không được như vậy lớn thu nạp chi lực nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn m ạ n tăng lớn hấp công đại pháp vì chính là không để cho mình thu tay rời đi đây là muốn cùng chính mình đồng quy vô tận giữa hai người chân nguyên lưu chuyển c thấm nhất đao sách đao hướng lên v ú t qua a chu vô thị têu thảm một tiếng hắn chế trụ tàu phù hộ tay phải bị từ chỗ cổ tay chặt đứt tao phù hộ thừa cơ lui lại thành vô ngạn cầm nát thủ được rồi thành vô ngạn v ọ t tới trước vận dụng cầm nát thủ khóa lại chu vô thị chu vô thị thể nội chân nguyên hỗn loạn mặt nối mở ra kim cương bất hoại thần công thành không có căn cứ bản ngăn cản không nổi là lúc này tao phù hộ lại lần nữa đánh tới hắn bỏ qua không được chu vô thị một thân chân nguyên hiện tại nguy cơ đã giải chu vô thị lại không còn sức đánh trả là, là hắn thôn phệ chu vô thị cơ hội tốt làm sao vừa tới chu vô thị trước người ánh đao màu đỏ ngòm lói lên băng lanh lưới đao h à n mang cuốn một cái cái k i a cố hàn ý khoảng cách tràn ngập đáy l ò n g tao phù hộ đáy l ò n g xích chặt k i a chấp nhanh chóng t ố i lui hoắt con người một chết thử nhìn một chút t h ẩ m nhất đao h à n h đao lập mã chân nguyên lưu chuyển khí cơ bước lên tao phù hộ không thể tin nhìn chằm chằm hắn ngươi một cái võ đạo đại tôn g sư làm sao lại thân có chân nguyên cái này không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g một bên g a cắt thần hầu nhìn thấy đại thế đã định nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt cũng mang theo nồng đầm tán thưởng võ đạo đại tôn sư bên trong có đ sớm ngưng luyện chân nguyên chiến lược cao thâm là vì vô thượng đại tôn g sư tao phù hộ khỏe mắt có rúm cao mày vô thượng đại tôn g sư giang hồ võ lâm bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vô thượng đại tôn g sư rồi đó là đủ để so sánh hạ tam phẩm thiên nhân đại tôn g sư cảnh giới cao thủ thật sự là gặp ủy hôm nay lại bị hắn gặp được chu vô thị mưu phản hẳn là minh chính điển hình áp phó trợ phía tây nhãn hiệu dưới lầu chém đầu gian chúng gian đe như thế hoàng vị truyền thừa không lo sao có thể n h ờ n g ư ơ i tại cái này đem công lực của hắn thu nạp thấm nhất đao nhìn về phía đi tới tín vương Vương, vương, là hàn khoáng nhỏ giọng nói bậy hạ thẩm nhất đao đề nghị không sai tín vương khẽ gật đầu đã hàn khoáng cũng đồng ý vậy liền đáp ứng đi lần này bắt chu vô thị thẩm nhất đao một mực hậu chiến so với những ngày có lưu dư lượt người tín vương đối với hắn ngược lại có như vậy từng kia hào cảm thẩm nhất đao nhường cầm y l i ễ vệ ra trận đi những n à y đi theo thiết đảm thần hầu làm loạn mặc giáp sĩ tốt đều giam giữ thu hậu v ấ n t r ạ m tín vương nhìn bốn phía bị cầm y l i ễ vệ hỏa pháo ranh từ thương vô số một mảnh hỗn độn mặc giáp sĩ tốt ngựa khí lạnh lẽo thẩm nhất đao n h ư mày những n à y mặc giáp sĩ tốt đều là biên quân tinh nhuệ là chu vô thị mệnh lệnh các tướng lĩnh chọn lựa ra bí mật vào kinh thành mặc dù trăm ổ hỏa pháo ranh minh nổ chết không ít nhưng những người còn lại còn có năm sáu ngàn toàn bộ thu hậu vẫn chạm đây là muốn bức tử đào phù sao thẩm nhất đao phát ra tín hiệu lô kiếm vành t giam giữ tù binh tín vương tắc là nhường thẩm nhất đ ao ra các thần hầu áp lấy chu vô thị tiến về đại điện mời hạ chiếu thư chém đầu chu vô thị thiết đảm thần hầu ta biết ngươi cùng cái k i a tố tâm cô nương tình cảm cực sâu yên tâm đợi cho sau khi ngươi chết ta sẽ để cho tố tâm cô nương đi hảo hảo của ngươi tín vương lạnh lùng nhìn chằm chằm chu vô thị chu vô thị bày ra thực lực hù d ọ a hắn nếu không phải hoàng huynh sớm có sắp xếp chỉ sợ căn bản là không có cách bình định chu vô thị phản loạn chu vô thị sắc mặt chấm xuống nhìn về phía tín vương ánh mắt đầy dây băng lanh hàn ý thấm nhất đao nói tố tâm cô nương cùng với việc này không quan hệ tín vương điện hạ làm gì quá nhiều liên lụy tín vương n ế u mày đối thẩm nhất đao vừa mới sinh ra từng tia hảo cảm biến mất không còn t â m tích tiêu giao hầu thiết đảm thần hầu vì tố tâm đại nịch bất đạo bây giờ hắn phản loạn thất bại tố tâm đương nhiên là có tội thấm nhất đao cười nhạo hắn dừng bước lại cái này một vị tín vương còn thật là khiến người ta nổi nóng tố tâm chính là phò mã thành vô ngạn thân mẹ ruột vân la quận chúa bà bà nếu muốn bởi vì chu vô thị mưu phản trị tội cái kêu tín vương điện hạ cùng vân la quận c h ú a cũng là huy ngội tín vương điện hạ mu thẩm nhất đao minh chào ngầm phúng nhường tín vương xấu hổ không thôi thẩm nhất đao ngươi l ạ i nghịch bất đạo tín vương điện hạng ngươi hoàng vị còn không có ngồi lên đâu thẩm nhất đao đệ lại quỷ đầu đao t h á n h vô ngạn cũng là ánh mắt băng lãnh bốn phía cầm ý h ì ệ vệ ẩn ẩn hội tụ tú h xuân đao cũng là âm vang ra khỏi vỏ tín vương l ệ n h cả tim tỉnh táo lại hàn khoáng cười ha h à nói nhều i đ ạ i một chút sự tỉnh chỉ chu đầu đảng tội ác chỉ chu đầu đảng tội ác tín vương càng xấu hổ đi càng tăng nhanh hơn thanh vô ngạn nhìn về phía thẩm nhất đao cảm ơn thẩm nhất đao lắc đầu sang năm thu trảm không thể giết nhiều người như vậy những n à y s i tốt đều là đại minh tinh nhuệ bây giờ phản loạn đã bình chu vô thị đã chặt đầu làm gì lại giết nhiều người như vậy t h á n h vô ngạn cũng là gật gật đầu r a c á c thần hầu k h ẽ vớt cắm dâu dài ánh mắt vui mừng tiêu giao hầu nói không sai người yêu người đã đầu đảng tội ác đã bắt giữ hoàn toàn chính xác không nên lại giết nhiều người như vậy chờ một lúc thấy bệ hạ bản hầu sẽ đích thân thay bọn hắn biện hộ cho thấm nhất đau nói thần hầu vẫn làm miễn đi tín vương đa nghi nghi kỵ vẫn là ta tới nói đi tránh khỏi hắn lại ghi hận n i hắn nhìn về phía tín vương bóng lưng thầm nghĩ trong lòng cơ hội này chỉ có thể hắn đến cũng không thể bị người khác chiếm đi hoàng đế bị thẩm luyện vịn cả cỗ thân thể hoàn toàn chấn áp thẩm luyện trên thân miễn c ư ơ n g duy trì đứng thẳng hắn trông mong lấy nhìn muốn biết hộ long sơn trang đại chiến kết quả làm tín vương hàn khoáng gia c á c t h ầ n hầu thẩm nhất đao đám người thân ảnh ra hiện trong tầm mắt hắn hoàng đế lại cười ha h a hắn cười sắc mặt đỏ lên thở không ra hơi nhưng hắn vẫn như cũ không muốn dừng lại hắn thắng là hắn thắng chu vô thị bại bãi kiến bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn tuế. Đám người chào. chương đế một trăm năm mươi một thẩm nhất, nhất đao cùng hoàng đế cộng đồng quân cờ chu vô thị mưu phản người đi theo cái gì chúng không phải rét không đủ để bình dân vẫn không phải rét không đủ gian đe thần đệ coi là mặc giáp mưu phản người nên rét tố tâm nên rét biên quân tướng lính ủng hộ chu vô thị người nên rét tiêu giao hầu chỉ chu sát chu vô thị một người lưu lại tố tâm cùng một đám vây cánh mưu đồ làm loạn phải giao cho tam ti hội thẩm luận tội trừng trị trên đại điện tín vương hùng hồn ngư k h í âm vang hắn nhìn về phía thẩm nhất đao ánh mắt đã mang theo nồng đậm sắc cơ thẩm nhất đao im lặng không nói thần sắc ung dung lạnh nhạt đợi cho tín vương sau khi nói xong hoàng đế mới vừa rồi nhìn về phía thẩm nhất đao chấm nghe nói qua ngươi cầm ý h i ề vệ đều gọi ngươi nhị ra quả nhiên là thiếu niên gia anh hùng a chấm cho ngươi một cái tự biện cơ hội thẩm nhất đao chắp tay chào thân không lời nào để nói tín vương điện hạ dự định nhường thiên hạ đều là phản thân nguyện ở trong tiên lao trở lấy nhìn tín vương điện hạ bị phản quân đào kiếm ra thân có lẽ sống đến cuối cùng vẫn là thần. lớn mật tín vương nghe vậy nổi giận chỉ vào thẩm nhất đao ngón tay rốn rỗn y hoàng đế sâu kín ánh mắt nhìn thẩm nhất đao giống như là muốn đem thẩm nhất đao nhìn rõ ràng hơn chút chốc lát hoàng đế bỗng nhiên cười nói người thiếu niên tính tình thật lớn người huynh trưởng tại chấm trước mặt thể vĩnh sinh hộ vệ đại minh như bất tuân này thể trời chu đất diệt ngươi cũng phát một cái lời thể như thế nào thẩm nhất đao lông mày hơi n h í u hắn tiến lên một bước nắm tay thể thần lập thể hộ vệ đại minh như bất tuân này thể trời chu đất diệt、Tốt. hiện tại ngươi nhưng nói một chút ngươi ý nghĩ hoàng đế nhiều hứng thú nhìn xem thẩm nhất đ Hắn đặc e m một tín tín vương bên, nhường n v ư ơ bỏ qua ở người người loạn, loạn xá tố tâm đến một lần có thể để phò mã thành vô ngạn cùng quận chúa vân la càng thêm ân ái thứ hai tố tâm cũng có thể tha tội các tướng quân trong lòng yên ổn như thế mới bình an vô sự trừ khử phản loạn tín h vương phất tay háo cười lạnh nói b ậ y nói bạn hoàng đế vui vẻ nhìn xem không nói một lời chu vô thị hoàng thúc ngày mai buổi trưa chợ phía tây công trào ngươi chết tố tâm có thể sống chu vô thị neo h mắt lại nhìn chằm chằm trên long ủy cái kia gầy trơ cả x ư ơ n g hơi thở mong manh hoàng đế chất nhi hắn cười ha ha hoàng h u y n h lúc trước thật là là lợi hại chẳng trách hắn kiên định như vậy lựa chọn ngươi vì thái tử t u t bằng vào ta một mạng đổi tố tâm một mạng hoàng đế nhét miệng lên một nụ cười đặc ý p ấ t p ấ t tay gia hiệu đem chù vô thị dẫn đi thấm nhất đao ngươi muốn làm nhân tình này chấm liền thành toàn ngươi không cần tại chấm nơi này trang thiếu niên tâm tính ngươi nếu là thiếu niên tâm tính phía trên tòa đại điện này không ít người chẳng lẽ là tuổi nhỏ trẻ nhỏ ngươi tiêu giao hầu chi vị chấm liền thu hồi tạ bệ hạ thấm nhất đao không người lui sang một bên hoàng đế sắc mặt hồng nhuận phất p h ớ t chư khanh bắt chu vô thị đều có công làm thưởng tạ bệ hạ đám người không người nói tạ tín vương còn muốn nói nữa ra các thần hầu bạch sầu phi bọn hắn đều còn không có trị tội nhưng hàn khoáng lại giật giật tín vương áo bảo tín vương nhìn thấy hắn khẽ lắc đầu tư l ệ n h một tiếng túi đầu không nói cầm y đ ị vệ chiếu ngục chu vô thị bị giam giữ tại chỗ sâu nhất hắn bị thẩm nhất đao chặt đứt cổ tay đã băng bó kỹ thẩm nhất đao ngồi ngay ngắn đối diện với hắn cứ việc này g mai buổi t r ư a liền muốn chém đầu nhưng thẩm nhất đao vẫn không dám có một tơ một hào lãnh đạo muốn đích thân nhìn chằm chằm chu vô thị một trận tiếng s ộ t soạt tiếng bước chân v a n g lên thành vô ngạn mang theo tố tâm vân la quận chúa tại lư kiếm tinh cùng đi đi tới tố tâm nhìn xem thần hầu hốt hoảng bộ dáng hốc mắt rừng rừng nàng là yêu chu vô thị chu vô thị cũng là yêu nàng chỉ là vì nhi tử nàng không có khả năng ủng hộ chu vô thị cách làm. t ố tâm. k h ô n g nhất ì n n Thầm h đao chỉ nhìn thoáng qua liền trực tiếp phong bế n g u giác tố tâm nữ nhân này hắn không biết nên như thế nào đánh giá cũng lời đi xem nàng cùng chu vô thị ở giữa anh anh em em ngược lại là một bên thành vô ngạn thấm nhất đao thẳng như nói cầm ý địa vệ chỉ huy đồng chi tới hay không trước quan nhà n tản không cần ngươi làm chuyện gì thành vô ngạn cười hì hì nói t ố t phi ngư phục tú xuân đao chân uy p h o n g a đúng rồi quy hải nhất đao có phải hay không cũng gia nhập cầm ý đ ị vệ rồi thấm nhất đao gật gật đầu cầm ý đ ị vệ chỉ huy sứ so với ngươi thấp một cấp. cấp lúc này mới đúng cái tiết khối băng tại hộ long sơn trang liền cao hơn ta cấp một hiện tại cuối cùng là ta vượt qua hắn thanh vô ngạn cười cười nói nói giống là hoàn toàn không thấy được trước mắt tố tâm cùng chu vô thị thâm tình tỏ tình vân la quận chúa đại đại liệt liệt nói thầm nhị ra ta cũng phải nhập cẩm y địa vệ thầm nhất đao cười nói t ố t quận chúa cũng n h ậ p cẩm y địa vệ chỉ huy sứ vân la quận chúa nghe vậy t r ừ n g to mắt hai tay chống lạnh dựa vào cái gì ta so với thành vô ngạn thấp hơn một cấp thanh vô ngạn cười toét bởi vì ngươi xuẩn a thanh vô ngạn vân la quận chúa giống như là sù lông sư tử vớt thành vô ngạn hào vô lực nói thanh vô ngạn trái c h e phải cản mang trên mặt cười đ ạ c ý so với tố tâm cùng chu vô thị t h ầ m nhất đao lại cảm thấy vẫn là trước mắt cái này một đôi hoan hỉ hoan gia nhìn càng thuận mắt chút sau nửa c a n h giờ thanh vô ngạn cùng vân la quận chúa mang theo tố tâm đi chiếu trong ngục lại chỉ còn chìm xuống nhất đao cùng chu vô thị chu vô thị nhìn xem t h ầ m nhất đao cười ha ha hiện tại những tướng lanh kia sĩ、si、tốt đối n g ư ơ i n ê n mang ở đi ngươi vì cứu bọn họ ngay cả tiêu giao hầu vị trí đều mất đi thanh vô ngạn quy h ả i nhất đao cũng toàn bộ nhập vào cầm y địa vệ thủ đoạn cao cường thủ đoạn cao cường tín vương cái kia đồ đặn bị ngươi lấy ra làm con cờ trong tay còn không tự biết b u ồ n c ư ờ i hắn lại cho là mình có thể làm một thế minh quân bên trong hương đại minh thấm nhất đ a o mỉm cười chu vô thị lời nói xoay chuyển nhưng ngươi đừng nghĩ rằng hoàng đế không nhìn ra ngươi ý nghĩ ta đứa cháu này rất thông minh nghĩ đến cũng là một cái có thể tự mình đem thợ một công việc học như thế tinh thông tay nghề so sánh đại tượng hoàng đế như thế nào lại thật sự là một cái kẻ ngu thấm nhất đ a o thản như nói vậy ngươi nói một chút bệ hạ tại sao muốn thành toàn ta đây thậm chí chủ động trục xuất ta tiêu g a o hầu tất vị nhường tướng lĩnh cùng sĩ tốt đối ta càng thêm c à n kích chu vô thị trong lòng hơi động lập tức nghĩ đến thẩm luyện cùng thẩm nhất đao phát hạ lời thề hắn thở dài một tiếng ta bại không an đáng thương tín vương nguyên lai không phải con cờ của ngươi hắn là hoàng đế quân cờ chỉ là hoàng đế chọn là ai t h ẩ m nhất đao cười ha ha ánh mắt c h à o phúng ta thiết đ ạ m thần hậu ngài đều đến lúc này còn muốn hại ta lấy của ngươi tình hình bên dưới báo sơn trang tình báo ngươi lại không biết bệ hạ chọn là ai chúng ta vị này tín vương hắn nghĩ làm hoàng đế bệ hạ liền thành toàn hắn quả nhiên là một vị tốt h u n h trường chu vô thị cũng là nợ nụ cười ánh mắt băng lánh hồi hộp quá dịch đao chi án nguyên lai hoàng đế một mực ghi ở trong lòng nam vương thế tử cùng tín vương bộ d á n g nhất trí lâu dài ở vào nam vương trong phụ không ra cơ h ộ không có chút nào tồn tại cảm c h ư n một trăm năm mươi hai thiên nhân tứ phẩm hoàng thượng băng hà hôm nay chợ phía tây cổng trào người đông n g h ì n n h ị t trong trong ngoài ngoài t r ê n vai thích cánh người người n ô n á o đại minh lập quốc sáu trăm năm cái thứ nhất hoàng thất hầu ra chính là uy trấn thiên hạ người người kính ngưỡng thiết đảm thần hầu nghe nói không hộ long sơn trang một trận chiến chết hơn nghìn người cẩm y hiện vệ hỏa pháo ganh ra trên trăm khỏa đạ tháo cả tòa hộ long sơn trang đều bị tạc hết rồi đâu chỉ a ta nghe trong cung thân thích nói nếu không phải tiêu giao hầu từ bỏ hậu tước vì những tướng lanh k i u biên quân cầu tha thứ muốn chém đầu tốt mấy ngàn người đâu ai u tốt mấy ngàn người cái kia được bao nhiêu đào phủ cũng không phải a ai hoàng thất tranh đấu thật sự là đáng sợ trong đám người nghị luận ở mỹ dân chúng tranh nhau chen lấn nhìn xem pháp trường bên trên chu vô thị muốn nhìn một chút vị này trước khi chết hầu ra sẽ là cái dạng gì hắn rất bình tĩnh thân sát cung dung không có một chút xíu đối mặt tử vong bồi dối hoảng sợ n g u sự tại nhân thành sự tại tiên hắn đã bại Cái kia t i ế p n h ậ n hậu Thầm quả là được rồi.、Thầm、nhất đao cầm trong tay quỷ đầu đao lập thân sau lưng chu vô thị phụ trách giám c h ả m chính là g i a cắt thần hầu đợi cho buổi trưa ánh năng trói mắt vẩy xuống phát trường g i a cắt thần hầu ném giám c h ả m nhãn hiệu chém t h ố m nhất đao d ơ lên quỷ đầu đao ba chém xuống chỉ một chút chu vô thị đầu người liền lăn rơi xuống đất một đời kiêu hùng đến tận đây v ẫ n lạc đám người nhìn xem cái k i a lăn xuống đầu người trong nháy mắt như chạy tới thủy t i ề u hoa h n à o náo động đứng lên thính danh thấm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp thiếu lâm kim trung cháo thứ m ư ơ i sáu nặng nhất vi ngự phòng đại nhật như lai trưởng mười hai khổ luyện thiết bố sam viên mãn thái cực quyền kinh đại thành la ma nội công viên mãn thất thương quyền viên mãn vô tướng thần công viên mãn thập tam thái bảo khổ luyện kim trung c h á o viên mãn cựu dương thần công đại thành thiên long bát tâm viên mãn phá thiên trục phong một nghìn tám nào chui phá quyền phách không t r ư ờ n g phá vỡ tâm trào tám tay đại nhật quyền chiếu tâm kinh đạp tuyết vô ngân thân pháp rét cắt ra cắt thịt ba nghìn sáu trăm l h t h c chém đầu thiết đảm thần hầu chu vô thị thu hoạch hấp công đại pháp thấm nhất đao cảm thụ được thể nội dung nhập hùng hậu tinh thuần chân nguyên đem thực lực của hắn lại lần nữa đẩy lên tới một cái trình độ kinh người không những như thế nghĩ nghĩ mang lại hắn giống như là đụng chạm đến trong hư không nào đó một cửa ải thấm nhất đao hướng ra các thần hầu cáo tử rời đi thu trạm phát trường về đến nhà đóng cửa phòng ngồi xếp bằng thể nội chân nguyên lưu chuyển t r ù n g t r ù n g điệp đ i huyện như núi lửa nham tương dâng lên mà ra đem hắn v õ đạo thôi động đến một cái cảnh giới toàn mới nguyên bản còn hơi có vẻ mông lung giác quan thứ sáu trở nên cực kỳ rõ ràng thiên địa tại thời khắc này cũng biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ tục ngữ nói thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên c h i giờ này khắc này phàm gặp nguy hiểm chi báo hiệu t h ầ m nhất đao đều có thể sớm cảm giác được đồng thời hắn ngũ g i á c cũng là tăng lên tới không thể tưởng tượng hoàn cảnh hắn thậm chí ngay cả chung quanh còn lại mấy nhà đao phủ xì xào bản tán đều có thể nghe nhất thanh n h ị sở thanh âm kia liền phảng phất bên thai bờ l à to thiên nhân tứ phẩm t h ầ m nhất đao h á miệng b ậ t hơi khí tức như tiền bán chính mình tại võ đạo đại tông sư cảnh giới sớm cô động chân nguyên đặt chân giang hồ võ lâm trăm năm không có vô thượng đại tông sư tri cảnh theo sát lấy mượn nhờ chém đầu chu vô thị Trương h vững chắc vững chắc bộ tam phong tổ sư tại thái cực quyền kinh bên trong nói qua thiên nhân cửu phẩm nhấp phẩm trèo lên một lần trời bước vào thiên nhân liền siêu thoát phạm tục lột sắc hóa thần thấm nhất đao cảm nhận được mình cùng giữa thiên địa tựa hồ có một loại huyền diệu liên hệ thể nội chân nguyên cùng thiên địa chi lực cũng là cấu kết đến cùng một chỗ trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động thiên địa chi lực cho mình sử dụng không đơn giản như thế thấm nhất đao có thể cảm nhận được tinh thần của mình cũng đã hóa thành thực chất tựa như thể nội c h â n nguyên có thể tùy ý thúc đẩy không giống nguyên lai mịt mờ hư minh không thể đụng vào nghĩ đến chu vô thị ngày đó điều khiển thạch long thạch sư uy lực siêu phàm thoát tục bây giờ chính mình cũng là có thể dùng ra thủ đoạn như vậy n h ậ p thiên nhân lại nhìn đến một mảnh mới thiên đ i ệ m hoàng cung thẩm luyện còn tại hoàng đế bên người vương công công hai tay d â n mới mẻ xuất hiện đầu người bước nhanh b u ớ c đầu đi vào hoàng đế trước mặt hoàng đế nhìn xem chu vô thị đầu người thân thể đều run dày lên đưa tay muốn chạm đến vị hoàng túc này rồi lại đỉnh trệ ở giữa không trung hắn há miệng muốn nói lại không lời nào để nói cái này một vị hoàng thúc trung quy chết ở trong tay của hắn hoàng thúc ca ngài đi trước một bước chất nhi cái này tới hoàng đế rốt cục câu lên một vòng tâm nguyện được đền bù nụ cười đắc ý sắc mặt càng hừng hồng thẩm luyện trong lòng t h a n nhẹ hắn biết hoàng đế lập tức liền muốn băng hà đem hoàng thúc đầu cùng thi thể nối lại h ả o h ả o an táng là vương công công không người đáp hoàng đế vừa lòng thoải ý lại chợt thấy trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại thẳng tắp na xuống thẩm luyện một tay lấy chi đã lấy truyền thái y kỉ ra các thần hầu thí vương thủ phụ triệu thẩm ngữ thứ phụ hà khoáng đại học sĩ phó thiết thành thẩm luyện thong dong bất loạn từng cái phân phó đồng thời vận chuyển la ma nội công thôi vận la ma chân khi tiến vào hoàng đế thể nội hắn đem hoàng đế vận chuyển đến trên giường vương công công sớm đã hốt hoàng đem chu vô thị đầu người ném xuống đất dựa theo thẩm luyện mệnh lệnh bắt chuyện tiểu thái dám nắm chặt đi hông ư ờ i chu vô thị đầu người lăn rơi xuống đất thật vừa đúng lúc một đôi mắt đối diện hoàng đế tựa như là tại trực câu câu nhìn chằm chằm hoàng đế quỷ dị mà kinh hãi không bao lâu thì vương ra các thần hầu bọn người đến vương công công lúc này mới hậu chi hậu gi n tín xem vương hốc mắt đỏ lên nước mắt lăn xuống quỳ d ạ m xuống hoàng đế trước người thanh âm bi thiết thương cảm hoàng đế cười nhìn về phía thẩm luyện gia cắt thần hầu hàn khoáng mọi người chư vị hai khanh đều là đại minh trọng thần hết sức quan trọng tín vương tuổi trẻ không có làm sao đi qua thế sự rèn luyện các ngươi phải thật tốt phụ tạ hắn thần hầu làm phiền ngươi không dám r a c á c thần hầu liền nội vàng con người hoàng đế cật lực quay đầu nhìn về phía một bên thẩm luyện thầm khanh không nên quên ngươi cùng đệ đệ của ngươi phát lời thề bảo hộ đại minh b ấ t diệt thần muôn lần chết không chối tử thẩm luyện q u ỳ giảm xuống đất thanh âm kiên định hoàng đế phí sức gật đầu nhìn trước mắt những n g y người quen hắn là cỡ nào không nỡ hiện tại liền rời đi a nhưng hắn đã không có cơ hội vào lúc này hắn mới ngẫu nhiên nhớ tới có lẽ chính mình nên luyện luyện võ công dù là biết rõ ngay cả võ đạo tiên tiên đều rất khó đạt tới nhưng ít ra cường thần kiệt thể nhường cái này một bộ m ệ t m ỏ i thân thể có thể thoáng khá hơn một chút đó cũng là không sai phu hoàng chấp tới hoàng thúc chất nhi tùy ngươi cùng một chỗ vậy hạ h à n khoáng thống khổ kêu trên gia c á t thần hầu cũng là rơi lệ hoàng thượng băng hà t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba thọ khôn không chỉ ba hàng thậm chí có sáu q u ậ t đông đông đông một ngày này kinh thành các chùa miều lớn đạo quán tiếng trung cũng bắt đầu vang lên trong lúc nhất thời to như vậy kinh thành tiếng chung cùng vang lên trùng t r u n g được điệp đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại thẩm nhất đao đẩy cửa phòng ra nhìn ra xa hoàng cung dựa theo lễ tiết hoàng đế băng hà tại kinh chư chùa xem các â m thanh chuông ba vạn s ự n h ĩ ra ngài nên vào cung cận nhất xuyên bước nhanh đi tới cáo chi thẩm nhất đao muốn vào cung tế b á i hoàng đế thẩm nhất đao gật gật đầu vào lúc này quỷ đầu đao tự nhiên là không thể mang hắn theo cận nhất xuyên một đường đi nhanh chạy vào trong cung cả tòa từ cấm thành người đến người đi trên mặt của mỗi một người đều mang vẻ đau thương hoàng đế tại vị nhiều năm Mặc dù đều nói hoàng ắ n hèn hạ kém tài, nhưng ít ra làm người nhân cung hạ kém làm tài, ít tử, t đối ra r n nữ phần hoang dung, phần lòng người.、Thầm、nhất trợt muốn cười, như g giám tỷ thái Thầm trợt thế h mởi cười, một đao o có được vị hoàng đế cho đến hôm nay, đại khái còn có hôm khái không đến đại nay, í tăng người cảm thấy hắn là tầm thường người. Hoàng đế tang sự là cực kỳ long trọng thật lớn thời gian qua đi nhiều ngày thấm nhất đao cùng cầm y hệ vệ đám người rốt cục nhìn thấy thẩm luyện bọn hắn tuân theo lễ bộ quan viên dẫn đạo làm từng bước tham dự hoàng đế tăng sự bên trong hoàng đế băng hà triều thần cùng tân đế muốn để tăng hai bảy ngày văn võ quan viên cùng tất cả bách tính trong một trăm n g à y không cho phép làm vui trong vòng bốn mươi chín ngày không cho phép đồ tệ trong một tháng không cho phép gà cưới thẩm nhất đao nhìn xem tín vương kế vị đăng cơ thỏa t h u ê mãn nguyện chợt thấy không có bao nhiêu ý vị ngược lại là đối võ đạo truy cầu càng tràn đầy tâm linh của hắn dần dần khiến cho hắn tiến vào một loại không ta không chúng sinh huyền diệu trong trạng thái mãi cho đến t a n g sự kết thúc thẩm luyện bắt chuyện thẩm nhất đao về nhà hắn mới từ loại này trạng thái huyền diệu bên trong rời khỏi thẩm nhất đao cảm giác được mình cùng giữa thiên địa liên hệ tựa hồ càng thêm mật thiết hoàng đế tăng sự sau khi kết thúc thẩm nhất cũng không ít biên quân tướng lĩnh trước tới bãi phòng thả tại quá khứ thẩm nhất đao có lẽ sẽ cự tuyệt không thấy mà bây giờ kinh lịch chu vô thị một chuyện về sau thẩm nhất đao thả chi tự nhiên nhường tam hợp lâu trưởng quy chuẩn bị đồ ăn cùng tới chơi biên quân tướng lĩnh uống rượu tàn t h i ế m k h o á t lắc đánh cải rắm trong khoảng thời gian ngắn liền đã du nhập g n những n à y biên quân trong hàng tướng lãnh đạt được bọn hắn tình ý cũng dần dần đem những n à y biên quân tướng lĩnh đoàn kết tại bên cạnh hắn loại sự tình ý cũng dần dần đem những ngày biên quân tướng lĩnh đoàn kết tại bên cạnh hắn đông phương cô nương n h ậ n nguyện thần giáo là một quận tô n mậu trầm kim phong tế vũ lâu là một quận phúc châu phúc uy tiêu cục cùng với buôn bán trên b i ể n đội tàu chiếm cứ đại viên đ ả o đài loan đợi minh s ư n g là đại viên đại quan lồng gà trờ là một quận khoa nhị thấm đại ngọc nhi cùng trương hàn là một quận bây giờ lại thêm từ từ tụ tập ở bên cạnh biên quân tướng lĩnh cũng là một quận quảng giao nhân thủ tay cầm q u y ề n cao đến hôm nay cũng không cần thiết lại cố kỵ cái gì chính như lưu kiếm tình nói không tầm thường liền từ cái này kinh thành rết ra ngoài phá vỡ sơn hải quan nhập l i u đông giết cái long trời lở đất diện nữ chân hậu kim Tại i nữ chân hậu k một trên cơ sở nhất thống nữ chân, cơ sở xây lại m chút á i đại m ì n cũng c không vì không thể. h vì Một chút suy nghĩ theo ngày mùa thu đi xa một năm này mùa đông ngay tại thiết đảm thần hầu chém đầu tân đế đăng cơ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm bên trong đến là một trận tuyết bao trùm kinh thành thấm nhất đao năm nay đã hai mươi tuổi chém đầu ba trăm hai mươi bảy người theo thường lệ tại quỷ đầu đao trước dâng lên ba nén hương thấm nhất đao thành thục không ít gốc d â u cằm cũng xuất hiện trong sân tuyết lớn t r o n g chất thấm nhất đao huy quyền cất bước một chuyến chui p h á quyền phách không trưởng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly từ i i ế p lấy l rửa mặt, ề ha ha, khi dựa vào thẩm nhất đao trưởng quỹ liền đã quang minh chính đại khăng khăng một mực nhờ bao che tại thẩm nhất đao thủ hạ cái khắc hắc bạch hai đạo cùng phụng toàn bộ ngừng thậm chí một hơi đem mỗi một năm cho thẩm nhất đao chia tăng lên tới sáu thành chính hắn thì chỉ cầm bốn thành cái này tương đối đem sản n g h i ệ p xong đưa hết cho thẩm nhất đao nhưng hiệu quả nhưng cũng cực kỳ tốt nhìn như cho thẩm nhất đao sáu thành có thể miễn đi cái kia hắc bạch hai đạo tất cả c u n g phụng tính toán hắn lại so với trước kia nhiều kiếm mấy chục vạn lượng bạch ngân cái này khiến cho hắn đối thẩm nhất đao càng cảm kích phục vụ cũng càng lẫn cẩn thẩm nhất đao cũng biết trưởng quỹ ý nghĩ nhưng trưởng quỹ bên trên đạo hắn cũng không có cự tuyệt trưởng quỹ nghe nói ngươi có hai con trai trưởng tử đọc sách thứ tử tập võ là nhị ra không dối gạt ngài nói thương nhân tri tử bạn không có cơ hội đi khoa cử nhưng cái này đại minh sáu trăm năm một vài thứ không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, xử ít bạc ta người trưởng tử kia cũng rất hiểu chuyện năm ngoái vừa mới thi qua đồng t h í thành tú tài hy vọng ngày sau có thể thành cử nhân tiến sĩ đến lúc đó còn phải nhị ra c h i ế u cố trưởng quỹ cười ngượng ngủng đại minh là quốc sĩ nông công thương thương nhân c h i tử vốn không nên có tư cách thi khoa cử nhưng chính như trưởng quỹ lời nói tóm lại có chút phương pháp sớm đã thành mọi người đều biết sự tình quản cũng không phải nghiêm khắc như vậy thấm nhất đao hiếu kỳ nói nhị tử đâu nhắc lên nhị tử trưởng quỹ sắc mặt hơi trầm xuống chật thở dài cũng không biết tạo cái gì hoang nghiệt ta cái kia nhị tử cả ngày múa thương làm đ ồ n g không có việc gì ngươi như múa thương làm đ ồ n g có thể có cái gì tiền đột thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác thành trên giang hồ tiểu lưu manh tin tức linh thông quyền cước liền tầm thường hắn ngược lại cũng không phải là không có ngộ tính hết lần này tới lần khác là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới tính cách cái này mặc kệ là đọc văn vẫn là tập võ tự nhiên đều khó có khả năng có cái gì triển vọng lớn thấm nhất đao khẽ gật đầu trưởng quỹ nói không sai như vậy đi đem ngươi lần kia tử đưa đến trong cầm ý vệ tỉnh trên giang hồ gây chuyện vạn nhất ngày nào không cẩn thận quấn vào cái gì thai họa bên trong liền p h i ề n thoái trưởng quỹ nghe vậy mừng rỡ không thôi trong lúc nhất thời kích động không biết nên làm thế nào mới tốt thấm nhất đao k h o á t khoác tay cười nói chúng ta cũng coi như lão bằng hữu đây cũng không phải là cái gì c h i ế u cố nhưng lời nói có một đầu vào cầm ý địa vệ chịu khổ chịu tội hắn muốn chạy trốn cái kia là tuyệt đối không trốn khỏi trưởng quỹ lập tức nói nhị ra hoắt con không nghe lời ngài chính là giết hắn ta cũng tuyệt không hai lời thấm nhất đao đối lời này từ chối cho ý kiến hắn bản ý cũng chỉ là đem tam hợp lâu cùng cầm ý địa vệ buộc chặt càng sâu thôi tiểu nhị lên đồ ăn trưởng quỹ vội vàng mời thẩm nhất đao dùng cơm chính mình lui ra không lại quấy dày đều nghe nói sao cái này tân đế đăng cơ thứ phụ hàn khoáng lập xuống đại công đông lâm đảng chúng chính d o a n h triều thủ phụ triệu thẩm đạo đã cáo lao hồi hương đại học sĩ phó thiết thành cũng thành con dối không nói một lời hàn khoáng tám chín phần mười muốn trở thành đương triều thủ phụ ồn ào náo động ồn ào trong hành lang có người khe khẽ bàn luận lại chạy không thoát thẩm nhất đao l ô thai hàn ưa thích đến tam hợp lâu ăn cơm rất trọng yếu một điểm cũng là bởi vì nơi này có thể nghe được đại giang nam bắc cắp nơi tin tức những tin tức này đương nhiên có thật có giả, nhưng chỉ cần thêm phấn r liền có thể từ đó đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng chương một trăm năm mươi bốn kinh nhạn cung xuất thế đông vương cô nương vào kinh thành hàn khoáng đảm nhiệm thủ phụ đây là tân hoàng đế đối hàn khoáng hứa hẹn đối hàn khoáng đại biểu đông lâm đảng hứa hẹn dùng cái này đổi lấy đông lâm đảng lúc trước toàn bộ duy trì đối với cái này thẩm nhất đao cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n khiến hắn kinh ngạc chính là quá nhanh lúc trước trương nhân vợ ư n g phụ thân trương hải đoàn cáo lao hồi hương băng hà thiên khải hoàng đế để bạt triệu thẩm n ữ vì chính là cho tân hoàng đế hộ giá hộ tống triệu thẩm đ ạ niên kỷ thân thể khỏe mạnh đều đủ để trèo chống hắn lại là m mươi năm nghĩ không ra bây giờ tân hoàng đế vừa mới cái vị liền đã không kịp chờ đợi thanh tẩy sạch triệu thần ngữ khiến cho hắn rời đi thủ phụ chi vị h ắ n đại khái cảm thấy đây là vua nào t r i ệ u thần ấy muốn triệt để xóa đi trên triều đình bất luận cái gì thuộc về thiên khải hoàng đế ân ký tiến tới có thể làm thực cho chính mình trường không triều đình bên trong hương đại minh thiên khải hoàng đế trước khi lâm chung đối với hắn dạy bảo h i ệ n nhiên tân hoàng đế không có chút nào từng nghe b ả o đông lâm đảng chúng chính danh o triều đổi lấy chính là hoàng quyền không ngừng mất đi tân hoàng đế một thượng vị liền đang từ từ đem chính mình chế tạo thành cái điếp mù loà thấm nhất đao vốn cho rằng này lại là kết quả nửa năm còn chưa tới cũng đã bắt đầu có lẽ đây cũng là vì cái gì phó thiết thành sẽ trở thành con dối như thế chớ luận quốc sự chớ luận quốc sự trong hành lang có người vội vàng k h u y ê n can tân đế đăng cơ thỏa t h u ê mãn nguyện bọn hắn những người này vẫn là không phải đ à m luận quốc sự tốt tình d ư ớ c lấy phiền phái không cần thiết được rồi trên triều đình sự tình nói ít chúng ta nói một chút giang hồ nghe nói không tây bắc biên cảnh tri đ ị a thiên lý cương xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ u y nga tráng lệ chuyên môn là kinh nhạc cung h i ệ t thế có người thần, thần bí bí thổ lộ ra một cái kinh người tin tức thật chứ không sai được kinh nhạn cung từ trên không nhìn xuống chính là một cái dương cánh ngông trời cung điện kia giống nhau như lúc rộng lớn rộng lớn tuyệt không phải sức người có khả năng xây thành ai ai ta cũng nghe nói huyên náo rất lớn không đơn thuần là nghĩa quân các bộ ngay cả đại mông cổ quốc bên kia đều đã phái ra cao thủ nghe nói tứ đại môn p h i ệ t cùng với ẩn thế đạo môn phật môn ma giáo đều đã phái ra cao thủ đi bên kia nữ chân cũng r ụ c dịch phái người đi kinh nhạn cung đến cùng có cái gì có thể dẫn tới nhiều người như vậy tiến đến có người hiếu kỳ không gì sánh được cái này kinh nhạn cung xuất thế so với hoàng đế băng hà trận thế còn lớn hơn Chí í trừ hoàng bỏ cái này tuyệt thế võ học bên ngoài còn có năm đó đại minh lập quốc hai trăm linh năm sau nhạc vũ mục lưu lại binh thư chính sách ghi chép có nhạc vũ mục binh pháp cùng với nhạc vũ mục lưu lại hạ bốn phía binh khí bảo tàng địa điểm ai đạt được những này đều tương đương với có được hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ quân giới lương thảo n g ư ơ i nói những n à y có thể không hấp dẫn người sao vê đút h o ặ vê đút làm ta đều tâm động vậy n g ư ơ i đi a kỳ hỉ ta còn không biết mình bao nhiêu cân lượng sao đi không phải tự tìm đường chết ha ha ha đám người cười ha h a ồn ào ồn ào náo động trong hành lang thậm nhất đ a o a n được đ i ể m tâm cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi rời đi t a m hợp lâu quay lại r a t r à n g vừa vào r a môn ánh mắt hắn lập tức sáng lên chỉ thấy đông phương cô nương hất lên áo lông trồn áo khoác dung mạo sặc sơ l o á mắt trong ngực chính ôm một đứa bé chăng chăng mập mập cùng cái bút bê giống như thấm nhất đao cất bước hướng về phía trước đưa nàng mẹ con hai người ôm vào trong ngực sao ngươi lại tới đây có chuyện muốn cùng ngươi đi làm đối hải tử không yên lòng liền dẫn đến giao cho huynh trưởng nhường hắn mang theo hắn một cái lao quan g côn có thể mang cái gì hải tử thấm nhất đao đem đông phương cô nương đưa vào trong phòng cứ việc biết rõ lấy đông phương cô nương võ công nóng lạnh bất sâm nhưng vẫn không muốn nhường nàng đứng ở trong viện đông phương cô nương nghe vậy không nhịn được cười nói ngươi nói bậy bạ gì đó huynh trưởng là liêu đông hầu mời mấy cái vũ em là được rồi lại nói đến lúc đó thanh uyển cũng sẽ đi hỗ trợ thanh uyển thấm nhất đao trợt nhăn đầu lông mày suy nghĩ đứng lên thế nào đông vương cô nương kinh ngạc nhìn về phía hắn thấm nhất đao vớt ve cằm thử do xét nói ngươi nói xem thanh nguyện cùng h u y n h trưởng xứng không xứng đông vương cô nương lường hắn một cái chớ có nói h i ệ u nói v ư a thanh nguyện mặc dù chưa từng thất thân nhưng làm mình xuân lầu đầu bài gặp dịp thì chơi sự tình cũng không ít h u y n h trưởng đường đường liêu đông hầu nếu là nạp t i ế p cũng còn có thể chính thế đương nhiên không được thấm nhất đao từ nàng trong ngực tiếp nhận n h ĩ tử một bên đùa vừa hướng đông vương cô nương dễu nói ngươi không hiểu huỳnh trưởng hắn liền tốt cái này một ngụn h ú n chi thanh nguyện còn không, có thất thân. Nghị cái kia tính còn không biết bị tín vương đùao đông phương cô nương đập hắn một lần tức giận nói hài tử ở chỗ này hồ liệt liệt cái gì ta nói là sự thật nếu là nạp tiếp thanh nguyện không có gì thích hợp bằng ta hiểu rõ tính cách của nàng khôn khéo tài giỏi cũng không phải thích gan giống người về phần chính thê vẫn là phải suy nghĩ tỉ mỉ huynh trưởng thân phận không thể tầm thường so sánh ta bản ý là nghĩ tại khoa nhị thấm mông của hoặc là nữ chân bên kia cho hắn tuyển một vị thân phận tôn quý nữ t ử gà cho hắn vì chính thê thấm nhất đao thần sắc ngạc nhiên chật nhịn không được cười lên ta tốt xấu là là huynh trưởng nghĩ tới hạnh phúc ngươi đây là cầm huynh trưởng tiến đến thông gia a làm sao nếu không đổi lấy ng nói đến lần này có lẽ còn phải đi qua khoa nhi thấm đi xem một chút người vị kia đại ngọc nhi c ủ a chúa đông phương cô nương ánh mắt thanh lãnh t h ẩ m nhất đao không lên tiếng nữa chỉ là càng trêu chọc con trai b ả o bối của mình nói chính sự lần này tới làm u ố n cùng đi với người kinh nhạc cung t h ẩ m nhất đao cũng không còn trêu chọc hắn trầm giọng nói ngươi cũng nhận được tin tức rồi xác định là thật đông phương cô nương khẽ gật đầu thiên lý cương bên trên kinh nhạc cung hoàn toàn chính xác đã hiện thế đại mông cổ quốc tư h á n phi tự mình dẫn người t i ề đến bây giờ đã đem thiên lý cương phụ cận đoàn đoàn bao vây đột q u y ế t bên kia cũng không cam lòng thua ở đại mông cổ quốc t r i thủ lần này đồng dạng phái người đi kinh nhạn cùng tìm cơ hội nữ chân cũng đã do tứ đại bối lập một trong a mẫn tự mình dẫn đầu một vạn thiết kỵ thẳng đến thiên lý cương mà đi trừ ra bọn hắn tứ đại môn t h i ệ t phật đạo ma thập đại môn phái chờ đều phái người t i ế n đến thật muốn nói không phản ứng gì chính là đại minh thấm nhất đao từ đông phương cô nương nơi này đạt được tin tức s á c thật không nhịn được lắc đầu thật là náo nhiệt là rất náo nhiệt nhưng cũng rất có tính khiêu chiến đây mới thực là trên ý nghĩa quần hùng hội tụ sẽ không có gì đại sự có thể so ra mà vượt kinh nhạn cung xuất thế nhường thiên h đông p h ư ơ n g cô nương trong giọng nói lộ ra một cỗ hưng phấn nàng cái kêu bệ nghệ thiên hạ bá khí cùng với không sợ chật vật tính cách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế thẩm nhất đao cũng là nhẹ cười lên t ố t đã nhiều như vậy võ đạo cao thủ anh hùng hào kiệt vậy chúng ta cũng đi hào hào tập hợp tham gia náo nhiệt Trước 155, kinh, lại đến khoa nhi thấm. thầm thầm nhất đao tử, hắn đã 32 tuổi, ở thời ít tử Hết rời ra ra, chí kinh, lại nhi Liêu hải lại nói hải khoa không đến đông luyện hứng hắn này, nên Hết lần này hầu phụ, hào làm đao đã đều ôm ở thẩm luyện so với thẩm nhất đao còn cao hứng hơn ứ n g h đua nửa ngày hải tử thẩm luyện cao hứng tâm tình kích động cuối cùng thoáng yên ổn đem hải tử giao cho theo thẩm nhất đao đông vương cô nương cùng đi liếu thanh luyện thẩm nhất đao cùng hắn nói lên kinh n h ạ n cung sự tình thẩm luyện nói chuyện này ta cũng nghe nói chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần đi nhiều người như vậy ta lo lắng các ngươi đi gặp gặp nguy hiểm đối kinh n h ạ n cung bên trong cái gọi là tuyệt thế võ học binh thư chiến sách thẩm luyện tỉnh không để ý hắn thấy mặc kệ vo công vẫn là binh khí cuối cùng còn phải xem người lấy bọn hắn thực lực trước mắt có là d ạ hoa trên tấm không có cũng không ảnh hưởng toàn cục đ ô n g vương cô nương nói h u y n h trưởng bằng vào ta cùng nhất đao võ công cho dù không thể thành công cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra húng chi việc này liên quan đến như vậy thế lực không đi liền không cách nào biết được những người này ở đây kinh nhạn cung đến tột cùng phát sinh c h u y ệ n gì cũng vô pháp trước tiên làm ra ứng đối thiên lý cương khoảng cách khoa nhị thấm mông cổ bất quá năm ngày lộ trình có t r ư ơ n g h à n tại khoa nhị thấm mông cổ phối hợp mới nhất súng k i ế p hòa pháo chúng ta không có nguy hiểm thẩm luyện k h ẽ gật đầu đ ô n g vương cô nương nói không phải không có lý kinh nhãn cung xuất thế chính là thiên hạ chấn động đại sự bọn hắn không đi hoàn toàn chính xác dễ dàng vứt bỏ tiên cơ húng chi như vậy thịnh hội đệ đệ nhất đao cũng tất nhiên cực có hứng thú thôi được vậy ta liền ở kinh thành thay các ngươi chiếu cố hải tử vừa v ặ n hiện tại hoàng đế bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy ta dứt khoát ta liền sớm ở nhà dưỡng lão theo niên kỷ tăng trưởng lại kinh lịch thiết đảm thần hầu chu vô thị một chuyện thẩm luyện tiến bộ dũng m á n h chi tâm cấp tốc biến mất bây giờ ngược lại có mất phần giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ý nghĩ nhưng đồng d ạ n g lui không lùi cũng không phải do hắn đã là nơi đầu sóng ngọn gió lui một bức chính là thuyền nghiêng người vong đêm đó thấm nhất đao vợ chồng cùng thẩm luyện ăn xong cơm tối đợi cho hải tử ngủ về sau thấm nhất đao vợ chồng hai người trong đêm rời đi kinh thành thẳng đến thiên lý cương khoa nhĩ thấm mông cổ đi qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực của bọn hắn đã khôi phục một chút bây giờ đủ để điều sáu ngàn trưởng thành tinh nhuệ kỵ binh phối hợp thêm trương hàn xuất lĩnh một ngàn cầm y đ ề vệ chiến l ự c có thể xưng ơ cường hành thấm nhất đao vợ chồng cố ý đường vòng đi qua nơi đây t h ô n g xoái khoa nhĩ thấm mông cổ nhĩ các hãn đại hãn thể hiện ra cực lớn nhiệt tình chỉ là nhĩ các hãn thân thể rõ ràng không xong thảo nguyên tuổi th năm ngoái lại kinh lịch nữ chân luân phiên đại chiến đến năm nay cũng có chút chống cự không nổi nữa hắn đã tại vì nữ nhi đại ngọc nhi trải đường nhưng người trong thảo nguyên sẽ không tin phục một nữ tử có một ít người đã r ụ c dịch thẩm nhĩ ra khoa nhĩ thấm n g ô n g cổ chào mừng ngày đến nhĩ cắt hãn tại thị nữ năm nữa hướng thẩm nhất đao c h à o nhìn xem nhĩ cắt hãn gầy g ò bộ dáng thẩm nhất đao than nhẹ một tiếng thế sự không vừa ý người nguyên bản hắn hy vọng nhĩ cắt hãn có thể đủ nhiều chống đỡ mấy năm như vậy liền có thể cho đại ngọc nhi trải đường trợ giúp nàng nước chạy thành sông trở thành khoa nhĩ thấm mông cổ đại hãn đáng tiếc đại h mau mau nhập sổ đi thấm nhất đao nắm đông phương cô nương hộ tống n h ĩ c á t h á n tiến vào hãn trướng hãn trướng bên trong khoa n h ĩ thấm mông cổ bộ lạc các thủ lĩnh đều đã hội tụ vào một chỗ kinh lịch lần trước nữ c h â n c h i chiến bây giờ còn sót lại bộ lạc thủ lĩnh không nhiều duy nhất có thể uy hiếp n h ĩ c á t h á n chính là kế thừa áo ba toàn bộ thực lực thanh các t n h ĩ tuổi trẻ cường tráng có thể dương cung xà đ i ê u bên người hội tụ một nhóm lớn khoa n h ĩ thấm mông cổ tuổi trẻ hãn tử theo nhi các hãn thân thể dần, dần không được thanh các nhi muốn thống trị toàn bộ khoa nhi thấm mông cổ ý nghĩ cũng càng mãnh liệt thấm nhất đao bọn hắn vừa tiến đến thanh các nhi trận lại bị đông phương cô nương dung nhan hấp dẫn trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy ánh mắt của hắn lập tức trở nên tham lam đông phương cô nương cỡ nào người đại mi có chút nhăn lại đ á y mắt đã dâng lên một cỗ sắc cơ nhất đao đại ca ngươi trở về rồi sao xinh xắn đáng yêu thanh â m như như chôn g bạc vang vọng tại hãn trướng bên ngoài tựa như trên dưới phiên bay hồ điệp đại ngọc nhi xông vào hãn trướng một đôi mắt đẹp đã tập bên trong tại thẩm nhất đao trên thân cho dù là lại không hiểu phong tình người cũng có thể từ đại ngọc nhi trong mắt nhìn thấy cái kia nồng có thể hóa thành nước nghĩ niệm đông phương cô nương sắc cơ thu liễm nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này dung mạo từ không cần phải nói khoa nhị thâm thảo nguyên minh châu không phải chỉ là nói xuông mấu chốt là đại ngọc nhi lưu lộ ra ngoài loại kia hoạt b á c đáng yêu không có tâm cơ ngây thơ xác thực rất nhiều nữ từ không có nàng gọt tới thẩm nhất đao bên cạnh ôm thẩm nhất đao cánh tay không che giấu chút nào chính mình vui vẻ nhi cắt hãn cười ha hạ nhìn xem một màn này không có ngăn cản trên thảo nguyên minh châu liền nên to gan như vậy hừng hực húng chi đại ngọc nhi có thể hay không kế thừa h ắ n vị thẩm nhất đao cực kỳ trọng yếu đại ngọc nhi nhìn thấy đông phương cô nương lập tức lại bông ra thẩm nhất đao ngồi tại đông phương cô nương, trước người, bắt lấy đông phương cô nương cánh tay Thác đại, tốt, tốt. đại ngọc nhi ngồi tại đông phương cô nương bên người lúc này nhĩ các hãn nâng chén nhường chúng ta hoan nghênh khoa nhĩ thấm mông cổ ân nhân thẩm nhị ra đến lần nữa nếu là không có hắn khoa nhĩ thấm mông cổ chưa chắc sẽ tao nộ cái kia một trận đại chiến khiêu khích thanh â m vang vọng tại han trướng bên trong thanh cắt nhĩ ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa mắt thấy đông phương cô nương cùng đại ngọc nhi đều ngồi tại thẩm nhất đao bên cạnh thần thanh cắt nhĩ l ử a giận hoàn toàn bao phủ đầu góc của hắn dựa vào cái gì nhĩ c ắ t han tức giận nói thanh cắt nhĩ ngươi đang nói cái gì thanh cắt nhĩ thần sắc h u n g ác nhất miệng lên một tia cười lạnh đại hãn ngươi không phải không biết chính là bởi vì hắn ở kinh thành cướp đi đại ngọc nhi mới đưa đến nữ chân cùng chúng ta khoa n h ị thấm mông cổ trở mặt thành thù cũng chính bởi vì quân minh đến trợ giút quá trễ mới đưa đến chúng ta khoa nhĩ thấm mông cổ tồn hắn hại chúng ta chúng ta còn muốn đem hắn coi như quý khách đến xem Vì, thanh cắt nhi ý nghĩ cũng không phải là hắn một cá nhân ý nghĩ là rất bao nhiêu tuổi khoa nhị thấm người ý nghĩ bọn hắn cũng không tán đồng thẩm nhất đao cứu giúp ngược lại cho rằng năm ngoái chiến tranh chính là người bước lên trên thực tế mặc kệ có hay không thẩm nhất đao cấp đi đại ngọc nhi chuyện này khoa nhị thấm mông cổ người lãnh đạo chưa hề nghĩ tới hoàn toàn đ ả o hướng nữ chân hoặc là đại minh chỉ bất quá trôi qua nữ chân là mạnh mẽ khoa nhị thấm một mực lựa chọn nữ chân chờ đến đại minh cường đại khoa nhị thấm tự nhiên cũng muốn lựa chọn đại minh Trước lợi ích cùng ân nghĩa thanh c á t nhĩ người muốn tạo phản sao nhĩ c á t hãn v ẫ n nộ đứng dậy hai con ngươi mấy như phun lửa tại trọng đại như vậy thời khắc thanh c á t nhĩ vậy mà hoàn toàn không cho hắn cái này đại hắn mặt mũi cái này cùng tạo phản không khác ừ ta thanh c á t nhĩ v i n h viễn sẽ không thừa nhận ngươi cái này người trợ giúp thanh c á t nhĩ giống giận đứng dậy rời đi hắn trướng không phải là hắn còn có theo hắn mấy tên tuổi trẻ khoa n h ĩ thấm người mông cổ t h ầ m nhất đau lẳng lặng nhìn một màn này không nói gì một bên đông phương cô nương lại nhìn về phía đại ngọc nhi đại ngọc nhi nắm tay của nàng có chút dùng sức cho thấy đại ngọc nhi nội tâm c h ầ n trương đông phương cô nương còn phát hiện tại thanh cắt nhi rời đi thời điểm đại ngọc nhi thần sắc rõ ràng có chút trầm thấp nhưng đây cũng không phải là đại ngọc nhi ưa thích thanh cắt nhi đó là một loại tựa như ấ y n ấ y cảm xúc nam nhân đàm luận nữ nhân liền không chờ đợi ở đây đại hãn ta cùng đại ngọc nhi ra ngoài đi đi đông phương cô nương dắt đại ngọc nhi hướng nhi cắt h á n cáo tử nàng chủ động mở miệng nhường hãn trướng bên trong hơi có vẻ không khí ngột ngạt tùng mau xuống đây nhi cắt hãn đại hãn cười ha hả nói t u t đại ngọc nhi ngươi phải chiếu cố ký lưỡ phụ hãn đông phương tỉ tỉ chúng ta đi thôi hai nữ rời đi hát trướng thảo nguyên trời trong suốt không thịnh nhìn về nơi xa thiên địa hợp thành tuyến một mấy dây núi thay nhau nổi lên phát họa da trắng hay đen sen lẫn đường cong đông phương cô nương hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tới thảo nguyên nàng hô hấp lấy so với trung nguyên càng thêm không khí r ấ t lạnh người đ a n g suy nghĩ gì đông phương cô nương nhìn về phía đại ngọc nhi đại ngọc nhi mang theo một chút chán ngán thất vọng đáy mắt lại ẩn ẩn có chút nước mắt tỉ tỉ ta không thể quản tốt h o a nhĩ thấm bộ bọn hắn bọn hắn đều không nghĩ uy thuận đại minh thậm chí cho rằng năm ngoái đại chiến là nhất đao đại ca bọn hắn mang tới đông phương cô nương kinh ngạc đại ngọc nhi lại là bởi vì cái này mới có thể tại thanh c ắ t nhi rời đi hãn chướng lúc thoát ra thấp như vậy trầm thân sắc mội mội u n ố c không có quan hệ gì thời gian sẽ chứng minh ai là ai sai đông phương cô nương an ủi đại ngọc nhi thanh c ắ t nhi cử động đông phương cô nương rất có thể hiểu được man di sợ uy mà không có đức nghĩ dựa vào cứu bọn hắn trợ giúp bọn hắn để bọn hắn thần phục với ngươi đầu tiên nhất định phải triệt triệt để để đánh phục hắn nhường hắn ý thức được vĩnh viễn cũng không thể phản kháng ngươi lúc này bọn hắn mới có thể ý thức được ngươi đối với hắn tốt đ i lại trợ giúp của ngươi không xong thanh cắt nhĩ bọn hắn đi đang lúc này đại trướng bên kia chuyển đến một tiếng hô quát đại ngọc nhi sửng sốt một chút vội vàng mang theo đông phương cô nương hướng về doanh địa chạy tới đến doanh địa bên kia nhĩ cắt hắn với thẩm nhất đao đã đi ra h à n trướng một tên khoa nhĩ thấm người mông cổ chính kích động nhanh chóng nói đi qua thanh cắt nhĩ cùng ủng hộ hắn tuổi trẻ khoa nhĩ thấm người mông cổ mang theo một bộ phận không muốn quy thuận đại minh khoa nhĩ thấm người mông cổ hướng phía tây bắc hương đi đông phương cô nương thẩm nghĩ trong lòng cái này thanh c á t n h ị còn có chút đầu óc chỉ sợ phiền phức sau cũng phản ứng kịp chính mình không phải thẩm nhất đao đối thủ cho nên dự định trực tiếp phân liệt khoa nhị thấm mông cổ bộ hắn đi tây bắc đi hẳn là đi lưu mã dịch cũng chính là thiên lý cương bên kia đại mông cổ quốc tư hắn phi xuất lĩnh hơn vạn mông cổ tinh nhuệ chính chú đóng ở thiên lý cương thanh c á t n h ị đến lưu mã dịch liền không cần lo lắng thẩm nhất đao nàng nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao cũng chính nhìn về phía nàng hai vợ chồng hiển nhiên nghĩ đến cùng một chỗ hắn tức dẫn đến toàn thân run dày khoa nhị thấm thật vất và khôi thanh c á t nhĩ mang đi trọn vẹn hai ngàn tinh nhuệ kỵ binh đại hãn làm gì tức giận hắn đi cũng là chuyện tốt thấm nhất đau an ủi nhi các hãn cũng là đầu não người khôn khéo chỉ là bị tức đến hung ác thấm nhất đau một nhắc nhở hắn liền hiểu được so sánh lên tại khoa nhị thấm mông cổ bộ ở trong lúc nào cũng có thể tạo phản thanh c á t nhĩ một cái rời đi thanh c á t nhĩ mặc dù sẽ tạm thời suy yếu khoa nhị thấm mông cổ càng thêm đoàn kết thiết ổn nhi các hãn tâm niệm vừa đ ộ n khoa nhị thấm người mông cổ là một nhà chúng ta sẽ không đánh người một nhà đã thanh các nhĩ không muốn phục tùng ta cái này đại hãn vậy liền để hắn đi thôi nhi cắt h ắ n lời nói truyền khắp khoa nhị thấm mông cổ tất cả mọi người hoan hô lên kính phục đại hãn tha thứ rộng lượng thanh cắt nhị đi lần này liên quan đại ngọc nhi kế nhiệm đại hãn trở ngại cũng không có nhi cắt hãn càng nghĩ càng là cao hứng ngược lại mặt mày tỏa sáng tiến hội kết thúc nhi cắt hãn mang theo khoa nhị thấm chủ yếu tướng lĩnh h ỏ i thăm thẩm nhất đao lần này đến đây khoa nhị thấm mông cổ mục đích thẩm nhất đao nói phương hướng tây bắc cách cách các ngươi đại khái năm ngày lộ trình thiên lý cương bên kia xuất hiện một tòa cung điện to lớn nữ chân đột quyết cùng đại mông cổ quốc đều ph ta này đến cũng là tiến về nơi đó việc này cần muốn các ngươi phái ra một nhóm kỵ binh hộ tống trương hàn đại ca cùng một chỗ đi theo ta tiến về thiên lý cương nếu là có cơ hội ta sẽ thừa cơ xuất lĩnh mọi người tiêu diệt nữ chân lần này quân đội cướp đoạt bọn hắn quân giới lương thảo toàn bộ đưa cho khoa nhị thấm mông cổ nhị cắt hãn nói nhưng có phần thắng thấm nhất đao biểu hiện rất hào phóng nhưng nhị cắt hắn cũng không đốc hắn quan tâm hơn có hay không phần thắng nếu như không có phần thắng thấm nhất đao coi như đem chiến lợi phẩm gấp đội cho bọn hắn cũng là nói lời vô dụng thấm nhị đao thong dòng nói đương nhiên là có phần thắ tuyệt sẽ không nhường khoa nhị thấm mông cổ thu hoạch nhỏ hơn tổn thất đây là lời hứa của ta nhị c á t h á n nghe vậy nhìn về phía mấy vị tướng lĩnh c h á n g sâm người d ẫ n theo lĩnh hai ngàn kỵ binh đi theo thẩm nhị gia tiến về thiên lý cương một tên thân thể cường tráng mông cổ hán tử ở mồm mà nói là đại hãn đã đạt được thẩm nhất đao hứa hẹn nhị c á t h á n tự nhiên hết sức ủng hộ cùng nhị c á t h á n xác định rõ kế hoạch về sau thẩm nhất đao phương mới rời khỏi hạt trướng đi gặp trương hàn cùng với cái t i ê phòng thủ tại khoa nhị t ấ m một ngàn cầm y hệ vệ súng kíp đội thành viên nhị ra nhị ra nhị ra vừa vào danh o địa trương hàn cùng với một chúng cầm ý địa vệ liền tiến lên đón thẩm nhất đao nói trương hàn đại ca chư vị huynh đệ một năm này mọi người vất vả lần này tiên lý cương sự tỉnh về sau trở lại kinh thành liền sẽ có người đến đây thay lại đại gia ta đi xa mà đến không cách nào mang quá nhiều đồ vật chỉ có những n à y ngân phiếu mặc dù tục khí nhưng là ta cùng huynh trưởng một điểm tâm ý thẩm nhất đao lấy ra ngân phiếu một chương năm trăm l ư ợ n g mỗi một tên cầm ý địa vệ cầm một chương một ngàn người chính là trọn vẹn năm mươi vạn lượng b ạ c ngân ở đây cầm ý địa vệ thu đến ngân phiếu nụ cười trên mặt cảng chân thành bọn hắn đi theo thẩm thị huynh đệ giảng cứu bên trong nghĩa là tự nhiên nhưng có thể tới tay trắng bóng bạc cái kêu bên trong nghĩa tự nhiên là càng thêm chân thành lâu dài năm trăm l ư ợ n g cũng không phải một con số nhỏ xứng đáng bọn hắn một năm này vất vả tạ nhị ra cầm y liệ vệ cùng hô lên thấm nhất đao lại cùng người khác người cùng một chỗ uống rượu trò chuyện lên trong kinh mọi việc không bao lâu ở đây cầm y liệ vệ liền phát hiện thẩm nhất đao nhớ đến mỗi một người bọn hắn danh tự thậm chí đối bọn hắn ở kinh thành vợ con cũng có chút hiểu biết có cầm y l ì ệ vệ trong nhà khó khăn còn từng đi thăm viên qua thông báo cho bọn hắn trong nhà m ạ n khỏe b ọ lưu mã dịch ở vào tây bắc thảo nguyên ở vào đại minh cùng đại mông cổ quốc biên tái chi địa cũng là trong vòng phương viên trăm dảm duy nhất trợ lưu mã dịch địa hình chung quanh lấy thảo nguyên làm chủ cũng có dây núi cấu kết trên giới chập trùng như cự long túi đầu bao la hùng vĩ trang nghiêm thiên lý cương chính là khoảng cách lưu mã dịch phía tây bảy dặm c h i địa một chỗ núi thế núi liên miên xanh ung tươi tốt núi non trùng điệp thiếu có dấu v ế t người lưu mã dịch lớn nhất quy mô quán rượu quan vân lâu bên trên thẩm nhất đao lấy vô tướng thần công biến thành một tên tuấn tú công tử tướng mạo lưu hòa cùng đồng phương cô nương cùng một chỗ tìm chỗ ngồi ngồi xuống trên giang hồ thiếu có người từng thấy đông phương cô nương chân diện mục thẩm nhất đao lại biến hóa dung mạo cho nên cái này quan vân lâu bên trong người giang hồ cũng không có người phát hiện thân phận của bọn hắn Chương cùng chán xâm xuất lĩnh cẩm những người này hai con ngươi tinh quang vận hiện cái chán hai bên huyện thái dương cao cao nâng lên hiện nhiên đều là nội lực tu vi có chút hỏa hầu cao thủ đông phương cô nương trợ hướng thẩm nhất đao khẽ ngầm đầu ra hiệu hắn nhìn về phía trên lầu thẩm nhất đao lần theo phương hướng của nàng nhìn lại nhưng thấy một cái niên kỷ hơn ba mươi thân hình cao gầy tay chân so với bình thường người muốn g i ả i chút nam nhân đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn như tại bình thường uống rượu kỳ thực ánh mắt đi tuần tra điều tra tư phương đôi mắt chuyển động bên trong khiến người ta cảm thấy hắn là một cái cơ linh đa trí nhân vật người biết thấm nhất đã hỏi từ người này tán phát khí tức đến xem võ công nên là không tệ nhưng cũng không có đến hết sức lợi hại đến trình độ không biết đông phương cô nương vì sao chú ý hắn đông phương cô nương nói khẽ hắn k e o hướng vô tùng chính là hướng cực con trai độc nhất trước mắt tại phục tôn kỳ kỳ chủ đảm nhiệm thiên văn thủ hạ đảm nhiệm tổng t ầ n chức vụ phục tôn kỳ là giang nam nghĩa quân một trong thấm nhất đau hơi có vẻ ngạc nhiên giang nam khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm vậy mà cũng có cao thủ đến đây xem ra kinh n h ạ n cung xuất thế hoàn toàn chính xác dứt lấy không ít cao thủ h á n thoại âm rơi xuống liền nghe bên ngoài bỗng nhiên vang lên móng ngựa lọc cọc móng ngựa lọc cọc dày đặc tiếng ngó ngựa như mưa đá liên miên bất tuyệt nện rơi trên mặt đất rất nhiều người đều theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đội mông cổ kỵ binh chính lao v ù n vụ t tới cái này đội kỵ binh người số không nhiều nhưng sát khí c h ẳ n ngập phản phất mang theo núi thây biển máu mà đến để cho người ta không rét mà run chật trên đường phố một con chó lang thang dường như bị cái này sát khí kinh đến vậy mà không có né tránh đầu lĩnh mông cổ tướng lĩ Cao tốc trong buôn chỉ, động tác nước chảy trong buôn động mắt y trôi, dương cung l p ê n Nương thấy e o h bụi bằng t i n gió, mũi tiêu m điện y tán tiếng vó ngựa xa dần mông cổ kỵ binh biến mất câm như hến lưu mã dịch trong nháy mắt nặng lại khôi phục cổ nào náo động đông p h ư ơ n g cô nương thấp giải thích do nói đại mông cổ quốc đại hãn bên người đông nam tây bắc bên trong năm vệ thân binh mỗi vệ binh lực duy trì tại một vạn năm ngàn người mỗi một vệ bên trong chia làm t u ố c vệ thủ t i ê n sĩ tán lớp người này chính là đông vệ binh thủ t i ê n sĩ thống lĩnh k h ị xã vô song uy danh h i ể n hách có người từng lấy trung t h ổ xạ thuật tốt nhất trưởng tôn thị cùng nhan liệt xạ so sánh qua cuối cùng ra kết luận có lẽ trưởng tôn thị xạ thuật so với nhan liệt xạ ra sức càng thêm xào d i ệ u nhưng đơn thuần lực sát thương nhan liệt xạ không thể nghi ngờ càng hơn một bậc thậm nhất đao khé gật đầu đông vương cô nương đối đại mông cổ quốc làm rất nhiều tình báo làm việc ngay cả đại hán bên người thân vệ đều phải tới nói rõ đại mông cổ q u ố c đối cái này kinh nhạn cung là nhất định phải ra ngồi tại bên cửa sổ hướng vô t u n g bỗng nhiên đứng dậy đi theo một tên hán tử cao lớn sau lưng gia quan vân lâu đông phương cô nương nhìn xem cái kia rời đi hán tử cao lớn hơn bốn mươi tuổi trên d ư ớ i quần áo phổ thông nhưng tướng m ạ o phi phảm khí độ t r ầ m hùng ồ ngay cả hắn c ũ n g tới thậm nhất đao dựa t hai yên lặng nghe đông phương cô nương đưa l ô thai nói lang độ hư lần này nàng cũng không tiến hành kỹ càng giới thiệu chỉ vì vẹn vẹn cái tên này liền đã đầy đủ t h ố m nhất đao hoàn toàn chính xác nghe nói qua người này thần thế cao thủ võ đạo đại công sư tiên tiên h khi công đạt tới xưa nay chưa từng có lĩnh vực thủy hỏa bất s â m chuyến này đến quả thật đáng giá hai người đứng dậy trả tiền rời đi quan vân lâu thẳng đến thiên lý cương bọn hắn đi không lâu sau sau lưng liền có người đ ổ i theo từ lưu mã dịch tiến về thiên lý cương hướng tây chỉ có bảy d ạ n địa nhưng ngắn ngủi bảy d ạ n địa khắp nơi đều là đại mông cổ quốc tinh nhuệ trinh sát võ giả tầm thường một khi bị những n à y mông cổ trinh sát phát hiện cực dễ dàng bị g i o sát võ công cao cường người có lẽ có thể phản s á t đồng tiến nhập thiên lý cương nhưng càng nhiều thì là chết tại mông cổ trinh sát cường cung công giới đao thấm nhất đao cùng đông phương cô nương sóng vai mà đi đến một chỗ trốn không người lúc hai người đồng thời dừng bước lại mấy vị tại sao muốn đi theo chúng ta vợ chồng thấm nhất đao nhàn nhạt mở miệng những người kia nhìn nhau một người trong đó tiến lên chắp tay vị cô nương này đ ố i chuyện giang hồ quả thực h i ể u được không ít huynh đệ chúng ta mấy người muốn mời cô nương giúp chúng ta một vấn đề nhỏ không dành đông phương cô nương ánh mắt thanh lãnh trực tiếp từ chối những người kia bị cự tuyệt cũng không có nhu trí ngược lại cười nói chúng ta chính là thập đại phái một trong nga mi đệ tử tại hạ la thiên thành vương định sơn đồng hoa lang lục bình đông phương cô nương đ ạ m mạc mà nói các ngươi là nga mi đệ tử cũng được là đệ tử thiếu lâm cũng được cùng chúng ta không có chút quan hệ nào còn xin chư vị mời về đi la thiên thành vẫn như c ũ n ụ cười ôn hòa nhị vị chúng ta không có ác ý phái nga mi chính là giang hồ thập đại phái một trong chính đạo khôi thủ chúng ta chỉ là muốn cô nương theo chúng ta đi một chỗ thôi thậm nhất đao trợt nợ nụ cười mấy vị chúng ta cùng các ngươi vốn không quen biết các ngươi để cho chúng ta đi chúng ta liền muốn đi sao mấy cái này nga mi đệ tử quả thật thú vị nói cái gì không có ác ý không có ác ý chính mình hai người liền muốn theo bọn họ đi địa phương khác sao vương định sơn trầm giọng nói chúng ta có chuyện t h ầ n yếu các ngươi hỗ trợ về sau tất có thâm tạng thẩm nhất đau nhũ mày mấy vị hẳn là không đi qua giang hồ sao lặp lại lần nữa chúng ta vốn không quen biết sẽ không tùy các ngươi đi bất kỳ địa phương nào nói đến thế thôi chớ có bắt các ngươi phái nga huy tới dọa ta la thiên thành nụ cười thu liễm ánh mắt sắc bén như kiếm chúng ta chân tâm hy vọng nhị g ú p một cái nho nhỏ bận đ i ệ nếu như nhị vị một mực như vậy cũng đừng trách chúng ta sư huynh đệ dùng một số thủ đoạn phi thường t h ầ m nhất đao nhìn xem bốn người ánh mắt hở h ữ g các ngươi đến cùng có mục đích gì nga mi đệ tử hành tẩu giang hồ sẽ không ngay cả điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu hết lần này đến lần khác muốn chúng ta tùy các ngươi tìm đến các ngươi muốn làm gì Trước trưởng chết tử, Mật thập một trong, nội tình thâm hậu, viễn siêu phái thanh thành, tất thể người đến lưu chính các dịch, cũng tất nhiên cùng kinh cùng có quan hệ. Có đánh Nga Sơn Quân Nga nội viễn không động Bọn hắn đến nhiên kinh nhạn quan đệ đạo đại Phái phái phái phái phái Hội. hậu, hệ. ph Miếu mi mi mã siêu loại. là bị vô duyên vô cớ cưỡng ép nhường thẩm nhất đao hai người tiến về nơi nào đó tuyệt không giống bọn hắn mặt ngoài nói đơn giản như vậy đối mặt thẩm nhất đao hỏi thăm la thiên thành cũng chưa giải thích ngược lại là vương định thiên chậm rãi rút ra trường kiếm tôn phu nhân bác học n h ớ biết để cho người ta kính nghệ nghĩ đến đối kinh nhạn cung h i ể u rõ cũng không ít thỉnh cầu tôn phu nhân theo chúng ta đi kinh nhạn cùng một chuyến thẩm nhất đao nhịn không được cười lên các ngươi cũng bởi vì tại quan vân lâu phát hiện chúng ta giải một số người g i a hồ người mông cổ liền cho là chúng ta đối kinh nhạn cùng cũng hiểu rất rõ cái này không khỏi quá vo đón đi la thiên thành thản như nói không Tôn、Phu、Nhân ngay Phu bận bận Nga cho ả ư ớ n dù ta nắm giữ lấy kinh nhạn cung tin tức các ngươi lại có thể thế nào là thiên thành lắc đầu kinh nhạn cung từ trước thần bí xuất hiện địa điểm không giống nhau xuất hiện thời gian không giống nhau cho dù là thập đại phái đối kinh nhạn cung thỉnh cầu theo chúng ta đi một chuyến r á t tay hợp lực vì cái này giang hồ chính đạo lại cống hiến một phần lực đến giờ này k h ắ c này thậm nhất đao cuối cùng minh bạch cái này phái nga mi bốn người tại quan vân lâu liền nhìn chúng mình cùng đ ô n g phương cô nương chính như tiền tài không để ra ngoài một khi lộ t à i liền dễ dàng đưa tới t ạ c nhân hắn cùng đ ô n g phương cô nương tại quan vân lâu bên trong nhìn như chuyện phiếm một v ậ n v ă n trên thực tế cũng đã đem bọn hắn đối giang hồ tin tức nắm giữ hoàn toàn bạo lộ ra chỉ bất quá người bình thường cũng không có người sẽ để ý những này càng sẽ không vì thế liền đến cản trở thẩm nhất đao cùng đồng phương cô nương hết lần này tới lần khác phái nga my cái này bốn tên đệ tử nhưng từ thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương chuyển phiếm bên trong xác nhận đông phương cô nương nắm giữ trong tay cực kỳ tường tận tin tức đương nhiên đây cũng là một loại thăm dò nếu là phát hiện đông phương cô nương đối kinh nhạn c ũ n g cũng hoàn toàn không biết gì cả như vậy cái này bốn tên đệ tử là sẽ diệt khẩu vẫn là sẽ thả rơi đông phương cô nương cũng chỉ có bốn người bọn họ trong lòng rõ ràng giang hổ quả nhiên người nào đều có thể gặp được bốn người này rất thông minh gặp gì biết lấy nhưng cũng rất ngu phái nga my không hổ là thập đại phái một trong phái gia đệ tử cũng lợi hại như thế đáng tiếc các ngươi tìm nhầm người la thiên thành nắm chặt chỗ u kiếm ánh mắt đánh giá thẩm nhất đao cùng đồng phương cô nương trên thân hai người quả thực không hiện lộ ra cái gì khí thức ngược lại liền giống như người bình thường chẳng lẽ mình còn có thể nhìn nhầm hay sao bắt giữ bọn hắn lại nói những người khác còn tại sơn quân miếu chờ lấy đâu vương định thiên bước chân khé động kiếm quang như h ồ n g khoảng cách mà tới một kiếm này là là thẩm nhất đao đông phương cô nương đối bọn hắn so với thẩm nhất đao càng trọng yếu hơn giết thẩm nhất đao có thể chấn nhất đông phương cô nương nhường đông phương cô nương ngoan ngoan hợp tác kiếm quan một tới thẩm nhất đao phép không một trường phép không trường trường lực hùng hậu cưng mãnh Đinh. Trường kiếm đâm kiếm Trường vương à o đao thẩm nhất phát tiếng lồng ngực, phát ra tiếng len ken. ra v định thiên thổ ầ n biến sắc đ i s huyết trung điệp đập xuống đất tóe lên bụi đất tung bay la thiên thành sắc mặt hơi đổi đồng hoa lang lục bình cũng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhất đao thế giới này rất lớn chưa hẳn tất cả mọi người sợ hãi phái nam y các ngươi s á c thực thông minh nhưng tìm nhờ người thấm nhất đao bước chân k h ẽ động vẫn như c ũ là p h é p không trưởng bành bành bành ba giới lòng bàn tay ba tên nga mi đệ tử ngay cả kiếm đều không có rút ra liền bị trưởng lực chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết đi thôi đông vương cô nương thần s ắ c thanh lãnh xoay người bay lượn mà đi thẳng đến thiên lý cương thảo nguyên đêm rất lạnh trong màn đêm trăng sáng treo cao thanh lanh ánh trăng về xuống thiên lý cương hướng tây lại bảy dặm trên một đỉnh núi l ẻ loi trơ trọi đứng vững vàng một ngọn núi quân miếu h à n công độ đứng ở sơn quân miếu trước đó tâm tình thấp thỏm hắn đã rộng phát mặt tín mời mấy đại cao thủ đến đây cùng nhau tiến vào kinh ngạc、cung. tiến vào kinh nhạc cung phương pháp trên đời này chỉ có một mình hắn biết tiếng gió lọt vào thai h à n công độ lập tức quay đầu đi chỉ thấy một cái mập mạc bóng người một bộ y phục dạ hành gần như cùng đêm tối hỏa làm một thể hắn thân thủ nhanh nhẹn ở trong màn đêm ghé qua rõ ràng ngay từ đầu nhìn lại còn rất xa nhưng mấy cái hô hấp sau liền đã đến đạt h à n công độ sau lưng hàn huynh ngươi tới thật sự là quá sớm mập mạc bóng người vui tươi hớn hở nói ra ánh mắt rảo hoạt linh động hắn kêu điền quá khách tên hiệu âm l ư thủ đa tạ điền huynh duy trì tại hạ vô cùng cảm kích h à n công độ trịnh trọng ôm quyền nói tạ điền quá khách cũng thu hồi hi hi ha ha t h ầ n sắc ôn quyền hoàn lễ người đều mời ai vốn là chỉ có số ít người nhưng bây giờ nghĩ đến không ít hàn công độ c ư ờ i khổ có một số việc cũng không phải là nhiều người liền có thể làm tốt tương phản ít người càng có khả năng tâm đủ ngược lại khả năng đem sự tình làm tốt lần này sự tình rất quan trọng lớn hắn thực sự không nguyện ý nhường nhiều người như vậy tới làm sao tin tức không có ẩn tặng lại nơi xa một người đạp n g u y ệ n mà đến thân thể khôi ngô l ư n g bên trên cắm một dài một ngắn hai chi trường âu không cần một lát người này rơi vào hàn công độ cùng điền quá khách trước người Trực lực hành. điền quá khách cười to nói hắn nhận thức trước mắt người này âm nhu thủ điền quá khách mâu tông trực lực hành hàng công độ tịnh xưng đạo môn ba đại cao thủ các ngươi đều đã đến ta tới hơi trễ c ư ờ i dài một tiếng chuyển đến liền thấy một tên so với trực lực hành thân thể cũng hào không cách biệt cường tráng cao lớn nam t ử bay vọt mà tới mỗi một vọt gần như vượt qua một tòa tiểu bệ phái nhỏ người này tên là bích không tỉnh trời sinh thần lực một thân ngày công tên hiệu song tuyệt quái t r ú n g sát tại thiên quân vạn mã bên trong giết địch đem thủ cấp như lấy đồ trong túi bích không tỉnh rơi vào ba người trước người bình một tiếng nguyên địa lưu lại sâu đạt ba thước dấu chân điền qua khách dầm một tiếng nuốt xuống một miếng nước bọt khí lực thật là lớn bích không tình đại hiệp c ử u ngưỡng đại danh hàng công độ phát ra từ nội tâm kính trọng bích không tình có thể đến tăng lên cực lớn sức chiến đấu của bọn họ còn có người không tới bích không tình nhìn một chút bốn người hiếu kỳ chừng t o m ắ t hàng công độ gật gật đầu còn có lang độ hư kháng thiên thủ lệ linh cùng hành đao thủ đà bích không tình kinh ngạc nói nguyên lai là bọn hắn cái kia hoàn toàn chính xác đáng giá chờ một lát chúng ta đi sơn quân trong miếu cho xem ở lại bên ngoài trung quy có chút không ổn h à n công độ khẽ gật đầu vừa vặn ta cũng có một số việc muốn cùng các người nói mọi người cùng nhau đi sơn quân miếu đi một nhóm bốn người quay người trở về sơn quân miếu Trước 159, kinh nhạn Cung thập đại phái tụ tập. Thầm nhất đào cùng Đông Phương cô nương đứng ở Thiên mắt thảo một phất tùy tiến tòa Thiên thế Phương nương Cương bên ngoài, làm cho người Như ngươi Cương Cung cùng cô cho ngạc chính chỗ. có cái cổ Chống Cung. Cung cùng cả tòa Thiên Lý Cương thế núi Mỹ dung hợp, chủ Kinh kinh không kỵ Kinh Kinh đại phái ngoài, đại binh. giống, núi điện nhạn liệm điện cao trượng, bên cạnh tả đại Nhạn Đông đứng bên nguyên nào mông phản Nhạn Nhạn Hoàn dung nhạn hợp, đập vậy đào làm Mỹ là vào là vào ở Lý Lý ý một chủ phó nhì cung điện phối hợp những kiến trúc khác cấu thành cả tòa rộng lớn bao la hùng vĩ kinh nhạc cung tự thành hệ thống khí tượng tốc sâm nhất đao người nhìn tả hữu n h ạ n cánh điện cùng chủ điện n h ạ n liệm điện thông qua hai mươi trượng hành lang hành lang kết nối chủ điện có cửa chính cùng hai đạo thiên môn tả hữu n h ạ n cánh điện chỉ mở hai đạo thiên môn trong đó một đạo thông hướng chủ điện hành lang cùng một đạo k h á c môn xa xa tương đối chủ điện đại môn do thép tinh chế thành dây trừng một tước bên trong phân mà g i cao hai trượng khoác bốn trượng mỗi cánh cửa cần tráng hán m ư ơ i người mới có thể đấy đông phương cô nương chậm rãi mà nói thể hiện ra đối kinh nhạc cung kinh người hiểu phái na m i cái kia bốn tên đệ tử cũng không có nói sai bọn hắn tìm đông phương cô nương s á t thực tìm là người thấm nhất đao nghi ngờ nhìn về phía đông phương cô nương ngươi vậy mà thật đối kinh nhạn cung hiểu rõ như vậy đông phương cô nương cười nói không nên quên đại minh lập quốc sáu trăm năm đại minh xuất từ minh giáo thần giáo lịch sử cũng không chỉ sáu trăm năm kinh nhạn cung từng tại bảy trăm năm trước xuất hiện qua một lần kia thần giáo phái người thăm dò mặc dù toàn quân bị diệt nhưng là nói lên đối kinh nhạn cung hiểu rõ hẳn không có môn phái so ra mà vượt thần giáo thấm nhất đao khẽ gật đầu nhìn xem trước mắt trừ chủ điện ngoài cửa chính đã toàn bộ mở ra thiên môn khỏe miệng nhấc lên nhàn nhạt trào phúng xem ra người mông cổ đây là gậy ông đập l ư n g ông c h i cục đông phương cô nương ngữ khí thanh lãnh đã bọn hắn gậy ông đập l ư n g ông vậy chúng ta liền chim sẻ nút đằng sau nhất đao ngươi nhìn bên kia đông phương cô nương chỉ hướng phương tây thấm nhất đao nhìn ra xa nơi đó vạn dặm trời trồng núi cỏ xanh lục cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt thần giáo có vọng khí c h i pháp huyền diệu thần dị ta xem hướng tây bảy dặm tri địa từ khí b ư c lên nói do có cao thủ hội tụ nếu là suy đoán không sai nơi đó tất nhiên có cường giả tuyệt thế tụ tập chuẩn bị mạnh mẽ xông tới kinh nhã cung thậm nhất đao như có điều suy nghĩ ý của ngươi là để bọn hắn trước sông kinh n h ạ n cung chúng ta thừa dịp bọn hắn cùng người mông cổ giao thủ thời điểm lại xâm nhập kinh n h ạ n cung bên trong đông phương cô nương gật gật đầu kinh n h ạ n cung chân chính bí mật tại địa cung bên trong trên mặt đất bộ phận không đáng giá nhắc tới địa cung nhập khẩu ở vào phải n h ạ n cánh điện nhưng mở ra nhập khẩu cơ quan ở vào trái n h ạ n cánh điện cho nên muốn muốn tiến vào địa cung nhất định phải ở bên trái n h ạ n cánh điện mở ra cơ quan sau đó từ trái n h ạ n cánh điện zhê xuyên dài hai mươi triệu hành lang lại đến chủ điện lại zhê xuyên dài hai mươi triệu hành lang đến phải nhạc cánh điện người mông cổ tung hoành văn nước nhất định vơ vét đến tài liệu c ặ n kẽ biết được bí mật này cho nên mới cố ý bung ô ra kinh nạn h cùng nhập k h u bất luận kẻ nào muốn tại cái này mông cổ thiết kỵ bên trong từ trái nhạn cánh điện dết tới phải nhạn cánh điện đều là gần như không thể nào sự tỉnh chúng ta phải chờ tới có người mở ra trái nhạn cánh điện cơ quan sau đó trực tiếp tiến vào phải nhạn cánh điện tiến tới lén vào địa cung thẩm nhất đ a o nói có lý b ấ t quá chúng ta xem trước đều có người nào tới đông phương cô nương n g ử một tiếng vợ chồng hai người như phùng hương ngự phòng bay lượn hướng kinh nạn cùng phía tây bảy dặm trí đ i ệ sân quân miếu hàng công độ thần sắc lạnh lùng trực lực hành đ i ề n quá khách bích không tỉnh lăng độ hương hoành đao thủ đà cùng với một người trẻ tuổi sừng sững tại sơn quân t r o n g m i ế u trừ bọn bọn hắn bảy người bên ngoài cái này rách nát hoang vu sơn quân t r o n g m i ế u còn hội tụ phái nam y phái không động phái thanh thành thiếu lâm tự nam hải phái côn luân phái ngũ nhạc kiếm phái thục sơn kiếm phái đại tướng quốc tự phái võ đang thập đại phái cùng với tứ đại môn việt người hàn công độ trong lòng tức giận hắn không nghĩ tới tin tức vậy mà lại để lộ nhiều như vậy nhưng hắn cũng biết lấy thập đại phái cùng tứ đại môn việt sức mạnh muốn tra được tin tức của bọn hắn không là vấn đề việc đã đến nước này hắn đã không còn bi đang thảo luận kinh nhạn c u n g sự tính trước lão phu ngược lại là có một chuyện nhỏ muốn mời chư vị hỗ trợ tham tưởng tham tưởng phái nga m i tùng văn đạo nhân ánh mắt đảo qua mọi người tại đây thanh âm lạnh lùng c h ầ m thấp phái thanh thành lận tuấn long trầm giọng nói không biết tùng văn đạo trưởng có chuyện gì muốn nói chúng ta liền cùng một chỗ tham tưởng tham tưởng tùng văn đạo nhân vô vô tay chỉ thấy nga m i đệ tử mang tới đến bốn bộ thi thể chính là la thiên thành vương định trời lục bình đồng hoa lang bốn người thi thể mọi người ở đây nhìn thấy nga my đệ tử thi thể đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị phái nga my từ trước t i ê n vị bao che khuyết điểm là ít có không thể chê môn p h i người nào cũng dám giết chết phái nga mi đệ tử tứ đại môn p h i ệ t một trong vũ văn p h i ệ t đệ tử vũ văn thần lông mày có chút xếp chặt hắn không thể tưởng tượng nổi mà nói quý phái tứ đại đệ tử đều là bị người một trưởng đánh giết v õ công của người này không đơn giản ở đây đều là võ đạo cao thủ ánh mắt sắc bén tự nhiên một chút liền nhìn ra vũ văn thần nói chính là là thật trong lúc nhất thời cụ nát sơn quân trong miếu nghị luận ở mỹ hàng công độ hừ lạnh một tiếng kinh nhạn cung xuất thế tới cao thủ vô số kể có cái gì kỳ quái đâu nga mi tùng văn đạo nhân nghe vậy ha ha mỉm cười h à n công độ đại hiệp nói cũng không tệ chỉ bất quá giết bọn hắn chính là bình thường nhất phách không trường ta cũng không phải là đến cố ý khiêu khích chỉ là muốn hỏi một chút chư vị nhưng có đầu mối gì thập đại phái từ trước đến nay đồng khí liên t r ì nga mi đệ tử bị giết thập đại phái tự nhiên một thể điều tra chỉ cần một hai ngày liền có thể có manh mối phái không động l ệ n h tùng nhìn về phía thập đại phái người đám người nao h nhao đáp không sai chính là này lý ta thập đại phái đệ tử đều là giang hồ chính đạo trụ cột quan hệ giang hồ an nguy chính nghĩa không thể chết vô ích trong vòng ba ngày nhất định phải đem này tặc tìm ra giết hắn tế điện phái nga mi bốn tên đệ tử tùng văn đạo nhân nhìn đám người hùng hồn trong lòng cũng là mừng rỡ hắn sở dĩ muốn nói chuyện nhỏ này vì chính là nhường thập đại phái đồng loạt điều tra nếu không lấy phái nga mi sức mạnh khó mà trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được hung thủ giết người bất kể là ai sát hại nga mi đ ệ tử đều phải trả giá thật lớn nói xong phái nga mi đ ệ tử sự tình phái không động l ệ n h tùng nhìn về phía hàn công độ hàn công độ đại hiệp liên quan tới như thế nào tiến vào kinh nhạc cung địa c u n g chi pháp còn xin chỉ giáo hắn nhìn qua k h á c h khí trên thực tế trong giọng nói bao hàm un g tùm băng lánh vẫn là cực kỳ rõ ràng lấy ở đây thập đại phái người hàn công độ vẫn là là chưa h ẳ n có thể ớt nổi m u ố nhạc biết địa cung n ậ p phải khẩu,、có、thể. Nhưng các nhất định phải hướng có các cam ta t ngươi đoan, i ầ m tới nhạc sách về vì sau, sách sách sách giao cho ta. nửa ra của uy yêu cầu đem Độ điểm e mình. nhạc Hàn Công cũng không lạnh tùng ngại, ngược Nhạc cho hiếp lại có quan hệ đến nghĩa quân đại nghiệp h à n công độ đã hứa hẹn đem nhạc sách giao cho phương nam nghĩa quân bên trong thế lực lớn nhất long tô nghĩa n đối mặt h à n công độ yêu cầu thập đại phái tất người nhìn nhau lại nhất thời ở giữa không có lên tiếng cái này khiến h à n công độ một trái tim dần dần chìm xuống dưới chương một trăm sáu mươi xuất phát kinh ngạn cung chi trước khi chiến đấu tấu Từ t khi 600 năm r ư ớ cho m i n g i á lập quốc, lại hướng lên, lại có Phật quốc, có hướng đến ạ hạ, tại o giáo ma tam mặt thiên tùy quấy lúc đ đỡ ngày h thủ, tranh â n i n bên trong n h g u ê nay Cho đến ngày n như thập đại phái đã không đơn giản hình chính là tuyệt đỉnh võ học càng là nhạc sách bên trong ghi lại binh khí lương thảo hàng công độ sắc mặt càng t r ầ m ngưng ánh mắt đảo qua thập đại phái người mỉm cười cười một tiếng thiên hạ đại l o ạ n bách tính như tại trong nước lửa các ngươi thập đại phái tứ lại môn việt muốn tranh đoạt nhạc sách vậy liền nhìn xem có thể hay không từ ta trong miệng đạt được tiến vào kinh nhạc cung chi pháp phái nga mi tùng văn đạo nhân ánh mắt chất động hàn công độ đại hiệp làm gì như vậy phẫn nộ bất quá chỉ là một bản nhạc sách đáp ứng ngươi chính là tùng văn đạo nhân sau khi mở miệng phái thanh thành thiên thủ kiếm v ư ợ n lận tuấn long cũng khẽ vớt c ầ m sợi dâu vòng nhìn trái phải cười ha hả nói tùng văn đạo trưởng nói không sai hàn huynh làm gì tức giận như vậy chúng ta thập đại phái cũng là quan tâm thiên hạ đại thế người như thế nào lại đưa bách tính tại không để ý đã ngươi đã đáp ứng nhạc sách giao cho long tô nghĩa vậy liền giao cho long tô nghĩa còn xin hàn huynh cáo chi chúng ta như thế nào tiến vào kinh nhạc cung hàn công độ nói tối nay giờ dần chính là kinh nhạc cung mở ra ngày về phần mở ra cơ quan ngay tại trái nhạn cánh điện nhập khẩu bên phải nhạn cánh điện lời ấy thật chứ phái không động l ệ n h tùng thân thể nghiêng về phía trước kinh nghi bất định đây chính là nhập kinh nhạn cung chi pháp hàng công độ thật dễ dàng như thế liền nói ra hàng công độ câu lên một tia cười lạnh ánh mắt c h à o phúng tin hoặc không tin tùy cho các ngươi nói xong hàng công độ nhìn mình bên người một tên tăng nhân cái này tăng nhân sắc mặt hơi tái nhợt nghiên kỷ ngoài năm mươi tuổi thân thể không cao lại làm cho người ta cảm thấy một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác người này chính là u y trấn võ lâm h à n h đao thủ đà chư vị anh hùng chúng ta đến đây kinh nhạc cúng toan tính không phải bản thân chi tư là muốn phòng ngừa kinh nhạc cúng chi bảo rơi vào đại mông cổ quốc trong tay lần này đến đây bật tăng ở nửa đường bên trên gặp được đại mông cổ quốc quốc sư bát sư tam chúng hắn một kích diệt thần trưởng nói đến đây h o à n h đao thủ đã đem vai phải mình tăng bảo thời ra chỉ thấy trên vai phải có nguyên một đủ trưởng ấn mang theo đỏ sầm làm cho người rung động chính là cái này trưởng ấn chi rõ ràng ngay cả vân tay đều có thể nhìn nhất thanh n h ị sở t h ậ p đại phái cùng tứ đại môn việt người không khỏi hít một hơi lanh khí huỳnh đao thủ đã võ công độ cao đã siêu việt hiện trường phần lớn người Thập đại phái đại c ù như g tứ đại môn n g phải riêng phần mình phía sau có nội tình ớ lớn c có thể giết chết cũng có liền giết người rời đi. ngay trong bọn、họ. phần lớn người cũng có thể an toàn rời đi. Như thể thể họ vậy võ đạo cao thủ lại bị b á t sư tam một trường trọng thương cái kêu bát sư tam võ công lại lên cao bao nhiêu còn nữa đại mông cổ quốc bát sư tam mông xích hành cùng tư hán phi tịnh xưng ơ ba đại cao thủ bây giờ tư hán phi xuất lĩnh hơn vạn mông cổ kỵ binh tinh nhuệ t r ú đóng ở kinh nhạn cùng một phía bát sư tam cũng đã chạy đến tam đại trấn quốc cao thủ tới hai người bọn hắn những người này thật có thể đánh bại đại mông cổ quốc sao hoành đạo thủ đà thở dài một tiếng Ngã p h ậ tại tử người hàn gia công đ h i độ m phía sau người tuổi trẻ kia trợt suy cười một tiếng không che giấu chút nào chính mình trào phúng như vậy cười nhạo châm chọc lập tức trêu đến không ít người giận dữ phái không động lệnh t u n g quát người cười cái gì người trẻ tuổi khỏe miệng canh nít ta cứu cứu chính là kháng thiên thủ lệ linh làm sao Phái k lạnh g động cứu, cứu thật thật m u tùng thần sắc biến hóa cuối cùng vẫn âm thanh lạnh lùng nói người trẻ tuổi xông sáo giang hồ dựa vào chính là bản lãnh của mình dựa vào trường bối không tính là gì anh hùng hảo hán nói xong l ệ n h tùng liền không còn lên tiếng lần này người trẻ tuổi dũng phát nợ nụ cười ngay cả bên cạnh hắn lang độ hư bích không tình bọn người cười một tiếng nhìn về phía thập đại phái tới người ánh mắt càng trầm trọng sơn quân n g o à i miếu khô bại trên cây thầm nhất đao cùng đông phương cô nương gần như du nhập g n trong bóng đêm thừa dịp lấy ánh lửa lấy bọn hắn tu vi võ đạo đem sơn quân trong miếu nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở đông phương cô nương mỉm cười nói cái kia lạnh tùng thật sự là một cái ngu ngốc người trẻ tuổi kia khí v ậ n ngút trời khí tức ngưng mà không lộ sợ là so với kháng thiên thủ lệ linh còn muốn lợi hại hơn còn trẻ như vậy võ đạo đại tôn sư thiên phú tất nhiên chắc tuyệt vô xong lại có đại nghị lực đại khí vợ lạnh tùng thân là phái không động trưởng lão lại n t h ẩ m nhất đao ánh mắt đi tuần tra khóa chặt tại thập đại phái làm bên trong một người trẻ tuổi trên thân người trẻ tuổi kia trên lưng cắm một thanh kiếm ngủ gật cùng còn lại mấy đại môn phái biểu hiện không hợp nhau nhất là hắn l ẻ loi một mình không bằng nam i thanh thành mấy chục trên trăm càng lộ vẻ kỳ lạ thục sơn kiếm phái từ khi đời thứ hai mươi tám trưởng môn quá v õ thánh quân phong sơn về sau liền không có môn nhân lại hành tàu giang hồ nghị không ra bây giờ cũng có đệ tử bởi vì kinh nhạn cung nhiệt thân đông phương cô nương chú ý tới thẩm nhứt đao ánh mắt giới thiệu cái kia thân phận của người trẻ tuổi người này so với cái kia kháng thiên thủ lệ linh cháo tra t h ố m nhất đ a o đơn giản đánh giá một câu đông p h ư ơ n g cô nương hơi có vẻ kinh ngạc nàng ngược lại là không nhìn ra thần giáo vọng khí chi pháp ngẫu nhiên cũng sẽ bị người lấy thủ đoạn đặc thù ngăn cản người trẻ tuổi kia sợ là lấy thuộc sơn kiếm phái bí pháp phong chính mình khí vận làm người vô pháp lấy vọng khí chi pháp khóa chặt hắn thoáng suy tư đông p h ư ơ n g cô nương liền suy đoán ra người trẻ tuổi lấy thủ đoạn đặc thù áp chế khí vận cho nên nàng mới không có ngay đầu tiên chú ý tới người này cái thứ hai cái tăng nhân là ai thấm nhất đao chỉ vào cùng thuộc sơn kiếm phái đệ tử ngồi cùng một chỗ hai tên tăng nhân hẳn là đại tướng quốc tự tăng nhân Đông cho ư ơ n tới bây giờ xem tâm đại sư kế nhiệm chủ trì đại tướng quốc tự cho tới nay mặc dù đứng hàng thập đại phái nhưng cực ít tham dự chuyện giang hồ bây giờ vậy mà cũng phái ra hai tên tăng nhân đến kinh ngạc cung thấm nhất đao ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm phía trên chỉ thấy trăng tròn treo cao bầu trời hiện ra một cỗ quỷ dị màu xanh giờ dần muốn tới hắn thoại âm rơi xuống chỉ thấy sơn quân trong miếu đám người động tác mau lẹ tiếng gió phần phật vang vọng cánh đồng bắt ngát cả đám thẳng đến kinh nhạc cung chương một trăm sáu mươi mốt hành lang huyết chiến sơn quân trong miếu thừa dịp bóng đêm cả đám chờ bay lượn đi kinh nhạc cung thấm nhất đ a u đông vương cô nương đợi đến bọn hắn toàn bộ sau khi đi mới vừa rồi sức sau l ư n g bọn họ đến kinh nhạc cung đã là giờ dần mông cổ đại quân vẫn như cũ chưa từng xuất hiện đem kinh nhạc cung hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người tùy ý đám người ra vào phái không động lạnh tùng do dự bất định cuối cùng là có ý gì? người mông cổ có phải hay không có âm mưu gì hàn công độ không để ý hắn mang theo chính mình m ờ i mà đến sáu người trực tiếp tiến vào trái nhạn cánh điện vừa vào trái nhạn cánh điện bọn hắn liền dựa theo nguyên bản kế hoạch bích không tỉnh trực lực hành cùng người trẻ tuổi truyền đương giữ vững trái nhạn cánh điện thông hướng chủ điện thiên môn hoành đao thủ đà cùng lăng độ hư giữ vững bọn hắn tiến vào trái nhạn cánh điện thiên môn về phần hàn công độ cùng điền quá khách thì là tiến về tâm điện mở ra bí đạo nhập khẩu thập đại phái người nhìn thấy hàn công độ đám người đã hành động lại không kịp đi quản phải chăng có cặm ấy nao nhao đuổi theo duy chỉ có đại tướng quốc tự nhị tăng cùng thuộc sơn kiếm phái cũng không hội v vô vô như như ra hai người sở liệu đại mông cổ quốc sớm đã tại cái này phải nhạn cánh điện mai phục đại lượng tinh nhuệ sĩ tốt do tư hán phi tâm phúc xích chắt lực thống linh thông soái vận sức chờ phát động chỉ đám người đi tới phải nhạn cánh điện đóng cửa đánh chó cho một cách trí mạng đ á n g t i ế c x í c h c h á t lực cũng không cảm giác được đã có hai đại cao thủ lén vào phải nhạn cánh trong điện đem bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở thập đại phái cùng tứ đại môn việt người tiến vào trái nhạn cánh điện nhao nhao nhìn về phía hàn công độ chờ đợi hàn công độ mở ra cơ quan khoảng cách trái nhạn cánh điện một chỗ không xa cung điện tư hán phi chính vận khởi thiên thị địa tính h đại pháp giám thị trái nhạn cánh điện đám người năm nào qua bốn mươi thân hình hùng vĩ anh tư bừng bừng hai con ngươi điện quang ẩn hiện làm cho người ta cảm thấy lanh khóc vô tình rồi lại lòng dạ thâm trầm cảm giác chuẩn bị đậu giám sát đến những n à y trung nguyên võ người đã mông cổ sĩ tốt nhanh chóng hành động trái nhạn cánh trong điện chuyển ứng đ ố n g nhiên mở miệng có người đang giám thị chúng ta l ệ n h tùng trước đó bị chuyển ứng rơi xuống mặt mũi lúc này nghe vậy cười lạnh nói đại mông cổ quốc sớm đã đến kinh ngạc cúng giờ này khắc này đương nhiên đang giám thị chúng ta có cái gì tốt ngạc nhiên chuyển ứng không để ý đến hắn ngược lại c a o mày hắn siêu nhiên tinh thần cảm giác phát giác tư hãn phi vô hình vô tích thiên thị địa thính đại pháp trong lòng bỗng nhiên biết người mông cổ bắt đầu hành động hàng công độ thần sắc nghiêm túc đem trong lòng tính toán qua trăm ngàn lần phương pháp lại tinh tế hồi ư c phúc nguyên bản một mảnh bằng thẳng không có chút nào dị thường mặt đất đột nhiên hám hạ thấp hơn chỉnh chỉnh tề tề ư ớ c một thước vông lớn nhỏ một khối nhưng cũng chính là cái này một khối liền để hàn công độ cái chán che kín mồ hôi nguyên t ớ i mở cơ quan cực kỳ hao phí nội lực các ngươi mau tới hàn công độ một ánh mắt ngăn lại muốn cho hắn thâu phát nội lực điển q u a khách ngược lại nhìn về phía thập đại phái người tùng văn đạo nhân thấy hàn công độ không phải là bộ hoàn toàn chính xác tiêu hao chân khí quá mức thế là tiến lên vì hắn truyền thâu nội lực đạt được nội lực duy trì hàn công độ tiếp tục dựa theo đặc biệt trình tự từng cái theo hạ cơ quan kinh n h ạ n cung bi đạo mở ra tuân theo nào đó một nguyên lý nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cái này mở ra chi pháp yêu cầu dựa theo trên trời hai mươi tám tinh tú đi độ thôi diễn bởi vì sao trời vận chuyển không ngừng là cho nên thời gian không giống mở ra danh sách liền không giống đạt được tùng văn đạo nhân nội lực duy trì rất nhanh hàng công độ đẻ xuống tám khối cơ quan hình thành một bước đặc thù đồ án hàng công độ s á t mặt vui mừng xong rồi trái nhạn cánh trong điện mọi người đều là mừng m rỡ kích động l i ê n ở trong nháy mắt này đột nhiên ầm ầm miệng như tiếng sấm nổ, nổ vàng trái nhạn cánh điện bọn hắn tiến vào thiên môn bên ngoài đốt lên hàng ngàn hàng vạn bó đốt chiếu d ọ i đêm như ban ngày tất cả mọi người đã lâm vào mông quân trùng điệp vây quanh trường mâu đại kích côn sát thiết phủ mông quân sĩ tốt lấy binh khí nặng chạy sọc thiên môn đao thương huy động ở giữa liền có không ít môn phái đệ tử kêu thảm ngã xuống tại nghiêm trình huấn luyện sa trường t r i n h phạt mông cổ tinh nhuệ sĩ tốt trùng sát giới thập đại phái c á c đệ tử căn bản không hề có lực hoặc thủ cá nhân vũ dũng tại trường qua như dừng quân trận phía dưới lộ ra như thế không có ý nghĩa ngăn trở bọn hắn đi phải nhạn cánh điện h à n công độ một bên hô một bên sông cùng hắn mà đến người đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền trực tiếp xông vào do trực lực hành bích không t ì n h cùng chuyển l ư n g thủ vệ thiên môn qua thiên môn chính là trái nhạn cánh điện cùng chủ điện kết nối dài hai mươi triệu hành lang hàn công độ bọn người vừa vào hành lang nhưng thấy mũi tên như mưa dày đặc bắn rơi đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ chuyển l ư n g huy động hậu bối đao bích không t ì n h s o n g quại xoay tròn bay múa một đoàn người riêng phần mình múa binh khí đem người mông cổ mũi tên toàn bộ ngăn trở tại hàn công độ bọn người xâm nhập hành lang về sau lạnh hạ thông tùng văn đạo nhân cũng đuổi theo sát chỉ cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian nam y thanh thành không、đậu. thiếu lâm nam hải chờ phái mang tới mấy chục trên trăm đệ tử đều đã chết hơn phân nửa trái nhạn cánh trong điện máu nhuộm khắp nơi trên đất thảm liệt dọn người mông cổ đại quân từng bước ép sát đem tất cả mọi người từ trái nhạn cánh điện đẩy vào thông hướng chủ điện hành lang đến tận đây hành lang phía trên trước sau đều là mông cổ tinh nhuệ trung nguyên quân nhân rơi vào trong vòng đây hành lang mặc dù lớn nhưng dù sao không phải đại điện trở ngại mông cổ quân triển khai chiến trận cũng bởi vậy trung nguyên quân nhân cuối cùng ngăn chở mông cổ sĩ tốt thế công phốc phốc phốc nhan liệt xạ đứng ở hành lang bên ngoài thân thể thẳng như tùng bách xử sững hán trương cánh tay k ánh mắt sắp bén mũi tên bay vụt như điện mỗi một tiến tất có thể bắn giết một tên trung nguyên quân nhân tại hắn hiệp trợ phía dưới m ô n g quân từng bước ép sát trung nguyên quân nhân vẫn lạc càng ngày càng nhiều trực lực hành một ngựa đi đầu trên lưng một dài một ngắn hai chi trường mâu tạo thành một trượng hai thước hạng nặng trường mâu huy động như gió thế không thể đỡ chuyến ưng thua tay hậu bối đại đao ở vào trực lực hành phía bên phải bích không tỉnh cầm trong tay s o n g tải ở vào trực lực hành bên trái hai người hộ vệ trực lực hành t u à h tạ u khiến cho trực lực hành hoàn toàn không cần lo lắng hai cánh trái phải nhưng thấy trực lực hành trường mâu chứa đầy chân khí, phun ra nuốt vào ở giữa. tất có mông cổ sĩ tốt bị đánh bay ra ngoài mặc kệ chạm đến trên thân cái nào bộ vị ngũ t ạ n g lục phủ tất nhiên v ỡ vụn đủ thấy trực lực hành chân khí dương cương bá liệt chuyến đ ứng ánh mắt như chim cắt triển khai trong tay giày con trường nào khí tượng xâm nghiêm nhanh như xét đánh hàn mang c h ấ p động bên trong cũng là có địch nhân vẫn lạc chết thảm bích không tình thì là mũi ra một q u ả i tất nhiên quát lên một tiếng lớn chấn nhiếp địch nhân đằng phách chiêu thức của hắn đơn giản lấy cứng trọi cứng người ngăn cản tan tác tơi bời cứ như vậy tại ba người hung hãn dũng manh tiến công dưới hành lang bị dần dần dết xuyên một đoàn người tả hữu lượng nhạn cánh điện cùng chủ điện ở giữa hành lang là lấy cột đá dựng lên bên trên nắp thật dài hành lang hai bên là đại vườn hoa đình đài lầu cát tinh xảo t r ă n g nhã lúc này ở cái này tinh điêu tế chắc vườn hoa trong lầu cát dày đặc mông quân sĩ tốt tràn ngập túc sắt băng lánh sâm nghiêm khí tượng đao thương kiếm kích săn sát mũi tên dày đặc như mưa bó đúc vô số chiếu rọi quang như ban ngày trực lực hành anh dũng chém biết trong tay trượng nhị s o n g đầu mâu nhọn múa đến hổ hồ sinh phong nhất thời như trường giang đại hà cuốn lên một đợt lại một đợt sòng lớn nhất thời miễn hóa ra ngàn vạn đầu ngân xả đầy trời nôn não tại bích không Tỉnh, Trực lực hành Anh Dũng mở đường, rất nhanh một ở đường, nhanh rất m đám tiếng r u nguyên quân n nhân g l hét thảm i à n h l chuyển i bàn ơi. đến tùng văn đạo nhân nhìn xem phái na my một tên tương đối coi trọng đệ tử trẻ tuổi tại trước mắt của hắn bị mông quân sĩ tốt trường mâu đâm thủng theo s á t lấy lại có đệ tử bị mông quân mũi tên vạn tiễn suy tâm tùng văn đạo nhân nhìn nổi giận không gì sánh được cái này hành lang cuối cùng một đoạn lộ trình từng bước sắc cơ hoàn toàn là lấy nhân mạng trải đường dưới chân dẫm đều là thập đại phái đệ tử cùng mông cổ quân tốt thi thể chiến trường tàn khốc lần thứ nhất phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở những người giang hồ này trước mắt、Phốc. tùng văn đạo nhân nhìn xem phái không động lạnh tùng trưởng lão bị một người lăng không vừa rơi xuống nam ngón tay sụy ra như thiểm điện bóc rơi lạnh tùng sơn sọ run lên trong lòng người kêu khuôn mặt dữ tợn toàn thân áo đen hai cánh tay mở ra tựa như diều hâu dương cánh lăng không mà lên ánh mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn hàn mang khỏe miệng mang theo lạnh lùng nụ cười chỉ thấy người kia đánh giết lạnh tùng về sau vũ cánh tái khởi trận hướng về một người lại lần nữa đánh tới nam hải phái long ngâm tôn giả cảm giác được đỉnh đầu kình phong gào thét hắn k h é t quát một tiếng trong tay long nguyên kiếm trợn kéo ra đoá đoá kiếm hoa như phật môn hoa sen nở rộ chụp vào cái kia đánh tới người liệt nhật viêm người làm ta cùng lạnh tùng như vậy vô năng sao tiếng h len ken vang vọng bên hai kiếm khí bụn phía quét sạch bắt phương liệt nhật hú lên q á i dị song trào tế xuất đánh vào kiếm khí phía trên trợt lại thẳng lên thiên không tránh đi long ngâm tôn giả kiếm khí. tại h ậ t là l hạ i linh ế n giáo văn liệt nhật viêm đột nhiên hạ lạc đụt vào trung nguyên đệ tử bên trong liên sát mấy tên thiếu lâm nga mi vo đang đệ tử máu tươi bay tán loạn tứ chi vỡ vụn do người không gì sánh được tại cái này đáng sợ chém giết bên trong mông cổ quân tốt lại càng đánh càng hăng đồng bào thi thể cùng máu tươi phảng phất càng thêm kích thích bọn hắn khiến cho bọn hắn thực chất bên trong rất thích tàn n h ậ n tranh đấu tính cách đều bị kích phát giống giận hướng trung nguyên quân nhân khởi xướng một đợt lại một đợt trúng sát máu tươi tung toé mặt đất trên cây cột từng mảnh nhỏ đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình tung văn đạo trưởng nhìn chuẩn hàn công độ cất bước vọt tới trước muốn đi theo hàn công độ bọn người tiến vào chủ điện lệnh tại lúc này thấy lệnh cả người từ đáy lòng đột nhiên dâng lên hắn lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên huyết dịch khắp người đều rất giống bị băng phong có định nhân vẫn là một cái đỉnh cấp cao thủ tung văn đạo trưởng lệnh thân chuyển một cái một điểm h à n khí phá không sắp bén tê minh thanh đ â m l ô h a i đau nhức trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tung văn đạo trưởng quay đầu một kiếm chém về phía cái k i a m ộ t điểm h à n khí tới phương hướng keng kịch liệt kim loại khanh minh tiếng vang lên chấn động trời cao cuốn lên vòng vòng g ợ n sóng tung văn đạo nhân rốt cuộc thấy rõ ràng đột kích người thân phận tư ha phi l ệ n h lùng con mắt lộ ra khắp cốt minh tâm sắc cơ nguyên ngông sát khí tràn ngập lâu dài xa trường chinh phạt tích lũy khí thế khủng bố nhường tùng văn đạo trưởng trong nháy mắt tâm linh thất thủ tựa như đặt mình vào tại núi cây biển máu ở trong phốc phốc máu tươi vẩy ra. tùng văn đạo trưởng hai con ngươi trong chớp mắt phóng đại mâu s á t xuyên qua bộ ngực của hắn tại chỗ kết tính mạng của hắn cái này một vị nga mi trưởng lão nguyên bản còn dự định tìm kiếm sát hại nga mi đệ tử người kết quả hiện tại hắn liền đã chết tại cái này kinh nhạn cung bên trong t ừ hắn phi đánh giết tùng văn đạo nhân về sau ánh mắt trong chớp mắt dừng lại tại thục sơn kiếm phái người trẻ tuổi trên thân chỉ gặp hắn bước giải động như chiến thần tiến lên huy động mâu s á t một kích phía dưới đầy trời bóng mâu chụp vào người trẻ tuổi trong chốc lát không trung ngân mang chất động từng chùm kinh vệ khí lưu trên không trung lẫn nhau khuấy động va chạm mang theo từng đợt bao tác thổi đến người trẻ tuổi và tháo đều tại bay phất phới đây là cực kỳ đáng sợ một k í c h đủ để khai sơn p h á thạch người trẻ tuổi ánh mắt k i ê n nghị hai chân kề sát mặt đất trên lưng trường kiếm tại khanh minh thanh bên trong da khỏi vỏ ngự kiếm thuật tiếng quát khẽ vang lên nhưng thấy kiếm khí tung h à n h kim quang sáng trói cái kia khuấy động khí lưu trong nháy mắt này bị sắc bén vô cùng kiếm khí toàn bộ cắt đứt đinh mâu sắc cùng núi thực kiếm hung hang đụng vào nhau lập tức quấn lên vô tận kình lực bao tác bốn phía mông quân sĩ tốt bị dư ba tác động đến, nhau nhau kêu thảm bỏ mình. người trẻ tuổi phớp phun ra một mùa máu thân hình bay rớt ra ngoài t ừ hán phi lông mày v ặ n chặt người trẻ tuổi kia bất quá hai mươi mấy tuổi lại nhưng đã có võ đạo đại t ổ n g sư tu vi trung thủ quân nhân quả thật là đáng sợ tiểu hữu cẩn thận đại tướng quốc tự hai tên láo tăng khẽ quát một tiếng đồng loạt ra tay tiếp được thục sơn kiếm phái người trẻ tuổi hóa giải trong cơ thể hắn vô cùng khí kỉnh dừng hai người tăng quát khẽ dâu tóc bay múa quần áo phân phật đại tướng quốc tự kiến kính kiến thực tư hán phi nhàn nhạt phun ra hai người tăng danh tự nghe qua đại tướng quốc tự đại nhật như lai cùng không minh trưởng hai đại tuyển học hôm nay lĩnh giáo thoại âm rơi xuống hắn đã thả người nhảy lên m â u sắc q u ố n lên đẩy trời b ó n g mâu như kinh lôi kích xuống dưới huy hoàng bá liệt kiến kính cùng kiến thực nhị vị đại sư đem người trẻ tuổi kéo đến sau lưng sau đó xuyên tại phía ngoài cùng cà xa c u ố n một cái áo bó thành côn cùng nhau đi lên một điểm vê anh ủ rột như sấm rền va chạm tựa như tinh thần va chạm thời gian ngắn ngủi đứng im sau liền giống như là núi lửa phun trào quét sạch từ phương kiến kính cùng kiến thực lượng vị đại sư áo côn nổ tung thành đẩy trời mạnh vỡ hai người bạch bạch bạch lũi lại ba bước khoe miệm máu tư hàn phi cũng là thân thể r u n động lại một bước chưa từng lui lại. nếu là đại tướng quốc tự chỉ có điểm này bàn sự cái kết quả thực khiến ta thất vọng a di đ ạ o phật bần tăng sư huynh đệ hai người học nghệ không tin h nhường hoàng gia thất vọng nhưng kinh nhạn cung bên trong chính là ta người hán trọ n g bảo tuyệt không thể rơi vào mông cổ chi thủ cho nên hôm nay bần tăng hai người chính là chết cũng muốn ngăn cản hoàng gia một cản trở kiến kính đánh cái chắp tay ánh mắt kiên nghị không sai nhị vị đại sư lời nói chính là ta chỗ mớn kinh nhạn cung tuyệt không thể rơi vào đại mông cổ quốc trong tay ta lục cựu thương liền là chết cũng là muốn ngăn cản các ngươi thục sơn kiếm phái người trẻ tuổi hít một hơi Cùng nhị chức cao nhị tư ă n đứng sóng bay, diện g vai, trực t hán phi Trước nhiều ấ đất t Tư Đao địch, vô cung. Hán h xuống p n h i hứng thú nhìn xem lục cựu thương cùng k i ế n kính kiến thực ba người nhị lão một nhỏ ánh mắt kiên định đang lửa quân như g ọ n sóng cuồng bạo công kích đến bọn hắn tựa như một khối kiên cố đáng ẩm không n h ú c ních h tí nào nắm chặt mô sát tư hán phi tiếng nói lạnh l é o t ố thành tà t toàn các ngươi vê anh cường hành kinh lực lôi quấn lấy đáng sợ khí lưu xen lẫn nhau va chạm phát ra ẩm ẩm lôi mình phải nhạn cánh điện thấm nhất đao nghe động tĩnh bên ngoài sông đông vương cô nương có chút ngần đầu g i a hiệu nàng nhìn về phía từ chủ điện tiến vào phải n h ạ n cánh điện thiên môn đông phương cô nương lý giải hắn ý tứ gật đầu gật đầu mông cổ quân vì mai phục tiến vào phải n h ạ n cánh điện trung nguyên quân nhân cố ý không có điểm đốt bó đuốc cả tòa phải n h ạ n cánh điện một mảnh đèn k ị t trong bóng tối đông phương cô nương người nhẹ như yến phiêu nhiên mà động năm ngón tay lắc một cái ngân châm bay vụt a trong bóng tối chuyển đến mấy tiếng kêu đau đớn mấy tên mông cổ sĩ tốt khí tức đều không a xích chất lực cũng là võ đạo cao thủ trong gói h u minh có cảm giác biết hô quát một tiếng trong tay đại thương lắc một cái tại đại điện trên vách tường gạ bay xuống tại ánh nến phía trên trong chớp mắt ánh nến sáng lên phải nhạn cánh điện sáng như ban ngày xích c h á t lực nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn đã co vài chục tên mông cổ sĩ tốt vô thành vô tức chết đi đáy lòng của hắn tức giận mắt hổ quét qua liền thấy thẩm nhất đao cùng đồng phương cô nương hai người Người. xích c h á t lực nghi hoặc hai người đến tột cùng là lúc nào xông vào lệnh tại lúc này thẩm nhất đao đã vung đao chém về phía hắn xích c h á t lực nổi giận gầm lên một tiếng đại thương c u ố n một cái vô số thương ảnh tre khuất bầu trời c h ụ vào thẩm nhất đao xích chắt lực cái này vô cùng đơn giản một thương đã thể hiện ra hắn không có gì sánh kịp thương pháp thấm nhất đao trường đao đánh rớt như thiểm điện liên tục bổ c h í n đòn k e n k e n k e n ủ rột như sấm r ề n oanh minh nổ tung bên phải nhạn cánh trong điện đại thương ứng thanh b ẻ gãy đao quang đ ậ p tới xích c h á t lực một phân thành hai chém giết xích c h á t lực cái này một viên mông cổ đại tướng chầm tường đao quang t h i ể m động từng bước sắc cơ mỗi nhất đao đều là đem một tên sĩ tốt chém giết hổ gặp bầy dê duệ không thể đỡ đông vương cô nương thì là di hình hóa vị hai tay ngân chân bay vụt như bạo vũ lê hoa những nơi đi qua mông cổ sĩ tốt chỉ thấy lóe lên á n h bạc nao n a o ngã xuống đất bỏ mình ngắn ngắn ngủ phải nhạn cánh trong điện mai phục mông cổ quân liền bị t h ẩ m nhất đao đông phương cô nương giết sạch sành xanh theo trái nhạn cánh điện cơ quan bị mở ra phải nhạn cánh trong điện đã xuất hiện mê cung dưới mặt đất chín lối vào cái này chín lối vào bên trong c h ỉ có một cái nhập khẩu là thật đông phương cô nương nhìn hướng về đằng sau phía bên trái mới vào miệng đó là thật nhập khẩu người đi vào trước t h ẩ m nhất đao đ ỗ n g nhiên mở miệng đông phương cô nương hơi xứng sở t h ẩ m nhất đao nói đều là chút hảo hát tử không thể vô duyên vô cớ chết rồi là lúc ta cũng lãnh giáo một chút lừa người lợi hại đông p ư ơ n g cô nương cười nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đi cũng tỉnh những người kia chiếm tiện nghi. thẩm nhất đao cười nói tốt hai tay của hắn bắt lấy từ hành lang tiến vào phải nhạn cánh điện đại môn kinh lực chấn động chậm rãi đem đại môn kéo ra hành lang bên trên mông quân sĩ tốt hội tụ lại đều n g o ạ i ý muốn nhìn về phía sớm mở ra phải nhạn cánh điện đại môn xa lạ thẩm nhất đao xuất hiện s á t na tất cả mông quân sĩ tốt đều sửng sốt xích chất lực đâu mông quân sĩ tốt đâu giết thẩm nhất đao quát lên một tiếng lớn trường đao đánh xuống phá thiên trục phong một nghìn tám đao vô tận đao khí bao tắc đột tiến tựa như gió lốc quét sạch sẽ rách hành lang bên trên tất cả mông quân sĩ tốt phốc phốc phốc lúc này g quân trực t t như gió lực hành truyền ưng bích không tình ba người đã giết tiến vào chủ điện nhìn thấy đối diện vì không còn một mống hành lang ba người đều là xước sở đi thấm nhất đao trầm giọng nói ra ba người nghe vậy bắt chuyện sau lưng hàng công độ hoành đao thủ đà điền quá khách cùng lang độ hư bốn người phi tốc tiến lên thấm nhất đao cũng là nhìn xem đằng sau mấy người chỉ thấy kiến kính kiến thực lục cựu thương phi tốc chạy tới còn lại các phái người cũng là đuổi sát mà tới tư hán phi hiển nhiên trung nguyên quân nhân đào tẩu trong lòng tức giận đến cực h ạ n hắn tia chấp kích xạ mà tới m â u s ắ t cuốn một cái trực kích thẩm nhất đao chính là người này hỏng hắn tất cả đại kế thấm nhất đao nhìn xem đánh tới tư hán phi trong tay đao đồng dạng chém ra m â u sắt rơi xuống như lôi đỉnh kích xuống dưới từng trùn kinh duệ dòng nước xiết vẩn quanh màu sắt hai bên khói động va chạm thấm nháo trường đa tư từng vòng từng vòng bạch bạch bạch. hán phi miệng n phun màu tươi liền lùi lại hơn một mươi bước thậm nhất đao quay người bay vụt phía bên phải nhạng cánh điện thời gian không sai bịt lắm nhập khẩu sắp quang bế vừa vào phải nhạng cánh điện liền thấy võ đang nam hải chờ còn sót lại các phái nhân thủ đàng cùng đồng phương côn đương hàn công độ bọn người g i ằ n g co nam hải phái long âm tôn giả ánh mắt tầm trầm trên mặt tức giận hàng công độ ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết cơ quan mở ra ở bên trái nhạn cánh điện nhưng nhập khẩu bên phải nhạn cánh điện cho tới bây giờ thập đại phái nhân thủ tổn thất hầu như không còn nga mi không động toàn quân bị diệt còn lại các phái cũng chỉ còn lại có dẫn đội đến đây trường l a o về phần đệ tử thì là không còn một ngống bị mông quân giết sạch sành xanh đ ấ y lòng của hắn làm sao không giận thiếu lâm võ đang côn luân thanh thành hoa sơn nội t ì n h hùng hậu nhưng hắn nam hải mới nhiều ít người lần này đệ tử tinh anh đều bảo mình nam hải phái có thể nói nguyên khí đại thương hàn công độ cười lạnh các ngươi suy nghĩ gì cho là ta không biết muốn đem kinh n h ạ n cung chi bảo chiếm làm của riêng vậy sẽ phải trả giá đắt trên đời này không có không cần trả giá thật lớn sự tình l i ê n giống với vì cái này mở ra địa cung chi pháp ta sư huynh đang lừa người nơi đó nhận hết cực hình mà chết đây chính là đại giới thấm nhất đao nhìn song phương một chút cùng đông phương cô nương nhìn nhau hai người thẳng đến chính xác nhập khẩu mà đi dừng lại thiếu lâm trong mắt đại sứ bỗng nhiên quát n g ư ờ i là ai thấm nhất đao không để ý hắn nắm đông phương cô nương liền nhảy lên một cái thẳng đến nhập khẩu mà đi là lúc này Ken kết cơ quan vận chuyển thanh âm chấn động phải nhạn cánh điện chín lối vào đều đang chậm rãi q u a n bế hàng công độ cùng mọi người nhìn nhau hàng công độ đưa l ô t h a i đ ố i truyền ứng nói truyền ứng nếu là sự tỉnh có bất thường chúng ta ngăn chặn bọn hắn ngươi xuống đất cung nhạc sách c a n hệ trọng đại phải tất yếu đưa đi cho long tô nghĩa n truyền ứng không có chối tử chậm rãi gật đầu bên kia k i ế n kính kiến thực cũng đối lục cựu thương nói tiểu hữu chúng ta ngăn chặn bọn hắn ngươi cũng đi lục cựu thương cũng không có cự tuyệt loại thời điểm này không phải khiêm tốn thời khắc trong vắt thấy thẩm nhất đao cũng không trả lời trên mặt nổi lên một cơn tức giận một trưởng đánh ra trường lực hùng hậu tinh thần chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong bản lực trưởng thấm nhất đao trở lại nhất đao cũng không quay nhưng đầu lại mang theo đông phương cô nương tiến vào trái hậu phương lối vào chương một trăm sáu mươi bốn xuống đất cung thập đại phái tổn thất nặng nề thấm nhất đao cũng không quay đầu vẹn vẹn chỉ là nhất đao l i ê n thấy thiếu lâm tự lần này dẫn đội trong vắt trưởng lão một viên lục dương khôi thủ lặn r ờ i xuống đất thật là khủng khiếp đao pháp chuyến đứng đôi mắt tỏa sáng hắn tinh tu đao pháp nhưng hồi lâu chưa từng tiến thêm bây giờ lại nhìn thấy như đao pháp này tựa như vì hắn mở ra khác nhất trọng thiên điện h ấ t đao kia quy tích h h u y ề nhưng rượu đến cực điểm. n cực lúc này hiển nhiên không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm nhập khẩu chính đang đóng thẩm nhất đao cùng đông phương cô nương sau khi tiến vào nhập khẩu đã đóng một nửa nhiều nhất chỉ có thể lại tiến vào hai người nam hải phái long ngâm tôn giả phái thanh thành thiên thủ kiếm v ư ợ n lận tôn long côn luân phái ngọc linh tử phái v õ đang s á t quan đạo nhân phái hoa sơn nhiều cánh tay kim cương đổ một sông n h a o n h a o n h a o về phía cái kia nhập khẩu hàng công độ quát to một tiếng lang độ h ư bích không tỉnh trực lực hành điền quá khách hoành đao thủ đà cùng với đại tướng quốc tự kiến kính kiến thực nhau nhau xuất thủ chặn đám người lục cựu thương cùng chuyển ư n g nhảy lên mà vào tại bọn hắn nhảy vào về sau chỉ nghe q a n h một tiếng nhập khẩu c o n bế chậm rãi chìm xuống khôi phục nguyên liên dạng lúc này mông cổ đại tướng bác nhi hốt tán l ớ p vệ thống linh n h a một cấm thủ tên sĩ thống linh nhan liệt xạ cùng với tà đạo cao thủ liệt nhật viêm tất giả kinh nao h nhao đổi tới từ hắn phi sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển nhiên thương thế cực n ặ n g hắn tại hai tên mông quân sĩ tốt nâng đỡ nhìn xem đã phong bế nhập khẩu sắc mặt đột nhiên trở nên đ ư n g hồng há mồm phun ra một ngụm màu tươi một đoàn người không chút do dự tăng thêm đại tướng quốc tự k i ế n kính kiến t h ự c hai người hướng về phải nhạn cánh điện nguyên bản thiên môn trực tiếp giết ra ngoài nam hải phái long lâm tôn giả phái thanh thành thiên thủ kiếm v ợ n lận tuấn long bọn người thì chầm một nhịp bị hàn công độ bọn người bỏ lại đằng sau tất giả kinh đằng không mà lên sắc mặt lạnh lùng toàn thân áo đen tựa như diều h â u kích xuống dưới trực kích côn luân phái ngọc linh tử ngọc linh tử mắt thấy là tất giả kinh cái này một vị ma đạo cao thủ không dám thất lễ cộ động toàn thân chất khí trường kiếm vung lên đâm thẳng tất giả kinh một kiếm đâm ra kiếm chiêu đột nhiên thay đổi nhanh chóng s chiêu chiêu trùng điệp liên tục chiêu bên trong hữu chiêu phức tạp không gì sánh được đem tất dạ kinh đều gắn vào kiếm chiêu bên trong đây chính là côn luân phái chân phái kiếm pháp phân quang kiếm pháp khắc khắc tất dạ kinh cười quái dị một tiếng giống như cú v ọ thê lương quỷ quyệt một trường thăm dò vào tầng này tầng kiếm quang bên trong đánh vào trên thân kiếm côn luân phái phân quang kiếm pháp tự nhiên là không tầm thường đáng tiếc n g ư ơ i luyện không tới nơi tới trốn cái vỗ này phía dưới tất dạ kinh thân hình bỗng nhiên cùng một chỗ như diều hâu vỗ cánh mà lên ngọc linh tử thì là thần sắc đại biến tất dạ kinh vỗ một cái phía dưới nội lực của hắn cơ Cái này, tất giả kinh thật sự là thật hồn hậu tinh này hồn thuần là tất thật thật hậu sự một cách Nhưng mà c i này này ngọc linh tử rốt cuộc ngăn cản không nổi đáng sợ kinh lực đem kiếm của hắn trực tiếp đánh bay đồng thời q u y ề n kình cũng là xuyên qua ngọc linh tử thân thể đem ngọc linh tử ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát đến tận đây côn luân phái cũng là toàn quân bị diệt tất giả kinh một kích thành công ánh mắt đã để mắt tới phái võ đang sát quan đạo nhân võ đang chính là giang hồ thái sơn bắt đầu thập đại phái ở trong hạng nhất tồn tại từ trước đến nay là tà ma ngoại đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lần này có cơ hội đem võ đang cao thủ đánh giết đối tất g i kinh mà nói cũng là đủ để mừng rỡ kích động sự tình hắn hú lên cái gì lại lần nữa bay vợ lên vẫn như cũng là thiên ma kích tam đại tản chiêu một trường vô kích s á t quan đạo nhân khuôn mặt gầy gò cổ sơ hai con ngươi sáng dọa người hắn hai chân lại có chút một khuất ghim lên bên trong bình tấn sau đó tay phải chậm rãi nâng quá đỉnh đầu hướng lên một kích b à n h trường lực giao kích phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh tất giả kinh ngượng cơ hội này lại lần nữa nhảy lên mà lên thẳng tới sáu t r ư ợ n g độ cao xoay quanh mà động s á t bén con mắt như diều hâu bình thường gắt gao tiếp cận s á t quan đạo nhân vừa mới một kích kia í c h k hắn vậy mà chưa hết toàn công sắc quan đạo nhân nội lực chi hùng hậu vượt qua tưởng tượng của hắn sắc quan đạo nhân ghim lên bên trong bình tấn lập thân bất động tựa như cứng cắp cây tùng già tùy ý b ắ p b ê n từ đầu đến cuối n g ậ t đứng không ngã hô tất giả kinh lại lần nữa kích x u ố n g dưới lần này song trưởng chấm chất uy lực tăng gấp bội s á t quan đạo nhân vẫn như cũng là một trưởng chậm rãi bên t r ê n kích rõ ràng tốc độ không nhanh lại luôn có thể ngăn trở tất giả kinh trường lực thật giống như cố ý ở nơi đó chờ l ấ y tất giả kinh như thế vê anh lần này trưởng lực giao kích thanh â m càng lớn còn như núi lửa phun trào đất dung núi chuyển s á t quan đạo nhân rên lên một tiếng thân thể lay động tất giả kinh thì là hú lên q á i dị đáy mắt cũng là hiện ra một vòng đau đớn đại la thần trưởng võ đang từ trương tam phong tổ sư sáng lập đến nay lấy nội ra quyền làm chủ nhưng theo võ đang danh khí càng lúc càng lớn cũng là có một ít người giang h ồ mang nghệ bái sư cũng bởi vậy võ đang tuyệt học liền không đơn giản chỉ có tam phong tổ sư truyền lại nội công ngoại công cái môn này đại la thần trưởng chính là năm đó một vị võ đạo tông sư bái nhập võ đang về sau tự mình mang tới tất giả kinh mượn nhờ kích thứ hai lại lần nữa phóng tới không trung hắn nhìn phía dưới s á t quan đạo nhân tức giận không thôi vốn cho rằng là n h ậ n được quả h n g mềm chưa từng nghĩ là một khối cục đá cứng tụ lên toàn thân nội lực tất g i kinh lại lần nữa sông hướng phía dưới thiên ma kích tam đại tán chiêu một chiêu cuối cùng dành dụm toàn thân nội lực không thể tầm thường so sánh s á c quan đạo nhân thang khẽ hắn tự biết hẳn phải chết tuyệt đối không thể ngăn trở cái này tà đạo ma đầu thứ ba trường không nên tới s á c quan đạo nhân thì t h à o nói nhỏ vận khởi đại la thần trường lại lần nữa tụ đứng dậy bên trên còn thừa không nhiều chân khí huy trưởng n ê n kích tất giả kinh một dưới lòng bàn tay s á c quan đạo nhân cánh tay n ổ t u n g kêu thảm một tiếng khoảng cách bỏ mình tất giả kinh thì là sắc mặt trắng bệnh khoe miệng đồng dạng có máu tươi tràn ra lúc này hàng công độ đám người đã giết ra phải nhãn cánh điện hướng về thiên ly cương núi rừng bên trong đào tàu chỉ cần đi vào s ơ n lâm lấy võ công của bọn hắn mông quân mơ nghĩ tìm tới bọn hắn thiên thủ kiếm v ư ợ n lận tuấn long nam hải phái long ngâm tôn giả theo sát phía sau phái hoa sơn nhiều cánh tay kim cương đổ một sông chưa kịp đi cũng đã bị đại tướng bác nhị hốt xong kích chặt đứt hai cánh tay lại một trường đắp lên trên lồng ngực chấn vỡ tâm mạch mà chết toàn bộ đuổi theo ra đi nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết tư hắn phi nghiến răng n g h i ế n lợi bị những người này hư mất đại sự hắn không cách nào cùng đại mông cổ quốc hoàng đế giao phó kinh nhãn cung trọng bảo sự tình còn muốn nghĩ biện pháp khác tóm lại tuyệt không thể do trung nguyên quân nhân mang đi kinh nhạn chuyên mệnh lệnh của ta phong tỏa kinh nhạn cung phương viên trăm dặm một con ruồi đều mơ nghĩ từ nơi này chạy đi là nha mổ cấm không người đáp ứng lập tức xuống dưới chuẩn bị đứng lên